chương một trăm năm mươi tám hủy sơn đại trận ta sớm hủy đi chương một trăm năm mươi tám hủy sơn đại trận ta sớm hủy đi hiểu lầm đều là hiểu lầm lâm trấn vân ngã quắp trên đất đầy mặt sợ hãi ta cũng không phải có ý định chiếm món hời của ngươi chỉ có điều chúng ta trước đây quan hệ thật tốt ta ngươi lẽ nào đã quên sao tại sao phải đối với ta như vậy vậy ngươi tại sao phải như vậy đối với ngọc đình các đệ từ đâu thù linh hỏi ngược lại là ta lãnh đạo vô phương nhưng ta cũng không có ác ý bóc lột đệ tử thiên địa trừng giam a lâm trấn vân lớn tiếng nói chuyện đến nước này ngươi còn đang nói dối Thứ lâm i dài. n h khe khe thở、dài. Bạch. l chấn vân một cánh tay bị trực tiếp chặt đứt hắn hôm nay chỉ còn một cái cánh tay trái miễn cưỡng chống đỡ lấy mặt đất xem ra thật là bật cười lâm chấn vân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nếu như không phải kim đan cảnh đại viên mãn tu vi sợ là sớm đã đã đau chết đi qua hắn cố nén thống khổ lúc này liền rên gì cũng không phát ra được mồ hôi đầy tràn toàn thân cùng dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau xem ra rất là đáng sợ ngươi ngươi lâm chấn vân cắn răng máu tươi từ trong kẽ răng n ô ra ngươi nghĩ làm gì nhất định phải đem chúng ta tất cả đều sát quang ngươi mới tận h ư n g sao n g ư ơ i đoán đúng rồi ngày hôm nay ngươi không đem sự tình bàn giao rõ ràng ta là r ế t chưa hết hứng t ừ linh cười h í p mắt nói xúc sinh n g ư ơ i xúc sinh lâm trấn vân cũng n h ị n không được nữa c trừ ầ m lên ta là trưởng bối của ngươi vẫn là trưởng giáo chân nhân như ngươi vậy đối xử ta sớm muộn phải bị báo ứng chính đạo sẽ không bao giờ tiếp tục cho người lập thân nơi vậy thì không chịu nổi t ừ linh n h ữ n g mày nhưng ta cảm thấy ta làm những này với ngươi làm s o ra còn kém xa đây điên diệp lý tính theo từ vị còn có rất nhiều ta gọi không nổi danh chữ đệ tử bọn họ tao nộ lại nên hướng về ai kể do đây câu nói này nghe được ở đây đông đảo đệ tử âm thầm r ơ i lệ đúng vậy a khoảng thời gian này thực sự là quá khổ thật vất vả nhịn đi rồi một đinh t r ư ở n g giáo kết quả này lâm trưởng giáo thượng vị sau khi ra tay so với đinh t r ư ở n g giáo còn đen hơn đinh t r ư ở n g giáo n h ậ p ma đạo lén lén lút lút giết đệ tử vẫn là cuối cùng mới bị mọi người phát hiện nhưng này lâm trưởng giáo nhưng là công khai cấu kết người ngoài đem đệ tử bổn môn phúc lợi để cùng người ngoài để đạt tới vững chắc trưởng giáo bảo tỏa hiệu quả thực sự đáng trách có thể một mực mọi người lại không làm gì được hắn từ vị đồng ý ra mặt lại bị đánh thành trọng thương bỏ chạy xuống núi đây là cái gì thế đạo toàn tâm toàn ý làm đệ tử suy nghĩ người bị đánh lên phản tông tội danh trăng trận bóc lột đệ tử người nhưng ngồi ở trí cao vô thượng trên bảo tọa k h o á t nhân nghĩa đạo đức bị người ca tụng bây giờ từ linh xuất quan chém lâm trưởng giáo hai chân cùng một cánh tay điều này làm cho các đệ tử đều cảm thấy tự đáy lòng vui sướng rốt cuộc có người thay bọn họ ra mặt thử sư huynh k h á lắm đánh chết đồ chó này lão giả chúng ta quá khổ lại loạn như vậy tiếp tục làm ngọc đỉnh các liền muốn xong đời quân tính đoán giận bên dưới các đệ tử dồn dập quát nơi này gây ra tới động tĩnh đã hấp dẫn rất nhiều người phía trước ngọc đỉnh các gần là người lên tới trường lão cho tới tập dịch cũng đã đi tới hiện trường thanh thế bên dưới để chính đạo liên minh cả đám người đều có chút sợ sệt lâm trấn vân cũng là tâm lệnh cực kỳ hắn vạn vạn không nghĩ tới t ử linh thậm chí có cao như thế đ ư ợ c nhìn ta thực sự là đánh giá thấp ngươi lâm trấn vân cắn răng nghiến lợi nói t ử linh lạnh n h ạ t nói cho tới bây giờ ngươi còn không rõ cũng không phải ta được nhìn cao lúc trước bưng ngươi trên trưởng giáo bảo tọa chính là một nhóm người ta có thể không cạnh tranh được ngươi bây giờ ngươi làm loạn nhất khí dẫn đến mất dân tâm chọc nhiều người tức giận mọi người tự nhiên làm u ố n đem ngươi rát xuống lâm trấn vân nghe được cả người đều đang run dày n g ư ơ i n g à y hôm nay nhất định phải sống m ã i với ta đúng hay không hắn mắt đỏ vành mắt nói rằng đúng thế thư linh gật đầu lâm chấn vân trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng hắn đang chống một cánh tay để thân thể cấp tốc lùi về sau kéo dài khoảng cách đồng thời h ắ n tử trong lòng móc ra một khối lệnh bài đến đó là bốn h ủ y sơn đại trận nhìn thấy tình cảnh này chúng đệ tử đều lộ ra vẻ sợ hãi mau ngăn cản hắn tên khốn kiếp này muốn kéo chúng ta một khối xuống địa ngục quả thực là cái xúc xích a t h i t thòi hắn cao tuổi rồi tại sao như vậy làm ác ủng hộ sau đó lâm trấn vân tự mình đến nhà dựa vào xin lỗi danh nghĩa đem này hủy sơn đại trận yêu cầu đi không nghĩ tới hắn càng muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước làm như vậy quả thực người người đoán trách bao quát trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người đều hận không thể lập tức bóp chết lâm chấn vân mọi người muốn ngăn cản thế nhưng đã không còn kịp kha kha khá hắc lâm chấn vân ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m từ linh phát sinh tiếng cười quái dị nhưng mà từ linh nhưng không nhúc ních như là liếc si giống nhau nhìn đối phương không để ý chút nào lâm chấn mây di chuyển dùng đại trận này đây là ngươi b ộ t a đây là ngươi b ộ t a lâm chấn vân gần như điên cuồng gào thét đọc lên khẩu quyết tất cả mọi người đứng lại rồi cũng không dám thở mạnh một hồi liền ngay cả tóc rơi xuống đất thanh â n của đều nghe được rõ rõ ràng ràng nhưng mà này gánh chịu ngọc đỉnh các núi lớn nhưng vẫn không n ú c ních k cả nhau, nhau hắn cảm thấy khó có thể tin đây không phải hủy sơn đại trận sao làm sao nửa điểm chuyện đều không có hắn nhiều lần triển khai hủy sơn đại trận lệnh bày cùng khẩu quyết có thể bất kỳ động tĩnh đều không có căn bản không có hiệu lực không thể cái này không thể nào lâm trấn vân trận tròn mắt đây là hắn trong tay cuối cùng một lá bài t ẩ y trước mắt thế nhưng không dùng đây cũng quá hãm hại không cần thử thứ linh đứng cách đó không xa từ tôn nói lâm trấn vân cắn răng gắt gao t r ừ n g mắt hắn ngươi là không phải cố ý cho cái đồ giả tác phẩm d ậ m khẩu quyết cho ta vì lẽ đó hủy sơn đại trận mất hiệu lực con người của ta luôn luôn thành tâm nói cho ngươi liền nhất định cho ngươi lệnh bài cùng khẩu quyết đều là thật sự thứ linh nói rằng vậy tại sao không có hiệu lực chẳng lẽ quỳ tôn giả lừa người căn bản cũng không có cái gì hủy sơn đại trận chỉ là đem ra làm chạy trốn một cái cớ lâm t r ấ n vân ngơ ngác nói cũng không phải hủy sơn đại trận xác thực tồn tại từ linh lắc đầu nói lâm t r ấ n vân ngẩn ra vậy tại sao tất cả mọi người dựng lên l ô thai bởi vì bọn họ cũng có cái này nghĩ hoặc tại sao hủy sơn đại trận đột nhiên mất hiệu lực bởi vì từ linh cười hì hì từ lúc bê u a n trước ta liền đem hủy sơn đại trận phá hủy Hủy đi lâm t r ấ n vân trận mắt lên tại sao ngươi tại sao phải làm như vậy loại này tổn nhân bất lợi kỳ gì đó giữ lại làm gì từ linh kỳ quá hỏi chẳng lẽ lưu đến bây giờ cho ngươi giết trên núi mọi người cho ngươi cho cùng chương một trăm năm mươi chín nhưng ứ làm như vậy người chết đều là đệ tử bình thường hơi có chút bảo mệnh bản linh nguyên anh cảnh cơ bản đều có thể sống sót chỉ có điều có thể sẽ có trọng đại tổn thương tới hóa thần cảnh nay hủy sơn đại trận chỉ làm không thể thành bất cứ uy hiếp gì rồi vậy nó tồn tại ý nghĩa là làm gì đem xong phương tầng dưới chót đệ tử tất cả đều sát quan sao thứ linh không thích làm như vậy nếu như tông môn thật sự có một ngày gặp không thể ngăn cản xâm nhập càng phải làm là bảo tồn thực lực chờ đợi báo thủ làm hết sức để các đệ tử an toàn xuống núi nếu có đồng ý báo thủ liền âm thầm trở nên mạnh mẽ mãi đến tận cường đại đến đủ để đoạt lại tông môn rửa sạch nhục nhã nếu mất đ ấ u trí cũng có thể ở trong thế tục trải qua người bình thường sinh hoạt danh t i ế t cố nhiên trọng yếu nhưng sống sót so với cái gì đều càng quan trọng có thể hủy sơn đại trận muốn làm nhưng là đem cuối cùng một tia hy vọng tất cả đều hủy diệt ngọc、Thạch、câu phần ở từ linh xem ra đại trận này quả thực là vô bổ nhìn châu bỏ Kỳ thực một điểm m người dùng khác n vẫn h chưa muốn chết đâu người nhất định phải kéo người khác một khối chết đó là so với đạo đức bắt cóc càng ác liệt chuyện hơn nữa này hủy sơn đại trận còn đối với chính mình có uy hiếp tác dụng lâm t h ấ n vân cố ý yêu cầu đi cũng không phải chính là vì để cho mình trưởng giáo bảo t ọ à ngồi đến ăn ổn Để mọi n g lúc đó biết, hắn nghĩ tới là giả sử có một ngày ngoại địch xâm l ớ n nếu như ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được ngọc đình cát vậy này hủy sơn đại trận còn có, có cần gì dùng chỉ là tăng thêm tử vong nhân số thôi bây giờ xem lâm c h ấ n vân bộ g á n g này rất hiển nhiên từ linh quyết định là chính xác lao già này thực sự là cùng đinh trưởng giáo một g á n g vệ đến cuối cùng chó cùng rất h ế n g cũng còn tốt từ linh phòng một tay các đệ tử cũng nghe đến từ linh giải thích mỗi người s ư n g sờ sau khi phát ra đinh thai nhứt có h o a n hô từ sư m i n h khá lắm thật không hổ là từ sư m i n h a mỗi lần đều có thể cứu chúng ta ngọc đ ỉ n h cắp với trong nước lửa nên để từ sư m i n h làm trưởng giáo chân nhân chỉ có từ sư m i n h mới có thể cứu khổ cứu nạn mang chúng ta ngọc đình cắt thoát ly khổ hải cũng còn tốt có người a từ sư h u n h các đệ tử la lớn không ít người l ệ rơi đầy mặt lâm trấn vân cả người đều nốc trệ hắn không chỉ có mất đi đ ứ ớ c nhìn còn mất đi chính mình cuối cùng một lá bài thầy hắn hôm nay đã không hề uy hiếp lâm trấn vân mở mịt ngẩng đầu lên cùng từ linh nhìn nhau cái k i a từ linh ngược lại riêng đứng ở cách đó không xa ánh nắng khi hắn sau lưng để hắn cả người ánh vàng trói lọi mấy như thần phật đột nhiên ha ha ha ha ha ta thực sự là b u ồ n cười ha lâm trấn vân thê lương lại đáng thương địa nợ nụ cười nào hắn đột nhiên đưa tay rút vào bụng của chính mình lại đem kim đan tự hủy máu tươi từ k h ỏ miệm hắn tràn ra tới ánh mắt dần dần tan rã chỉ lát nữa là phải không sống nổi nhìn thấy tình cảnh này mọi người ánh mắt đều phức tạp cực kỳ ai cũng không nghĩ tới lâm trấn vân dĩ nhiên lấy phương thức này kết thúc tính mạng của chính mình vị này tiền nhiệm mới nửa năm trường giáo đã từng là toàn tâm toàn ý vì đệ tử suy nghĩ h ỏ i hàn đ ơ n c ẩ n tranh thủ phúc lợi nhưng hắn sau khi lên này chuyện hồ đồ lầm lượt từng m ó n rốt cục để các đệ tử đều phản chiến đối mặt đứng ở lẫn nhau đối lập diện ngẫm lại thực sự là thổ thức nếu lâm trấn vân có thể vẫn duy trì hắn trưởng lao thời kỳ thái độ cũng sẽ không rơi vào hôm này kết cục chính đạo liên minh cút khỏi ngọc đình cát hiện tại từ sư huynh xuất quan thay chúng ta làm chủ chúng ta không cần sợ bọn họ nay quân đồ chó từ khi bọn họ sau khi đến liền đem trên núi khiến cho bẩn t h i ể u xấu xa c ú t ra ngoài thối cầu c ú t ra ngoài lâm trấn vân nhất tử những kia nguyên bản chịu đến chèn ép các đệ tử mỗi người cũng giống như là tìm đến phát tiết khẩu bọn họ đem chính đạo liên minh người bao quanh vây nhốt r ồ n dập tức g i ậ n mắng chính đạo liên minh cũng là thôi mình cùng chu n g một thuyền hai người khá mạnh những người khác căn bản là trúc cơ cảnh cùng kim đăng cảnh hơn nữa nhân số trên chính đạo liên minh cũng là ở thế yếu đặc biệt là hồi trước vây quét từ vị buổi tối hôm đó chính đạo liên minh bị từ trên trời giáng xuống hỏa hùng giết chết gần hai mươi người để nguyên bản liền nhân số không nhiều chính đạo liên minh một hồi bị giảm mạnh bây giờ từ linh đứng dậy trước tiên chặt đứt t ô i minh tay lại biến tướng bức tử lâm trấn vân bốn ngọc đỉnh các khí thế một hồi đạt đến cực cao trình độ nay tiêu đối phương trưởng chính đạo liên minh khí thế trực tiếp túng đi mỗi người đều cúi đầu không dám nói chuyện chỉ ngóng trông t ô i minh mang theo bọn họ an toàn rời đi ngọc đỉnh các bốn cùng dĩ vãng chờ mấy người tia tông môn không giống nhau tựa hồ càng có huyết tính sớm biết ở ngọc đỉnh các phải bị loại này tội nửa năm qua liền một nửa tháng ngày đều không có hưởng t h ụ đến còn không bằng chờ ở đây chút đã bị thuần phục tông môn đây tất cả mọi người ám đạo s u ố i quậy lúc này thôi minh cánh tay đã tiếp được hoàn toàn khôi phục lại hắn ở chung một thuyền nâng đỡ đứng dậy đầu tiên là liếc mắt nhìn trên đất lâm c h ấ n vân sát chết lắc lắc đầu sau đó sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía tử linh n ẽ qua một vệ kiềng kỵ sau khi lộ ra cảm kích cùng ôn hòa ý cười tiểu hữu thực sự là thân thủ khá lắm ta vừa nãy căn bùn không có nhìn rõ ràng là thế nào một chuyện tay liền đứt bẩm mất ta nên muốn cảm tạ cho người ơ n tha chết nói dĩ nhiên quỷ lại đi tình cảnh này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thay đổi sắc mặt mấy tháng tới nay ở ngọc đỉnh các h ô phong h o á n vũ cùng cái thổ hoàng đế tựa như thôi minh dĩ nhiên nhận thức túng rồi phải biết tuy rằng lâm trấn vân là trưởng giáo chân nhân nhưng thực quyền cơ bản đều nắm giữ ở thôi minh trong tay hắn mới phải dẫn đến ngọc đỉnh các đệ tử bị bóc lột đắc tội k h ô i thủ phạm luôn là một bộ hòa ái dễ gần bình dị gần gũi d á n g vẻ giống như không gì không làm được tiên tri giờ khác này dĩ nhiên quỳ lệ trên đất thấp kém đến không thể lại thấp kém rồi nhưng ư ơ i vậy hướng về trên đất một quỳ để ta có chút khó làm a từ linh khe khẽ thở dài ở trong kế hoạch của ta ngươi cũng là nhất định phải chết tuy rằng ngươi quỳ xuống đến cũng sẽ không thay đổi kết cục thế nhưng cứ như vậy sẽ có vẻ ta rất không người thời nay chuyện cùng cái nhân vật phản diện tự như nghe nói như thế chu một thuyền rất là bất mãn nói sư tôn lão nhân ra người đều như vậy ngươi thiếu đến để ý không thang ư ờ i chúng ta nhưng là chính đạo liên minh ngươi dám b ạ c h t h ứ linh tiện tay tất cả con dao một cơn gió c h é m tới lại đem chu một thuyền chặn ngang chặt đứt kể cả kim đan cũng bị hủy đắc tội chúng ta nhất định sẽ không có kết quả tốt chu một thuyền nửa thân thể ngã xuống đất trong miệng còn m i ệ n cái không để yên 160. chu một thuyền cứ như vậy chết rồi cái này ngông cùng tự đại tu sĩ trước khi chết còn chừng mắt hai mắt tràn đầy khó có thể tin không tin từ linh dĩ nhiên thật sự đem mình g i ế t hắn còn có rất nhiều dã tâm chưa từng thực hiện bây giờ chết tại đây loại hẻo lánh nơi để hắn không thể nào tiếp thu được tiếp nối khổng lồ lấp kín nội tâm cái này cũng là cuộc đời hắn cái cuối cùng ý nghĩ sau đó vĩnh chìm h tám i ế t đến được tên khốn kiếp này bình thường liền hắn yêu nhất bắt nạt người ỉ vào mình là chính đạo liên minh người vô pháp vô thiên d ự vào so tài lý do ra tay vô cùng ác độc trương sư huynh hàm răng đều bị hắn đánh b ố c ra còn có lý sư đệ một chân bị hắn đập g ã y chính đạo liên minh người đều đáng chết ngọc đỉnh các c á c đệ tử r ồ n r ậ p vỗ tay khen hay so sánh với đó chính đạo liên minh mọi người mỗi một người đều mặt tối sầm lại không dám ngầm đầu thôi minh dĩ nhiên cũng g i ó n g lên trường luôn miệng khen hay g i ế t đến được g i ế t đến được từ linh mẹo cổ nhìn hắn tựa như cười mà không phải cười nói đây không phải đồ đệ của ngươi sao ta ở ngay trước mặt ngươi đưa hắn giết ngươi không những không tức giận trái lại còn thật cao hứng hắn đây là còn trẻ ngông cuồng không biết trời cao đất rộng ta đã sớm nhắc nhở có hắ người ngoài còn dày rộng hơn nhân nghĩa nhưng hắn chỉ xem là là gió bên thai bây giờ chết ở từ đạo hữu trong tay chỉ có thể gọi là là chết không hết tội thôi minh thở dài nói hắn là vì ngươi nói chuyện mà chết ngươi cứ như vậy vô tình thứ linh cười h í p mắt nói thôi minh vội và nói g n có mấy lời nói rồi ngược lại là rút qua loa ta có thể chưa bao giờ yêu cầu cầu mong gì khác chuyện ngược lại là tịnh mù làm loa thêm chỉ cầu từ đạo hữu không muốn bắt ta cùng hắn đánh đồng với nhau ta với hắn cũng chỉ là trên danh nghĩa sư phụ đồ quan hệ mà thôi ta hiểu t h linh gật đầu thôi minh trường thở phào nhẹ nhõm nhưng đón lấy từ linh một câu nói nhưng là nếu để cho hắn ngã vào đáy vực nguyên bản n g ư ơ i đệ tử thay ngươi cầu xin ta còn muốn tha cho ngươi một cái mạng đây kết quả ngươi nói đây là đang giúp q u a loa tốt lắm ta còn là dựa theo kế hoạch ban đầu chấp hành đi nguyên ban đầu kế hoạch gì a thôi minh nụ cười cứng n g ắ t hỏi đương nhiên là g i ế t n g ư ơ i a thử linh vông tay nói vạn vạn không được vạn vạn không được a thôi minh vội vã quỳ lại nói từ đạo hữu k í n h xin trước hết nghe ta một lời khuyên ta là chính đạo liên minh cung p ụ n g cung p ụ n g trước ở chính đạo liên minh cũng coi như là rất có danh vọng cùng địa vị ta cũng không phải là muốn nói k h á t chính mình mà là đang thay ngọc đỉnh các cùng người m u ố n a nhà thử linh nhữ mày thôi minh hít sâu một hơi chính trọng nói ngươi ngẫm lại xem ta đây lần đến ngọc đỉnh các hành trình chính đ ạo liên minh tổng bộ là rõ rõ r à n g r à n g nếu như ta cùng chu một thuyền đều chết ở nơi này chính đ ạo liên minh sẽ nghĩ như thế nào bọn họ sẽ cho rằng ngươi tử linh chính là hung thủ giết người các ngươi ngọc đỉnh các không phục tùng chính đạo liên minh q u ả n thúc thậm chí từ lâu rơi vào ma đạo cứ như vậy chính đ ạo liên minh thế tất sẽ hết sức phẫn nộ phái lợi hại hơn người phía trước chinh phạt tuy rằng từ đạo hữu ngươi có thể may mắn thoát khỏi nhưng hắn ở đâu lại là một phen sinh linh đồ thắng a có thể ngươi nếu như không giết ta việc này liền dễ làm rồi ta trở lại chính đạo liên minh lạc thinh không đề cập tới nơi này chuyện xảy ra chu một thuyền cũng chết với bất ngờ cùng ngọc đỉnh các nửa điểm quan hệ đều không có ngọc đỉnh các vẫn là chính đạo liên minh phụ thuộc ta ở chính đạo liên minh bàn sống một hồi thậm chí các ngươi ngọc đỉnh các còn có thể tiến thêm một bước vượt qua phụ cận vạn x a cùng là điều chắc chắn giết ta không hề có ích có thể ngươi nếu như thả ta đối với ngươi đối với ngọc đỉnh các đều cũng có rất lớn có ích từ lão hữu ngài suy nghĩ một chút nói thôi minh dùng thăm dò ánh mắt nhìn về phía t ừ linh t ừ linh khe khẽ thở dài dội ra hai ngón tay ngươi có hai điểm nói sai rồi ta có cần phải sửa lại lại đây nơi nào thôi minh n g â y n g ẩ n cả người số một ta từ mẫu người đúng là hung thủ giết người ta chưa bao giờ phủ nhận cái quan điểm này thứ hai ngọc đỉnh cấp cũng không muốn trở thành chính đạo liên minh phụ thuộc nó là độc lập tự chủ nội chính còn chưa tới phiên ngươi chúng chính đạo liên minh can thiệp t ừ linh cười h í p mắt nói thôi minh cười khăn nói chính đạo liên minh chưa bao giờ can thiệp phụ thuộc tông môn nội chính chỉ có điều ngươi này còn gọi không can thiệp sao tử linh ngắt lời hắn mấy tháng ngày tới nay ngươi không phải là trên núi phát hiệu lệnh ta muốn là trễ nữa xuất q u a n một năm nửa năm ngọc đỉnh các phòng t r ừ n g liền muốn cải thiên hoán nhật đi từ đạo hưu nói quá lời đây là tuyệt đối không thể chuyện là lâm trấn vân tự mình nói vô tâm quản lý vì lẽ đó ủy thác ta trợ giúp mà thôi ta tuyệt đối không có ở ngọc đỉnh các xưng ơ vương xưng ơ b á ý tứ của thôi minh vội và nói g n từ linh trầm mặc một hồi đột nhiên nói ngươi biết lâm trấn vân là thế nào chết sao bị ngươi rất chết thôi minh thăm dò hỏi nói dối mà chết từ linh lắc lắc đầu ta hỏi hắn vấn đề hắn dĩ nhiên lời nói dối l ê n thiên chết đến nơi rồi còn không chịu nói thật ra ngươi nói hắn có đáng có h c ế tôi hay h k n Đáng đáng g chết, chết. h t ô minh chỉ được c đầu. gật Vậy ò nụ ngươi? linh lạnh nhạt nói, ngươi cũng là lời nói dối liên thiên, ngươi đáng chết hay không? minh n giờ lời dối Thôi Từ chết là hay có bây cười trên mặt cứng đờ, từ đạo hữu chúng ta thật sự không cần thiết đến thai tình trạng này giết ta đối với ngươi không có lợi ta chỉ là tiện mệnh một cái bây giờ đã giả yếu không ra giáng tử không mấy năm thật sống ngài liền xem ở ta lớn tuổi tha ta một mạng làm sao sát hại người lớn tuổi xác thực không đành lòng từ linh gật đầu tôi minh trên mặt vui vẻ sau một khắc từ linh liền lấy g a lưu quang tinh vẫn đau một đao đưa hắn cắt thành hai nửa hái được hắn nguyên anh nhét vào không gian thạch bên trong thôi minh ngã quắp trên mặt đất tầm mắt càng ngày càng mơ hồ ngươi ngươi tứ linh ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn nhẹ g i ọ n g nói ngươi vừa nãy bộ kia lời giải thích kỳ thực rất có thể đánh động ta đem ngươi thả cũng xác thực lợi nhiều hơn hại nhưng ngươi tại sao vẫn là chết rồi đó muốn biết nguyên nhân sao thôi minh không nói được nói chỉ có thể khẽ gật đầu nhưng điều này cũng hao tốn hắn rất lớn khí lực nguyên nhân rất đơn giản bởi vì ngươi đều là đang đánh nhân tình bại tứ linh cười hít mắt nói mặc dù đang ân tình bại trên công lực của ngươi cao hơn vu lâm chấn vân nhưng là không tốt hơn chỗ nào đem mình tạo thành một lão già đáng thương hình tượng nếu như ta giết người ta chẳng phải liền đã biến thành thập thác bất xá nhân vật phản diện rồi hả người bình thường hay là vẫn đúng là liền bị lửa đem ngươi thả nhưng ta a một mực không mắc bấy này ngươi không phải muốn ở đạo đức trên cho ta tạo áp lực sao vậy ta chỉ cần không nói đạo đức không phải không có áp lực t ừ linh nói như thế thôi minh trợn mắt lên nghiến răng n g h i n lợi muốn công kích từ linh nhưng bất đắc gì không thể động đậy cảm giác đau trải rộng toàn thân rất nhanh cảm giác đau đã biến thành tê dại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sinh cơ nhanh chóng trôi qua một giọt không dư thừa giúp thôi minh khép lại hai mắt từ linh đứng lên c h ạ m đích hướng đi chính đạo liên minh mọi người chính đạo liên minh người nhất thời họ o rồi lúc trước lâm t r ấ n vân thôi minh cùng chu một thuyền là bọn hắn ô rủ bây giờ đều bị từ linh cho thu thập chuyện đến nước này đến viên bọn họ tứ cố vô thân một ít kẻ nhắc gan thậm chí bắt đầu đái nổi lên quần đại tiểu tiện không khống chế so sánh với đó ngọc đỉnh các cấp đệ tử mỗi người đều kích động lên giết bọn họ chính đạo liên minh người đều là súc sinh chiếm chúng ta p h ò n mới bắt nạt chúng ta nữ đệ tử ở trên đầu chúng ta gậy phân đi tiểu quả thực táng tận thiên lương không giết không đủ để bình vẫn từ sư minh nếu như ngươi không hạ thủ được liền để chúng ta tự mình g i ế t đi các đệ tử dồn dập q u ấ t lên chương một trăm sáu mươi một hồn điện kéo tới chương một trăm sáu mươi một hồn điện kéo tới ngọc đỉnh c á t ở bên ngoài hơn mấy trăm dặm hơn ngàn kỵ phi ngựa chiến tướng chạy như đi tới trong lúc nhất thời che kín bầu trời thầm vô biên tế đi ngang qua chỗ đốt g i ế t c ấ t đoạn bách tính hoàn toàn rời khỏi liền ngay cả đại tần vương triều các tướng sĩ cũng đều né tránh ba phần không dám ngăn cản vạn thú chạy trốn trên đường có một tâm môn chính trực vô tư thấy vậy quan cảnh tông chủ chính thức bái sư người hoàn toàn phẫn nộ lớn mật hồn điện dám như vậy hung hăng ngang ngược không đem chúng ta chính đạo để ở trong mắt bạch đào tông sở có đệ tử nghe lệnh toàn quân xuất kích t h ế phải đem hồn điện tạp tử chém ở dưới ngựa t r á n g hai ta bạch đào tông toàn bộ tông điều động đem đường chặn lại ngăn trận phi kỵ đi tới con đường người tông chủ này cũng là hóa thần cảnh tu sĩ tự cao tu vi cực cao muốn giữ gìn lẽ phải nhưng mà phi kỵ bộ đội không chút nào dừng lại tốc độ không giảm chỉ một ông già trước tiên chạy tới tông chủ đang muốn cùng đối phương câu thông lại bị ông lão vừa đối mặt trực tiếp viết môn nhân tất cả đều kinh hãi còn không chờ bọn họ có phản ứng ông lão lại sẽ những người này tất cả đều giết toàn bộ quá trình vẹn vẹn m ộ ư ơ i cái hô hấp sau khi phi kỵ bộ đội tiếp tục chạy đi chỉ để lại đầy đất s á t chết mà bọn họ đích bốn ngọc đình cắt mà lớn như vậy trận chiến càng là hướng về nho nhỏ ngọc đình cắt mà tới ha ha ha ha. thực sự là thoải mái mới vừa diệt một tông môn ông lão trở lại cỗ kiệu bên trên không nhịn được vui sướng cười to b à n h lao thực sự là thủ đoạn tề thiên đệ tử khâm phục một tên t h ủ hạ vội vãn định bọc nói vành lão đại khẩu nuốt chén rượu liếc hắn một cái nói lỗ g ậ t hải tiểu tử ngươi công phu n ị n hót đúng là nhất tuyệt chính sự có thể làm rõ ràng xác định ta côn sư đệ chết nơi chính là cái k i a n g ọ c đ ỉ n h cát sư tôn cứ việc yên tâm đệ tử đã nhiều lần xác định quá đúng là tại đây ngọc đ ỉ n h cát l ô giật hải vội và nói g n một nho nhỏ ngọc đ ỉ n h cát dĩ nhiên có thể làm cho côn sư đệ bị chết không hề tiếng động thực sự là không đơn giản á bành lão gật đầu liên tục lộ ra mấy phần cười gằn chuyến này chúng ta tuy rằng người đông thế mạnh nhưng là vẫn cần cẩn thận nhiều hơn mới phải ngàn vạn không thể học côn sư đệ như vậy lật thuyền trong cống ngầm đệ tử có một chuyện không rõ nghĩ đến rất lâu đều không rõ ràng mong rằng bành lão ngài có thể giải thích nghĩ hoặc lỗ g ậ t hải trần chờ nói rằng Nha, b à n h lao liếc hắn một cái nói một chút coi đệ tử nếu là nhớ không lầm b à n h lao ngài cùng vị kia côn t ô n giả quan hệ cũng không k h á lắm vì sao ngài đối với chuyện này như thế để bụng đây l ô giật hải rất là nghi hoặc nói b à n h lao nhất thời n ở nụ cười người a vẫn không có sống rõ ràng côn sư đệ chết thì chết ta nơi nào quan tâm ta còn muốn nâng chén chúc mừng đây chỉ có điều côn sư đệ trên người một đống lớn bảo vật đặc biệt là cái kia mười viên phật c h â u càng là phật môn trí bảo để t i ể u tử kia trùng được năm đó ta tại sao với hắn náo mâu thuẫn còn không phải bởi vì thèm hắn cái kia bảo vật s u ý chút nữa đánh nhau hiện nay hắn đã chết thi thể cũng không tìm tới còn bị hết sức che giấu c h a xét nửa năm mới cha ra điểm phong t h à n h điều này nói do cái gì cái kia ngọc đỉnh các thằng nhóc con nhất định l à n u ố t những bảo bối này h ừ đáng tiếc ca vẫn bị ta tra được nói tới chỗ này bành lão cười đại ý vẫn là bành lão ngại ánh mắt lâu dài đệ tử một điểm liền rõ ràng l ô giật hải lộ ra bỗng nhiên tỉnh n g ộ biểu hiện vội và nói g n bành lão cười lạnh tiểu tử ngươi vẫn là đường g i ả ngu n g này có cái gì khó đoán ta trông mả thèm côn sư đệ pháp bảo một chuyện cũng không phải bí mật gì lần này điều động hôn điện người, người đều biết đều đ biết bảo ế ta là mà vì pháp nhiều k ô n g p h ả cái cạnh báo Tiểu tử ngươi đi i gì bên theo thủ. tử ta h n năm hả h có k ô như g Ngươi biết nếu t đạo lý? Ngươi nếu là ậ t ngu n h vậy có thể ngươi ồ i Nhiều ở ở bên cạnh ta ở vị trí này.、Nhiều、năm n h ta trí vị vậy, n g ư tuy rằng tận học những này lấy lòng người thuật nhưng lại không có chút nào hiểu ta là người chỉ cần ngươi cẩn thận làm việc những này đều có thể miễn đi hiểu chưa mấy câu nói nói tới l ô giật hải đều không nhấc nổi đầu lên xấu hổ nói đệ tử minh bạch rõ ràng là tốt rồi bành lao gật đầu chậm chậm rãi nhắm mắt lại sắp tới ngọc đình các ngẫm lại nên làm sao g à n vật những này chính đạo tiểu xúc sinh đi bốn ngọc đình các mọi người còn không biết một hồi hai họa sắp sửa đến tất cả mọi người vây quanh chính đạo liên minh mắt nhìn chằm chằm phải đem bọn họ hết mức giết chết lấy này t i ế t hận chính đạo liên minh ở trên núi g e o vạ mấy tháng từ lâu gây nên tiếng oán than dậy đất bây giờ rốt cục có cơ hội tất cả mọi người muốn báo thủ một phen so với ngọc đỉnh các thanh thế như sóng chính đạo liên minh mọi người chen ở góc từng cái từng cái bị dọa đến sắc mặt tái nhợt chính đạo liên minh hiện nay còn còn lại hơn tám mươi người tất cả đều là trúc cơ cảnh cùng kim đan cảnh nguyên bản bọn họ còn có thể dựa vào thôi minh đằng nhân che chở ở trên núi làm mưa làm gió nhưng hôm nay thôi minh đẳng nhân đều chết chỉ còn dư lại bọn họ coi như không có tử linh bọn họ cũng đánh không lại ngọc đỉnh các các đệ tử trong lúc nhất thời bọn họ tất cả đều bị xuống mời các ngươi khoan hồng độ lượng tha chúng ta một lần đi chúng ta thật sự biết sai rồi chuyện như vậy sau này sẽ không tái phạm xin cho ta chúng một lần một lần nữa làm người cơ hội chúng ta phải về chấn toàn bộ thế gian làm cái chính trực người hiền lành người không phải thánh hiển t h ụ c có thể không quá xin mời các ngươi tha thứ chúng ta đi chúng ta bảo đảm nhất định đuổi chính đạo liên minh người thật sự sợ ngay ở một canh giờ trước bọn họ còn không có thể một đời lấy bóc lột làm vui sao có thể nghĩ đến tình thế sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến chỉ là bởi vì từ linh xuất quan liền đem hết thể đều thay đổi bọn hắn hôm nay đã trở thành chó mất chủ không trô dung thân chỉ có thể khiêm tôn c ầ n cầu bảo vệ mạng nhỏ quan trọng người từ linh lại châu bò luôn không khả năng đem tất cả mọi người giết chứ thôi minh lâm trần vân chu một t u y ề n giết đều là có thể thông cảm được bố h ứ n nhưng này hơn tám mươi người ngươi làm sao giết đến thời điểm trở tay cáo một mình ngươi tàn sát tri tội ngọc đỉnh các không sống hơn ba ngày pháp không trách chúng chính đạo liên minh đã bắt điểm này không tha cho rằng nhất định có thể giữ được tính mạng nhưng mà ngọc đình các cấp đệ tử cũng không đáp ứng khoảng thời gian này nhận hết mắt nữ lúc này rốt c ụ c có vươn mình cơ hội như thế nào khả năng nói bung ô liền bung ô rồi không thể thả giết bọn họ từ sư huynh ngài lên tiếng đi đúng để từ sư huynh làm quyết định bất luận từ sư huynh làm cái gì quyết định chúng ta đều chống đỡ các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung vào từ linh trên người từ linh nhưng là nhắm hai mắt lĩnh vực triển khai bây giờ đã là hợp thể cảnh từ linh đã cùng vùng thế giới này hợp làm m ộ thể t đạo pháp tự nhiên phương viên b ạ n dặm chuyện xảy ra gió thổi c ó lay đều chạy không thoát cảm nhận của hắn qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở mắt ra ánh mắt quét về phía chính đạo liên minh này hơn tám mươi người khẽ mỉ m cười ta mới bắt đầu là muốn giết các ngươi đây là lời nói thật nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý các ngươi có thể đi rồi nghe nói như thế chính đạo liên minh khó ước tâm tình kích động hận không thể phải lệ hạ xuống dập đầu lệ mới tốt mà ngọc đỉnh các cấp đệ tử thì lại đều là khó có thể tin bọn họ không hiểu tại sao tử linh muốn thả đi những người này nhưng bây giờ tử linh hy vọng c ự cao nếu hắn đã mở miệng đệ tử kia chúng cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ có thể nhịn phiền muộn cùng mất ứ c không có phản bác ta chỉ có một yêu cầu t ứ linh d ỗ i ra một ngón tay yêu cầu gì chính đạo liên minh mọi người liền vội vàng hỏi bất luận tử linh đưa ra yêu cầu gì bọn họ đều có thể đáp ứng dù sao mạng nhỏ quan trọng trước mắt cũng không cố nhiều như vậy đừng sốt s á n g như vậy chỉ là một tiểu yêu cầu mà thôi tử linh cười cận rất đơn giản các người đi cửa chính hạ sơn sau đó thẳng được không muốn chuyển hướng theo đại đạo thẳng đi là được đây là cái gì yêu cầu tất cả mọi người rất khó hiểu không chỉ có là chính đạo liên minh người không thể lý giải ngọc đỉnh các các đệ tử cũng đều không biết rõ từ linh yêu cầu này dụ ý được rồi đ ừ n g ma thẳng đồ vật cũng không cần thu thập c ú t nhanh lên đi thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý trước t ừ linh hơi không kiên nhẫn khoắt tay háo một cái chính đạo liên minh mọi người không dám chết lại vội vã vô cùng lo lắng xuống núi đi đúng như từ linh nói như vậy một cái đại đạo thẳng đi cho dù có giao lộ có thể chuyển hướng bọn họ cũng không dám làm trái từ linh yêu cầu bốn nhìn theo chính đạo liên minh người hạ sơn rời đi không ít đệ tử vẫn cứ đẩy mặt phất ớt nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn tại sao、à? thường a t ậ t k có t văn đức đứng ở sau lưng hắn nghe giọng hỏi các trưởng lão cũng đều dồn dập lộ ra vẻ nghĩ hoặc dựng lên lỗ thai chờ đợi từ linh giải thích từ linh không có vội vã trước trả lời mà là lẳng lặng nhìn một lúc lúc này mới đứng lên nói chuẩn bị kỹ càng trận pháp đón đánh lập tức sẽ đến một hồi ác chiến đến rồi nghe nói như thế t h ư ờ n g văn đức bọn người là ngây ngẩn cả người ác chiến chuẩn bị đón đánh nay nhảy đến quá nhanh cũng làm cho mọi người chưa kịp phản ứng từ sư minh chờ chút ngươi nói ác chiến là có ý gì chúng ta lại muốn đón đánh ai t h ư ờ n g văn đức vội vã đuổi theo hỏi các đệ tử đều cảm thấy vô cùng khó hiểu chẳng lẽ là chính đạo liên minh tiếp viện đến rồi chẳng trách t ử linh muốn đem người thả đi hóa ra là sợ hãi điều này cũng không nên à hắn mới vừa rồi còn nói có một trận ác chiến chuẩn bị đón đánh đây hắn nếu nói như vậy vậy đã nói rõ căn bản không sợ、sệt. vậy tại sao muốn đem người thả đi ở chính đạo liên minh tiếp viện đến trước đem những người này tất cả đều sát quang không phải vừa vặn có thể suy yếu sức chiến đấu của bọn họ sao ta không thể lý giải thư sư minh như vậy phóng hổ quy sơn thật sự được không tất cả mọi người nghị luận sôi nổi cảm thấy lo lắng bất an cũng còn tốt từ linh uy t í n hiện nay cực cao hơn nữa toàn bộ ngọc đình c á t cũng là sức chiến đấu của hắn hàng đầu thêm vào việc quan hệ sinh tử bởi vậy cũng không ai không đi chấp hành bảy trận phương pháp của mọi người bao dài lão cùng với trước kia phái chủ chiến đệ tử dẫn dắt đi tất cả mọi người động viên lên bao quát tần sương cũng gia nhập chiến đấu chuẩn bị đón đánh một hồi á c chiến t ừ linh đem tần sương gọi vào một bên thấp giọng hỏi con kia tiểu hùng đây vì để cho từ vị thoát hiểm ta đem nó dùng tần sương nhỏ giọng nói tuy rằng tần sương đem khoảng thời gian này chuyện xảy ra ngọn nguồn tất cả đều nói cho t ừ linh nhưng nàng cũng không phải một yêu thích cho mình tranh công người bởi vậy liên quan với tác dụng của chính mình căn bản là sơ lược trên thực tế ngoại trừ đem tiểu hùng lấy ra tiếp viện bên ngoài tần sương cũng xác thực không có tích cực chống lại quá đặc biệt là ở từ vị bị trọng thương xua đổi sau khi tần sương triệt để đối với ngọc đình các mất đi tự tin đóng cửa tu luyện chính mình có thể đến rút mấy cái là mấy cái cầm từ linh lấy ra một chiếc gương đưa cho tần sương cái này có thể dùng đến phòng thân luyện hư cảnh cũng không làm gì được ngươi đây có gì vật tần sương ngạc n h i ê nói n cầm gương nhiều lần quan sát chất liệu nhắn nhụi mặt kính rõ ràng nàng không tự chủ nhấc lên sau đó đem đầu chậm rãi tới gần từ linh vai tấm gương này bên trong liền có hai người cùng không chủ anh trung cái này gọi bắt chỉ kính trên lý thuyết có thể dùng đến phòng n g tất cả công kích nhưng là muốn xem người nắm giữ bản thân công lực Tỷ như n g ư ơ i n g u y ê n anh cảnh hậu kỳ thôi thúc pháp lực liền có thể đản hồi đến từ luyện hư cảnh tu sĩ thương tổn t h ứ linh nói rằng lợi hại như vậy tần h sương giật mình che đôi môi cái kia cho ta dùng chẳng phải là quá lãng phí không được không được từ sư huynh ngươi cầm trước lập tức liền có một trận ác chiến ngươi nhất định là quan trọng nhất hạt nhân cái này bắt chỉ kính ngươi cầm mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất yên tâm đi ta cũng có pháp bảo phòng thân h ú n g hồ người kia không phải là đối thủ của ta thử linh lắc lắc đầu không phải nói tốt ác chiến sao thần sương ẩn ra nàng đối với ác chiến lý giải là song phương ít nhất thế lực ngang nhau hoặc là phe mình chiếm cứ nhất định thế yếu muốn đánh một rất gian khổ chiến đấu mới có cơ hội thắng lợi nhưng khi nhìn từ linh cái này ung dung dáng vẻ còn nói đối phương không phải là đối thủ của chính mình cũng không giống như là nếu nói ác chiến mà ta nói ác chiến là nhằm vào đệ tử bình thường từ linh khe khẽ thở dài ta khả năng không tinh lực bảo vệ tốt tất cả mọi người vì lẽ đó yên tâm giao cho ta đi tần sương dùng sức gật đầu trịnh trọng nói ta sẽ thực hiện thân là ngọc đỉnh các trường lao nghĩa vụ chỉ mình cố gắng hết sức bảo vệ tốt ở đây mỗi người được chính ngươi cẩn thận nhiều hơn không thể quá mức mạo hiểm Từ bọn họ dặn m chỉ lo từ linh hối hận đổi tới lại sợ không có dựa theo yêu cầu rẽ đi bị phát hiện để từ linh có lý do chính đáng đổi tới bởi vậy bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là ở trên đại đạo lao nhanh cũng còn tốt dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ không ổn động tĩnh mọi người cũng dần dần yên lòng ha ha ha cuối cùng cũng coi như bảo vệ một m ạ n g rồi mau mau về tổng bộ đem việc này báo cáo đi tới chỉ hắn ngọc đỉnh c ắ t một rơi vào ma đạo tội danh dám giết thôi cung phụng ngọc đỉnh c ắ t không muốn sống trăng vậy cũng chớ sống cái k i a gọi từ linh g i a hỏa lợi hại là lợi hại nhưng ngốc cũng là thật sự ngốc dĩ nhiên thật sự tin lời của chúng ta thả chúng ta ngẫm lại thực sự là b u ồ n cười đến thời điểm chính đạo liên minh quay đầu lại tìm ngọc đỉnh các phiền toại thời điểm thật hy vọng có thể nhìn thấy hắn tấm kia hối hận mà ta mọi người dồn dập cười nói lúc này cộc cộc c ộ c hàng trăm hàng ngàn tiếng vó ngựa từ xa đến gần địa chuyển đến ngựa này tiếng chân cũng không phải là đạp ở trên mặt đất bởi vì tất cả mọi người không có cảm nhận được địa minh cảm giác chấn động càng giống như là đạp ở không trung loại kia nặng nề cảm giác tựa hồ là thống kích mỗi người nội tâm bọn họ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại liền thấy được suốt đời khó quên một màn chỉ thấy hơn một nghìn kỵ phi ngựa đạp giữa không trung m à tới che kín bầu trời trơ mắt nhìn một mảnh ô ếp ếp bao phủ tới như là một con quái vật khổng lồ ngập chơi ác thú to lớn bóng tối bao trùm ở trên đất mỗi người chương một trăm sáu mươi hai hắn a ở đây n Ở đây、này. nhìn à y n thấy tình cảnh này chính đạo liên minh tất cả mọi người sợ ngây người đây là cái gì thật là đồ sộ a trời ạ đời ta còn không có gặp bực này tình cảnh đây nhìn bọn họ điệu bộ này cùng đi tới phương hướng sẽ không phải là tới đón tiếp chúng ta chứ có thể thực sự là chúng ta ở ngọc đỉnh c á c bị bắt nạt thôi c u n g p h ụ n g trước khi chết nhất định là đem tin tức truyền ra ngoài vì lẽ đó chính đạo liên minh tổng bộ mới có thể phái người tới cứu chúng ta thôi c u n g p h ụ n g ngài thực sự là một t i ê n đại người tốt ta ha, ha ha ha cái kia từ linh khả năng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đem chúng ta để cho chạy chỉ c h ư ớ c mắt là có thể đụng tới tiếp việt chứ lần này nhất định phải đem ngọc đình c ắ t giết cái không còn m ạ n h giáp cái kia gọi tần sương cô nương muốn giữ lại thôi cung phụng không hưởng thụ được chúng ta thay hắn hưởng thụ một chút cũng coi như là báo đáp lao nhân ra người ân tình rồi các anh em mau xuống đây tiếp chúng ta chính đạo liên minh mọi người vội vã l i ề u mạng phất tay hô to kêu to phi ngựa bộ đội vẫn đúng là ngừng lại xảy ra chuyện gì b à n h lao chầm rãi mở mắt ra đến ngọc đình các sao vành lao còn kém mười dặm đường lỗ g ậ n hải vội vã trả lời cái kia vì sao dừng lại vành lao có chút không vui nói phía dưới có hơn tám mươi tên tu sĩ chính đang kêu gạo đem chúng ta cản lại rồi lỗ giật hải cười nói những người này phổ biến đều là tu sĩ cấp thấp cũng không nhọc đến lao ra ngài cực khổ rồi b à n h lao ử một tiếng liền lỗ giật hải s ố c lên liêm rơi xuống cố kiệu chắp hai tay sau lưng giẫm hư không chậm rãi đi xuống ngươi là vị nào công vụn g chúng ta làm sao chưa từng gặp ngài một tên chính đạo liên minh đệ tử ngây ngẩn cả người chật bừng tình nói ngài là tổng bộ phái tới chứ không trách lạ mà đây vạn bối trần nghĩa xin ra mắt tiền bối cái khác chính đạo liên minh các đệ tử cũng đều dồn dập quỳ xuống lạy các ngươi là người phương nào vì sao chặt đường lỗ giật hải vốn là muốn trực tiếp giết bọn họ, đột nhiên lộ ra cờ gằn vậy các ngươi có từng biết ta là người phương nào ngài ngài là vị tiền bối nào trần nghĩa thăm dò hỏi ta a ta tên l ỗ giật hải cũng không phải các ngươi chính đạo liên minh người các ngươi sợ là nhận lầm l ô giật hải lạnh nhạt nói nghe thấy cái tên trần nghĩa lộ ra mấy phần mở mịt vẻ hắn luôn cảm giác mình nghe qua danh t ự này nhưng n à y một chốc lại muốn không đứng lên duy nhất có thể lấy khẳng định là người trước mắt này cũng không phải chính đạo liên minh tiền bối l ô giật hải l ô giật hải trời a a bọn họ là ma đạo bọn họ là hồn điện đột nhiên phía sau một tên đệ tử phát sinh sợ hai tiếng đều, liên tiếp lui về phía sau quá mức kinh hoàng thậm chí trực tiếp ngãi nào trên đất đầy mặt đều là hoảng sợ những người khác thấy thế cũng đều phản ứng lại ta nhớ tới hắn hắn đã từng chu diệt hơn một nghìn tên chính đạo liên minh đệ tử hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ ngang dọc hai trăm n ă m chuyên môn đối với chính đạo ra tay chết tiệt chúng ta tại sao lại gặp phải hắn chạy mau a tất cả mọi người sợ hãi lên liền vội vàng xoay người bỏ chạy nhưng mà đã đã quá muộn chỉ thấy l ô giật hải tiện tay một chiêu một thanh t r ư ờ n g thương đã ở trong tay hắn hô trường thương quất ngang nhất thời hóa thành trăm trưởng trường đem bao quát trần nghĩa ở bên trong hết thẻ chính đạo liên minh đệ tử c h ẳ n n g n g đánh gãy vẹn vẹn hai cái hô hấp không giữ lại ai ngươi là ai c h ú n g tiền bối thực sự là một đám không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ thu hồi t r ư ờ n g thương l ô giật hải lầm bầm một câu lần này hắn cũng không trở về c ố t i ệ u cách ngọc đỉnh c ắ t chỉ còn hơn m ộ ư ơ i dặm đường liền dẫn đầu đi phía trước mới bay đi mấy cái trong nháy mắt công phu l ô giật hải đã trước tiên chạy tới ngọc đỉnh các sơn muôn khẩu ngọc đỉnh các toàn thể nhân viên cũng đã cửa chờ đợi đã lâu thứ linh ngồi ở vị trí phía trước nhất một mình uống rượu mà tần sương thì lại đứng hầu ở một bên phụ trách rót rượu ngươi đã đến rồi nhìn thấy lỗ g ậ t hải từ linh lộ ra mỉm cười làm sao liền một mình ngươi người phía sau đây lỗ g ậ t hải nhãn con ngươi nhắm lại hắn vốn cho là ngọc đỉnh các đệ tử nhìn thấy chính mình đến rồi tất nhiên sẽ rụt rè nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chấn định như thế phảng phất đã sớm l ạ n như đã đoán trước tựa như ngẫm lại cũng là hồn điện đoạn đường này tới nay đốt g i ế t cất đoạn không chuyện ác nào không làm cực kỳ kêu căng ngọc đỉnh c á c trước tiên biết rồi tin tức này cũng không kỳ quái chỉ là lỗ giật hải không nghĩ ra nếu biết hồn điện đại đội nhân mã chạy tới vì sao có thể làm được làm sao bình tĩnh ai là tử linh đứng ra cho ta lỗ giật hải đem trường thương hướng về trên đất va chạm ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường lãnh lùng nói rằng quả nhiên phần lớn đệ tử còn chưa phải dám nhìn thẳng con mắt của hắn r ồ n r ậ p né tránh ánh mắt điều này làm cho lỗ giật hải hơi hơi tìm được rồi một tia thỏa mãn hô to gọi nhỏ cái gì ta không an vị ở trước mặt ngươi sao t ừ linh khe khẽ thở dài lười biếng nói ngươi thật đúng là không lễ phép ta bị bàn rượu đợi ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n để ý cũng không chịu để ý đến ta chúng ta ngồi xuống uống một chén hà tất cãi lộn đánh đánh giết giết đây ngươi chính là t ừ linh lỗ giật hải định thần nhìn lại cười lạnh nói chết đến nơi rồi vẫn còn có dôi danh công phu tại đây uống rượu không biết ta phạm vào tội danh gì tứ linh hỏi ta hỏi ngươi ta sư thúc côn nhưng sư l à n giật ư ơ dết chết. Lô g i hải cười h ấ vấn. t t Vâng. n gần c nói g Quang Minh đương h tác, đồ l t nhiên ta chính là lô giật hải nghe nói như thế tên ngọc đỉnh các không ít trưởng lão đã dồn dập đội sắc mặt hồn điện l ô giật hải đây chính là một cực kỳ van g dội tên gọi giết người như ngõe cũng không đủ để hình dung hắn tuy rằng côn tôn giả quỳ tôn giả người như vậy bất luận thực lực vẫn là địa vị đều so với l ô giật hải càng làm ạ n h mẽ nhưng nếu bàn về nổi tiếng l ô giật hải loại này thấp hơn một đẳng cấp mới phải danh tiếng lớn nhất bởi vì hắn là hồn điện làm việc lớn thông thường sẽ không để cho tôn giả cấp bậc đại lao điều động mà là sẽ phái ra lỗ giật hải cấp bậc này thật giống như từ linh k ế p trước những kia sinh động ở trên internet cùng trên tv đích đáng hồng ngôi sao màn bạc bọn họ có cực cao b ộ quan độ tiếng t â m nhất thời có một không hai nhưng những người này thường thường không phải lợi hại nhất bởi vì bọn họ đang đứng ở cất bước giai đoạn vẫn không có tích lũy đầy đủ tư bản chân chính lợi hại lâu năm ngôi sao màn bạc đã sớm c h u y ể n hình làm ông chủ trở thành nhà tư bản tuy rằng lâu năm các minh tinh không thế nào lộ diện nhưng bọn họ thu nhập nhưng còn xa so với kia chút đang họ ngôi sao màn bạc cao hơn nhiều này lỗ giật hải cũng là đồng lý cần làm việc hoặc là lương nổi đều là lỗ giật hải đứng ra chờ hắn nhị được rồi tư lịch may mắn không chết như vậy mấy trăm năm sau hắn liền trở thành mới một nhóm tuất giả sẽ không cần xuất đầu lộ diện tích góp tiếng tăm rồi như thế tuần hoàn đền đáp lại bởi vậy lỗ giật hải danh tự này vừa ra so với côn tôn giả quỷ tôn giả càng có sát thương lực thậm chí có rất nhiều đệ tử đi đứng đều ở run rồi t ứ linh nhưng là không hề bị lay động người nói ta còn là lần đầu nghe nói danh tự này thật giống như lúc trước gặp phải cho ngươi các sư thúc cái gì côn t ô n giả quỷ tôn giả ta cũng chưa từng nghe nói qua hôm nay cũng coi như là lại nhận thức một vị hồn điện bạn mới rồi quỷ sư thúc nghe t h ấ cái tên gọi lỗ giật hải sửng sốt một chút ngươi gặp ta quỷ sư thúc đương nhiên gặp từ linh gật gật đầu ngay ở nửa năm trước đây hắn cũng làm muốn tìm ngọc đỉnh các phiến phức có điều kẻ này số may để hắn tìm được rồi cơ hội thuận lợi đào thoát không phải vậy kết cục cũng với n g ư ờ i vị kia côn sư thúc như thế chết ở ngọc đỉnh c ắ c trên núi ta làm sao chưa từng nghe hắn nói về việc này lỗ giật hải sắc mặt nhất thời âm trầm xuống không đánh mà thắng c h i b i n h chuyện mất mặt như vậy đến lượt ta cũng sẽ không dễ dàng nói ra t h linh cười h í p mắt nói không thể lỗ giật trong b i ể n tâm chịu đến chấn động côn tôn giả quỳ tôn giả còn có sư phụ của chính mình mạnh lão ba vị này đều là hồn điện tôn giả tuy rằng đều là tôn giả nhưng cũng không đại biểu thực lực đều tương đương trong đó nhất món ăn người không gì bằng côn tuấn giả mới chỉ là luyện hư cảnh sơ kỳ mà thôi nếu không phải trong tay có mười viên phật c h â u làm lá bài tẩy hắn thậm chí cũng không xứng xưng là tuấn giả mà quỷ tôn giả cùng bánh lão thực lực cũng không có cách biệt rất lớn đều là luyện hư cảnh đại viên mãn ở toàn bộ hồ n điện trừ mình g i a sư tôn bên ngoài lỗ giật hải nhất tôn trọng người đáng tin tưởng nhất không gì bằng quỷ tôn giả rồi liền ngay cả lần này hắn biết được côn tôn giả chết ở ngọc đỉnh cắt đích tình báo căn nguyên cũng là đến từ chính quỷ tôn giả ngọc đỉnh cắt chỉ là một nho nhỏ t ô n g môn nhưng có thể để côn tôn giả chết việc này kỳ thực rất kỳ lạ l ô giật hải cùng bành lao đều từng có do dự có thể q u ỷ tôn giả lại nói tám phần mười là côn tôn giả khinh địch dẫn đến ở đối phương trên địa bàn chúng rồi kế bản thân côn tôn giả ngay ở hồn điện không bị người tất h đ ạ i là tôn giả bên trong khinh bị liên tầng thấp nhất thường xuyên bị người cười n h ạ o nghe q u ỷ tôn giả như thế vừa phân tích hai thầy chó bất an tâm tình lúc này mới dần dần b ì n h đi quyết định chỉ cần mình cẩn thận nhiều hơn tuyệt đối không thể phạm côn tôn giả đồng dạng sai lầm nhưng hôm nay bốn nghe được tứ linh vừa nói như thế lỗ giật hải nội tâm bay lên một luồng mánh liệt cảm giác bất an tử h ậ linh g n ư không nhịn b t được cười nợ nụ cười ngươi sẽ không phải coi chính mình còn có thể sống được trở về đi thôi có ý gì lỗ giật hải lòng cảnh giác mãnh liệt ta còn muốn hỏi ngươi xảy ra chuyện gì đây tử linh khe khẽ thở dài ngươi biết do côn tôn giả chết ở trong tay ta ngươi nhưng dám trước tiên một mình tới rồi vừa nãy ta còn đem quỷ tôn giả chuyện nói cho ngươi nghe ngươi dĩ nhiên không có từng k i a một sợ sệt hai ngươi sư thúc cũng không phải đối thủ của ta còn dám tại đây làm cản ngươi có phải là xem thường ta từ mẫu người thứ linh mở mắt ra tử nghe giọng hỏi bầu không khí một hồi trở nên sốt sáng lên lỗ giật hải rốt cục lộ ra mấy phần vẽ k i a rẻ hắn nguyên bản dựa vào phần lớn ngay ở phía sau bên ngoài mười dặm m u ố n t r ư ớ c tiên lại đây v y phong một cái dù sao chờ một lúc bành lao đến rồi đó chính là hắn lao nhân ra sân nhà rồi lỗ g ậ t hải cũng biết chính mình vô cùng có khả năng không phải từ linh đối thủ nhưng này dạng thế nào đối phương luôn không khả năng đem mình dây nếu thật đánh nhau chỉ cần mình hơi hơi kéo một lúc là có thể chờ đợi bành lao đám người viện binh đến hơn nữa rất lớn xác suất ngọc đỉnh các không dám săn g bậy dựa vào cái gì dám săn g bậy lỗ giật h ả i chính là ỳ vào thế chúng trước tiên tới rồi lộ lộ khí thế dọa một cái ngọc đỉnh các mọi người chỉ là hắn không nghĩ tới thứ linh nói trở mặt liền trở mặt thứ linh nhưng thật ra là một tính khí người rất tốt bình thường cũng không thích giết chóc chỉ là lần này xuất quan phòng của chính mình bị đốt tông môn bị người khiến cho dối tinh dối mù trong lòng căm tức cực kỳ vì lẽ đó liên tục giết chết lâm trấn vân chu một thuyền thôi minh đặc nhân lại sẽ chính đạo liên minh mọi người đưa vào hộ khẩu đang giết đến cao hứng n à y lỗ giật hải liền đến rồi nếu là bình thường từ linh tâm tình một được có lẽ sẽ cân nhắc lưu hắn một mạng thế nhưng hiện tại bốn người chờ ta chờ lỗ giật hải cũng cảm giác được từ linh trên người tràn ra tới sắc cơ hắn không chút do dự chạm đích bỏ chạy trong n g á y mắt đã đến mấy dặm có hơn lỗ giật hải thậm chí đã thấy phía trước phi ngựa bộ đội hắn cười hì hì đang muốn, muốn truy đuổi đi tới nhưng mà phía sau vang lên một thanh âm trở về đi thứ linh vẫn cứ ở tự nhiên uống cứ ở Ở tự giật hải phía rượu. sau, lỗ một b à nao t y cực chờ có kỳ không kỳ lớn lên, lỗ liền hắn nắm lên, không chờ giật hải có bất kỳ phản ứng, liền mang đưa hải h giật bất t e hắn n về tới g ọ c đ n h các lối vào cửa chính. lối vào b ạ c h tới h Linh chém ứ một t đao đầu người rơi xuống đất lấy lỗ giật hải nguyên anh đồng thời vơ vét ra một đống lớn bà bối Vi c h ấ n bắt phương hồn điện lỗ giật hải cứ như vậy không còn ngọc đỉnh các mọi người thấy đến được kêu là một nhìn thấy mà giật mình mỗi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ bọn họ biết từ linh rất mạnh nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên mạnh đến cái trình độ này đây chính là rét người như n g õ lỗ giật hải a liền một chiêu đều không qua được không chỉ có trực tiếp d ọ a chạy đối phương còn bắt được trở về một đ a o liền chém đây là cỡ nào thực lực a bốn cũng không lâu lắm phi ngựa bộ đội đi tới ngọc đỉnh các cửa chính một mảnh đen k ị t trước khi thế trên hồn điện tạo thành tuyệt đối n g h i ê n ép ngọc đỉnh các các đệ tử đều bị ép tới không t h ở nổi thậm chí đã ngã quắp trên mặt đất đầy mặt hoảng sợ kỳ thực người của song phương mấy trên trên lệnh cũng không có rất lớn đều là hơn ngàn người nhưng hồn điện cảnh giới thấp nhất người đều là kim đan cảnh đại viên mãn hơn nữa đây chỉ là chiếm sỗi tuyệt đại đa số người là nguyên anh cảnh hóa thần cảnh tu sĩ càng là có mấy chục người n g ồ i ở bên trong tiệu bánh lão càng là đã luyện hư cảnh đại viên mãn mà ngọc đỉnh c á c đây tựa hồ ngoại trừ từ linh cùng tần sương sẽ thấy cũng không có có thể đem ra được người rồi khổng lồ như thế trên lệnh làm sao không khiến lòng người để ý t a n vỡ giữa không trung bánh lão v é n rèm lên chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi ra hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng sau đó sẽ đưa ánh mắt định ở từ linh trên người lạnh nhạt nói ngươi chính là từ linh chứ nơi này là thuộc ngươi lợi hại nhất lão ra từ h ệ mắt thức người ta liền toàn bộ cho là ngài đang khích lệ ta từ linh cười hít mắt nói bánh lão hừ lạnh một tiếng lại có chút nghi ngờ nói đồ nhi ta đây lỗ giật hải trước tiên chạy tới ngọc đình cát d i ề u v õ dương ai một hồi b à n h lão là biết đến bởi vì dĩ vãng đều như vậy hắn đều đã quen như vậy cũng tốt đem hồn điện khí thế đánh ra đi cũng có lợi cho phát triển vì để cho lỗ giật hải hiện ra hiển v ị phong b à n h lão còn cố ý để phi ngựa bộ đội c h ậ m một chút lại tới trận miễn cho đã biết vị đồ nhi trong lòng không vừa lòng dĩ vãng đều rất thuận lợi chính mình vừa đến trận đồ nhi sẽ vội vã chào đón lấy lòng nhưng lần này nhưng không thấy bóng người điều này làm cho bánh lão trong lòng có mấy phần kỳ quái hắn a ưng ngục một viên đầu để từ linh từ dưới đáy b ả n lấy ra lan tới bảnh lao phía dưới trên mặt đất bán tung tóe một đường máu ở đây này từ linh thuận miệng nói chương một trăm sáu mươi ba lục vụ quan xuống núi chương một trăm sáu mươi ba lục vụ quan xuống núi toàn trường yên lặng như tờ hồn điện cả đám các loại dồn dập giật mình nhìn tình cảnh này lúc trước còn thần thông quảng đại lô dật hải bây giờ bị chặt bỏ đầu lâu chết không nhắm mắt đây chính là hồn điện hiện nay nhất có hy vọng lên cấp tôn giả người a cũng là bảnh lao trọng điểm bồi dưỡng đối tượng hồn điện bên trong phe phái rắc rối phức tạp trên căn bản một tôn giả sẽ có một môn phái nhỏ hệ mà mấy cái tôn giả g ặ p lại sẽ hình thành một trọng đại phe phái bánh lão là phái chủ chiến mấy cái nhân vật đại biểu một trong hắn chủ trương xâm lược thông qua đối với chính đạo không ngừng cấp đoạn để đạt tới khiến hồn điện lớn mạnh mục tiêu mà hắn cũng chính là làm như vậy đến mức không có một n g ọ t cỏ chính là ngàn dặm không gà gáy bạch cốt lộ với giã cảnh sát như vậy bánh lão tự tay chế tạo quá không ít mà bánh lão làm lâu sau khi mấy năm gần đây cũng không đồng ý tự mình đọc thủ liên liên đem những công việc này giao cho đồ nhi lỗ giật hải đi làm lỗ giật hải cũng hầu như là có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ bởi vậy b à n h lão là cực kỳ coi trọ n g vị này đệ tử rất nhiều đưa hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý nghĩ nhưng bây giờ bốn tử linh nhưng đem lỗ giật hải cho chém còn như vậy kích nộ b à n h lão h ô n điện mọi người thấy xem tử linh lại nhìn một chút im lặng không lên tiếng b à n h lão thời khắc này mọi người đều biết tử linh phải gặp thai hương quả nhiên b à n h lão ánh mắt đã phi thường ác liệt nhìn chằm chằm tử linh chậm dãi nói rằng thật không nghĩ tới ngăn ngắn không tới một nén hương thời gian ngươi liền đem giật hải vô thành vô tức làm thịt ta là nên k h a n ngươi hay là nên căm hận ngươi kỳ thực không có một nén hương thời gian hắn vừa đối mặt đều tiếp không được muốn chạy trốn lại trốn không thoát ngoại trừ miệng pháo thời gian chuẩn xác coi là nhiều nhất m ộ ư ơ i cái hô hấp hắn sẽ chết ở trong tay ta rồi t h ứ linh cười hắc hắn nói vậy ngươi chẳng phải là rất lợi hại b à n h lao điểm như nói bình thường giống như vậy thứ ba thế giới t h ứ linh k i ê m tốn nói b à n h lao cũng lại không nhịn nổi hắn vung tay lên lãnh lùng nói rằng toàn thể đệ tử nghe lệnh đem ngọc đỉnh cắt trong ngoài giết cái không còn mạnh giáp một con con c o rồi cũng không thể bùng tha là giết hồn điện mọi người dồn dập lấy ra vũ khí tràn đầy trời đất giống như g à n rùa mưa to một mảnh đen kị sông về ngọc đỉnh các đệ tử vù vù trận p h á p lên màu vàng vòng bảo vệ trong nháy mắt mở ra đem hết thể ngọc đ ỉ n h các đệ tử ô m đồn quát trong đó mà hồn điện mọi người vừa dết tới liền đập lấy này màu vàng vòng bảo vệ trên nhất thời hóa thành khói khét liền kêu thảm thiết đều không có phát ra mà chỗ chết người nhất chính là xông lên phía trước nhất là tốc độ nhanh nhất thực lực mạnh nhất người bởi vậy hồn điện mười mấy tên hóa thần cảnh nguyên anh cảnh dĩ nhiên ở trong khoảnh khắc đều hóa thành hư hảo mà tốc độ chậm chạp đám người kia ngược lại bởi vậy tạm để lại tính mạng nhìn thấy khốc liệt như vậy một màn bọn họ dồn dập dừng bước lại cấp tốc lùi về sau trên mặt đều là né qua một vệ nghĩ mà sợ vẻ ẩm bành lão đại giận phất tay một trận nhất thời đem trận pháp này làm hỏng giới mất liên tiếp mấy trận pháp cũng cùng bị hắn rút đi cứ như vậy lúc trước bố trí k ỹ c à n g trận pháp hết mức biến mất ngọc đỉnh các bại lộ ở có thể công đánh bên trong phạm vi bành lão đang muốn trực tiếp đem những người này tất cả đều giết chết nhưng từ linh lại há có thể để hắn vận nguyện đuổi theo c ò n đấu cùng nhau đồng thời từ linh thuận lợi đánh một vệ ánh sang xuống lại giết chết một nhóm lớn hồn điện người chồng phần lớn đều là nguyên anh cảnh hồn điện tinh anh giảm mạnh chỉ còn giữ lại mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ cùng với một nhóm lớn kim đan cảnh đại viên mãn tu sĩ nhất thời liền để ngọc đỉnh cát giảm b ấ t không ít áp lực có thể mặc dù như vậy toàn bộ ngọc đỉnh cát cũng không bao nhiêu cái kim đan cảnh phần lớn đều là chúc cơ cảnh đối mặt hồn điện hung hăng kéo tới tất cả mọi người cảm thấy vô cùng xuất sắc thần sương thường văn đức đẳng nhân trước tiên đứng dậy xông về hồn điện sau đó một đám trưởng lão cũng đều làm gương cho binh sĩ anh dũng đi theo bởi vì bọn họ đều hiểu lúc này không đại chiến một hồi nếu như ngọc đỉnh cát thua cũng sẽ bị tản nhận sát hại cần phải thắng vậy còn có một tuyến sống tiếp hy vọng coi như hy sinh ở trong cuộc chiến đấu này cũng là chiến đấu anh hùng chết rồi sẽ tiến vào khu mộ bị người tế bái cái này cũng là một hồi c h u tội ở lâm trấn vân trưởng quên nửa năm này thời gian trong hắn dẫn vào chính đạo liên minh đem ngọc đỉnh các khiến cho dối tinh dối mù những trưởng lão này đều nhìn ở trong mắt nhưng không có ngăn cản thậm chí còn có người gia nhập trong đó sống đến mức có kết có vị hay là tình thế bất bách hay là bo bo giữ mình nói chung phần lớn trưởng lão đều lặng lẽ không nói hoàn toàn không thấy các đệ tử khóc lóc kể lệ bất kể nói thế nào bọn họ đều không có tận cùng thân là trưởng lão thân là tông môn tầng quản lý nhân viên nên có trách nhiệm bây giờ từ linh trở về lâm trấn vân chờ một nhóm người đều đã bị quét sạch chưa kịp từ linh tiếp tục thu sau tính sổ hồn điện người liền tấn công mà tới đây là một trận thiên đại thái họa cũng cho các trưởng lão một lần thở dốc cùng bồi thường cơ hội nếu như ở tông môn bảo vệ trong chiến đấu bọn họ biểu hiện hài lòng như vậy chính là lớn đại công lao sau đó từ linh cho dù có thiên đại l ử a giận cũng không tiện hướng về bọn họ phát t i ế t nghĩ thông suốt này vài điểm các trưởng lao tất cả đều dốc hết sức cùng hồn điện mọi người triển khai quyết tử đấu tranh đánh cho được kêu là một trời đất mù mịt vô cùng khốc liệt hồn điện người cũng không nghĩ tới lao g a hòa này dĩ nhiên như vậy anh dũng vốn là bởi vì trận pháp giết lung tung ngăn trở nhuệ khí bây giờ càng bị làm cho chạy chối chết cơ hồ muốn chạy đường nhưng rất nhanh hồn điện cũng nặng mới tỉnh lại bởi vì bọn họ phát hiện ngọc đỉnh các mặc dù đang trên khí thế d ũ n g manh cực kỳ nhưng thực lực tổng hợp trên vẫn có khoảng cách tuyệt đối không thể là của mình đối thủ liền tình thế bắt đầu nghi chuyển rất nhanh ngọc đỉnh các mấy tên t r ư ở n g lão quản sự đường chủ sẽ chết ở trong chiến loạn càng có mấy chục tên đệ tử bị loạn đao chém chết đương nhiên hồn điện bên này cũng có tử vong trong đó phần lớn đều là tần sương cùng các trưởng lao đánh ra thương tổn hoặc là vài tên đệ tử đồng thời vây công mới đem một kim đàn cảnh dây dưa đến chết nói chung đánh cho vô cùng gian nan ngọc đỉnh các chiến tổn hại rõ ràng muốn so với đối phương càng nghiêm trọng mà từ linh cũng một chốc không thể phân thân tuy rằng cảnh giới của hắn từ lâu đạt đến hợp thể cảnh t r u n g kỳ nhưng nếu như toàn bộ triển khai ra vùng thế giới này đều sẽ đổ nát chớ nói chi là ngọc đỉnh các ngọn núi nhỏ này căn bản không chịu nổi đến thời điểm người chết chính là ngọc đỉnh các đệ tử vì lẽ đó từ linh ở tận lực rời xa chiến trường đem bảnh lão kéo dài tới xa xa lại một lần nữa tính giải quyết đối phương đừng xem bảnh lão chỉ có luyện hư cảnh đại viên mãn nhưng tu luyện hai n g à n năm công lực cực kỳ thâm hậu hơn nữa dùng để phòng thân bảo bối rất nhiều từ linh chỉ dùng luyện hư cảnh thực lực một chốc cũng không làm gì được hắn b à n h lão cũng ý thức được từ linh thực lực khả năng cũng không chỉ luyện hư cảnh cũng phát hiện này tiểu g i a hỏa ở dẫn chính mình đi những nơi khác nhất thời lòng sinh cảnh giác chết sống cũng không chịu rời đi ngọc đình cắt đến lúc này hay đi liền để hắn kéo không ít thời gian từ linh đánh ra ba phần hỏa khí các loại vũ khí ném loạn toàn bộ ném b à n h lão nơi nào chịu được khắp toàn thân đều làm á u nhưng ông lão này dĩ nhiên khổ sở chống đỡ lại tung chảy nhiều hơn n ư ớ máu cũng vẫn như cụ không chịu rời đi Mắt t bây giờ đến hợp thể cảnh mới dần dần lĩnh nộ mộ một ít bí quyết có thể bước đầu khống chế không đến nỗi bị phản vệ tuy rằng vẫn chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ nhưng lúc này đem ra đối phó bành lão cũng là thừa sức rồi nay càng không đỉnh một khi vận dụng đỉnh thanh nộn nạo lên ngọc đỉnh các chỗ ở ngọn núi này tất nhiên sẽ gặp đến đỉnh thanh rung động mà đổ nát có thể một lần giải quyết bành lão cùng với hồn điện mọi người nhưng ngọc đỉnh các đệ tử cũng tất nhiên là tử thương nặng nề g h có thể nói là đã thương địch thủ một nghìn tự tổn hại tám trăm đấu pháp lúc này cũng không cố nhiều như vậy dù sao cũng hơn trơ mắt nhìn ngọc đỉnh các đệ tử toàn quân bị diệt cường đến thời điểm có thể cứu mấy cái là mấy cái đi trên núi ngọc đỉnh các cùng hồn điện á c chiến tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn ngọc đỉnh các đệ tử khắp nơi được cắt chế nếu không phải tần xương cùng một đám trưởng lao chết bảo đảm sợ l à sớm đã chết sạch rồi có thể mặc dù là như vậy các đệ tử cũng chết thương nặng nề ngăn ngắn nửa canh giờ tự tử hơn nữa bây giờ thần sương cũng không chống nổi q u ầ n trắng trên mơ hồ làm máu tươi gương mặt trắng n o n cũng vẽ ra một đạo miệng nhỏ nàng che chở các đệ tử dần dần bị bức ép đến góc lần này một trận chiến biểu hiện của nàng cực kỳ mắt sáng chỉ có nguyên anh cảnh hậu kỳ nàng vẫn cứ cản lại đối phương tất cả nguyên anh cảnh không cho bọn họ tới gần đệ tử còn nghĩ ba tên nguyên anh cảnh đại viên mãn tu sĩ chém ở dưới ngựa ta sẽ bảo vệ tốt mọi người thần sương cầm kiếm mà đứng đứng phía trước nhất nhưng mà phía sau các đệ tử nhưng đều có chút sao đọc rồi hồn điện nhân mã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối mặc dù đang từ linh dưới sự giúp đỡ các anh em còn h ế đánh cái gì không bằng đều quỳ xuống xin vào hàng đi đúng vậy đầu hàng vẫn còn, còn có một mảnh sinh cơ nếu quả thật muốn chết chiến không lớn chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này loại này hy sinh là không có chút ý nghĩa nào đầu hàng đi đông đảo các đệ tử dồn dập đều lớn lên đồng thời đúng như bọn họ nói như vậy quỳ xuống khẩn cầu tha mạng quỳ xuống tới đệ tử dĩ nhiên một hồi chiếm bảy phần m ộ mươi mà còn dư lại ba phần m ộ ư ơ i đệ tử tất cả đều là phái chủ chiến cùng với tạm thời không biết làm sao người các ngươi làm gì đại địch phủ đầu các ngươi không nghĩ tới làm sao g ụ c hết p h â n chiến nhưng cả ngày nghị quỳ xuống xin vào hàng các ngươi cho rằng đầu hàng nhân ra sẽ b u ô n g thả các ngươi sao đừng ngây tơ lúc trước quan minh đình là thế nào làm coi như đầu hàng bọn họ cũng quyết định muốn giết người tản sát sơn cho ta tỉnh táo điểm phái chủ chiến đệ tử g i ậ n tí mặt dồn dập quất lên bọn họ muốn kéo xé đầu hàng phái lại bị đầu hàng phái chúng trực tiếp bỏ qua các người mới phải nhất ngày thơ người ngọc đỉnh cắt xong cũng sớm đã xong chúng ta căn bản không phải đối thủ người muốn chết sẽ chết chẳng lẽ muốn chúng ta theo chịu chết hay sao không đầu hàng mới thật sự là chờ chết tiêu trừ ngọc đỉnh chính sách tàn bạo thế giới thuộc về hồn điện đem những n à y phái chủ chiến khốn nạn chúng bắt lại đúng chúng ta nhiều người trước tiên đem những n à y phản kháng phái chủ chiến bắt lại nếu như không phục tùng liền trực tiếp giết chết bọn họ như vậy hồn điện là có thể biết chúng ta là một mảnh thành tâm đầu hàng mặc kệ như thế nào trước tiên biểu một làn sóng trung tâm lại nói trong lúc nhất thời đầu hàng phái quyết định muốn tập kích phái chủ chiến dưới gối xương nhất thời cường tráng dồn dập đứng dậy công kích phái chủ chiến phái chủ chiến chính đang phía trước đối kháng hồn điện đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị đánh lén nào nào thậm chí có vài cái ra tay tàn nhẫn hoặc mượn cơ hội báo thù riêng trực tiếp cầm kiếm đâm phái chủ chiến đệ tử hậu tâm ổ trong chớp mắt cựu tử vài tên phái chủ chiến đệ tử các ngươi đây là người làm ra chuyện sao đối kháng ngoại địch các ngươi quận mình lên bọn họ biết rõ đầu hàng phái tuy rằng nhiều người nhưng hoàn toàn không phải phái chủ chiến đối thủ xem cuộc vui cố nhiên sẽ giảm thiểu phe mình chiến tồn hại nhưng cũng có thể nảy sinh sự cố vì lẽ đó nhân cơ hội này hai mặt giáp công tốc chiến tốc thắng tình cảnh này rất b u ồ n cười người không biết nội t ì n h còn tưởng rằng ngọc đỉnh c ắ t chỉ còn sót phái chủ chiến này chừng một trăm cá nhân hai bên đều là công kích kẻ thù của bọn họ phái chủ chiến đệ tử bị vây ở trung gian khoảng trừ n g đánh nhau cực kỳ ớt t ứ c ngăn ngắn một phút thời gian phái chủ chiến đệ tử liền hy sinh gần nữa những người còn lại vẫn cứ ở khổ sở chống đỡ chết không đầu hàng ma tân sương che ở phái chủ chiến đệ tử phía trước ra sức đẩy lùi hồn điện tập kích nàng sử dụng bát chỉ kính đàn hồi công kích nhờ vào đó lại sẽ vài tên nguyên anh kim đan cảnh tu sĩ giết chết nhưng tần xương đã mệt mỏi không thể tạ thậm chí ngay cả tám chỉ cảnh đều sắp muốn nâng không đứng lên rồi lại một lần hồn điện ba tên nguyên anh cảnh tu sĩ thêm mười tên kim đan cảnh đồng loạt ra tay công kích tần xương cũng còn tốt tần xương có bát chỉ k í n h đem công kích bắn ngược trở lại này mười ba tên tu sĩ lập tức bỏ mình nhưng nàng cũng cuối cùng đã tới cực h ạ khống chế không được bát chỉ k í n h bị phản chấn một cái máu q u một chân trên đất máu nhuộn của trắng nhìn thấy tình cảnh này từ linh cắn ra một cái liền muốn móc ra càng k n đỉnh đang lúc này ôi thở dài một tiếng vang vọng phía chân trời vú ba ngay sau đó một bó to lớn b ạ c h q u a n g từ thung lũng bên kia khê địa phóng lên trời nối liền trời đất có thể đồ sộ cương đại khí lưu phá tan núi rừng mà đến cương phong đem mỗi người quần áo đều thổi lên xảy ra chuyện gì người nào ở bên kia đột phá rất nguy hiểm mọi người nhất thiết phải cẩn thận hơi thở này hôn điện mọi người trên mặt mang theo nghiêm nghị cái kia to lớn chùm sáng màu trắng bên trong một bóng người chậm dãi thăng thiên mà lên người đàn ông trung niên khôi m ô thân thể trong tay nắm giữ một cái gậy vẻ mặt nghiêm túc mà hắn rõ rệt nhất đặc điểm là là độc nhãn nhìn thấy đối phương ngọc đỉnh các đệ tử đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút c h ậ t mừng như đi lên là lục sư thúc chơi à à. lục sư thúc mau tới cứu chúng ta mời ngài xuống núi đi trước mắt chỉ có ngài mới có thể giúp giúp chúng ta giải thoát k h ố n cảnh ôi nếu như lúc trước tuyển ngài làm trưởng giáo chân nhân thì sẽ không có những này chuyện hư hỏng rồi các đệ tử vừa mừng vừa sợ vừa khóc vừa cười đối phương chính là biến mất nửa năm lục vụ quan đã từng là mạnh mẽ nhất trưởng giáo chân nhân người cạnh tranh ư cướp bảo tọa lâm trấn vân còn chưa chắc chắn có thể chắc thắng chỉ vì lục vụ quan giết đinh trưởng giáo mà đinh trưởng giáo năm đó từng dẫn quá hắn Lòng s i chương xấu hổ, một trăm sáu mươi bốn hoàng tước tại hậu chương một trăm sáu mươi bốn hoàng tước tại hậu giữa không trung t r ù n g sáng bên trong lục vụ quan chính đang đem hết t h ể linh khí tích góp lấy hoàn thành đột phá hóa thần cảnh đúng hắn hóa thần cảnh rồi vậy ở nguyên anh cảnh nhiều năm sau đó bởi vì bị thương nặng rơi xuống đến kim đăng cảnh miễn cưỡng duy trì mới không có tiếp tục ngã xuống mãi đến tận gặp phải từ linh cho hắn trị liệu thân thể linh đan rượu dược Dùng sau kết h không chỉ i có c ấ ố c về tới n dư mây mây quả y ê n anh c như vậy trái lại để hắn lĩnh nộ càng nhiều tu luyện tiến thêm một tầng lần kia từ vị tìm tới hắn đem trong tông môn bộ chuyện xảy ra từng cái nói ra một khắc đó lục vụ quan nói không phẫn nộ là không thể nào nhưng lòng người cảnh là phi thường mâu thuẫn cuối cùng hắn cũng không có lựa chọn tùy tùng từ vị xuất quan mà là tiếp tục lưu lại nơi này sơn thủy trong lúc đó dự định lại tĩnh tâm một quang thời gian mặt khác hắn cũng tin tưởng từ vị có thể đem sự tình xử lý tốt coi như từ vị xử lý không được cũng có sư phụ hắn tử linh luôn không khả năng làm cho từ vị làm mất mạng chứ lục vụ quan lúc đó cũng không lo lắng sau đó mới biết từ vị tang o ộ lục vụ quan vô cùng đau đớn vừa giận hận chính mình không chịu nổi tương ứng trách nhiệm kể từ lúc đó hắn cũng đã quyết định muốn thu lên tầm đến một lần nữa quản lý tốt tông môn rồi t ừ vị bị đuổi xuống sơn sau khi lâm trấn vân cố ý tới tìm một lần lục vụ quan ở bề ngoài bảo là muốn x i n h hăn xuống núi trên thực tế dối trá cực kỳ dùng nói thuật xảo diệu biểu thị vị kia họ dư trường lão cũng là thích hợp ứng cử viên lục vụ quan có thể thấy thời cơ không đúng bởi vậy liền cự tuyệt vừa vận làm thỏa mãn lâm trấn vân ý mà khoảng thời gian này lục vụ quan chính đang gia tăng tu luyện cuối cùng đã tới đột phá điểm giới h ạ n rồi đúng lúc gặp hồn điện đột kích lục vụ quan cảm nhận được này cỗ tạ khí cũng cảm nhận được các đệ tử tuyệt vọng khí t ứ c vội vàng liệu mạng đột phá rốt cục vì cầu xin gấp thành đ vụ, vụ, vụ, vụ hắn đổi g dùng lực chấn động tất cả linh khí tất cả đều tụ hợp vào trong thân thể hóa thần cảnh rồi giết lục vụ quan dơ gậy giết vào hồn điện bên trong hồn điện mọi người chỉ được dơ lên vũ khí rút ra thân tới đối phó lục v ụ quan nhưng những người này cơ bản đều là kim đan nguyên anh cảnh bốn tuy rằng nhân số đ ô n g đ ả o nhưng ở đâu là lục vụ quan đối thủ mấy hiệp hạ xuống hồn điện tử thương cực kỳ nặng nề mà lục vụ quan thủ đoạn cũng là không chút lưu tình hắn vốn là một thiết huyết người khi còn trẻ vì ngọc đỉnh các trinh chiến tư phương cỡ nào khốc liệt hình ảnh đều gặp lúc này càng bị kích động ra l ử a giận một trận rét lung tung chỉ dết đến hồn điện mọi người chạy chối chết khóc thét khắp nơi rất nhanh hồn điện người chết chết thương, thương bị bắt bị tóm đã không còn lại mấy cái rồi cho tới ngọc đỉnh các đầu hàng phái chúng ngay lập tức sẽ điều đúng đầu mâu chủ động hỗ trợ buộc c h ặ n hồn điện mọi người cho ta thành thật một chút còn dám tới bắt nạt chúng ta ngọc lửng lẫy thật là sống đến không nhịn được hồn điện thì thế nào còn không bằng chết ở trong tay của chúng ta cái gì ngươi nói chúng ta muốn đầu hàng thả ngươi mẹ cho má chúng ta yêu nhất tô n g môn đ ờ i này không hối vào ngọc đỉnh cát tiếp sau lễ tạ thần sinh ở ngọc đỉnh cát chúng ta như thế yêu tô n g môn làm sao có khả năng sẽ nghĩ đầu hàng chính là chính là không có người nào so với chúng ta càng yêu ngọc đỉnh cát nguyện chúng ta tông môn phồn vinh h ư n g thịnh đầu hàng phái đệ tử một bên buộc chặt một bên nghĩa chính tử nghiêm nói tình cảnh này tất cả đều bị lục vụ quan nhìn ở trong mắt hắn cầm gậy vừa bông ra rồi lục sư thúc nếu như này cố nghiêm phong t à khí không xử lý lần sau gặp lại địch tấn công ngọc đỉnh các bên trong vẫn như cũ sẽ xuất hiện sụp đổ đích tình huống một tên phái chủ chiến đệ tử mắt đỏ vánh mắt nói rằng cái khác phái chủ chiến đệ tử dồn dập gật đầu bây giờ lục vụ quan thành bọn họ chủ t â m cốt vốn là lục vụ quan chính là phái chủ chiến nhân vật đại biểu bây giờ xuống núi tự nhiên là lấy hắn làm trọng ta sẽ chỉnh đốn này cố không tốt bầu không khí nhưng không phải hiện tại trước mắt trước tiên xử lý hồn điện lục vụ q u a n nói ánh mắt lo lắng nhìn về phía còn đang giữa không trung ác chiến tử linh tử linh nhìn thấy lục vụ quan suất q u a n sau liền không hề bận tâm ngọc đỉnh các chuyện chuyên tâm cùng bành lao q u y ế t đấu ở giữa không trung đánh cho được kêu là một kịch liệt thậm chí ảnh hưởng đến mặt đất cắt bay đá chạy bách thú tránh lui từng cái từng cái đỉnh núi đổ nát cây cối vụt lên từ mặt đất đây vẫn chỉ là hết sức gáp c h ế đến luyện hư cảnh thực lực cứ việc bành lao không muốn rời đi ngọc đỉnh các phụ cận nhưng này nửa canh giờ cũng bị tử linh hao tổn đến cơ hồ không còn phản kháng khí lực chỉ thấy từ linh nghiêng người mà tới một bàn tay lớn trực tiếp che lại bành lao khuôn mặt nhấn hắn ngũ quan liền hướng ngọc đỉnh các ngoài chăm rằm kéo rắt mà đi ngọc đỉnh các đệ tử cùng với dưới chân núi các cư dân chỉ nhìn thấy phía chân trời né qua một đạo sao băng tựa như kéo cái đuôi dài đằng đắng một cái chớp mắt từ phía chân trời con này đến phía chân trời đầu kia thậm chí cụ thể là không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ bành lao cảm thấy vạn phần kinh ngạc hắn không nghĩ tới từ linh thực lực dĩ nhiên cường đại đến khoa trương như vậy mức độ đặc biệt là cách ngọc đỉnh cắt càng xa từ linh lại càng không cần giấu g i ấ m hợp thể cảnh trung kỳ thực lực trực tiếp buộc phát ra ép tới b à n h lão cơ hồ không t h ở n ổ i hợp thể cảnh kẻ này dĩ nhiên là hợp thể cảnh b à n h lao p h ả n phất như là ăn con ruồi bình thường khó chịu vốn cho là đối phương nhiều nhất chỉ là luyện h ư cảnh hoặc là chiếm cư ưu thế sân nhà vạn b ạ n không nghĩ tới chính mình đụng phải t h i ế t bản hợp thể cảnh bốn b à n h lão sắp hôn mê đây chính là hồn điện điện chủ thực l ự ca hắn trước sau không nghĩ ra tại sao tiểu tiểu một ngọc đ ỉ n h cắt xảy ra hợp thể cảnh đại lão việc này đổi là người bình thường khả năng ngay lập tức sẽ mở miệng cầu xin đầu hàng nhưng bảnh lão nhưng thủy trung t r ầ mặc kể từ khi biết từ linh là hợp thể cảnh tu sĩ sau khi hắn liền không nói một lời bởi vì hắn rất rõ ràng giờ khác này xin tha là không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ có thể tự d ứ t lấy một thôi chỉ chốc lát sau từ linh liền dẫn bành lão đi tới bên ngoài trăm dặm lúc này hắn cũng không tiếp tục cần che giấu mình thực lực lực áp bách trong nháy mắt triển khai ẩm ẩm chu vi mấy t ò a n đ i lớn hết mức oanh sụp kinh thiên động điệp vang vọng bầu trời không người nào dám tới gần nơi này vùng thiên đ i ệ đương nhiên từ linh tuyên trì cũng rất khéo léo phụ cận cũng không có bất kỳ bách tính ở lại hắn cũng đảo qua phụ cận sinh mệnh khí tức phát hiện không có ai tộc đúng là có chút x à cá sấu con cọp như vậy manh thú cái k i a tử linh liền chẳng muốn quản muốn làm sao não liền làm sao não n g ư ơ i đem ta mang tới nơi này đến sẽ không phải chỉ là muốn làm ta sợ chứ b à n h lao trước tiên bình tĩnh lại cười ha h à nói ngươi tâm thái ngược lại không tệ thứ linh liếc hắn một cái tử tôn nói ta cao tuổi rồi nguy hiểm gì chưa bao giờ gặp tuy rằng ta đã biết mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng ai sống ai chết còn chưa chắc chắn đây bánh lao rất là thong g i n g nói tứ linh bật cười nói ý của ngươi là còn có thể giết ngược lại ta càng không chưa định ngươi và ta đều là hát mã b à n h lão gật đầu nói Bạch. thứ linh múa đau một chém b à n h lão đầu liền r ớ t xuống nhưng hắn cũng chưa chết đi mà là hai tay tiếp nhận đầu nâng ở trong lồng ngực con mắt mở to ngoác miệng ra khép lại có chút bất mãn nói rằng người trẻ tuổi ngươi thì không thể đối với lão nhân ra có chút ái tâm sao nếu như vết thương đụng tới mặt đất bùn đất đây chính là sẽ rất tạm tứ linh vốn là cũng không cảm thấy một đao kia có thể muốn đối phương mệnh dù sao cũng là luyện hư cảnh đại viên mãn cần dùng chút thủ đoạn mới có thể giết chết có điều vừa nay hắn cùng đối phương đã hao nửa canh giờ đã sớm đem b à n h lão một ít bảo mệnh sở kỳ h i ệ u lừa đi ra b à n h l ã o đã đến k ỹ nghèo con lừa đen mức độ mà từ linh nhưng không nhúc nhích hàng thật thậm chí ngay cả càn k h ô n đỉnh đều không có lấy ra bởi vì không có cần thiết chỉ thấy b à n h l ã o đem đầu một lần nữa gắn ở phần gãy trên vết máu biến mất liền vết thương đều không có lưu lại đây chính là luyện hư cảnh năng lực hồi phục nhưng mà từ linh cũng không có cho hắn cơ hội thở lấy hơi nắm lưu quan g tinh vẫn đao không ngừng bộ tới Bành th lão ngược lại là mười viên phật c h â u xuất hiện để bành lao con mắt đều sáng lên hắn lần này không xa và dặm đi tới ngọc đỉnh cát cũng không phải chính là vì này phật c h â u nhưng mà từ linh thực lực cao hơn nhiều hắn điều này làm cho bành lao dị thường ngủ rũ có loại thật sâu cảm giác bị thất bại mắt thấy bảo mệnh bản lĩnh bị không ngừng lừa gạt đi ra lại như thế để từ linh chặt bỏ đi chính mình sẽ phải thật sự qua đời ở đó rồi bành lao cắn r ă n g một cái lấy ra một viên nhẫn hắn mặc dù có thể như vậy khí định thần nhàn cũng là bởi vì có cuối cùng này bảo mệnh bản lĩnh nhẫn đột nhiên lớn lên trong kia vòng không gian cũng biến thành sâu thẳm và mẹo phẳng phất nước biển cuộn sóng tựa、như. chỉ thấy bành lao đâm thẳng đầu vào dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng tứ linh vừa nhìn lại còn có sự tình như thế nhất thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc theo bản năng cũng muốn chui vào nhưng mà khi hắn chạy tới thời điểm nhẫn đã nhỏ đi hắn va đầu vào nhẫn bé trên nhẫn bé cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay biến trở về vốn là bình thường kích thước ta cái đi tứ linh kinh dị cực kỳ hắn không nghĩ tới b à n h lao cứ như vậy chạy chiếc nhẫn này cho chơi tứ linh vẫn là lần đầu nhìn thấy cũng không biết là vật gì nhưng hắn kiếp trước nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết cũng không phải b ậ nhìn bằng vào bành lao sử dụng Từ lúc i n nhanh đoán h rất r sẽ suy đoán ra, chiếc nhẫn này truyền thống cửa lớn đã đóng cửa hắn vừa không có một lần nữa mở ra mật mã bởi vậy chỉ có thể cầm nhận dương mắt nhìn nhưng biện pháp đều là sẽ nghĩ ra được rất nhanh tứ linh liền phát hiện chiếc nhẫn này như ẩn như hiện có một đạo linh khí phảng phất hư yên mở mị tựa như chỉ dẫn một phương hướng đây chính là hợp thể cảnh thật là tốt nơi vạn dặm bên trong nhận biết cực kỳ nhạy cảm chỉ cần bánh lão này truyền thống môn một đầu khác không phải ở vạn dặm ở ngoài t ử linh là có thể dựa vào đường dây này thuận đi qua tóm lại đối phương l i ê n t ử linh lập tức lên đường chuyển động thân thể hướng về b à n h lao phương hướng cấp tốc mà đi b à n h lao truyền tống môn đặt địa điểm là bên ngoài bảy n g à n dặm một chỗ bên trong thung lũng tuy rằng khoảng cách xa xôi nhưng đối với t ử linh mà nói vậy cũng chỉ là một nén hương thời gian thổi bốn bảy n g à n dặm ở ngoài một an t ĩ n h bên trong thung lũng vụ g i ấ u ở nơi kín đáo một viên nhẫn đột nhiên mở rộng một đạo suy yếu bóng người từ trong nhẫn đi ra chính là bánh lão lúc này bánh lão nơi nào còn tựa như trước như vậy thần thái sang láng uy phong lấm thóc hy loạn cả người bị thương tràn đầy chật vật ánh mắt cũng mở đi rất nhiều xuất t r i n h lần này ngọc đình cát dẫn theo một nhóm lớn tinh nhuệ hơn ngàn người còn có chính mình nhất ký thác hy vọng đ ổ nhi lô giật hải chỉ là vạn vạn không nghĩ tới sống sót trở về chỉ còn hắn bành lao một người còn đang từ linh c h â ấy chịu rất nặng thương thủ đoạn bảo mệnh cũng không có nếu không phải có này chuyển tống nhẫn chỉ sợ hắn đã chết ở trong tay của đối phương nghĩ tới đây bành lao liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi thử linh ngọc đình cát đợi ta dưỡng thương được rồi sau khi nhất định phải thôi thuốc hồn điện toàn thể lực lượng đưa ngươi phá hủy bành lao cắn răng nghiến lợi tự nói lần thất bại này không chỉ c ó là trên thân thể ngăn trở càng là tại tâm linh trên mang đến cho hắn khó có thể tiêu diệt xấu hổ hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại hồn điện an tâm dưỡng thương đúng đúng đúng đúng a n g l nơi kinh, không Bành người v ă n bối vừa vặn đi ngang qua phát hiện nơi này không gian rung động bởi vậy phía trước cha xét không muốn trùng hợp nghe được bành lão ngài vừa nay theo như lời nói nhất thời nội tâm khuấy động liền không tự chủ được vỗ tay lên quỳ tôn giả cười nói bành lao trên mặt khó nén p h i ề n một tình hắn nhưng là hồn điện chúng tôn giả bên trong địa vị cùng thực lực đều rất cao siêu mấy người một trong nhưng chết ở nho nhỏ ngọc đỉnh cắt trong tay việc này nếu như c h u y ể n đi đó chính là thiên đại sỉ đục người khác là sẽ cười đi đánh răng bành lao nguyên bản còn dự định việc này trước tiên đánh nát hướng về trong bụng ớt nhưng chưa từng nghĩ chính mình mấy câu nói bị này quỳ tôn giả nghe được trong tay Này quỳ tôn giả thường ngày bên trong là cái yêu đùa bỡn thông minh thực lực cũng cực cường b à n h lao với hắn quan hệ vẫn còn còn có thể liền cười nói lần này ra ngoài giải sầu kết quả không cẩn thận đã bị một đám chính đạo tiểu hài đồng cho đánh lén đem ta đánh trở tay không kịp thực sự là đáng ghét cũng còn tốt ta bảo mệnh bản l ĩ n h n h i ề u đào thoát đi ra nơi này đã tiếp cận hồn điện địa bàn lại đang nơi này gặp ngươi cuối cùng là an toàn nói b à n h lao trường t h ở phào nhẹ nhõm đúng vậy a cuối cùng là an toàn quỳ tôn giả khỏe miệng lộ ra vẻ tới cười chỉ có ngươi một người chạy thoát sao lỗ dật hải còn có cái kia hơn một ngàn tên phi kỵ tất cả đều chết ở ngọc đỉnh các cùng từ linh trong tay b à n h lao tròng mắt nhất thời cò r ụ t lại ngươi là thế nào biết những tin tình báo này hắn dừng bước lại ánh mắt thẳng vào nhìn c h ầ m c h ầ m q u ỷ tôn giả q u ỷ tôn giả t i ê u a a nói lẽ nào b à n h l a o ngài đã quên sao muốn đi giúp côn tôn giả báo thù các người đ á m người chuyến này bên ngông quần quận huyên n á o hồn điện cái nào không biết ta biết các ngươi hành tung lại có cái gì kỳ quái không bánh lao ánh mắt vẫn như c ũ sắp bén ta thay côn tôn giả báo thù huyên não mọi người đều biết phải không giả nhưng cũng không ai biết chỗ cần đến là ngọc đỉnh cắt càng không ai biết chúng ta là đi tìm một người tên là từ linh ra hỏa quỳ tôn giả yên lặng một hồi nói ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được b à n h lao quát lên ha ha ha quỳ tôn giả đột nhiên n ở nụ cười lạnh ta làm sao mà biết được nói cho ngươi biết không sao ngược lại ngươi đều là cái chết n h a người h n chuyện này từ đầu tới đuôi đều là ta ă n bài lỗ giật h ả i biết được ngọc đỉnh cắt đích tình báo cùng với các ngươi sẽ thua ở từ linh trong tay đều tại ta trong dự liệu vành lao trong lòng bay lên một tia hiểu ra vì lẽ đó ngươi xuất hiện ở đây cũng không phải ngẫu nhiên mà là đang cố ý chờ ta đúng không người cũng rất thông minh quỳ tôn giả giơ ngón tay cái lên nở nụ cười chương một trăm sáu mươi lăm hồn điện tổng bộ chương một trăm sáu mươi lăm hồn điện tổng bộ bầu không khí đột nhiên trở nên sốt sáng lên hai tên luyện hư cảnh tu sĩ cứ như vậy trước sau đứng không khí đều phản phất động lại còn chưa bắt đầu động thủ đánh cường đại khí lưu va chạm liền khiến cho vùng lĩnh vực này dị thường ngột nạn một ít yếu ớt sinh linh xạ thỏ thậm chí diều hơ b ố n đều dồn dập rơi ta thật là không có nghĩ đến người dám tính toán đến trên đầu ta đến vành lao trước tiên mở miệng t r quỳ tôn giả cười ha hả nói bành lão sắc mặt khó coi tới cực điểm nếu là bình thường hắn vẫn đúng là không sợ này quỳ tôn giả mặc dù đối phương là yêu đùa bỡn thông minh bản lĩnh cũng lớn cực kỳ nhưng bành lão kinh doanh nhiều năm trong tay đầu bạo bối chỉ so với quỳ tôn giả nhiều nhưng bây giờ hắn bị tử linh đánh thành trọng thương trong tay không có một cái bảo mệnh pháp khí ở như vậy tình huống gặp phải mãn trạng thái quỳ tôn giả nếu là thật đánh nhau b à n h lao cảm giác mình liền mười chiều cũng chưa chắc tiếp tục chống đỡ được quỳ tôn giả ta trong ngày thường không xử bạc với ngươi ngươi không cần phải như vậy b à n h lao ánh mắt một trận lấp lóe đang đối mặt từ l i n h lúc hắn đều không có xin tha thỏa hiệp nhưng lúc này ngự a khí nhưng là rõ ràng mềm lẫn ra chỉ cần ngươi chịu t h ả ta ta có thể đem ngươi lần này hành vi xem là là một lần có thể tha thứ sai lầm sau này chúng ta đồng thời hợp tác kiếm c h ắ c lợi ích lớn hơn nữa không thể so ở đây đánh một trận hai bên tổn hại thực sự tốt hơn nhiều ta bỏ ra thời gian thật dài thật vất vả mới chủ tính đến cơ hội lần này đều đến cái này trước mắt ngươi để ta từ bỏ đổi lại là ngươi ngươi đồng ý sao quỳ tôn giả cười nói bành lao sầm mặt lại nói như vậy ngươi là nhất định phải sống mái với ta ngươi cùng ta ngày hôm nay nhất định phải có một qua đời ở đó quỳ tôn giả trầm dai nói coi như ngươi đem ta giết ngươi cũng không lấy được chỗ tốt gì ta khắp toàn thân bà bối ở vừa nãy ngọc đỉnh các cuộc chiến bên trong dùng gần hết rồi một ít phế phẩm ngươi cũng phải b à n h lao còn đang làm cuối cùng dãy r u ộ đều theo như ngươi nói cho ngươi chết sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn ta mới không thèm ngươi bên kia bảo b ố i đây quỳ tôn giả khe k h ẽ thở dài b à n h lao cắn răng một cái chạm đích bỏ chạy hắn hôm nay đã là cung dương hết đà cần gấp dưỡng thương mà quỳ tôn giả không thể so chính mình kém bao nhiêu thật đánh nhau tuyệt đối không thể là đối thủ nếu đánh không lại vậy cũng chỉ có một chạy chữ chỉ cần thoát vây hắn lập tức hướng về hồn điện điện chủ báo cáo việc này chuyện nghiêm trọng như vậy hồn chúa nhất định sẽ xử lý đến thời điểm chân chính người phải chết chính là quỳ tôn giả rồi nhưng mà b à n h lao thân thể thực sự vỡ đến lợi hại tốc độ so với trong ngày thường chậm gấp mấy lần hơn nữa hắn lựa c h ọ n g trí đưa thả nhận truyền tống môn địa điểm cách hồn điện tổng bộ còn có khoảng cách ba ngàn dặm đây là b à n h lao nhất ảo não t r u y ệ n tình trước mắt muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ha ha ha chạy cái gì a b à n h lão chúng ta ngồi xuống hảo hảo nhờ một chút đi quỳ tôn giả trong chớp mắt liền đuổi theo một cước đem b à n h lao từ không trung đá ra ờ ba b à n h lao thân thể trên mặt đất đập ra một to lớn hãng hại khe nước bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến đủ đệ nhét được tiến vào một người quỳ tôn giả ngươi làm như vậy chắc là không biết có kết quả tốt điện chủ sớm muộn sẽ biết chuyện này ngươi sẽ chờ chết đi b à n h lao cũng không còn cách nào duy trì chấn định gào thét lên hồn điện là cực kỳ chú trọng linh hồn bất kỳ một tên nhập môn đệ tử đều sẽ lưu lại hồn bài ở t ô n g môn như vậy ra ngoài xảy ra chuyện hồn điện cũng có thể rất nhanh đem chân tướng điều tra ra được đến tôn giả cái này địa vị càng là đang đứng hồn đ i ệ n p h ả i có chuyên môn đệ tử trông coi một khi có chuyện hồn đĩa sẽ vỡ vụn nhắc nhở mãn tông đều biết quỳ tôn giả nhưng là hiếm thấy trầm mặt một chút làm sao ngươi biết sợ vành lao hừ lạnh một tiếng nếu như ngươi bây giờ đồng ý thu tay lại ta có thể không so đo với ngươi chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu hợp tác ngươi cảm thấy làm sao nghe nói như thế quý tôn giả đột nhiên cười lành lạnh lên ngươi cười cái gì b à n h lao trong lòng bay lên một tia cảm giác bất an yên tâm toàn bộ hồn điện đều sẽ cho ngươi trốn củng ngươi trên đường hoàng tuyển chắc là không biết cô độc quý tôn giả cười nói b à n h lao h í p mắt lại rốt cuộc hiểu rõ lại đây trầm giọng nói n g u y ê n lai、like、ngươi không phải đang có ý đồ xấu với ta mà là theo dõi chính mình tôn môn ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh theo ngươi nói thế nào quý tôn giả lạnh nhật nói tốt lắm nói hỏi quỳ tôn giả liếc mắt nhìn phương xa không kịp cái gì b à n h lao xứ sở theo bản năng hỏi đây là hắn ở lại trên đời câu nói sau cùng quỳ tôn giả đem trí mạng một chiêu kiếm đâm vào bành lao nguyên thần trên đem một đạo triệt để tan thành mây khỏi bốn chỉ chốc lát sau phía chân trời một đạo tia chấp cấp tốc mà đến trong chốc mắt đã đến phía trên thung lũng này chính là tử linh hắn đi xuống một nhìn xuống liền thấy được đã chết đi bành lão đang nằm trên đất sắt chết n g ồ n ngang mà không xa xa thì lại đứng một đạo bóng người quen thuộc quý tôn giả ở quý tôn giả phía sau có một đạo đã mở ra nhận truyền tống môn chỉ cần quý tôn giả lui về phía sau một bước hắn là có thể tiến vào truyền tống môn bên trong chạy mất dép từ linh có chút bất ngờ cười nói thật là khéo a lần này ngươi lại dự định bảo lộ sao quý tôn giả cũng cười từ trong lòng móc ra còn mang theo máu nguyên anh cùng với một ít rực rỡ muôn màu pháp khí cười nói đúng vậy a thật là khéo ta trùng hợp tại đây đi ngang qua cảm tạ từ đạo hữu đưa tới lễ vật hắn cái kia một thân bà bối ta hãy thu đi rồi luyện hư cảnh tu sĩ sát chết vẫn là rất hữu dụng đấy luyện thành thi sĩ không tầm thường ta sẽ để lại cho ngươi từ đạo h ư u có thể tuyệt đối đường uống ví hết cho giữa núi g i ã thú nói xong hắn hướng về truyền tống môn bên trong chui vào cả người liền biến mất không thấy tứ linh vừa nhìn thực sự là lẽ nào có lý đó dám tiệt chính mình hồ lập tức liền đuổi theo vốn là hắn nghĩ cầm lấy nhẫn nhìn quỷ tôn giả chạy trốn phương vị lại đổi tới nhưng không nghĩ tới chiếc nhẫn này truyền tống môn dĩ nhiên cũng không có đóng mà là vẫn kéo dài mở tứ linh chỉ cần đồng ý đi vào hãy cùng theo đường cái đến quỷ tôn giả đi địa phương hắn chân chờ nào có chuyện tốt như thế cái kia q u ỷ tôn giả lần trước tiếp xúc thời điểm rõ ràng là thông minh gian t r á muốn chết làm sao có khả năng sẽ q u ê n loại này chi tiết nhỏ nhưng tử linh không có cân nhắc bao lâu liền quyết định muốn vào đi bởi vì nhận truyền tống môn không thu hồi đến hắn cũng nhận biết không tới cái kia linh khí đi nơi nào mặc dù truyền tống môn bên trong có nguy hiểm chỉ cần hơi thêm chú ý nên vô sự m ớ i mấy bộ bảo mệnh trang giả bộ không phải là đổ dỡn quay đầu lại quét bành lao sắt chết một chút tử linh đưa tay trộm một cái liền đem đối phương kéo vào không gian thạch bên trong hắn đối với luyện thi không cảm thấy hứng thú nhưng là không thể để cho một bộ luyện hư cảnh tu sĩ sát chết bại lộ ở trong vùng hoang dã vạn nhất bị hữu tâm nhân nhận được có thể sẽ gây thành một phương thai họa thu rồi t h ì t ử linh không trần trừ nữa một con đâm vào này truyền tống môn bên trong truyền tống môn bên trong là một cái thật dài hình tròn hành lang cũng không rộng màu sắc là la màu m mực liên tục lập lọe lưu quang điều này làm cho t ử linh nghĩ được kết trước liên quan với các loại liên quan với thời gian lỗ sâu video nay truyền tống môn đại đ ệ chính là cái k i a dáng vẻ hắn vốn cho là dọc theo đường đi sẽ tao nộ cái gì ám hại nhưng hiển nhiên là lo xa rồi Nay t r u đồng thời mười viên phật châu cùng xuất hiện càng không định chuẩn bị vào chỗ còn có một siêu di phòng ngự biện pháp cũng đều đầy đủ hết thỏa đáng không sợ ra ngoài bị người góp ngộng đã làm xong những ngày công việc phòng bị sau khi từ linh lúc này mới nhanh chân lên trước một con sông ra ngoài kết quả lại là dị thường yên tĩnh cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tập kích mà là một mảnh chết dạng yên tĩnh toàn bộ bầu trời cũng là ưu ám trong không khí nổi lơ lửng hắc khí lên màu đen pha hoàn cảnh chờ lâu khiến người ta khó chịu hơi rất là không khỏe từ linh lập tức liền phát hiện đó cũng không phải bình thường không gian mà là một mở ra tới tiểu thế giới đây cũng không phải là thật cao minh thủ đoạn độ kếp i cảnh sau c ư n g giả cơ bản đều có thể làm đến chỉ là làm to cùng làm thiếp liền muốn xem thực lực cao cùng thấp đã biết đây là một mảnh không gian nhỏ nhưng từ linh vẫn cứ không biết đây là nơi nào liên hắn làm cái hắn ẩn t h h â n t u ậ t trung thể nhanh tăng liên đến、so、miên cao n sát t thấp không giống chỉ là sơn mạch này toàn thân là hiện một mảnh một mực khá giống là kiếp trước mực thạch công viên mở rộng hay làm cho người ta thị giác lực xung kích cực cường từ linh có thể nhìn thấy giữa núi không ngừng có người lui tới đi lại còn có rất nhiều kỳ chân dị thú rất là khủng bố cái kia c u ầ n áo bốn hắn ngay lập tức sẽ nhận ra càng đều là hồn điện đệ tử nơi này là hồn điện tổng bộ ba từ linh hút khẩu hơi lạnh thật không nghĩ tới cái kia quỷ tôn giả dĩ nhiên đem mình mang tới hồn điện tổng bộ đến rồi hồn điện là một tiếng t â m rất lớn nhưng lại thập phần thần bí thế lực đến nay ngoại giới còn không biết bọn họ tổng bộ ở đâu chính đạo liên minh cùng với một nhóm lớn đại tông môn triển khai liên thủ tìm tòi cũng không có thể tìm tới hồn điện vị trí cái này cũng là hồn điện phạm vào rất nhiều làm ác nhưng vẫn cứ nhân, nhân ngoài vòng pháp luật nguyên nhân chủ yếu kết quả từ linh vạn vạn không nghĩ tới chính mình xông nhầm vào này hồn điện tổng bộ h、e、ó thứ linh trong lòng cả kinh hắn hiện tại mặc dù là đến hợp thể cảnh đã là tu luyện giả tầng cao nhất cái kia đẳng cấp rồi nhưng cách trí cao còn kém xa đây gặp phải độ kích cảnh hay là còn có thể một trận chiến mặc dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn cần phải là gặp phi thăng cảnh bốn vậy thì phiền phức lớn rồi thứ linh ngay lập tức nghĩ đến chính là mau mau rút lui nhưng nghĩ lại vừa nghĩ có điểm không đúng nếu như hồn điện thật như vậy châu bò có phi thăng cảnh cường giả toa c h ấ n bọn họ cũng không cho tới như thế giấu giấu diếm diếm hơn nữa chỉ là luyện hư cảnh là có thể trở thành hồn điện tôn giả bốn tôn giả chính là hồn điện điện chủ bên dưới địa vị tối cao người cái k i a hợp thể cảnh độ kiếp cảnh tu sĩ bọn họ nên là chức vị gì cùng địa vị như thế vừa phân tích t ử linh liền thích hoài xem ra này hồn điện điện chủ nhiều nhất cũng là độ kiếp cảnh vô cùng có khả năng chỉ là hợp thể cảnh tu sĩ nếu thực sự là như vậy cái kia từ linh sẽ không t ấ t sợ hắn vẫn có chút không yên lòng liền toàn bộ hành trình triển khai h ẩn thân thuật cũng biến mất hơi thở của chính mình trừ phi là độ tiếp cảnh cường giả ở đây mà ngũ giác cực kỳ nhạy cảm mới có khả năng phát hiện đạt được chính mình những n à y đệ tử bình thường kim đăng cảnh n g u y ê n anh cảnh bốn coi như đi tới bọn họ trước mặt đánh m ộ t quyền phỏng chừng cũng không biết là ai làm thứ linh đương nhiên không có như thế ác thú vị hắn ở lại hồn điện tổng bộ cũng chỉ là bí mật quan sát v ậ t hái thông tin thông điệp nhìn này hồn điện đến tột cùng thực lực làm sao đột nhiên bất hảo bất hảo lỗ sư thúc hồn bịa vỡ vụn trời ạ việc lớn không tốt b à n h lão hồn bịa cũng tét trời ạ còn có đồng hành cái kia hơn một ngàn danh sư minh chúng hồn bài cũng đều vỡ vụn làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy mau mau báo cáo đi tới các đệ tử đều dối loạn ở trong đại điện qua lại đi đến rất nhanh hơn một ư ơ i tên tôn giả xuất hiện mỗi tên tôn giả phía sau đều đi theo mấy chục người nên ngang rất là khí thế thứ linh chú ý tới tôn giả thực lực phổ biến là luyện hư cảnh mà những tôn giả này c h ú n g phía sau t u y tùng người đều phổ biến là hóa thần cảnh có vài tên tôn giả khá là thân thiết xem ra quan hệ so sánh thân mật cũng có độc hành người từ bầu trời nhìn lại có thể rõ ràng nhìn ra hồn điện bên trong thế lực rắc rối phức tạp phe phái khá nhiều t ừ linh tìm tòi tỉ mỉ đồng thời đem toàn bộ tiểu thế giới đều tiến hành rồi một lần q u é t h ì n h nhưng không có tìm tới quỳ tôn giả bóng người hả hắn mơ hồ đoán ra một loại nào đó độ khả thi rồi bất quá hắn cũng không vội vã mà là lẳng lặng nhìn hồn điện cao tầng mở xong một hồi hội nghị trận này hội nghị điện chủ cũng hiện thân là một vóc người cực kỳ khôi ngô tráng n i ê n nam tử hình tượng tóc đen đầy đầu phía sau hai tên hầu gái tùy tùng tứ linh có thể thấy đối phương chỉ có hợp thể cảnh hậu kỳ cao hơn chính mình ra một cảnh giới nhỏ người điện chủ này chính là hồn điện mạnh nhất người từ linh nếu như nguyện ý thậm chí có thể trực tiếp đem hồn điện giết hơn nữa hắn cũng có rất nhiều động thủ lý do thì như hồn điện bản thân liền làm nhiều v i ệ cát lại thì như hồn điện đã biết rồi bành lao chuyến này phải đi ngọc đỉnh cát lỗ giật h ả i cùng với một nhóm lớn đệ tử đều là chết ở nơi đó tương lai không trả thù lại đó là không thể nào sự tình lúc này thẳng thắn diệt trừ hồn điện có thể cho sau này giảm thiểu rất nhiều phiền phức lại nói từ linh cũng không dự định tiếp tục chờ ở ngọc đỉnh cát rồi trước khi đi g ú p ngọc đỉnh cát ra trừ một mầm họa cũng coi như là hết chính mình cuối cùng một điện phúc hậu nhưng ở động thủ thời khắc từ linh nghĩ lại vừa nghĩ thay đổi chủ ý hắn bắt đầu cân nhắc tại sao mình sẽ xông vào hồn điện tổng bộ thực sự là q u ỷ tôn giả sơ ý bất cần sao nếu thực sự là như vậy cái kia q u ỷ tôn giả giờ khắc này nên ở hồn điện tổng bộ mới đúng tại sao một mực không thấy người tựa hồ biết mình muốn phá hủy hồn điện tựa như đem mình dẫn tới bên này sau đó giấu đi chỗ khắc rồi nghĩ tới chỗ này từ linh ánh mắt sáng lên nguyên bản để hắn nghi hoặc chuyện cũng lập tức rộng rãi sáng sửa rồi đúng rồi nhất định là như vậy lúc này mới phù hợp quỳ tôn giả phong cách hành sự đồ chó này mượn đau giết người thật Linh mắng một câu. Trước 166, Linh Linh rời khỏi dồi rời khỏi dồi mắng muốn ngọc đỉnh muốn ngọc đỉnh Thứ hạ. Thứ hạ. h một Trước Trước t câu. các các ngươi q u ỷ tôn giả đúng là rất sẽ tính toán người dĩ nhiên muốn lợi dụng t a tay d i ệ t trừ hồn điện thứ linh trong lòng thầm nghĩ đây đã là bị q u ỷ tôn giả lần thứ hai tinh kế nửa năm trước ở ngọc đỉnh các lần đầu gặp phải q u ỷ tôn giả lợi dụng h ủ y sơn đại trận lấy toàn thể ngọc đỉnh các tính mạng làm uy hiếp thứ linh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi lần thứ hai hố càng to lớn hơn càng làm muốn tiêu diệt đi hồn điện thứ linh có chút hoảng sợ nay quý tôn giả không phải hồn điện địa vị cực cao người sao tại sao những việc làm nhưng là muốn tiêu diệt đi hồn điện đây ác như vậy trái tim xem ra trong đó có không ít cố sự có điều từ linh giờ khắc này cũng không tâm thăm dò nếu phát hiện hồn điện vị trí từ linh cũng không lớn đồng ý bỏ qua cơ hội lần này hồn điện loại này thế lực ở ma đạo bên trong cũng là thuộc về nổi tiếng xấu sự tồn tại của nó chính là đối với dân thường một loại uy hiếp gặp thì không thể bung ô tha nhưng từ linh lại không muốn bị quý tôn giả không công tính toán ai biết đứa kia tại tiền phương đào bao nhiêu hãm hại chờ đợi mình nhảy vào đi đây vạn nhất thật giúp đối phương tiêu diệt hôn điện gây rắc rối lên thân vậy thì phiền phức lớn rồi nghĩ tới đây tử linh không hề đ ộ n g thủ mà là đang mảnh này không gian nhỏ nơi kỳ đáo để lại cái chính mình dấu ấn thuận tiện sau này truyền t ố n g hắn không có dừng lại lâu liền từ nguyên n h ẫ n truyền t ố n g môn đi ra ngoài đến bên ngoài đại thế giới tử linh mới phát giác được tâm tình thoải mái một ít vốn là người chính là sẽ được hoàn cảnh ảnh hưởng mỗi ngày chờ ở đây loại hữu ám địa phương lại mở lãng người cũng sẽ bị s u ấ t bệnh trầm cảm thế giới bên ngoài trời xanh mây trắng cây xanh t ỏ bóng tuy là t h u l ũ n nhưng là có hoa hoa có cỏ rất là mùi thơm ngát cảm động so với hồn điện cái k i a không gian nhỏ thực sự tốt hơn nhiều rồi thứ linh ở một cái tương đối bí mật dưới chân núi cũng cài đặt một truyền tống môn dùng để liên thông hồn điện t ổ n g bộ sau đó làm một bí mật chướng ngại phép thuật tránh khỏi động vật hoặc người đi đường đi nhầm vào làm xong những n à y thứ linh lúc này mới bước ra rời đi nửa k h ắ c đồng hồ sau về tới ngọc đỉnh cát lúc này ngọc đỉnh cát đã ở thu thập chiến trường tạm thời do lục vụ quan chủ trì đại cục nơi này chỉ có hắn đức nhìn cùng địa vị tối cao mọi người cũng nguyện ý nghe hắn có điều từ linh sắp tới ánh mắt của mọi người tất cả đều chuyển hướng về phía hắn là từ sư huynh hoan nên trở về ngài không có chuyện gì là tốt rồi chúng ta vừa nãy có thể lo lắng ngươi ngọc đỉnh c á t không thể không có ngươi a các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng từ linh chỉ được báo lấy cởi gượng hắn chuẩn bị rời đi ngọc đỉnh c á t nghe thế loại nói đều sắp muốn không kèm được rồi cùng các đệ tử trao hỏi lại nói vài câu chú ý những công việc hắn liền lôi kéo lục vũ quan tần x ư ơ n g tưởng văn n ư ớ c cùng với một đám trưởng lão triệu khai hội nghị trải qua lần này hồn điện một trận chiến ngọc đỉnh c á t thương vong nhân số không ít tối thiểu ít đi bảy phần mười nhân số mấy năm qua này ngọc đỉnh các một mực nghỉ ngơi lấy sức thật vất vả mới tích góp một nhóm lớn đệ tử ngày hôm nay một hồi liền đưa hết cho giàn vặt xong nay vẫn không có tính cả chính đạo liên minh chết đi cái kia hơn một trăm n g ư ờ i lâm t r ấ n vân cùng với l ê hắn cầm đầu một nhóm lớn ngọc đỉnh các quản lý cao cấp cơ bản chết chết thương thương còn lại mấy người mạng lớn không có c ó chuyện nhưng là chắc chắn sẽ không để cho bọn họ trở lên vị quản lý tô n g môn các đệ tử cũng sẽ không đồng ý vì lẽ đó mười mấy chức vị cao chống không cần gấp bù đắp trong đó trọng yếu nhất chính là trưởng giáo chân nhân vị trí hiện nay có tư cách nhất đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân vị trí đương nhiên là tử linh tất ứ Linh chiến trong ở đây đ u dấu dấu không hội có cơ có diếm diếm, h ể nói dựa cả vào vì hắn chống được tình cảnh, vì lẽ đó ngọc Đình Ngọc được Cắc đó lẽ mọi ớ i diệt. không có toàn quân có cả Tất bị m người có thể thấy nếu không phải hắn kéo lại bành lão e sợ ngọc đỉnh các ngay đầu tiên cũng đã hôi phi lên d i ệ t tuy rằng lục vụ quan công lao cũng rất lớn đúng lúc xuất hiện cứu trận cần phải không phải t ứ linh kéo lợi hại nhất bành lao chính là lục vụ quan ra trận liền cứu không được toàn cục chỉ để lại một tan xương nát thịt kết cục bởi vậy tử linh hy vọng cao lạ kỳ lên các đệ tử các quản sự các trưởng lão đều hy vọng hắn có thể đảm nhiệm mới trưởng giáo chân nhân lãnh đạo ngọc đình các bước hướng về càng cao hơn địa vị t ừ linh liền từ ngươi tới đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân đi tuyệt đối không nên từ chối lục vụ quan rất là kích động nói sau khi sẽ đem từ vị tìm trở về từ hắn tiếp tục đảm nhiệm phó trưởng giáo vậy còn ngươi t ừ linh tiếu a a nói lục vụ quan s ữ n g sở chật túi đầu cười khổ nói ta còn là không thể đi ra lòng ấ y n ấ y lần này nếu không phải tông môn đến sống còn bước mặt ta cũng sẽ không x ả ra diện ta nghĩ ta còn là sẽ tiếp tục gửi gắm tình cảm với sơn thủy trong lúc đó nếu cái nào nhận tông môn lần thứ hai gặp nạn đ a người cần dùng n g thời khác, ta khác, còn lẽ à s ra mặt, lại nào h hôm nay như ư ư mọi nay n vậy. Tất cả g đã ố i v quên ta vì tị thế cố ý ở sau núi ở lại nhiều năm hôm nay cũng giống vậy không thích ồn ào mới phải tính cách của ta tính cách thứ này một khi thành hình liền cơ hồ không cách nào thay đổi ta cần tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện không có chuyện gì đừng người đến quấy dối chỉ đến thế mà thôi không được trưởng giáo chân nhân phải là ngươi mới được lục vụ quan đập bàn nói một trưởng giáo chân nhân phải là tông môn mạnh nhất sức chiến đấu như vậy có thể có tư cách có quyết đoán có năng lực dẫn mọi người tiến lên bây giờ các vị đang ngồi chỉ có ngươi phù hợp điều kiện lúc mấu chốt ngươi làm sao có thể từ chối đây dừng một chút lục vụ quan n ữ khí mềm nhún ra nếu như ngươi thực sự đang cần dùng người tần a có tục thể tiếp t lại ở trưởng lão ngài đúng là nói một câu à từ linh quan hệ với ngươi tốt như vậy ngươi nếu như khuyên hắn hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi thường văn đức cùng các trưởng lão dồn dập nói rằng chỉ có tần sương không có phát biểu ý kiến một mực yên lặng lạng yên không nói gì ngược lại nàng là vẫn chống đỡ từ linh từ linh nói cái gì nàng liền nghe cái gì hơn nữa nhìn từ linh thái độ nàng đã biết đối phương đã quyết định quyết tâm như thế nào đi nữa khuyên cũng không tế với chuyện ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở từ linh trên người n ó n g nhìn hắn có thể đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân đã trải qua đinh trưởng giáo cùng lâm t r ấ n vân hai người này ăn cây táo rào cây s u n g gì đó ngọc đỉnh các tử trên sổ dưới đều cần một tên chân chính làm thực chuyện trưởng giáo chân nhân người này tuyển hiện nay còn sống người trong chỉ có ba người phù hợp điều kiện từ linh từ vị cùng với lục vũ quan t hơn n ư g nữa g cũng nguyên lượng, nguy dũng đứng nhưng còn chính cảnh mạnh, anh tiền nan nàng tính rất trẻ ra, tuổi thời nhạt, lạnh hậu cách không yêu phản người, nhất định là kỳ, đồ vô người, ở trở cơ giáo khó có thể trở thành giáo chân nhân. Hơn nữa, tư lịch cũng vô cùng cạn không có mấy người sẽ ủng hộ nàng làm trường giáo tư vị vốn là cũng kiếm đủ tư lịch cùng người nhìn đáng tiếc hắn đã bị đổi u xuống sân đi lại nói hắn là một yêu tộc cái này xuất thân liền đại biểu lập trường cũng nhất định không có duyên phận bất luận bản thân của hắn thế nào hiện nay cũng không thể lãnh đạo một nhân tộc thông môn chính đạo liên minh chắc là không biết cho phép chuyện như vậy phát sinh mọi người đều biết từ vị là một đáng tin cậy thật là tốt yêu cũng đồng ý để hắn đảm nhiệm ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân có thể ngoại giới cũng sẽ không nghĩ như vậy ngọc đỉnh các không thể thoát ly ngoại giới dư luận cùng can thiệp hoàn toàn tự chủ quyết định nội bộ sự t ì n h chí ít hiện nay không làm được thật sự có thực lực này lâm trấn vân lúc trước cũng sẽ không như vậy lấy lòng thôi mình rồi bởi vậy từ vị làm trưởng giáo chân nhân khả năng này liền loại bỏ còn dư lại từ linh cùng lục vụ quan hai người lục vụ quan đức nhìn càng cao hơn từ linh năng lực càng cao hơn hai người kia đều trưởng giáo chân nhân bất kể là ai đều là tốt hơn lựa chọn nhưng hiện nay mọi người càng muốn chống đỡ từ linh ai bảo hắn biểu hiện như vậy mắt s á n g đây thậm chí không có hắn đã sớm không còn ngọc đỉnh cắt t ừ linh ngươi cũng đừng từ chối rồi tất cả mọi người rất yêu quý ngươi đây tuy rằng lục sư thúc cũng là một người cực kỳ tốt tuyển nhưng trước mắt chỉ có ngươi mới có thể mang cho mọi người hy vọng à. đúng vậy à, ngươi làm trưởng giáo chân nhân chúng ta mới hoàn toàn yên tâm l i ê n ngay cả lục sư thúc đều đồng ý ủng hộ ngươi ngươi còn có cái gì thật từ chối đây coi như là vì tông môn hy sinh một quãng thời gian chờ ngọc đỉnh cắt đi vào quỹ đạo chính ngươi nếu như muốn từ nhiệm chúng ta cũng tuyệt không ăn mọi người dồn g ậ t khuyên nhưng mà từ linh nhưng là khe khẽ thở dài lắc đầu nói tuy rằng ta cũng rất muốn như mọi người một lần nguyện nhưng ta từ lâu đã quyết định các vị ta dự định hạ sơn một quãng thời gian đi rèn luyện h ư n g trần nghe nói như thế tất cả mọi người trợn tròn mắt xuống núi lịch lãm h ư n g trần đây coi là cái chuyện gì a tông môn chính là nằm ở nội y ê u ngoại hoạn thời khắc người từ linh thân là trưởng giáo chân nhân người được chọn tốt nhất không ở tông môn chuyên cần cần cù và thật thà khẩn nhưng phải bỏ xuống tông môn sự vụ xuống núi lịch lãm cái quỷ h ư n g trần nào có người như vậy tùy ý mà nếu không phải xem từ linh một mặt nghiêm chỉnh vẻ mặt tất cả mọi người quả thực muốn hoài nghi mình lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề gì không được tuyệt đối không được ai cũng có thể xuống núi lịch lãm h ô n g trần chỉ có ngươi không được chính là thông môn hiện tại không thể không có ngươi ngươi là ngọc đỉnh các hiện nay duy nhất hạt nhân ngươi nếu như đi rồi thông môn làm sao bây giờ từ linh à chúng ta những ngày làm trưởng lão đều cũng coi là ngươi t r ư ở n g gối tuy rằng thực lực kém sang ngươi nhưng là sống hơn hai trăm n năm nhân sinh kinh nghiệm là tích góp không ít nghe chúng ta một lời khuyên ngươi liền an tâm trở ở trên núi đi cũng là không nên đi b ê n dưới n g ọ n núi n ư ớ c sâu không thấy n g đáy, ư ơ i tuổi còn trẻ còn nắm không được. Các thể r ư ở n g lão vội và k u quan y ngay ê Liên n cũng đứng lên, liền bản, lươn tiếng nói, linh. Ngươi không lục cả vụ bố tử t h rời đi tông môn ta biết ngọc đỉnh cắt trước đây có có lỗi với n g ư ơ i địa phương thậm chí lâm trấn vân đứa kia còn bước đi rồi t ừ vị nhưng này cũng đã là thời quá khứ liền để chúng ta cùng nhau để ngọc đỉnh cắt trở nên càng tốt hơn lẽ nào này không so với đi càng tốt sao tông môn dù cho có lạc hậu địa phương chúng ta càng nên tập trung vào tinh lực của chính mình đi kiến thiết no a người nói đến độ đúng Đáng còn giờ tiếc bây k hắn g h lắc lắc đầu thôi minh chu một thuyền còn có một hơn trăm tên chính đạo liên minh đệ tử chết ở chúng ta ngọc đĩnh cát chính đạo liên minh không thể ngồi xem mặc kệ hiện tại bọn họ đã phái tuần tra tổ đang trên đường tới nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến các ngươi chuẩn bị sớm nghe nói như thế mọi người sắc mặt r ồ n dập biến đổi cái gì nay quân đồ chó đổ vật lại vẫn muốn tới bọn họ gieo vạ chúng ta còn gieo vạ đến không đủ sao với bọn hắn làm đến cùng chính là chính là chúng ta hiện tại có từ sư h i n h còn sợ bọn hắn cái điều ti trong lúc nhất thời quân tình đoán giận từ linh nhưng là khoát tay nói ta có thể hiểu được các ngươi cảm thụ nhưng bây giờ ngọc đỉnh các thật sự là quá yếu đuối các đệ tử tử thương nặng nề thực lực lớn không bằng từ trước chính là thực lực toàn thắng này cũng không phải chính đạo liên minh đối thủ chớ nói chi là hôm nay lúc này với bọn hắn trở mặt không thể nghi ngờ là hành động tìm chết bởi vậy chúng ta cho dù có to lớn hơn nữa h o a n khí cũng nên tạm thời nhịn một chút lẽ qua lần này danh tiếng lại nói chờ sau này ngọc đỉnh cắt phát dương quan đại lại báo thủ không mượn vì lẽ đó ta mới nói hiện tại với bọn hắn trở mặt còn không phải thời điểm hy vọng chào mọi người e m thai ta nói không nên vọng động thứ linh nhìn chung quanh mọi người nói như thế mấy câu nói nhất thời tới tắt mọi người lựa giận đúng vậy a cứ việc chính đạo liên minh chẳng ra gì nhưng ngọc đỉnh cắt lấy cái gì đi theo bọn họ chống lại đây đối phó một hồn điện tôn giả cùng với hơn ngàn kỵ phi ngựa cũng đã để ngọc đình cắt kể bên diệt vong chớ nói chi là c à n g khổng lồ chính đạo liên minh muốn diệt ngọc đình cắt chỉ là một câu nói chuyện tình khấu trừ ngọc đình cắt kinh doanh giấy chứng nhận cùng khai tông cho phép quyền tùy tiện a n cái tội danh ngọc đình cắt liền đã biến thành một nhóm ở trên núi tụ chúng gây chuyện gia cướp cũng không cần chính đạo liên minh tự mình độc thủ phụ cận một ít cỡ trung tô n g môn sẽ ra tay tiêu diệt ngọc đình cắt hiện thực chính là chỗ này sao tàn k ố c trên lệch giữa hai bên chính là khổng lồ như thế quả thực là không thể vượt qua hầng câu cái kia từ sư hình chúng ta phải làm làm sao bây giờ tường văn đức c ô n thanh run dạy hỏi lẽ nào điều này có thể tùy ý bọn họ tiến vào chúng ta ngọc đỉnh các cảnh nội làm s a n g làm bậy lại như thôi minh những người kia như thế sao hồi tưởng lại đoạn thời gian đó trải qua thực sự là người người rơi lệ khổ không thể tả chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể mặc cho người bắt nạt t ừ linh cái này then chốt thời gian điểm ngươi ngàn vạn không thể đi a coi như phải đi chúng ta cũng không ngăn được ngươi nhưng k í n h xin xem ở nhiều năm về mặt tình cảm cho chỉ đạo ý kiến giúp ngọc đỉnh các vượt qua cửa h ải khó đi coi như là chúng ta văn ngươi tất cả mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn tứ linh tứ linh khe khẽ thở dài đ ứ ngọc lên n ó đỉnh các muốn vượt qua đạo này cửa hải khó nhất định phải toàn thể đệ tử bao quát tạp dịch phối hợp sau khi ta sẽ theo chính đạo liên minh cùng trở lại toàn bộ tùy cơ ứng biến đây chẳng phải là rất nguy hiểm thường văn đ ứ c cả kinh vội vàng nói ta đã có sách lược sẽ không có nguy hiểm t h linh cười cười nói cái kia cái kia hồn điện làm sao bây giờ một tên trưởng lão trần cho hỏi ngươi như theo chính đạo liên minh hạ sơn hồn điện lúc này phía trước t i ế n công chúng ta ngọc đỉnh cắt lại nên làm thế nào cho phải c h ư một trăm sáu mươi bảy đây là người nào làm ra c h ư một trăm sáu mươi bảy đây là người nào làm ra tất cả mọi người lộ ra vẻ lo âu hồn điện trả thù đây chính là tất cả mọi người sầu lo chuyện tình thôi minh chờ một nhóm người chết ở ngọc đỉnh cắt chính đạo liên minh còn vận dụng một nhóm người lớn phía trước hương binh vấn tội hồn điện chết rồi cái tôn giả cùng với hơn một nghìn tên vi kỵ chẳng phải là muốn đem ngọc đỉnh cắt cho đâm lật ra ngày từ linh không đi ngọc đỉnh cắt cũng không, không phải sợ hãi hồn điện trả thù có thể từ linh nếu như cứ như vậy đi rồi vạn nhất hồn điện đ ộ t k í c h ngọc đỉnh các chính là cá nằm trên đất thịt chỉ có thể mặc cho người làm thịt từ sư huynh đi lần này chúng ta có thể làm sao bây giờ a ôi lẽ nào ta ngọc đỉnh các chỉ có thể là số mệnh bị diệt vong sao liền ngay cả từ sư huynh cũng vứt bỏ chúng ta không phải tin tưởng từ sư huynh a các đệ tử dặn dò cảm thán một ít tâm lý năng lực chịu đ ư ợ c yếu kém đệ tử thậm chí còn che mặt rơi lệ lên ở vào loại này ăn bữa nay lo bữa mai thời kỳ lòng người là yếu ớt từ linh cũng rất có thể hiểu được hắn nhẹ giọng nói ngọc đỉnh các phương viên trăm dặm ta đều có c à i đặt đường cảnh giới nếu hồn điện thật sự đến đến rồi ta sẽ ngay đầu t i ê n chạy về nơi này các ngươi không cần phải lo lắng hồn điện bên trong hiện tại cũng là mâu thuẫn rất nhiều ở ngọc đỉnh các đã chết rồi hai tên tôn giả bọn họ tất nhiên là kiếm kỵ không dám tùy tiện hành động ta cho rằng hồn điện trong thời gian ngắn sẽ không đại quy mô tiến quân ngọc đỉnh các hơn nữa chính đạo liên minh cũng sẽ không toàn bộ rút khỏi cân nhắc đến tình huống ở bên này tất nhiên sẽ tăng phái người tay phòng ngừa hồn điện đột kích chỉ cần sống quá khoảng thời gian này hồn điện uy hiếp sẽ không tồn tại thứ linh rất là chắc chắc、nói. nghe nói như thế lục vụ quan phản ứng đầu tiên tại sao nói như vậy ta đã chế định một đối phó hồn điện kế hoạch có điều cụ thể thực thi còn muốn đến chính đạo liên minh sau khi mới có thể làm quyết định t ừ linh nói rằng đón lấy từ linh lại khai báo một ít chi tiết nhỏ sau đó thừa dịp khoảng thời gian này triệu khai toàn thể hội nghị hắn đem một ít ứng đối chính đạo liên minh sách lược tinh tế khai báo đi ra các đệ tử đều nghe được rất tụ thần bao quát tạp dịch chúng cũng đều dựng lên lỗ thai nghe được cẩn thận cũng may một hồi đại loạn sau khi ngọc đỉnh các nhân số cấp tốc trượt tổng thể chỉ có năm trăm người không tới trong đó có một hơn trăm tên đầu hàng phái đều bị lục vụ quan tâm lấy tội danh của bọn họ cũng không phải đầu hàng cái này phe phái mà là đang đại chiến thời khắc đem đau thương nhắm ngay đồng bạn của chính mình chế tạo nội chiến sát hại rất nhiều tên phái chủ chiến đệ tử đây là tuyệt không có thể khoan nhượng chuyện tình còn sót lại người cơ bản đều là ngọc đỉnh các tinh anh bọn họ hy vọng tông môn ngày sau biến được bởi vậy đối với tử linh căn dặn đặc biệt lưu ý tất cả mọi người không có ý kiến đều đồng ý tử linh biện pháp có chút không rõ chi tiết nhỏ đệ tử hỏi thăm mấy vấn đề được tử linh giải thích nghi hoặc vẻ mọi người cũng đều bỗng nhiên tỉnh ngộ đại hội tổ chức sau khi xong đoàn người a y đi đường ấ y chỉ có thể chính đạo liên minh người đã tới hiện tại duy nhất khiến người ta lo lắng chuyện chính là nhốt tại trong nhà giam cái kia hơn hai trăm tên đầu hàng phái một tên trưởng lão lo lắng lo lắng nói vạn nhất chính đạo liên minh do xét tổ từ chúng ta nơi này bộ không ra tin tức hữu dụng ngược lại đi ép hỏi đầu hàng phái chúng vậy cũng như thế nào cho phải mấy câu nói dẫn tới tất cả mọi người r ồ n r ậ p gật đầu mặt lộ vẻ vẻ ưu lo đúng vậy à lấy đầu hàng phái những người kia phong cách chỉ cần hơi thêm uy bức lợi dụng bọn họ sẽ nhận tội chính đạo liên minh nếu như biết rồi trần tướng chắc chắn sẽ không công tha từ sư h u n h những n à y đầu hàng p h i thực sự là khó hầu hạ chết tiệt chúng ta trong tông môn bộ tại sao có thể có loại này đắt vật tồn tại các đệ tử dồn dập hùng hùng hồ hồ ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía tử linh hỏi r ò nên làm gì đây đúng là một nan đề tử linh ngón tay gó gó bản có điều các ngươi trước tiên không cần lo lắng chuyện này ta sẽ xử lý tốt nghe hắn nói như vậy mọi người cũng chỉ đành bán tín bán nghi đi làm từng người chuyện tình đi tới nửa ngày sau một đội ba n g à n nhân mã đã tới ngọc đỉnh các cửa chính cầm đầu là hai tên ông lão đều là luyện hư cảnh tu sĩ xem ra cũng là cùng p ụ trước hơn nữa tử linh cảm g i á được hai người này đều so với thôi minh thực lực cao hơn không ít nên đều có luyện hư cảnh hậu kỳ cảnh giới những kêu theo ở phía sau người cũng đều là hoa thần nguyên anh cảnh tu sĩ từng cái từng cái uy phong lẫm lẫm khí vũ n h i n ngang chính đ ạo liên minh nếu như nghiêm túc không phải là đồ ù dỡn tỷ như nó hậu trưởng lớn nhất người ủng hộ thế gian đệ nhất đại tô n môn thánh tượng thiên môn thì có mấy tên độ kiếp cảnh cường giả toa c h ấ n thậm chí có người nói môn chủ từ lâu là phi thăng cảnh chỉ là chậm chạp dừng lại hạ giới không chịu phi thăng xưng bám ộ t phương có thánh tượng thiên môn chỗ dựa kéo dài kết xuất nhân tài chính ạo liên minh dòng dõi để đương nhiên rất dày mấy cái luyện hư cảnh hợp thể cảnh vẫn là đem ra được lần này đến ngọc đỉnh c ắ t điều tra thôi minh cái chết một chuyện liền phái ra hai tên cung phụng cùng với ba ngàn nhân mã đủ để có thể thấy được bọn họ đối với chuyện này coi trọng ngọc đỉnh cắt một đám cao tầng dẫn các đệ tử đã tới lối vào cửa chính phía trước liên tiếp hai tên cung phụng đầu tiên là t r a xét thôi minh sắp chết sau đó sẽ kiểm tra chu một thuyền cùng cái kia mấy chục tên chính đạo liên minh đệ tử càng xem hai tên cung phụng sắc mặt thì càng hắc chúng ta ở ngoài ba mươi dặm gặp chết ở trên đường hơn tám mươi tên chính đạo liên minh đệ tử một tên cung phụng nhắm hai mắt lại chậm rãi nói rằng tuy rằng đều là một chiêu mất mạng đều thủ đoạn của đối phương cực kỳ tàn nhẫn vì sao lại phát sinh chuyện như vậy ta hy vọng ngọc đỉnh c ắ t có thể cho một hợp lý bàn giao là hồn điện thử linh đứng dậy hắn lúc này đầy mặt nước mắt khóc sức nước nói hồn điện đột nhiên một kích chúng ta ngọc đỉnh c ắ t vốn là muốn muốn chết chiến có thể chính đạo liên minh ở thôi cung phụng dưới sự lãnh đạo trưởng nghĩa ra tay đầu tiên là từ thôi cung phụng tự mình dẫn dắt đại đội nhân mã đi tới ngoài ba mươi dặm chặn lại nhưng là thế địch quá m ã n liệt thôi cung phụng đoán sai hồn điện thực lực ở hy sinh hết thệ cùng bào đích tình hồn dưới bất đắc dĩ lui về ngọc đĩ một đường đổi u tới ngọc đỉnh c ắ t chúng ta ngọc đỉnh c ắ t cùng chính đạo liên minh đồng thời liều mạng chống lại rốt cục thôi cung phụng cùng chu đạo h ư u vì chúng ta tranh thủ một cơ hội ở trong t u y ế t cảnh chúng ta rốt cục lấy khốc liệt phương thức chiến thắng hồn điện thôi cung phụng thiên cổ chu đạo h ư u thiên cổ chính đạo liên minh thiên cổ chính đạo liên minh đều là thẳng thắn cơ ư nghị n g há n tử không một loại nhát gan thôi cung phụng ngài thực sự là thiên đại người tốt ta ồ ồ ồ từ linh nằm nhoài thôi minh trên thi thể lên tiếng khóc lớn hiển nhiên là thương tâm cực kỳ chính đạo liên minh mọi người thấy hắn khóc đến như vậy độc tình ngôn từ khắc thiết vẻ mặt đều phức tạp c chỉ có ngọc đỉnh c á t các đệ tử biết là xảy ra chuyện gì từng cái từng cái trong lòng hồi hộp dồn dập cảm khái từ sư huynh thực sự là thật hành động à nếu không phải bọn họ biết nội tình suýt chút nữa để hắn cho lừa gạt vài tên đệ tử l i ề u mạng che miệng sợ mình bật cười được rồi được rồi đừng khóc một tên cung phụng nhữ nhữ mày nghi ngờ hỏi ngươi là người phương nào vì sao đối với t ô i cung phụng cùng với chúng chính đạo liên minh đệ tử cái chết như vậy thương tâm thứ linh mở to hai mắt lớn tiếng chất vấn ngươi đây là gì nói t ô i cung phụng cùng hy sinh các vị cũng là vì bảo vệ ngọc đỉnh các vì giữ gìn chính n g h ĩ mà liệu mạng chết cùng hồn điện đối kháng mà chết ta không khóc. chẳng lẽ còn muốn cười sao ngươi đều là chính đạo liên minh cung phụng vì sao tư tưởng giác nộ cùng thôi cung phụng trên lệnh to lớn như thế thực sự là khuôn mặt đáng ghét ngươi ôi thôi cung phụng a thôi cung phụng xem ra ngươi là thế gian người đặc biệt nhất cho dù là chính đạo liên minh cũng không tìm được so với ngươi người càng tốt hơn rồi nhìn thấy từ linh bộ g á n g này chính đạo liên minh các đệ tử nhất thời nổi giận ngươi làm càn thật là to gan ngươi tính là gì người thân phận gì dám đối với chúng ta hà cung phụng nói chuyện như vậy trong lúc nhất thời từ linh bị băng bó vây cái kia hà cung phụng nhưng là khoát tay h á một cái cười nói hiếm thấy tiểu tử này một mảnh trung thành tuyệt đối c h i tâm hiểu được cảm ơn lao thôi lần này không có chết vô ích à. đón lấy hắn lại cảm khai nói chúng ta chính đạo liên minh chỉ có làm thêm điểm vì là dân chúng lợi ích suy nghĩ thật là tốt chuyện dân chúng mới có thể nhớ kỹ chúng ta a này thôi cung phụng không phải là một sắc có ví dụ hắn à, là chúng ta chính đạo liên minh đáng giá học tập tấm gương chờ ta sau khi trở về nhất định phải hiệu triệu mọi người học tập tinh thần của hắn hà cung phụng nói đúng đây thực sự là hiểu biết chính xác ta mau mau nắm bút ký nhớ kỹ muốn truyền đạt loại này tinh thần chúng ta lần này đi ra cùng hà cung phụng còn có công tôn cung phụng học tập rất nhiều tri thức thực sự là được ích lợi không nhỏ à chính đạo liên minh các đệ tử dồn dập nói rằng nhìn thấy phản ứng của mọi người hà cung phụng khá là hài lòng nở đủ cười chật rồi hướng từ linh hỏi đúng rồi còn không biết ngươi là ngọc đỉnh các liên hệ thế nào với đây nhìn ngươi tuổi còn trẻ chắc là cái rất có chiến công đệ t ử chứ ta là thay quyền trưởng giáo ta tên từ linh thứ linh rất là khiêm tốn nói thay quyền trưởng giáo hà cung phụng s ứ sở đúng nửa năm trước tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân lâm trấn vân đã chết với lần này trong chiến loạn vì ổn định trong tông môn bộ ta tạm đại trưởng giáo chân nhân trước t hà Linh cười nói. Nha!、Hà、cung phụng gật gật đầu vậy ngươi lên báo sao đang báo cái gì thứ linh hỏi hà cung phụng chỉ chỉ hắn cười nói ngọc đ ì n h các thuộc về chính đạo liên minh một phần trong t ô n g môn bộ thay thế trưởng giáo chân nhân loại đại sự này đương nhiên muốn lên báo chính đạo liên minh chờ đợi phê duyệt thông qua mới có thể chính thức tiền nhiệm đón lấy hà cung phụng nắm ở từ linh bay thấp giọng nói ngươi muốn ở trưởng giáo vị trí ngồi đến ổn nhất định phải thu được chính đạo liên minh chống đỡ bằng không tùy tiện một người là có thể lật đổ ngươi có chính đạo liên minh chống đỡ tình huống kia sẽ không giống nhau đương nhiên, chính đạo liên minh cũng không phải dựa vào yêu phát điện chung quanh đi lại loại nào không cần dùng tiền vì lẽ đó cần thiết kinh phí hoạt động ngươi hay là muốn ra có điều ngươi cũng làm trên trưởng giáo chân nhân số tiền này lại đáng là gì đây ngươi nói là không phải nói xong hắn có ý riêng nhìn từ linh từ linh trong lòng cùng rõ như kiến g kinh phí hoạt động không phải là thu lấy bảo hộ phí sao nói tới dễ nghe như vậy hà cung vụng lòng tốt của ngươi lòng ta lĩnh từ linh ôi trao thành nghĩa chính từ nghiêm lớn tiếng nói có điều xin ngươi yên tâm ta ở ngọc đỉnh các vi vọng cực cao tất cả mọi người đồng ý để cử ta làm trưởng giáo chân nhân ta không cần thu được bất kỳ ngoại giới lực lượng chống đỡ chính đạo liên minh đối với chúng ta ngọc đỉnh các cung cấp giúp đỡ rất lớn coi như hà cung phụng ngươi không đề cập tới ta cũng vốn định dành cho đại lượng tiền tài để diễn tả ta lòng biết ơn thế nhưng trải qua lần này náo loạn sau khi ngọc đỉnh các thương vong nặng nề tổn thất kinh tế càng là rất nhiều bởi vậy ngọc đỉnh các thật sự là không bỏ ra nổi tiền kính xin hà cung phụng ngàn vạn thứ lỗi nhiều bà dùng thử linh chắp tay cười ha hả nói toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người t r ố mắt mồn mà nhìn từ linh khó có thể tưởng tượng hắn dám đem lời chọn đến như thế minh mọi người tại đây đều là tu sĩ ngũ g i á c nhạy cảm thính lực vô cùng tốt v ừ a nãy hà cung phụng lôi kéo từ linh t h ấ p giọng nói chuyện âm thanh nhỏ nữa chỉ cần không ngăn cách thanh trận các tu sĩ là có thể nghe được nhưng tất cả mọi người làm bộ không nghe được không cho loại này quy tắc ngầm bạo lộ ra cái này cũng là lẫn nhau ngầm hiểu ý chuyện tình trong tình huống bình thường coi như không chịu đáp ứng cũng chắc chắn sẽ không trở mặt rồi đem quy tắc ngầm nói ra có thể từ linh một mực không theo để hệ thống bài v õ ra bài trực tiếp liền mở hà cung phụng gốc gác để hắn không đất dung thân rất là lúng hà cung phụng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm thâm trầm nói từ trưởng giáo thực sự là hài hước đến mức rất à, ngươi yên tâm đi chúng ta ngọc đỉnh c á t chưa bao giờ can thiệp các đại tông môn nội chính nếu từ trưởng giáo có lòng tin quản lý tốt ngọc đỉnh c á t cái tiêu chính là ta chúng muốn xem đến ha ha ha ha ha cảm tạ ta nhất định sẽ tận ta to lớn nhất nỗ lực t h ứ linh cười nói có điều hà cung p h ụ n g nhưng là ngữ phong nhất chuyện đi vòng n ử a này g ngươi này mới trưởng giáo vẫn không có đăng báo à, ta cũng nhắc nhở ngươi ngươi n g h ĩ đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân cũng phải cần chính đạo liên minh phê duyệt thông qua mới được từ linh mở to hai mắt hà cung phụng n g à i không phải mới vừa còn nói chính đạo liên minh chưa bao giờ can thiệp các đại tông môn nội chính sao ta đúng là đã nói lời nói như vậy hà cung phụng đang muốn tiếp tục nói lại bị từ linh cắt đứt cái kia không phải kết liễu nếu chính đạo liên minh chưa bao giờ can thiệp nội chính cái kia bất kể là ai đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân đều lẽ ra nên không cần phê duyệt đừng nói ta một người sống sờ sở tộc chính là một con gà một con m è o làm trưởng giáo ta nghĩ chính đạo liên minh cũng là không có quyền can thiệp đúng không chính đạo liên minh thực sự là một tràn ngập bao dung tính tự do tính địa phương a t h linh rất là cảm khai nói hà cung phụng bị hắn n u ố t ở nửa ngày nói không ra lời một bên không có lên tiếng công tôn cung phụng lúc này lạnh nhạt nói t ử trưởng giáo nói đúng chúng ta chính đạo liên minh tuyệt không can thiệp nội chính được rồi chuyện phía mỹ nói đón lấy chúng ta muốn tìm tỏi hiện trường dù sao hồn điện đã từng bất kích nơi này nói không chắc còn có không biết tận tạ i nguy hiểm cũng không thể qua loa bất cẩn nói công tôn cung phụng phất phất tay lục soát một góc cũng không hứa bông tha bất kỳ khả nghi gì đó đều cần chăm chú nhiều lần kiểm tra có bất kỳ không đúng lập tức gọi ta là thuộc hạ rõ ràng chính đạo liên minh các đệ tử triển khai hành động mỗi một cái gian phòng mỗi một hẻo lánh đều lục soát đến mức rất là cẩn thận nơi này có vấn đề có hồn điện sử dụng vũ khí trường giáo bên trong cung điện ẩn dấu hồn điện đệ tử phòng cụ trường giáo cung điện không đúng chỉ c h ố c lát sau chính đạo liên minh thì có thu hoạch trong đó phần lớn đồ vật đều từ t r ư ờ n g giáo bên trong cung điện tìm tòi đi ra phần lớn là từ hồn điện đệ tử trên người cướp đoạt ra tới chiến lợi phẩm từ trường giáo những này ngươi giải thích thế nào a công tôn cung phụ nắm những vũ khí này nhà nhạc hỏi thứ linh ngạch thanh cái này cái này ta không rõ ràng làm a trong t h ầ n sắc rất có vài phần lấp lõe cùng trọn dạng những n à y hồn điện vũ khí từ trưởng giáo cung điện tìm ra thân là trưởng giáo chân nhân ngươi dĩ nhiên nói mình không rõ ràng ai tin đây công tôn cung phụng cười lạnh nói ai làm đây là người nào làm ra từ linh bay đầu một mặt tức giận rất đúng các đệ tử nói rằng chương một trăm sáu mươi tám này có thể kỳ quái chương một trăm sáu mươi tám này có thể kỳ quái nghe được từ linh chất vấn ngọc đỉnh các các đệ tử tất cả đều lắc đầu một bộ việc không liên quan tới mình dán vẻ từ trường giáo theo chúng ta không liên quan a ngài chớ nói lung tung ai ngài dám ở t rất o sao, sao n cung điện thả đồ vật ra? Không phải ngài nói muốn những này nhờ đến trên đầu chúng ta đến g thu đầu đồ đem phải lại tại lại lại, rồi. thả vật ta khí vũ và ra. rõ ràng t ừ linh cùng ngọc đỉnh các đệ tử trong lúc đó có một tầng mâu thuẫn mặc dù là người ngoài cũng là nhìn ra rõ rõ rằng r à n g nhìn thấy tình cảnh này chính đạo liên minh mọi người cơ hồ đều sắp muốn cười lên tiếng đến t ừ linh trước một cước mới vừa nói chính mình lấy được toàn thể ngọc đỉnh các đệ tử chống đỡ hy vọng cao ự c c không cần chính đạo liên minh trợ giúp sau một cước liền bị làm mất mặt ai nấy đều thấy được tứ linh không thể đem ngọc đỉnh các đệ tử ngưng tụ ít nhất mọi người đối với hắn cũng không có nói gì ngay nấy đây coi là cái gì quả thực là trò cười a quả nhiên từ linh biểu hiện rất là lung túng khoảng t r ư ờ n g không phải hừ chuyện đến nước này ngươi còn không bằng thực đưa tới công tôn cung phụng trong lòng n í n cười trong thần sắc cũng rất là tức giận nói từ linh lộ r a khiếp đ ả m vẽ ấp á ấp đúng nói chúng ta ngọc đỉnh các vẫn là quá yếu hơn nữa vật tư cũng rất ít ta liền muốn mượn cơ hội lần này siêu tập một điểm dùng để lớn mạnh tôn môn từ trường giáo ngươi thực sự là đánh thật hay chủ ý a công tôn cung phụng cười lạnh từ linh ngỡ ngực vậy lại như thế nào hôn điện vũ khí cũng không phải cái gì vi phạm lệnh cấm đồ dùng một cái vũ khí cũng không tốt xấu quan trọng là xem người sử dụng nó là đem ra làm chuyện tốt vẫn là làm chuyện xấu đây mới là quan trọng nhất công tôn c u n g phụng h í p mắt lại bằng vào điểm này hắn vẫn đúng là khó cho đối phương định tội một hồi chiến dịch chiến thắng mới thu hoạch chiến lợi phẩm đó là phi thường bình thường sự tỉnh thế gian đệ nhất đại tông môn thánh tượng thiên môn chính là dựa vào chiến trường nổi lên nhà phát ra tiền của phi nghĩa từ đây xưng bá cho tới hôm nay những t i u đại tông môn cũng là đang thao túng thế gian những tia môn phái nhỏ trong lúc đó chiến dịch ít nhiều gì đều có bóng người của bọn họ dựa vào chiến tranh từ trong thu lợi vì lẽ đó phải dựa vào điểm này cho từ linh định tội về tình về lý đều nói có điều đi ta cảm giác rất không thích hợp không dám chuyên động kính xin công tôn cung phụng ngài xem qua công tôn cung phụng vội vã tiếp nhận mở ra xem lộ ra khiếp sợ mà cực kỳ tức giận vẻ mặt món đồ gì công tôn cung phụng ngài mở ra cho chúng ta nhìn một cái a hình như là một quyển công pháp mặt trên viết cái gì tất cả mọi người thì tới chỉ thấy công tôn cung phụng ánh mắt thẳng vào nhìn c h ầ m c h ầ m từ linh từng chữ từng chữ nói từ trưởng giáo cái này ngươi lại nên làm gì giải thích đây nói hắn cầm trong tay vật công thị đi ra tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ vật kia là cái gì thực sự là một quyển công pháp trang địa trên viết bốn chữ lớn chiêu hồn đại pháp hoàn toàn lộ ra ấm quỷ, tà ác khiến người ta không rét mà run cái gì chiêu hồn đại pháp đây không phải hồn điện mới có mật pháp sao vì sao t ử trưởng giáo sẽ có vợ ấy chẳng lẽ cũng là chiến lợi phẩm nhưng bậc này tà ác công pháp không nên lập tức thiêu vì sao vì sao t ử trưởng giáo muốn tư t n g lên chẳng lẽ dự định lén lút luyện thành gieo vạ chúng sinh quả thực đáng sợ a chính đạo liên minh các đệ tử dồn dập nói rằng ngọc đỉnh các cấp đệ tử nhưng là biến sắc mặt hai mặt nhìn nhau cũng không phải bọn họ hoài nghi từ linh chỉ là đến chiêu hồn đại pháp xuất hiện trước hết thảy đều là ở từ linh kịch bản bên trong hôn điện vũ khí là từ linh để cho bọn họ bày ra thậm chí bày ra vị trí đều có nghiên cứu nhưng này chiêu hồn đại pháp giấu ở ghế giữa dưới nhưng cũng không là từ linh ý tứ của cũng không có bất kỳ một tên đệ tử làm chuyện này quan trọng nhất là kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm cũng không có nếu nói chiêu hồn đại pháp vậy này công pháp từ lâu tới đây ngọc đỉnh các các đệ tử âm thầm quét công tôn cung phụng đảng nhân một chút những này l a hôn đàn bốn tất cả mọi người dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía từ linh không biết hắn nên làm gì ứng đối việc này So、t biết biết trăm trăm bởi vì này chiêu hồn đại pháp là được tôn cung phụng khiến người ta lén lút thả mục đích chính là vì vu hại tứ linh có thể tứ linh nhưng ngược lại chủ động thừa nhận chiêu hồn đại pháp là hắn chính mình nhận đi gặp mạo hiểm lĩnh công lao lại không gặp mạo hiểm lĩnh h a i họa nay tội danh nếu như giam ở trên đầu cũng không nhẹ a công tôn cung phụng cũng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì bây giờ cũng chỉ có thể theo nói tiếp lạnh lùng hừ nói từ trưởng giáo lúc trước hồn điện vũ khí chuyện này còn ngươi còn có thể ngụy biện nhưng này tà pháp ngươi tư t ă n g lên chẳng lẽ còn muốn tắm bạch hay sao ta không muốn tắm bạch chính mình nhưng là cũng không phải là muốn nắm chiêu hồn đại pháp làm chuyện xấu chỉ là muốn làm sáng tỏ chuyện này mà thôi t h ứ linh nói rằng hắn càng là nói như vậy thì càng để công tôn cung phụng cảm thấy nghi hoặc chẳng lẽ là mình ký ức ra sai lệnh chiêu này hồn đại pháp thực sự là từ linh chính mình nhận đi mà không phải mình phái người đi vu hại nhân ra công tôn cung phụng ho khan một tiếng cấp tốc bình tĩnh lại mặc kệ nội tâm như thế nào đi nữa n g h i hoặc hay là muốn trước tiên xử lý tốt chính sự mới chịu chặt trước tiên đem này muốn mưu đồ bất chính ra hỏa bắt lại hạn chế tự do thân thể lục xoát lại cái k h á c chứng cứ công tôn cung phụng phất tay nói lập tức thì có vài tên nguyên anh cảnh cảnh đệ tử xông tới đem t ử linh bắt được công tôn cung phụng lạnh nhạt nói từ trường giáo ta biết ngươi nhất định rất phẫn nộ dù sao đây là đang địa bàn của ngươi làm như vậy đối với ngươi có sai lầm bộ mặt nhưng ta còn là khuyên ngươi tốt nhất bé ngoan nghe lời bằng không hậu quả nhưng là người cùng ngọc đỉnh các đều không gánh vác được đây chính là uy hiếp trắng t r ợ n rồi ở công tôn cung phụng xem ra n à y từ linh lợi hại đến đâu cũng không, không phải chỉ là nguyên á n h cảnh chết no chính là cái hóa thần cánh tu sĩ mà lần này xuất trình chính đạo liên minh ba n g h n nhân mã tùy ý chọn một ra đến là có thể nghiền ép hắn từ linh chớ nói chi là chính đạo liên minh toàn bộ cao thủ như mây một tấm thiên la địa võng đem toàn bộ thế gian đều ô m đồn quát trong đó nếu như từ linh dám phản kháng chính là cùng toàn bộ chính đạo liên minh không qua được đến thời điểm truy cứu trách nhiệm liên quan ngọc đỉnh các đều phải lưng nổi cho tới tử linh có thể không phản kháng thành công bốn nay ở công tôn cung phụng xem ra là hoàn toàn chuyện không thể nào đừng nói tử linh chỉ là nguyên anh hóa thần t i ể u tu sĩ coi như là hợp thể độ kiếp thì lại làm sao thậm chí là phi thăng cảnh như vậy lại l a o đối mặt khổng lồ chính đạo liên minh tổ chức cũng là không đủ thành đạo tồn tại cá thể lực lượng trung quy khó chiến thắng quần thể lực lượng lại nói chính đạo liên minh cũng không phải không bỏ ra nổi phi thăng cảnh cờ ư n giả ngươi tử linh lại châu b ò cũng chỉ là một thể lực lượng làm sao cùng quần thể lực lượng tranh đây vì lẽ đó công tôn cung phụng cùng với ở đây chính đạo liên minh mọi người đều là tự tin vô cùng không cho là tử linh dám phản kháng tử linh cũng rất phối hợp cười nói công tôn cung phục ngài nói đúng lắm tư tàng chiêu hồn đại pháp là ta cá nhân hành vi cùng ngọc đình các không quan hệ các ngươi muốn hạn chế liền hạn chế đi ta toàn bộ nghe các ngươi rất nhanh tử linh hai tay đã bị c u ố n vào phía sau yêu cầu nhất định phải đi theo chính đạo liên minh đám người phía sau không cho biến mất ở trong tầm mắt những này yêu cầu tử linh cũng nhất nhất đáp ứng nhìn thấy hắn bộ dáng này chính đạo liên minh các đệ tử cũng không nhịn được cười không phải mới vừa rất trâu vào sao còn nói cái gì ngọc đình các muốn hoàn toàn tự chủ nội chính trong nháy mắt là được tù nhân c ũ người không không nhìn một chút mình làm món đồ gì, dám cùng chính đạo liên minh món cùng liên gì, một làm dám đồ đạo đ qua ợ c chúng khách ngọc các cản, thực có Lại làm là lẽ ly đối với giáo, biết trâu tông ta một trưởng t đều bò môn, Không hắn nho nhỏ đỉnh như nào dám đó. vậy khí, sự cao đất r ộ này g à chính là muốn ăn nhiều một chút thiệt thòi mới có thể trưởng thành bằng không lần s a u đụng vào thiết bản thời điểm cũng không biết chính mình đắc tội rồi người nào mọi người dồn dập thấp giọng cười nói xem từ linh ánh mắt phảng phất đang nhìn một tiểu xịu tựa như đối với lần này từ linh không để ý chút nào chỉ là không nhanh không chậm đi theo bốn bên này công tôn cung phụng lôi kéo hà cung phụng đến không người bí mật góc lao hà ngươi có cảm giác hay không đến nơi này rất không thích hợp công tôn cung phụng khai môn kiến sơn nói rằng hà cung phụng sửng sốt một chút hỏi cái nào không được bình thường ai nha khó trách ngươi sẽ bị từ linh t i ể u tử kia sặc ngụ ở công tôn cung phụng lắc lắc đầu rất là cảnh giác nói ta nói thật với ngươi đi cái kia chiêu hồn đại pháp là ta thả a hà cung phụng cả kinh hắn đây đúng là mới biết kết quả từ linh tiệu tử kia chính mình nhưng thừa nhận đó là hắn tư tảng bằng là nhận lãnh tội danh ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao công tôn cung phụng hiếp mắt nói rằng hà cung phụng n â n g cảm chấm ngâm nói nghe ngươi vừa nói như thế thật giống quả thật có chút không đúng trong này nhất định phải vấn đề công tôn cung phụng đi tới lui vài bước những v i ê u ngọc đỉnh các các đệ tử còn có các trưởng lão từng cái từng cái thần thái phản ứng cũng đều rất không thích hợp khắp nơi đều lộ ra quỷ dị làm sao cái quỷ dị pháp ra sao sẽ không nhìn ra đây hà cung phụng mọi người choáng váng công tôn cung phụng ánh mắt một trận lấp lóe chấm giọng nói theo lý thuyết chúng ta bắt được bọn họ thay quyền trưởng giáo coi như từ linh huy vọng cùng lực liên kết không mạnh như vậy nhưng là nên biểu hiện ra k h u t nhục cùng giận dữ và xấu hổ d á n vẻ có thể ngươi xem vẻ mặt của bọn họ đều rất bình tĩnh căn bản cũng không quan tâm tựa hồ này từ lúc như đã đoán trước như thế hà cung phụng cười nói có thể ngọc đỉnh các người chính là không biết liêm xì、si、đây ta nhưng là đã sớm nghe nói ngọc đỉnh các bên trong còn nhiều mà đầu hàng phái một mảnh loại nhu nhược dù là ai bắt nạt tới cửa đến đều sẽ quỳ xuống xin vào hàng hay là chúng ta nên phái người xuống đi đơn độc tìm những n à y ngọc đỉnh các các đệ tử nói chuyện t h i ế m nói không chắc là có thể dụ ra tin tức hữu dụng đến công tôn cung phụng nói như thế vậy thì chiều ý của ngươi làm hà cung phụng gật đầu hai người trở lại trong đội ngũ hà cung phụng trước tiên mở miệm nói nếu lục soát một vòng Cũng không có p h á tới nửa cái gì k ngày công phu lẫn nhau liền thân mật vô gian phi thường thuộc lạc lao trương hà các ngươi ngọc đỉnh các thực là không tồi tuy rằng tông môn nhỏ một chút nhưng thắng ở không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy nào giống ta ở chính đạo liên minh áp lực lớn lắm đây hơi không chú ý đã bị người ở bên cạnh cạnh tranh cho dồn xuống đi tới một tên chính đạo liên minh đệ tử cảm khái như thế nói tên là tờ bên trong s a ngọc đỉnh các đệ tử c ư ờ i nói nào có ngươi nói khuyết đại như vậy ta còn ước ao ngươi có nhiều va chạm xã hội đây nào giống ta đây loại địa phương nhỏ khả năng cả đời này cũng không xảy ra tông môn đây tên này chính đạo liên minh đệ tử con mắt nhất thời sáng lời vội và nói chẳng lẽ cái kia tử linh hạn chế các ngươi đệ tử nhân thân tự do ngươi đây là nơi nào thờ ừ sư u y n chúng ta vô cùng tốt, làm sao sẽ hạn n h chế đối tốt, với vô g ta sao làm sẽ ư i thiên sinh nơi hội của chúng chỉ chúng chỉ có cố trước cũng có cơ ta ta thân tự do đây? Chỉ là chúng ta xuất thân phổ thông, thiên phú phổ thông, thể thật hoạt thấy Thờ nào đến lớn quen tự xuất mắt rất tốt, mặt. đây, do đó đã là lẽ vì bên trong xa cười nói kia tử linh bình t hợi là cái người thế nào chính đạo liên minh đệ tử hỏi hắn à tốt vô cùng đi trước đây không có gì tồn tại cảm giác nhưng sau đó bằng vào mấy lần chiến sự lập công lao thật lớn vì lẽ đó tất cả mọi người rất kính nể hắn thờ bên trong xa nói rằng ồ cái kia không đúng vậy nếu tất cả mọi người rất sùng bại hắn vậy tại sao hắn u y vọng cùng lực liên kết cũng không c ư ờ n g chúng ta chính đạo liên minh bắt được hắn các ngươi ngọc đỉnh các cũng không giúp hắn như thế nào nói chuyện chính đạo liên minh đệ tử nghi ngờ hỏi thờ bên trong xa trong lòng cả kinh suýt chút nữa nói lỡ miệng hắn vội vã cười nói kính nghệ là kính nghệ nhưng tôn trọng chính đạo liên minh quy củ là chúng ta chính đạo đệ tử nguyên tắc tính vấn đề đây là hai chuyện khác nhau ta nghĩ cái này cũng là đại đa số đệ tử nguyên tắc tính vấn đề vì là từ sư huynh biện giải nguyên nhân đi nếu hắn thật sự có lòng bất chính vậy chúng ta coi như lúc trước lại kính nghệ hắn đồng dạng một màn ở ngọc đỉnh các, các nơi trình diễn chính đạo liên minh các đệ tử vội vàng rút ngắn quan hệ sau đó khách sáo nỗ lực tìm ra ngọc đỉnh các không đúng mà ngọc đỉnh các đệ tử cũng đều cẩn thận một chút phòng ngự chỉ lo nói lỡ miệng cũng may những câu nói này thuật lúc trước từ linh đã sớm đã dạy bọn họ lo trước khỏi họa bởi vậy hơi thêm chú ý cũng không làm sao lộ ra quá kẽ hở chỉ cần chính đạo liên minh này hai tên cung phụng không dùng tới siêu h ồ n thuật căn bản hỏi không ra cái nguyên c ớ đến nhưng điểm này thứ linh cũng cũng sớm đã toán chết rồi này hai tên cung phụng là chắc chắn sẽ không vận dụng siêu h ồ n thuật bởi vì bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho chính đạo liên minh bộ mặt trước đây đinh trưởng giáo có thể dưới con mắt mọi người vận dụng siêu h ồ n thuật đó là bởi vì toàn bộ ngọc đình cắt đều là do hắn một người định đ o ạ n không ai quản hàn giáo chính đạo liên minh có thể so với ngọc đình cắt phức tạp nhiều nghiêm ngặt hơn nhiều coi như bên trong mục nát nên có quản giáo cơ chế vẫn phải có không phải là vì giữ gìn lẽ phải mà là đem ra làm phe ph cũng là rất có lợi vũ khí ngày hôm nay này hai tên cung phụng dám sử dụng siêu hồn chi thuật nói không chắc thì có những khác phe phái đệ tử giấu ở này ba ngàn nhân mã bên trong sau khi trở về này hai tên cung phụng phòng chừng ngay lập tức sẽ phải bị xử phạt thậm chí là bị từ bỏ cung phụng vị trí căn cứ vào loại nguyên nhân này công tôn cung phụng cùng hà cung phụng đương nhiên không dám dùng siêu hồn thuật chính đạo liên minh các đệ tử bận việc đường này cũng không hỏi ra cái nguyên cớ đến này có thể kỳ quái công tôn cung phụng rất n u ồ n một bốn chương một trăm sáu mươi chín địa lao chương một trăm sáu mươi chín địa lao công tôn cung phụng rất nhạy cảm phát hiện ngọc đỉnh các từ trên xuống dưới cũng không thích hợp nhưng lại hỏi không ra cái nguyên c ớ đến thật giống nhất cử nhất động của mình đã sớm đã bị tử linh cho dự liệu được đứa kia chỉ là đang phối hợp diễn k ị c h thôi lẽ nào hắn thật sự không sợ sao công tôn cung phụng rất buồn b ự c đồng thời để hắn nghĩ không hiểu là những kia ngọc đỉnh các các đệ tử cũng đều là kín kẽ không một lỗ hổng không chịu thổ lộ lửa phần không có cách nào hắn chỉ có thể mang người ở ngọc đỉnh các loanh quanh hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải ngày này song phương nhân mã đi tới đ i ệ lao trước hả lẽ nào các, các ngươi ngọc đỉnh các phái chủ chiến tuy rằng đạt được thắng lợi nhưng là không thể đánh cho chết ép đầu hàng p h á i a lẽ nào các ngươi ngọc đỉnh các thợ phụng chính là không bán hai giá không cho phép đầu hàng phái phát ra âm thanh sao nói đến phần sau công tôn cung phụng càng làm đầu mẫu thẩm trị từ linh đương nhiên không phải công h tôn g cung phục lạnh lùng nói nguyên nhân là đang cùng hồn điện trong trận chiến đấy bọn họ lựa chọn đầu hàng còn nghĩ lơi dao nhắm ngay đồng bạn của chính mình sát hại mười mấy tên phái chủ chiến đệ tử đây là nghiêm trọng phản định hành vi lục vũ quan giải thích công tôn cung p h ụ n được một tiếng tốt lắm đem điện lao mở ra đi ta đến gặp gỡ một lần bọn họ tất cả mọi người là trong lòng chìm xuống chuyện lo lắng nhất vẫn phải tới tử linh có thể thuyết phục tất cả phái chủ chiến đệ tử cùng với đầu góc vẫn tính bình thường có thể câu thông đầu hàng phái đệ tử nhưng này chút nhẫn tâm giết người mình đầu hàng phái là thật nói không thông chỉ có thể đem bọn họ bắt lại phòng ngừa bọn họ tái sinh sự cố lúc trước tử linh lập ra kế hoạch thời điểm mọi người chuyện lo lắng nhất chính là vạn nhất h ỏ i trong địa lao đầu hàng phái nên làm thế nào cho phải những người này cũng sẽ không bé ngoan phối hợp tử linh đem chính đạo liên minh lừa gạt một khi bọn họ nói rồi thật tình đem hồn điện một trận chiến bàn giao rõ ràng như vậy tử linh thực lực liền bại lộ đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho chính đạo liên minh quan trọng t ừ linh tuy rằng rất mạnh có thể đối mặt khổng lồ chính đạo liên minh hiện nay vẫn có chút thế đơn lực mặt rồi vậy phải làm sao bây giờ a nếu để cho chính đạo liên minh người đi vào nhưng là xong những n à y đầu hàng phái thực sự là gieo vạ a thư sư h i n h ngươi đúng là n g ấ m lại biện pháp a lúc trước ngươi để chúng ta đều đừng nóng nổi việc này ngươi sẽ xử lý tốt hiện tại đã lửa xém lông mày nên làm cái gì bây giờ các đệ tử lòng như lửa đốt nhưng lại không dám biểu lộ ra lục vụ quan cũng là ánh mắt nhìn về phía tử linh chỉ thấy tử linh vẫn như cũ thần tình lạnh nhạn tự a hồ hoàn toàn không có chịu đến việc này ảnh hưởng làm sao mở ra đ ị a lao việc này rất có độ khó sao vẫn là nói đất này trong lao có cái gì ẩn tình không muốn để cho chúng ta chính đạo liên minh nhìn thấy công tôn cung phụng đem h í p mắt lại ngoài cười nhưng trong không cười nói vậy cũng không có ngươi như muốn nhìn mở ra đó là t ừ linh cười nói có từ linh cho phép phụ trách trông giữ đ ị a lao quản sự liền không thể làm gì khác hơn là lấy ra chìa khóa đem đ ị a lao c ử a lớn mở ra rồi đ ị a lao khẳng định không tha cho vài ngàn người liền hơn trăm tên quan trọng chính đạo liên minh trợ lý liền đi theo công tôn cung phụng đẳng nhân đi vào nhìn tình huống công tôn cung phụng đi ở trước nhất hắn đã mơ hồ cảm giác được đất này trong lao khẳng định cất giấu c h â n tướng bằng không vừa n ã y cái kia lục vụ quan cùng ngọc đỉnh các mọi người cũng sẽ không như vậy lo lắng chỉ là từ linh phản ứng lại một lần ngoài công tôn cung phụng dự liệu kẻ này lẽ nào thật sự không lo lắng chân tướng bại lộ sao công tôn cung phụng trong lòng cười lạnh một tiếng bất kể nói thế nào chỉ cần mình nhìn thấy c h â n tướng này từ linh c o i như là dài ra mười tấm miệng cũng tắm không thoát liền hắn tăng nhanh bước chân chạy tới địa lao nơi sâu xa mọi người cũng chỉ được tăng số đổi tới bất tiến chỉ là đất này tù dĩ nhiên dị thường yên tĩnh liền thấm ở vách tường nhỏ xuống tới nước con r ồ i tiếng ông ông đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g xảy ra chuyện gì vì sao yên tĩnh như vậy ngọc đ ì n h các các đệ tử cũng đều rất buồn b ự c rất nhanh mọi người liền đi tới khúc quanh nơi này chính là đến địa lao khu vực hạch tâm bình thường phạm nhân đều là nhốt tại nơi này công tôn cung phụng đang muốn bắt mấy người thẩm vấn nhưng hắn một giây sau trên mặt vẻ mặt liền cứng lại rồi đầy đất sắc chết gần hai trăm người dĩ nhiên chết ở trên đất bọn họ tay cầm đao kiếm trên người tràn đầy hợp lại chém vết thương càng là tự giết lẫn nhau mà chết lẽ nào địa lao yên tĩnh như vậy lẽ nào khắp nơi có thể nghe được đến con rồi o n g o n g n n g thanh nhắm của những n à y đầu hàng phái đệ tử chết rồi khoảng chừng hai ngày chính là chính đạo liên minh mới vừa gia nhập ngọc đỉnh các thời điểm đã tỏa ra mùi thối một ít tâm lý năng lực chịu được yếu kém người nghe thấy mùi này nhất thời không chịu nổi chống vách tường phun ra ngoài chuyện gì thế này tự giết lẫn nhau t r ờ i ạ vì sao lại phát sinh chuyện như vậy bọn họ không phải một phe phái sao tốt như thế nào đoàn quả thực liền tự giết lẫn nhau cơ chứ chẳng lẽ là đã xảy ra bên trong mâu thuẫn đối ứng bọn họ ở trên chiến trường ám sát đồng bạn của chính mình hay là trên mặt đất trong lao tự g i ế t lẫn nhau việc bọn họ vẫn đúng là có thể làm được k h ô đến đi ra thực sự là thật là đáng sợ mọi người r ồ n r ậ p nói rằng muốn nói sợ nhất vẫn là những kia vẫn cứ bảo lưu lý trí đầu hàng phái bọn họ cũng không có ở trên chiến trường sát hại đồng bạn hôn điện một trận chiến sau khi kết thúc càng là chủ động thừa nhận sai lầm như vậy lúc này mới không có bị giam tiến vào địa lao lúc này mỗi người bọn họ sắc mặt đều là hoàn toàn t r ắ n g bệnh có thể tưởng tượng nếu bọn họ không có lạc đường biết quay lại e sợ đất này trên sắt chết sẽ thêm ra mấy chục đồ đến nghĩ đến đây liền cảm thấy sợ hai không cùng như g ọ c đ ì n các mọi n g ờ i vậy ẻ từ linh kế hoạch liền phao thang lúc đó từ linh để mọi người không cần quan tâm chuyện này từ hắn để giải quyết lúc này lại thấy hết t h y đầu hàng phái đều đã chết ở trên đất này nếu là không có nửa điểm liên hệ chỉ sợ cũng nói không thông nghĩ tới đây tưởng văn đức biểu hiện phức tạp nhìn từ linh một chút sau đó lại yên lặng túi đầu không nói chuyện rồi bên này công tôn cung phụng bị tức đến mũi đều sai lệnh giận dữ quay đầu lại giận nhìn chằm chằm từ linh quát lên từ trưởng giáo ta cần một cái giải thích giải thích cái gì từ linh thuận miệng hỏi những n à y đầu hàng phái tại sao đều ở trong địa lao công tôn cung phụng chỉ vào trên đất một đống sát chết lớn tiếng nói như ngươi nhìn thấy bọn họ đều là tự giết lẫn nhau từ linh khe khẽ thở dài kỳ thực không nói gặp ngươi chuyện này hai ta ngày trước liền biết rồi chỉ có điều lúc đó các ngươi chính đạo liên minh vừa vặn đến, đến rồi chúng ta còn đến không kịp xử lý sát chết không thể làm gì khác hơn là tạm thời để ở chỗ này đem đ ị a lao cho khóa để tránh khỏi gây nên các quý khách không khỏe nói như vậy những thi thể này không người vùi lấp hay là chúng ta chính đạo liên minh lối đi công tôn cung phụng rất tức tối nói đương nhiên không phải ta chỉ là đem đầu đôi câu chuyện cho trình bày phát ra nói từ linh lại thở dài nói những n à y đầu hàng phái thực sự là tội ác tại trời thần kinh thất thường không gần như chỉ ở trên chiến trường sát hại đồng bạn của chính mình còn đang trong đ ị a lao tự g i ế t lẫn nhau cũng còn tốt cũng còn tốt bọn họ cứ như vậy tự mình kết thúc không phải vậy ta còn thực sự không biết nên làm gì định tội mới phải công tôn cung phụng lạnh lùng nói nay có cái gì không tốt định tội sát hại đồng bạn của chính mình bất luận ở nơi nào đều là tội chết đúng vậy vì lẽ đó bọn họ chết rồi điều này cũng chính hợp tâm ý của ta cũng không cần chúng ta tự mình động thủ thứ linh cười nói công tôn cung phụng sắc mặt càng ngày càng khó coi thực sự là ăn t h i t lớn vạn vạn không nghĩ tới những n à y đầu hàng phái dĩ nhiên tất cả đều chết ở trong địa lao nguyên bản còn có hy vọng manh mối vào đúng lúc này cũng bị cắt đứt hắn cuối cùng quét những thi thể này một chút q u ă n mặt lại p h t tay áo đi ra ngoài chính đạo liên minh mọi người thấy thế cũng chỉ có thể đi theo mà ngọc đỉnh c á c các đệ tử ánh mắt tất cả đều tập trung ở t ử linh trên người t ử linh không có giải thích liền để chính đạo liên minh đẩy ra địa lao lúc này hắn vẫn là hai tay bị trói hạn chế tự do trạng thái thực sự là không thu hoạch được gì tức c h ế t ta công tôn cung phụng sách e o xanh cả mặt nói hà cung phụng t h ấ p giọng hỏi vậy chúng ta đón lấy nên làm gì hai ngày nay đã đem ngọc đỉnh cắt trong ngoài đều lục soát một lần cũng không có cái gì chỗ không ổn công tôn cung phụng quét địa lao lối ra cái kia từ linh bị các đệ tàng ra tới một màn con mắt chậm rãi hếp lại tiểu tử này quá quỷ quái tựa hô chúng ta mỗi một cái sự kiện đều bị hắn dự li đã sớm làm vẹn toàn chuẩn bị muốn cho chúng ta tay trắng trở về chỉ tiếp ta một mực muốn ngược lại hắn làm như vậy đơn giản chính là vì tắm thoát tội danh thật tiếp tục ở lại ngọc đ ị n h các làm trưởng giáo chân nhân ừ ta không như hắn nguyện muốn làm trưởng giáo làm tù nhân còn tạm được ta muốn để nguyện vọng của hắn thất bại nếm thử cái gì gọi là đắc tội với người kết cục nói công tôn cung phụng cất bước đi tới t ử linh trước mặt t ử linh cười nói hai vị cung phụng không biết còn có nơi nào cần kiểm tra ta mang bọn ngươi đi qua không cần đã tra xong rồi công tôn cung phụng lạnh nhạt nói các ngươi ngọc đỉnh k á c vào lần này chống đỡ trong chiến đấu làm được phi thường xuất sắc chờ ta về chính đạo liên minh tổng bộ sau khi sẽ đem tình huống của nơi này như nói rõ thật chính đạo liên minh sẽ cho các ngươi ban bố huy hiệu vậy liên đa tạng t ừ linh vội và nói g n cho tới các ngươi ngày hôm qua nói tới lo lắng hồn điện trở về trả thù điều này cũng đúng là cần thiết phải chú ý một chuyện công tôn cung phụng suy nghĩ một chút quay đầu nói rằng như vậy đi hà cung phụng mang hai ngàn nhân mã chú đóng ở ngọc đình cát phụ trách bảo vệ nơi đây an toàn nói chuyện đồng thời công tôn cung phụng cũng một mực quan sát từ linh vẹ mặt đúng như dự đoán từ linh sắc mặt biến đổi liên tục vội vã cời nói tuy rằng hồn điện trả thù là một cái chuyện rất đáng sợ nhưng lại sao dám làm phiền chính đạo liên minh các vị cùng vào đây lại nói nơi này tất cả có ta hồn điện coi như muốn tìm thủ chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chống đỡ nơi này tất cả có ngươi công tôn cung phụng cười lạnh nói từ trường giáo ngươi hẳn là cho rằng tư tàng chiêu hồn đại pháp phạm vào loại này sai lầm lớn ngươi còn có thể tiếp tục ở lại ngọc đình cát không chấp nhận bất kỳ điều tra chứ ngài đây là ý gì thử linh thăm dò hỏi rất đơn giản hà cung phụng dẫn một đám người chú đóng ở ngọc đình cát mà ngươi nhưng là theo ta về chính đạo liên minh toàn bộ tiếp thu điều tra Mãi hiểm mới ngươi nghi bài mới thôi. đến đưa tận trừ công tôn cung phục n g l nợ nụ h cười lắc đầu nói ngươi sai rồi bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không xuất hiện rời đi một vị cá thể liền sống không nổi nữa đích tình huống là ngươi đem mình nhìn ra quá cao theo ta thấy ngươi cũng không phải cái gì tinh thần tín ngưỡng mà là một xỉ đục cho ngươi làm gây nên đã cho tông môn mang đến bất lương bầu không khí nhất định phải tiếp thu điều tra học tập tư tưởng giáo dục mới được ngươi ngươi quả thực nói hưu nói vượng từ linh tức giận được yêu thích đều đỏ ta muốn là rời đi ngọc đỉnh các ai tới làm trưởng giáo chân nhân đây ngọc đỉnh các đệ tử ánh mắt đều theo bản năng mà rơi vào lục vụ quan trên người công tôn cung phụng cũng hiểu rõ ra cười nói ta xem vị này lục đạo hữu cũng rất thích hợp làm trưởng giáo chân nhân hắn tư lịch so với ngươi từ linh rất được rất đây cũng càng đến dân tâm chỉ có điều ngươi chưa từng phát hiện mà thôi không thể không thể từ linh lớn tiếng nói công tôn cung phụng chẳng muốn lại để ý đến hắn mà là đối với lục v ụ quan nói rằng lục đạo hữu trải qua hai ngày này quan sát ta phát hiện ngươi là một rất đáng tin người đối với ngọc đình các cũng có không tiểu nhân trợ giúp ta hiện tại hỏi ngươi ngươi đồng ý đảm nhiệm ngọc đình các đời mới trưởng giáo sao chuyện này lục v ụ quan chân trờ lục sư thúc ngài nên đáp ứng đi cái này trưởng giáo chân nhân không phải ngại không còn gì khác chính là chính là Nửa năm t r ư ớ các ta hối h ậ h n đệ tử dồn dập nói rằng nhìn thấy tình cảnh này công tôn cung phụng cười nói lục đạo hữu ngươi liền đi theo đi lục vụ quan hít sâu mờ hơi lúc này mới gật đầu nói vừa là công tôn cung phụng tán đồng ta toàn thể đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều ủng hộ ta vậy ta liền cung kính không bằng toàn m ệ n vành mạnh đùng nhất thời gây nên toàn trường vỗ tay chỉ có từ linh vẫn là một bộ tức giận vẻ mặt lớn tiếng nói công tôn cung phụng ngươi đây là đang cướp đoạt ta vị trí trưởng giáo ngươi quả thực đáng thẹn lục vụ quan thiệt thòi ta còn bắt ngươi biết được mình đối xử ngươi lục vụ quan nhưng lại không để ý đến hắn trực tiếp đối với công tôn cung phụng nói này từ linh sắc thực ý có mấy phần công lao liền ở ngọc đỉnh các xương vương sưng bá làm hại một p ư ơ n g bây giờ càng là có tư tảng tạ tà pháp tri nghi Kính x i được, được, được, ở, ở, ở công tôn cung phụng xem ra thế cuộc đã là phi thường sản g xuất chính mình nâng đợi lục vụ quan lên đài nhất sơn tự nhiên là không thể chứa nhị hộ vì lẽ đó lục vụ quan mới có thể yêu cầu đem tử linh đưa đi chính đạo liên minh tốt nhất thể trở mãi mãi cũng không là lại mãi mãi về. đương ố tốt i với biện lần lực là này, công tôn cung phụng mừng nhất, chính thấy. phục Thu một thế t pháp r ớ c cố con của Cứ lực chính tiên đổ, diệt trừ nội bộ ngoan cố bảo thủ một thượng toàn thế nội phái, lại dối liền rồi. ngoan nâng mình như mình quản sụp đổ, đỡ đ bộ bộ bảo bị. lý vì ư vậy, nhiên hiện nay lục vụ quan vẫn còn không tính là con dối của mình bởi vì người này ở ngọc đỉnh các cũng rất có hy vọng thậm chí xem ra muốn so với này t ử linh cao hơn nhiều chỉ có thể chờ đợi ngày sau lại nắm lấy đối phương n được điểm sau đó một chút hít bách không thể nóng i phía bên kia từ linh đã mang lên công tôn cung phụng ngươi chính là ở phân liệt chúng ta ngọc đỉnh cát ngươi d i p tâm ở đâu ta mới phải ngọc đỉnh c á t đời mới trưởng giáo chân nhân dựa vào cái gì đem vị trí tặng cho người khác nhìn thấy công tôn cung phụng không để ý tới chính mình từ linh lại ngược lại nhìn về phía lục vụ quan lớn tiếng mắng ngươi ăn cây táo rào cây s u n g gì đó thiệt thòi ta luôn luôn tín nhiệm ngươi ngươi nhưng hao tổn tâm cơ suy nghĩ ta bảo t o a ngươi n chờ xem đi chờ ta từ chính đạo liên minh trở về cẩn thận ra của ngươi lục vụ quan cười nói từ linh à ngươi hay là chức cẩn thận g ấ m lại ngươi phạm vào loại này tội chính đạo liên minh có bỏ qua cho ngươi hay không đi đáng ghét đáng ghét thử linh nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy hắn cái này tức đến nổ phổi dáng vẻ công tôn cung phụng không nhịn được trong lòng nổi lên một trận chê cười không phải hết thệ đều ở dự liệu của ngươi bên trong sao không phải vẫn luôn là khí định thần nhàn dáng vẻ sao làm sao hiện tại bình tĩnh không được nữa đây ngươi từ linh muốn lưu ở ngọc đỉnh các làm trưởng giáo chân nhân ta liền càng muốn cho ngươi trở thành tù nhân đi chính đạo liên minh tổng bộ tiếp thu chính nghĩa thẩm phán thế nào thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi nghĩ tới đây công tôn cung phụng trên mặt khó nén một vện nụ cười nói rằng yên tâm đi từ linh nếu ngươi thật sự không tội vậy chúng ta chính đạo liên minh cũng không có lý do vẫn giam cầm ngươi nhưng ngược lại nếu là ngươi thật sự lòng mang ý đồ xấu vậy cũng chỉ có thể công sự công bạn được rồi đưa hắn mang đi chúng ta khởi hành về chính đạo liên minh công tôn cung phụng phất tay nói l i ê n tử linh bị áp lên giam giữ tu sĩ xe tủ này xe tủ chuyên trở hạn chế tu sĩ thực lực p h á t khí bị giam áp ở bên trong chỉ cần một vận chuyển kim đan sẽ cả người mềm yếu không thể đứng lợi nhưng là giới hạn với hóa thần cảnh trở xuống nếu như tử linh đồng ý bất cứ lúc nào có thể tránh thoát xe tủ nhưng là không cần thiết làm như vậy hắn diễn như vậy đ ù không phải là vì đi chính đạo liên minh tổng bộ một chuyến sao trước mắt chỉ cần phối hợp công tôn cung phụng tới mục đích là được cho tới từ linh thực lực hợp thể cảnh trung kỳ bốn cảnh giới này tại đây chút bên trong loại nhỏ tông môn trước mặt còn có thể trang giả bộ ít xương bá nhưng đến chính đạo liên minh khả năng có chút không đủ dùng rồi lấy chính đạo liên minh thực lực mấy cái hợp thể cảnh độ k i ế p cảnh vẫn là đem ra được từ linh nếu như đơn đà độc đấu cũng còn tốt l ậ t tung một độ k i ế p cảnh không là vấn đề cần phải là đối mặt toàn bộ quần thể vẫn có chút quá trình cũng lại cũng không cần thiết hoàn toàn tuyên chiến bởi vậy hã tạm thời đến ẩ n giấu thực lực mới được không thể để cho người nhìn ra mình là hợp thể cảnh suy nghĩ một chút từ linh đem chính mình thực lực đặt ở nguyên anh cảnh hậu kỳ h ắ n là vô hạ hôn đồn thể cái này thể chất chỗ tốt lớn nhất có hai điểm một là thân cận đại đạo vạn pháp tự nhiên hai là có thể ẩn giấu thực lực sẽ không để cho người nhìn ra đầu mối chính là phi thăng cảnh đại lão đứng trước mặt cũng nhìn không ra từ linh đích thực cảnh t h ậ t giới có những ngày d ự a dẫm từ linh mới dám một mình sông chính đạo liên minh toàn bộ đường về đội ngũ ở trên đường không mấy ngày liền trước mặt gặp lại một tri đội ngũ đội ngũ này nhân số ít chỉ có hơn một trăm người cũng là cái tinh、nguyện. vô cùng rung mãnh dẫn đầu nhưng là một cô thiếu nữ trang phục đến như hoa như ngọc xinh đẹp đáng yêu từ linh cách đến thật xa nhìn lại liền nhìn thấy thiếu nữ này tù v i cũng không cao chỉ có kim đan cảnh trung kỳ mà căn cơ bất ổn khí tức hư loạn vừa nhìn cũng biết là ấm sắt thuốc mạnh mẽ huy ra tới nhưng trên người nhưng có một đống lớn bảo mệnh p h á t khí hơn nữa món món không phải phàm phẩm có tiền cũng không mua được loại kia nay hơn một trăm người bên trong chỉ có thiếu nữ này là yếu nhất nhưng có thể mang đội đi ở trước nhất cùng với nói là đồng hành cũng không phải nói là một đội bảo tiêu không khó nhìn ra thiếu nữ này bối cảnh châu bỏ không giàu sang thì cũng cao quý không phải chính đạo liên minh người nào đó cao t ầ n g tiểu tình nhân chính là con gái công tôn cung phụng chờ vài tên hóa thần cảnh chính là thủ hạ vội v à đón lấy công tôn bá phụ thiếu nữ cười nói là nhỏ dinh a ngươi làm sao tới nơi này công tôn cung phụng thiếu a a hỏi nghe nói hồn điện làm loạn ngọc đỉnh c á c ngọc đỉnh các bên trong quản lý cũng rất không thiện phụ thân ta lo lắng nhân thủ không đủ vì lẽ đó rất mệnh ta phái người phía trước trợ giúp tên là tờ tiểu dinh thiếu nữ cười nói trương phó minh chủ thật là có tâm a công tôn cung phụng cảm khái một tiếng trợt cười nói chúng ta bên này đã xử lý tốt Có nhọc điều Tiểu ngươi Dĩnh lần này nhằn A, không được không được ta mới vừa vào chính đạo liên minh không hai năm hiện tại cũng đã là đường chủ thân phận người phía dưới đều bịa đặt nói ta là đơn vị liên quan dựa vào phụ thân mới có địa vị hôm nay ta nghe xong rất khó chịu bọn họ làm sao sẽ rõ ràng Ta mỗi người à y a n thì ổ v quần không thể dựa vào chính mình nỗ lực đi phấn đấu ra một cái thuộc về mình con đường sao n g ư ơ i đã rất tuyệt tuyệt đối không nên lưu ý những người này chỉ là hồng nhãn bệnh thôi càng tạ công tôn bá phụ công chính làm ra đánh giá ta sau này cũng tất làm càng thêm nỗ lực mới phải ta nghĩ trở thành mọi người mô phạm là tất cả tu sĩ đi tới phương hướng tờ tiểu dĩnh tự đáy lòng nói vậy thì tốt ngươi có thể có phần này khiêm tốn tâm đúng là đáng quý công tôn cung phụng gật đầu cười nói yên tâm đi ta vẫn cứ sẽ đề nghị cho tới thông không thông qua tin tưởng minh chủ lão nhân ra người có song phân biệt mắt sáng nhất định sẽ đưa ra nhất công c h í n h phán đoán lão nhân ra người cho rằng ngươi có thể trở thành làm ớ i cung phụng vậy chuyện này chính là biết thời biết thế nước chảy thành sông rồi tờ tiểu dĩnh hơi làm do dự lúc này mới thở dài nói đã như vậy vậy ta liền cùng tính không bằng tầm ệ n h Tới đón. Trải qua linh bên cạnh thời điểm, sau khi nghe tôn bá p ụ t xong thờ tiểu c n à dĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ lại nhìn từ linh trên nét mặt đã nhiều một vệt vẻ mặt khinh bỉ quả nhiên là hẻo lánh địa phương nhỏ hương giãn điệu dân coi như sửa chữa tiên bản tính cũng khó đổi cũng muốn một ít chuyện xấu xa như toan lật đổ thế gian chính đạo đúng vậy a thực sự là tiện dân một công tôn cung phụng phụ hòa nói đáng tiếc sáng sủa c à n g khôn không phải là bị loại này tiểu nhân có khả năng điên đạo chúng ta đem chủ trì thế gian này chính nghĩa dành cho những tiểu nhân này bằng sâu thẩm phán quán triệt chính đạo tờ tiểu d ĩ n h thần thánh mà l ấ m liệt nói thứ linh xì một tiếng n ở nụ cười người cười cái gì tờ tiểu d ĩ n h nhất thời không vui nói rằng một dựa vào cha quan hệ nhanh chóng để bạn đến đường chủ thậm chí cung phụng nhị đại nhưng liệu mạng muốn che giấu mình không phải là đơn vị liên quan nhưng dù sao là bộc lộ g i khoe con vôi hay là các ngươi xác thực từ nhỏ cao quý dù sao cho ngươi một ngày có mười ba canh giờ ta đây trở thiện dần có thể với ngươi so với không được t h ứ linh cười h í p mắt nói tờ tiểu dĩnh vừa nghe nhất thời g i ậ n tí m m ặ t há miệng khí đạo ta nói chẳng lẽ có vấn đề một ngày không phải mười ba canh giờ ha ha t h ứ linh cười không nói dĩnh công chúa một ngày xác thực chỉ có mười hai canh giờ một tên thủ hạ nhỏ giọng nhắc nhở tờ tiểu dĩnh tức đến nổ phổi vung tay lên đúng ba một cái tắt đánh ở tên kia thủ hạ chính là trên mặt ta đương nhiên biết một ngày chỉ có mười hai canh giờ chẳng qua là vì thử ra giang tinh m à t h ô i không nghĩ tới thực sự có người bị lừa tờ tiểu dĩnh hừ một tiếng cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống từ linh cho tới ngươi nói miệng nó phụ thân thượng vị chỉ do nói hưu nói vợ ư n g ta tờ tiểu dĩnh chăm chỉ cùng nỗ lực chính đạo liên minh người nào không biết n g ư ơ i căn bản không hiểu rõ thật tình xin mời ngươi không nên nói lung tung có thể không hiểu nhưng xin mời tôn trọng nha nha từ linh cười cợt nhưng mà cái nụ cười này lại làm cho tờ tiểu dĩnh càng là phẫn nộ bởi vì dưới cái nhìn của nàng này hoàn toàn chính là châm chọc chi cười tức dẫn đến nàng trực tiếp lấy ra roi ra bên hông、Đúng. Mạnh mẽ đánh ở tờ r ê tiểu ù Nàng l dĩnh hử một tiếng có công tôn bá phụ ở hắn có thể thương tổn được ta nếu là dám đảm hại người vậy hắn chính là không muốn sống nữa đến lúc đó công tôn bá phụ sẽ không cần lo lắng trực tiếp một trưởng đánh gục liền có thể ta sẽ cùng phụ thân nói rõ công tôn ba phụ là vì cứu ta mới ra tay có lý do ai sẽ q u á y đến ngươi trên đầu đến nói cũng phải công tôn cung phụ gật đầu bọn thủ hạ lập tức dựa theo dàn dò mở ra xe thủ đem tử linh bắt được đi ra thành thật một chút dừng lại nếu như dám to gan có nửa điểm kế vật thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí chính đạo liên minh mọi người dồn dập quất lên sau đó lúc này mới đứng xa chút một mặt là vì phòng n ử a tử linh chạy trốn mặt khác cũng là lo lắng tờ tiểu dĩnh roi thai vạ tới vô tội tờ tiểu dĩnh hử nói tứ a y linh t bình tĩnh nói loại người như ngươi là thật buồn nôn a dựa vào bậc cha chú mạ vàng còn chưa tính cái này cũng là nhân tri thường tình ta sau này có h ả i tử cũng sẽ nghĩ biện pháp cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện có thể ngươi nhưng một bên hưởng thụ lấy tờ tiểu dĩnh liên ích, một còn tiếp mình nỗ là lực c mấy chỉ người, n lời roi hạ xuống đánh đến từ linh y phục trên người đều mục nát tuy nói cây này roi ra chính là một cái thượng hạng pháp bảo nhưng m à này cũng không có thương đến từ linh mảy may, may. từ linh là cái gì cảnh giới hợp thể cảnh trung kỳ đừng nói tấm này tiểu dĩnh chỉ là chỉ là một kim đăng cảnh chính là đội công tôn cung phục đến từ linh đứng để hắn đánh cũng không đả thương được mảy may gào đau quá gào a d i ệ điệp có điều từ linh vẫn là rất phối hợp phát sinh gào gào kêu t h ẳ n g thiết l ừ a gạt l ừ a gạt những này chưa quen thuộc người của hắn nếu t ử vị cùng tần sưng ở bao nhiêu có thể nghe ra điểm hài kịch hiệu quả tờ tiểu dĩnh liên tục giật mấy chục roi cái tiết r ắ n g như tuyết tay nhỏ cũng đánh đến tê dại nàng hư một tiếng thu hồi roi phất tay ra hiệu thủ hạ đem t ử linh một lần nữa quan về xe t ủ mấy ngày kế tiếp tờ tiểu dĩnh thỉnh thoảng liền muốn để đội n g ũ dừng lại trước mặt mọi người quất tử linh tử linh mỗi lần cũng rất phối hợp bị đánh đến gào gào gọi chỉ có điều ngoài miệng nhưng xưa nay không chịu t h a một lần lại một lần tức giận đến tờ tiểu dĩnh sắc mặt đ ỏ lên cứ như vậy các chính đạo liên minh toàn bộ chỉ còn một ngàn dặm không tới cho tới công tôn cung phụng thật không có làm ra ngược đãi t ử linh cử động cũng chưa từng ngăn cản quá tờ tiểu dĩnh quất tử linh có điều mỗi lần một giải lao ông lão này liền muốn lại đây quái gỡ vài câu rất kẻ đáng ghét tử linh cũng không nổi giận chỉ là quay về hắn mỉm cười loại này tiểu sửu nhìn nhiều lắm rồi chờ sau này tất cả ổn định lại muốn hắn đẹp đẽ cũng không trễ nhưng từ linh trung quy không đợi tới đây một ngày ngay hôm đó đoàn xe trải qua một thung lũng thung lũng này âm tối t ă m ú âm u đ ầ y t ử khí khiến người ta rất không thoải mái tất cả mọi người đè nén tâm tình chuẩn bị nhanh chóng thông qua thung lũng nhưng thung lũng này như là không có phần cối u thợ như đi rồi ba canh giờ lại còn là h ố n lợn ư khúc c h ế t không nhìn thấy thung lũng lối ra không đúng công tôn cung phụng hiếp mắt lại vội vã đưa tay ra hiệu đoàn xe n ừ n g lại mọi người dồn dập xuống ngựa quan sát địa hình đây là địa phương nào công tôn cung phụng hỏi hắn hiện tại liền hoài nghi đoàn xe đi tới con đường có phải là sai rồi lầm đi tới một cái nào đó tông môn thế lực lãnh thổ có chính đạo liên minh chỗ dựa công tôn cung phụng cũng không không phải sợ mạo phạm đắc tội rồi những n à y tông môn thế lực ngược lại những n à y tông môn thế lực còn cần bãi đường nên tiếp mình mới là chỉ có điều ở tao nộ trước hay là trước tìm hiểu một chút miễn cho sản sinh hiểu lầm xem này q u ỷ đả tường trận chiến rõ ràng cho thấy có người cài đặt trận pháp không cho bọn họ đi ra ngoài chỉ cần điều tra rõ thân phận của đối phương đến thời điểm công tôn cung phụng lại báo lên thân phận của chính mình cùng với lấy ra chính đạo liên minh không sợ đối phương không chịu thua là một gọi tinh tượng c ố c địa phương cũng không có thế lực ở đây đóng quân một tên thủ hạ kiểm tra bản đồ lắc đầu nói vậy thì kỳ quái công tôn cung phụng càng là bưng u mực nếu không người đóng quân cái thiết tại sao lại có người bố trí t r ậ n pháp chẳng lẽ trong lòng hắn cả kinh nghĩ được một loại nào đó độ khả thi lẽ nào gặp phải chặn đường đánh cướp rồi hả công tôn cung phụng hết lớn mọi người cẩn thận có ở ba nói còn không có nói từ bốn phương tám hướng lao ra vô số đạo bóng người đi ra trên trời bổn h ạ o lòng đất c h u i ra mà chính đạo liên minh đứng vị rất là lúng túng thung lũng này chỉ có một con đường chỉ có trước sau một con đường cũng không khoảng t r ừ n g có thể trốn mà lúc này đã bị vây n ố t trong đó không được bỏ chạy công tôn cung phụ nhanh chóng l ư ớ t nhanh người của đối phương mã dĩ nhiên nhiều đến năm ngàn người hơn nữa mỗi người thực lực không thấp sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi mà những người này trên người huy chương đã bại lộ thân phận của bọn họ thiên sắc cốc chương một trăm bảy mươi mốt bóng người quen thuộc tàng tướng đức chương một trăm bảy mươi mốt bóng người quen thuộc tàng tướng đức thiên s á t gốc đây là một cùng hồn điện đồng dạng nổi tiếng xấu ma đạo tông môn nhưng bọn họ so với hồn điện biết điều hơn nhiều bởi vậy mặc dù đồng dạng là làm đủ cho xấu nhưng thế nhân nói tới hồn điện đến đại thể chỉ cố sức chửi hồn điện cũng rất ít đàm phán đến thiên s á t gốc vạn vạn không nghĩ tới bọn họ hôm nay dám bắt cóc đến chính đạo liên minh lên trên người hơn nữa cũng không che lấp trên người huy trường tựa hồ căn bản không sợ bại lộ thân phận như vậy gần lớn thực sự có bội trong ngày thường biết điều phong cách thiên s á t gốc thiên sắc gốc hóa ra là các ngươi thực sự là thật lớn cầu đàm tử dám đến bắt cóc chúng ta Công tôn cung phụng cao tôn phụng rộng quát lúc ê n ngươi từng các có c biết, h n g ta là h í này h minh. chính đạo liên l Ta chính là công tôn Tùng, gọi các người người trách c tôn tung, ngươi người nói gọi đi phụ h ra ệ n Công Ha ha ha ha. trong ô không n cung phụng, này, có Lúc khỏe hay không à? t đám người vang lên c ư ờ i n h ạ thanh t phía trước thiên s á t cốc chúng đệ tử t á c h ra một con đường chỉ thấy một già một trẻ cất bước đi ra ông già kia đầy mặt đều là nụ cười thiếu niên kia khỏe mắt nhưng là lộ ra lạnh lùng hai người tính cách rất là khác biệt vừa xem hiểu ngay trung ngọc dung ngựa phong thiên sắc cốc hai tên phó cốc chủ dĩ nhiên cùng nhau đi tới hiện trường t ừ linh ở trong tù xa thấy rõ ràng ông già kia c h u n g ngọc dung hợp thể cảnh sơ kỳ thiếu niên ngựa phong thì lại thực lực hơi lần một ít là luyện hư cảnh đại viên mãn t ừ linh âm thầm tật lưỡi xem ra lần này chính đạo liên minh ở nửa đường trên lật xe không gần như chỉ ở nhân số trên không sánh bằng thiên s ắ t cốc càng ở là tinh nguyện trên cũng kém đến xa phải biết này công tôn cung phụng cũng mới luyện hư cảnh đại viên mãn a một ngựa phong là có thể đối phó hắn chớ nói chi là thiên sắc cốc còn có một lợi hại hơn c h u ngọc dung song phương cái đội hình này bốn coi như là ở lại ngọc đỉnh các vị kia hà cung phụng mang theo tổng nhân mã theo tới cũng chưa chắc là thiên s á t cốc đối thủ ngày này s á t cốc cũng thực sự là xa hoa tựa hồ vì lần này thành công bỏ ra đủ vật liếng hai tên phó môn chủ cùng với năm nghìn danh nhân mã đây cũng là toàn thể tinh n g u ệ rồi cũng không không phải chính đạo liên minh không mạnh chỉ là công tôn cung phụng lần này đi ra liền dẫn theo mấy người như vậy hai tên cung phụng ba n g h n nhân mã đối phó một nho nhỏ ngọc đĩnh cát hoàn toàn đủ n a mơ m cũng không nghĩ đến thiên s á t cốc ngẩm dĩ nhiên phải càng nhiều người ở chỗ này mai phục e sợ chính đạo liên minh ra nội quỷ mới có thể được như vậy tình báo chuẩn xác thật là không có nghĩ đến a thứ linh em thầm cảm khái càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là tiếp đó hắn dĩ nhiên ở trên trời s á t cốc trong đội ngũ thấy được một đạo bóng người quen thuộc tăng tương đức ba ta tử linh hút khẩu hơi lạnh đây thật là ngoài ý muốn rồi tăng tương đức tử linh ở ngọc đỉnh các biết người bạn thứ nhất lúc trước tử linh đánh dấu lấy được một quyển quý hoa bảo đ i ể n tử linh ghét món đồ này thương thân thể sẽ không có luyện thuận lợi đem nó đem ném đi rồi vạn vạn không nghĩ tới lại bị tăng t ư ơ n g đức nhặt được lén lút luyện càng là ở đêm tân hôn giết cô dâu đinh linh phản lại ngọc đỉnh cát đã nhiều năm như vậy không có tam tích thực sự là nằm mơ cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải hắn xem ra cái tên này gia nhập thiên s á t cốc hơn nữa còn sống đến mức không sai bởi vì hắn liền đứng ở đó vị tướng mạo đẹp trai không thế nào nói chuyện ngựa phong phó cốc chủ phía sau nhìn lướt qua t h n g tường đức cảnh giới nay không quét không biết quét qua giật mình t h n g tường đức dĩ nhiên đã là hóa thần cảnh trung kỳ rồi tuy rằng thực lực này còn vào không được t ừ linh p h á p nhãn dù sao hắn nhưng là hợp thể cảnh trung kỳ chỉ cần hắn đồng ý một cái tay vẫn cứ có thể đem t h n g tường đức tiêu diệt nhưng tử linh sở dĩ có cao như vậy cảnh giới cùng đánh dấu hệ thống cái này phần mềm h o ặ không thể tách rời quan hệ đây là cỡ nào tiến bộ thần tốc ca tử linh cảm thấy vô cùng giật mình tâm tình cũng là một trận phức tạp lúc trước tặng tường đức giết tân hôn vợ linh linh náo động toàn bộ ngọc đỉnh cát tử linh còn muốn sau đó muốn đem đối phương giết chết thu hồi quý hoa bảo điện nhưng bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện tâm tình phát sinh ra biến hóa lấy đinh trưởng giáo sau đó hành động cùng với toàn bộ ngọc đỉnh các mấy năm gần đây phát triển thằng tường đức rời đi tô n g môn cũng thật là một lựa chọn sáng suốt hiện tại t ừ linh giết hắn c h i tâm đã dần dần không như vậy nồng nặc rồi bây giờ đất khách lần thứ hai gặp lại t ừ linh tâm cảnh nhiều hơn là cảm khái thời gian t ự c nhanh tựa hồ là cảm ứng được từ linh ánh mắt thằng tường đức cũng đưa mắt tiến đến gần hai người bốn mắt đối lập thằng tường đức nhưng không có lộ ra quá mức vẻ mặt kinh ngạc chỉ là khẽ gật đầu đưa cho một t i ê n tâm ánh mắt điều này làm cho t ừ linh dù sao cũng hơi nghĩ hoặc có ý gì lẽ nào t h n g tường đức đã sớm biết mình sẽ ở chính đạo liên minh cái đội ngũ này bên trong tỉ mỉ nghĩ lại hắn sẽ hiểu lại đây tăng tướng đức hôm nay là thiên s á t cốc người mà thiên s á t cốc lần này có chuẩn bị mà đến chuyên môn muốn ngăn tiệt chính đạo liên minh đoàn xe bởi vậy bọn họ đối với chính đạo liên minh đích tình báo nhất định là nắm giữ thi thường thanh sở mới dám động thủ như vậy từ linh cái này tù nhân thân phận tự nhiên cũng là được biết rồi thậm chí từ linh ở ngọc đỉnh các làm những chuyện kia cũng sớm bị chính đạo liên minh nội quỷ rõ ràng mười mươi địa chuyển cho thiên s á c cốc tăng tướng đức người đi ra thấy ta vì chuyện gì đây t ứ linh mẹo cổ nhìn chăm chú đối phương một chút liền rơi ánh mắt thế cuộc rất trong sáng lần này tao nội chiến thiên s á t cốc thực lực là lớn hơn nhiều so với chính đạo liên minh từ linh lén lút nhìn quét chính đạo liên minh mọi người biểu hiện đúng như dự đoán mọi người trong thần sắc cũng khó khăn bưng một vệ ẹ vẻ bối rối tuy rằng chính đạo liên minh cái tên này nói ra rất dọa người nhưng lúc này rừng núi hoa n g vắng đối phương nếu thật sự muốn đánh lên liền chút người này mới là tuyệt đối đánh không lại cũng may mọi người vẫn tính chấn định cũng không có đem vẻ sợ hãi chạy v u biểu diện công tôn cung phục lúc này đầy m ặ t tâm trầm khi hắn nhìn thấy hai tên phó môn chủ xuất hiện thời điểm khỏe mắt càng là rung động mấy lần hiển nhiên tâm tình chập trần rất lớn trung lao đầu các người thiên sắc cốc đây là ý gì công tôn cung phụng lãnh lùng hỏi t r u n g ngọc dung chắp tay cười nói chúng ta cũng là nhiều năm không thấy cố nhân nghe nói ngươi sẽ đi ngang qua đất này vì lẽ đó cố ý ở đây nên tiếp có điều công tôn lão h ư u ngươi thấy ta tựa hồ không lớn cao h ư n g à chẳng lẽ chúng ta năm đó h ư u nghị ngươi đã hết mức quên hết sạch rồi sao ngươi thiếu cho ta sẽ những n à y hư công tôn cung phụng từng chữ từng chữ nói ta chỉ hỏi ngươi ngươi là tìm đến tiền phải sao đương nhiên không phải nói tất cả là muốn cùng lão h ư u hàn huyên vài câu ôi ngươi làm sao chính là không tín nhiệm ta đây chung ngọc dung nhẹ nhàng thở dài nói công tôn cung phụng lãnh lùng cười không ngừng ta cũng muốn cùng lao h ư u uống bài chén chỉ tiếp hiện tại công vụ tại người không tiện ở đây ở lâu nếu ngươi thật sự có cái kia phân tâm đều có thể chờ ta trở lại chính đạo liên minh sau khi ta lại khắc bại thực r ư ợ u chuyên môn cùng ngươi âu chuyện ngươi xem coi thế nào một bên tờ tiểu dĩnh đã sớm không nhịn được nghe nói như thế càng là thở phì phò nói công tôn bá phụ ngươi cùng người như thế rông dài cái gì chẳng lẽ ngươi muốn với hắn thỏa hiệp hay sao chúng ta chính đạo liên minh há lại là tùy ý bọn họ chỉ là thiên sát cốc bắt nạt công tôn cung phụng sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút、Nha. trung ngọc dung cười h i ế p mắt nhìn nàng vị tiểu cô nương này rất là lạ m à t a người nào a ông lão ngươi cho ta nghe nói rồi ta chính là chính đạo liên minh hộ đường đường chủ cô nại nại tờ tiểu dĩnh là vậy tờ tiểu dĩnh ngẩng trắng như t u y ế t cảm biểu hiện khá là kiêu căng nói khuyên các ngươi thiên s á t cốc thu hồi bộ kia kế vật không muốn chặn đường bằng không chờ chúng ta chính đạo liên minh tổng bộ biết rồi tin tức tất nhiên phải đem các ngươi thiên s á t cốc triệt để diệt trừ hộ đường đường chủ đây chẳng phải là quản lý tối tiền trung ngọc dung lộ ra mấy phần vẽ kinh ngạc lại quan sát tỉ mỉ tờ tiểu dĩnh vài mắt là thì thế nào tờ tiểu dĩnh khá là đắc ý nói trung ngọc dung lộ ra một vệ nụ cười được lắm thủy linh cô nương xem ra lần này thực sự là gặp may mắn còn bắt được cái chính đạo liên minh cao tầng tiểu tình nhân có thể sai nhiều tiền hơn khà khà khà khà khà tiên h sát cốc tất cả mọi người không hẹn mà cùng nợ nụ cười tờ tiểu dĩnh giận tí mặt quát lên ngươi đang ở đây nói hưu nói vượng cái gì tiểu tình nhân miệng cho ta đặt sạch xét điểm lẽ nào ta có nói sai sao trung ngọc dung ngoài cười nhưng trong không cười nói h ộ đường chính đạo liên minh túi tiền trọng yếu cỡ nào một đường k h u lại bị một mình ngươi kim đan cảnh tiểu nha đầu cho làm đường chủ ngươi có tài cán gì a không phải một cái nào đó cao tầng tiểu tình nhân ở đâu ra tư cách làm đ ư ờ n g chủ tờ tiểu d ĩ n h cả giận nói thực sự là hoàn toàn là nói b ậ y ta cũng là người bình thường dựa vào chính mình nỗ lực vì là quần chúng phục vụ không ngừng làm ra chắc việt công hiến mới đạt được minh chủ thưởng thức từng bước một làm đến nơi đến chốn mới có địa vị hôm nay có thật không ta không tin chung ngọc dung cười nói lao vương bắt đản ngươi không thể chỉ là vài câu không có chứng cứ suy đoán liền xóa bỏ cố gắng của ta tờ tiểu d ĩ n h tức dẫn đến viên mắt đều đỏ ta càng muốn xóa bỏ ngươi phải như thế nào chung ọ c dung lạnh nhật nói ta ngày hôm nay liền muốn đại biểu thiên thiên vạn vạn người bình thường để chứng minh sự trong sạch của chính mình tờ tiểu dĩnh lấy ra roi ra bên hông liền muốn hướng về trung ngọc dung trên người q u ấ t tới không được công tôn c u n g phụng v ộ i va hô thế nhưng đã không còn kịp chỉ thấy cái kia roi ra vùng ra trung ngọc dung trước mặt trung ngọc dung đưa tay trộm một cái liền bắt được roi ra này một đầu sau đó dụng lực kéo một cái tờ tiểu dĩnh cũng là không chịu b u n g tay cả người đã bị kéo tới giữa không t r ú n g rơi xuống trung ngọc dung trước mặt trung ngọc dung đưa tay ba quát liền đem tờ tiểu dĩnh giáp tại chính mình nách dưới đáy không được tranh thoát tờ tiểu dĩnh tức đến nổ phổi lại nệ lại cắn nhưng cũng không thể làm gì thả ta ra thả ta ra tờ tiểu d ĩ n h tức giận đến hô lớn vừa nãy ngươi không phải rất lợi hại sao còn muốn dùng roi r a c ủ t ta làm sao lúc này lại lại mở miệng cầu xin tha thứ đây chu ngọc dung tiếu a a nói ai nói ta mở miệng cầu xin tha thứ tờ tiểu d ĩ n h cắn răng nghiến lợi nói ngươi thân phận gì muốn cho bản tiểu thư mở miệng xin tha ngươi còn chưa đủ tư cách nói nàng n g ẩ g đầu hô lớn công tôn ba phụ ngươi còn đứng ngươi ra đó làm gì mau tới g i ú p ta công tôn cung phụng lúc này cũng là một mặt vẻ khó khăn lần này thiên sắc cốc có chuẩn bị mà đến dốc toàn bộ lực lượng đánh l é n ít người chính đạo liên minh thế cuộc là rất trong sáng nếu như ngồi xuống hào hào nói một chút hay là chính đạo liên minh lần này có thể không thương thông qua chỉ là tổn thất điểm vật tư mà thôi tờ tiểu dĩnh càng muốn như thế ra mặt náo h t r ò công kích trung ngọc d u n g còn bị bắt được nay tính chất liền thay đổi vốn là chính đạo liên minh liền ở hạ phong lúc này càng thêm bị đậu nhưng tờ tiểu dĩnh lại không thể không cứu bất đắc dĩ công tôn cung phụng không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói trung hình nàng chỉ là một không hiệu chuyện tiểu cô n ơ n ngươi liền đại nhân có lợi các ngươi thiên sắc cốc muốn cái gì có thể hào hào thương lượng vạn không thể gây thương hòa khí công tôn huynh lời ấy sai rồi chính là bởi vì không hiểu chuyện chúng ta những ngày làm to người mới chịu rất quản giáo a c h u ngọc dung nhẹ nhàng thở dài nói không phải vậy phong túng mặc kệ những đứa bé này từ sớm muộn là phải ra khỏi vấn đề tờ tiểu dĩnh hư thanh ngươi tính là thứ gì thân phận là gì cũng có tư cách của ta ta không tư cách của ngươi vậy ai có tư cách của ngươi c h u ngọc dung cười nói ngươi biết phụ thân ta là người nào không phụ thân ta là trương bách xuyên tờ tiểu dĩnh lớn tiếng nói nhà chú ngọc dung nhỡ mày c h í ngọc h minh vị kêu phó minh chủ. h đạo liên n vị kêu k ô sai, hiện tại ngươi biết sợ chưa? Còn không mau mau ta ta Ha ha ha ha. hiện tại ngươi biết ngươi tiểu nói. không không phụ thân cho dĩnh hoàn Còn buông xuống, vàng muốn toàn Trung tốt Tờ đắc xem. ý dung nhưng là ngửa mặt lên trời cười dài vậy thì thật là không khéo a cha của ngươi ở nhiều năm trước theo ta nhưng là có không ít ân đoán đây chỉ có điều vẫn không có cơ hội trả thù thôi thật là không có nghĩ đến con gái của hắn dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa thực sự là ông trời có m ắ t ta tờ tiểu dĩnh sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệnh ngươi ngươi thiếu đáng sợ ngươi nếu như dám đụng đến ta nửa cái tóc gáy phụ thân ta hán hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi thật sao c h u n g ngọc dung cười lạnh khâu tay nắm lấy tóc của nàng hay dùng lực kéo một cái À. chỉ nghe một tiếng hét thảm tờ tiểu dính r a đầu lại bị miễn cưỡng gỡ bỏ một đám lớn tóc liên quan dính máu r a đầu bị ném xuống đất tình cảnh này để chính đạo liên minh các đệ tử đều sợ hãi cực kỳ lớn mật ngươi dám đối với dĩnh công chúa như vậy m u ố n chết chúng ta chính đạo liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ công tôn cung phụng ngài nói một câu a các đệ tử dồn dập giận dữ nắm chặt rồi vũ khí chỉ chờ công tôn cung phụng ra lệnh một tiếng công tôn cung phụng lúc này sắc mặt cũng là khó coi tới cơ điểm hắn nhìn chằm chằm c h u n g ngọc d u n g âm lãnh nói trung h i n h ngươi là nhất định phải không nể mặt mũi sao hôm nay ngươi những việc làm không thể giấu giếm được chính đạo liên minh vì sao lại không gạt được đây c h u n g ngọc dung nụ cười dần dần dữ tợn chỉ cần đem các ngươi tất cả đều rết tin tức này chẳng phải liền chuyện không ra đi tới hắn vung tay lên động thủ đi một cũng không hứa bông tha rết đưa bọn họ tất cả đều rết sạch giống giống giống chúng ta thời khắc này thật thiên sắc cốc mọi người hưng phấn cực kỳ dồn dập lấy ra pháp bảo trong lúc nhất thời phong vân biến sắc toàn bộ thung lũng đều bị hắc khí bao phủ công tôn cung phụng cắn răng một cái lớn tiếng nói chính đạo liên minh chúng đệ tử nghe lệnh đề phòng phản kích ít ít ít mẹ hắn ai sợ ai a chỉ có chúng ta chính đạo liên minh bắt nạt người khác phân nào có người dám tới bắt nạt chúng ta dám chặn lại chính đạo liên minh ta xem các ngươi thiên sát cốc hay sống đến không nhịn được gọi bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta chính đạo liên minh chúng đệ tử dồn dập quất lên rất nhanh song phương liền tại đây đóng kín trong sơn cốc giao chiến lên tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt dết đến được kêu là một trời đất mù mịt mau tươi vất núi từ linh trốn ở trong tù xa cũng không đi ra ngoài chỉ là lẳng lặng quan sát chiến cuộc k đột nhiên xích sắt bị người chặt đứt xe tù liệu mạng lay động từ linh cơ hồ ngồi không vững hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một chiều cao trí ít ba m chẳng hạn nhấc theo đại khảm đao liền hướng trên cổ của mình chém tới c h ư một trăm bảy mươi hai cùng là thiên ngai lưu l ạ c người c h ư một trăm bảy mươi hai cùng là thiên ngai lưu l ạ c người thứ linh vội vàng hướng về trong tù xa co r i ú p lại hào hào một đao kia hạ xuống không chém tới từ linh ngược lại là đem xe tù chém cái nắp bét t ứ linh thừa cơ hội này l a n lông lốc xuống xe đạo đường bỏ chạy tráng hán kia truy đuổi gắt gao tới vài bước đã đến trước mặt muốn chém giết tử linh bởi vì tử linh bị giam ở trong tù xa đại nộ cùng người khác không bình thường bởi vậy tráng hán liền tưởng lầm là cái nhân vật trọng yếu giết sau khi sẽ có ngoài ngạch chiến công trong sơn q u ố c này đâu đâu cũng có người chém người tử linh cẩn thận tách ra bọn họ đến một khúc quanh nhìn ngươi còn trốn đi đâu tráng hán phá tan mấy người đuổi theo ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tử linh như đang nhìn một con đại lộ t h không khỏi lộ ra cười gần vẻ tử linh cũng là khẽ mỉm cười. Bạch. Ánh tráng hán trên mặt cười gần còn cứng ở trên mặt sinh mệnh cũng đã tách ra rồi đầu từ trên cổ cân bằng đều đều t r ư t xuống như vậy tơ lụa không có nửa điểm trở ngại đùng to lớn đầu ngã xuống đất còn dẫn tới mặt đất chấn động một chút từ linh cấp tốc vơ vét một hồi trên người thanh niên lực lượng bà bối liền đem thi thể một cước đa văng cấp tốc liếc mắt nhìn chiến trường cực kỳ hỗn loạn nhưng tổng thể là chính đạo liên minh chiếm thế yếu đánh tiếp nữa nhất định là chính đạo liên minh trước tiên ngã xuống chính đạo liên minh cùng thiên sắc cốc bất luận bọn họ ai thắng ai thua từ linh cũng không phải rất quan tâm kế sách hiện thời vẫn nhân cơ hội chạy trốn không muốn nhiễm p ả i phiền thức ngược lại nơi này cách chính đạo liên minh tổng bộ rất gần đến thời điểm lén lút lẻn vào đi cũng là có thể hoàn thành kế hoạch nghĩ tới đây thứ linh liền chuẩn bị rời đi lúc này những năm này không gặp ngươi quả nhiên có tiến bộ cũng đã là nguyên anh cảnh tu sĩ một đạo âm nhu thanh n â m của từ phía sau vang lên tứ linh bay đầu nhìn lại quả nhiên là thằng tường đức đứng cách đó không xa chính đang mỉm cười với xem chính mình chỉ nghe hắn nói rằng ta rất vui mừng ngươi cũng trưởng thành đến nơi này bước đất ruộng nếu như ngươi có thể tiếp tục kiên trì tất nhiên có thể đổi tới bước chân của ta thứ linh đánh cái ha ha đã lâu không gặp a thăng sư huynh trong lòng cũng rất là không nói gì lượng chính mình không muốn quỷ hoa bảo đ i ệ n còn không thấy ngại nói loại này phí lời có điều tặng tướng đức có thể trưởng thành đến hoa thần cảnh mới thật sự là ngoài từ linh dự liệu nguyên bản cái k i a quỷ hoa bảo đ i ệ n nhiều nhất cũng là đến nguyên anh cảnh trung hậu kỳ cũng đã dần dần mềm mũn g không có nhiều tác dụng lớn chỗ cái này cũng là tặng tướng đức cơ duyên những năm này hắn gặp cái gì từ linh không biết cũng không nhiều lắm hứng thú hỏi thăm đúng vậy à đã lâu không gặp ngươi và ta lần trước gặp mặt hay là đang hôn lễ của ta trên thực sự là cảm khai à đều sắp bảy tám năm tặng tướng đức nhẹ giọng nói một câu t h linh ngạch thanh không biết nên nói cái gì t ă n g tướng đức ánh mắt nhìn hắn ngươi là nhất làm cho ta kinh ngạc người ta đây mấy ngày mới biết ngươi dĩ nhiên đã từ sau sơn thủ làm người bỏ đến ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân tuy rằng ngọc đỉnh các chỉ là một không cầu tiến tới môn phái nhỏ nhưng ngươi tiến bộ phạm vi nhanh chóng thật là làm cho ta đây cái lão bằng hữu cảm thấy tự đáy lòng vui mừng nếu không phải chính đạo liên minh can thiệp ngươi cũng không cho tới rơi xuống cái tù nhân kết cục quá khen quá khen từ linh lúng túng cười nói luôn cảm thấy tàng tướng đức lợi này nghe tới rất khó chịu cái gì vui mừng như vậy từ ngữ càng giống như là trưởng bồi đối với van bối nói hơn nữa g ọ n điệu này cũng hoàn toàn là đứng chỗ cao người lãnh đạo nhìn xuống phía dưới dành cho cổ vũ ít nhiều các ngươi thực sự là ma xui quỷ khiến ta hiện tại tự do thứ linh vung tay cười nói không hẳn nha tăng tướng đức âm nhu nợ nụ cười ngươi không có nghe vừa n ã y trôn g phó cốc chủ nói sao muốn đem chính đạo liên minh đội ngũ toàn bộ s á t quang không giữ lại ai thứ linh cười khăn nói ta không phải là chính đạo liên minh người ngươi tuy rằng không phải chính đạo liên minh người nhưng là ở trong đội ngũ tự nhiên là bị thanh toán rất đúng tượng tăng tướng đức lạnh nhạt nói tứ linh đương nhiên không sợ bị thanh toán thật muốn đánh lên thung lũng này chính là cái tuyệt hảo bảy trận chi trận chính đạo liên minh cùng t i ê n sát b i ệ u m ô i muốn chết ở trong tay hắn thật là muốn làm như thế cũng quá lộ liễu rồi liền hắn lộ ra miễn cưỡng nụ cười nói rằng lẽ nào chúng ta thật vất vả lần thứ hai gặp lại liền muốn đánh nhau chết sống sao ngươi vẫn là như trước đây như vậy nhát gan cẩn thận gặp chuyện liền lui nói thật dễ ngay đây gọi t h ậ t trọng nói tới không em thai đó chính là túng tăng tương đức cười cợt không biết tại sao từ linh dĩ nhiên từ hắn này tia trong nụ cười thấy được sùng địch ngụy vị tăng tương đức khe khẽ thở dài nói tiếp nguyên bản lần này chặn lại nhiệm vụ ta là không dự định ra tới có thể ngươi bây giờ nhưng đứng ở nơi này thứ linh nói tiếp đúng vậy a ngươi biết tại sao không tăng tướng đức sâu sắc nhìn hắn hỏi không rõ lắm thứ linh ạch t i ế nói g n là bởi vì ngươi tăng tướng đức một đôi mắt thẳng vào theo dõi hắn ta thấy liên quan với chính đạo liên minh đích tình báo bên trong tên của ngươi ở trong đó vì lẽ đó ta mới đi theo ra ngoài tứ linh trong lòng thẳng nổi lên nổi ra gà cười khăn nói ngươi đi ra chính là vì muốn đích thân giết chết ta đương nhiên không phải ta là tới cứu ngươi tăng tướng đức cũng không quanh coi lòng vòng trực tiếp nói làm sao cứu thứ linh hỏi ta trước tiên đem ngươi bắt được xem là tú binh ta hiện nay ở trên trời sắt cốc còn sống đến mức không sai bảo vệ ngươi thừa sức lại như năm đó ở phía sau núi ta hướng về đinh trưởng giáo bảo vệ ngươi như thế ngươi à đã nợ hai ta cái mặn rồi tàng tướng đức nhẹ g i ọ n g cảm khai nói vậy cũng thực sự là đã tạ t ừ linh phối hợp với nói ngươi nói ngươi nên làm sao báo đáp ta đây tàng tướng đức đi tới bên cạnh hắn ở như tế cười t ủ m tìm nói cái này cái này mà t ừ linh cái nào gặp bực này tình cảnh à nội tâm rất là phức tạp vừa đối với tàng tướng đức cố ý đi ra cứu người cử tri ít nhiều có chút thưởng thức rồi hướng hắn này âm không âm dương không dương dáng vẻ cảm thấy phát tởm Hay hay quý hoa, hoa bảo điện liền đem cái này đặc điểm phát huy đến cực hạ những tiêu chết ở tàng tường đức dưới kiếm người cũng không biết mình là chết như thế nào rất nhanh tăng tương đức liền về tới thiên sắt cốc phía sau dặn do một đám thủ hạ người này là tù binh của ta các ngươi không nên cử động hắn biết rồi chúng ta rõ ràng đã hiểu đã hiểu yên tâm đi bọn thủ hạ đều lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười xem từ linh biểu hiện cũng biến thành có chút quỷ dị lên tăng tương đức tựa hồ có hơi cao hứng khẽ mỉm cười liền quay người trở lại trong cốc giết người tứ linh cũng vui vẻ đến u n g dung liền ngồi xuống nhìn s o n g phương nhân mạ ở trong sơn cốc chém giết một tên thiên sắt cốc đệ tử luôn nhìn kỹ lấy chính mình tử linh liền hỏi đạo hữu ngươi cảm thấy chúng ta thiên sắt cốc có thể thắng sao tên này thiên s á t cốc đệ tử cười nói ngươi không phải chính đạo liên minh bên kia sao nói cái gì chúng ta thiên s á t cốc cơ chứ thiên s á t cốc với ngươi tiểu tử có quan hệ sao đương nhiên là có quan hệ a t ừ linh chuyện đương nhiên nói ta bây giờ là thiên s á t cốc tù binh vì lẽ đó nhất định là các ngươi bên này người a tiểu tử ngươi ra mặt đúng là rất dạy thiên s á t cốc đệ tử cười nói cho tới ngươi vừa nay vấn đề quả thực không cần thiết hỏi bởi vì chúng ta thiên s á t cốc là t ấ t thắng vạn nhất chính đạo liên minh trợ giút đã tới chưa dù sao nơi này cách chính đạo liên minh chỉ có khoảng cách một ngàn dặm gần gũi dứt t h linh nói rằng đó là thứ linh cười cợt thiên s á t cốc đệ tử liếc hắn một cái hơi có chút đấu kỵ hừ nói dài đến cũng không thể bị nội nhục ca cũng không biết từng đường chủ coi trọng ngươi điểm nào dĩ nhiên bảo vệ ngươi sau khi trở về ngươi có thể chiếm được hảo hảo hầu hạ từng đường chủ để hắn ân cứu mạng hầu hạ tứ linh vừa nghe cái từ này hối nhất thời sẽ không bình tĩnh làm sao cái hầu hạ pháp người nói xem thiên sát cốc đệ tử tựa như cười mà không phải cười nói tứ linh cố nén muốn đem đối phương đập chết kích động xoay người tiếp tục quan sát chiến trường lúc này thắng bại đã rất sáng suốt chính đạo liên minh bên này người đại thể đã bị giết đến sạch sẽ chỉ còn mấy chục người quỳ xuống xin vào hàng nhưng bọn họ cũng không có tránh được bị giết vận mệnh đầu hàng không giết ưu đ ạ i tù binh chỉ là một câu đầu lưỡi cam kết thôi then chốt hay là muốn xem có hay không có người bảo đảm l ạ như tử linh như vậy mà công tôn cung phụng lấy đánh hay chính đang ra sức cùng trung ngọc dung cùng ngựa phong át chiến nhưng trung Phi không phải là đối thủ hai quyền khó địch bốn tay rất nhanh hắn đã bị đánh thành trọng thương thổ hết u y cả người vù v ặ t ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi nhiều năm bạn cũ ta thực sự là không đành lòng ra tay với ngươi a trung ngọc dung cảm khái một tiếng t r ợ ánh mắt nhìn về phía ngựa phong ngựa phong cũng không nói nói, trực tiếp đi tới một chiêu kiếm liền đem công tôn cung phụng giết chết ôi trung ngọc dung thở dài tứ linh cũng cảm thấy rất là tiếc nối hắn còn muốn sau đó tự mình giải quyết công tôn cung phụng đây đáng tiếp thiên sát cốc xuất hiện không có cho hắn cơ hội này tiếp đó thiên s ắ t cốc cấp tốc thu thập chiến trường bọn họ đem mình lưu lại d ư ớ i căn cứ chính xác theo toàn bộ thu về sau đó móc ra một đống lớn hồn điện tàn tạo vũ khí còn nghĩ một ít đệ tử đã chết trang phục thành hồn điện người trong sau đó đem chính đạo liên minh tất cả vật tư tất cả đều cấp đoạt mà đi tiêu trừ khí tức liền cấp tốc cách thung lũng hướng về thiên s ắ t cốc tổng bộ mà đi rồi chính đạo liên minh minh mông quần c u ộ n hơn một ngàn nhân mã kết quả là chỉ còn lại có hai người tồn tại một là tử linh một cái khác nhưng là trương tiểu dĩnh hai người bị giam ở đồng nhất trước trong tù xa bốn mắt như nhau bầu không khí rất là lúng túng cùng là thiên ngai lưu l ạ người a tử linh cảm khai nói trương tiểu dĩnh tức giận địa theo doi hắn đột nhiên la lớn ta muốn đổi một chiếc xe tù tại sao ngựa phong dừng lại hỏi ta không cùng n à y thối tù binh chờ ở một khối trương tiểu dĩnh chỉ vào tử linh nói rằng tử linh nhất thời nợ nụ cười ngươi bây giờ cũng không phải tù binh sao tầng dưới chót xem thường tầng dưới chót đây thật là thiên đại trào p h ư n g a trương tiểu dĩnh vi nói ai với ngươi là tầng dưới chót rồi hả cha ta là chính đạo liên minh phó minh chủ ngươi sao ngươi là thứ gì cha mẹ e sợ đều là nông dân chứ cũng không soi gương nhìn chính mình liền ngươi dạng nghèo kết s á c này nhi làm sao theo ta đánh đồng với nhau vào lúc này không cường điệu mình là người bình thường dựa vào chính mình nỗ lực thượng vị rồi hả song tiêu khiến cho rất l ẹ n a thứ linh tựa như cười mà không phải cười nói ngươi trương tiểu dĩnh g i ậ n tí mặt vừa định vận chuyển pháp lực nhưng đã quên mình ở trong tù xa nhất thời một trận mềm n ú ũ n kéo tới cơ hồ không đứng thẳng được nàng hít sâu một hơi lạnh lùng nói được coi như chúng ta bây giờ đều là tù binh nhưng dù sao trai gái khác nhau ta với ngươi cùng chỗ một chiếc xe tù ai có thể bảo đảm ngươi sẽ không đối với ta lén lén lút lút muốn được không q u việc tứ linh bật cười nói xin nhờ đều lúc nào ai trong đầu còn muốn những chuyện kia à lại nói chúng ta đều bị vây ở trong tù xa ta nghĩ làm chuyện xấu cũng không khí lực à chỉ là pháp lực vận chuyển không đến mà thôi mất đi pháp lực chúng ta là nam nữ ngươi là nam ngươi khí lực càng to lớn hơn muốn đối với ta gây dối ta ngay cả phản kháng đều không làm được trương tiểu dĩnh nói năng hùng hồn nói tứ linh hát thanh nói rằng ta chuyện gì cũng không làm ngươi cũng đã giả tưởng ta là sẽ đối với ngươi thực thi gây dối xấu xa nam đúng không các ngươi những n à y phổ thông nam nhân không đều như vậy sao rõ ràng như vậy phổ thông rồi lại tự tin như vậy đầy mỡ đến hốt hoảng ai có thể bảo đảm ngươi không làm loại chuyện đó đây trương tiểu dĩnh rất là khinh bị nói rằng lúc nào nam tính liền tự tin đều có sai rồi thứ linh tiếu a a hỏi trương tiểu dĩnh cắn răng nói ta mặc kệ các ngươi phổ thông nam nhân chính là đầy mỡ nhìn liền cảm thấy buồn nôn hỏng rồi để buồn vốn tiểu tiên nữ với ngươi ngồi chung một chiếc xe thực sự là ô nhiễm ta hô hấp không khí mới mẻ ta muốn cầu xin đổi xe t ủ nàng lớn tiếng nói ngựa phong n h u n h ữ n mày nói rằng nhưng là đã không có dư thừa xe tù trừ phi trừ phi cái gì trương tiểu dĩnh liền vội văng hỏi ta trong ghế xe cũng vẫn có một chỗ ngồi ngươi nếu như đồng ý hãy cùng ta ngồi chung được rồi ngựa phong nói rằng cái kia vậy cũng tốt trương tiểu d ĩ n h trần c h ờ một chút đồng ý ngựa phong cười hì hì đem trương tiểu d ĩ n h từ trong tù xa mang ra ngoài từ linh ngạc như nói n vị này ngựa phó cốc chủ cũng không phải nam tính sao tại sao ngươi đồng ý với hắn ngồi chung một xe đây vào lúc này không sợ hắn ra tay với ngươi động cước muốn được không quỹ rồi hả trương tiểu d ĩ n h khinh bị nói thực sự là không nói gì tử ngươi cũng không nhìn một cái mình làm món đồ gì thanh tuổi kim trâm cô đầy mỡ phổ tín nam có thể cùng ngựa phong phó cốc chủ đánh đồng với nhau n g ư ơ i làm sao mắng lên người đến đây thứ linh buồn b ự c n ó i n h a các n g ư ơ i nam sinh mắng chúng ta nữ sinh thời điểm chửi đến được kêu là một thoải mái làm sao hiện tại ta mắng ngươi vài câu ngươi liền búng lên trương tiểu dĩnh cười nhạo nói ta không mắng ngươi a thứ linh không tìm được manh mối đúng ngươi là không có mắng quá ta vậy do cái gì chỉ có nam tính mắng nữ tính là chuyện đương nhiên nữ tính mắng nam tính lại không được trương tiểu dĩnh hử nói ta không mắng ngươi a thứ linh lần nữa nói nhưng là nam sinh khác thường thường mắng nữ sinh còn động thủ đánh người trương tiểu dĩnh liên tiếp g ơ vài cái chứng này rất sao liên quan gì tới ta ta là độc lập cá thể ta chí ít không có măng quá ngươi t ừ linh vui mừng mà nói bây giờ là ngươi đang ở đây măng ta ngược lại ta còn thành tội nhân cá biệt con c h u ộ t cút hành vi tăng lên trên đề tài độ cao chỉ trích lên toàn bộ quần thể thậm chí đối với cái quần thể này tiến hành không khác biệt công kích ngươi là cái này ăn cướp không ta mặc kệ đàn ông các ngươi đều một dạng đều là cầu vật trương tiểu dính mắng được thôi nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi ngôn luận cũng là sự tự do của ngươi ngươi yêu nói cái gì chính là cái gì ngươi nói ta là cha ngươi đều được tứ linh gật đầu nói t r ư chương một trăm bảy mươi ba ngươi là không phải có bị hại vọng tưởng chứng nghe nói như thế tờ tiểu dĩnh càng là giận không nhịn nổi giơ tay muốn đánh người tử linh né một hồi c ư ờ i nói ngươi vừa nãy nói tới những kia vẫn như c ũ tự mâu thuẫn nơi nào tự mâu thuẫn rồi hả trương tiểu dĩnh không phục nói ngươi nói nam nhân một dạng đều là cậu vậy ngươi ngồi ở ngựa phong phó cốc chủ trong xe không giống nhau sẽ gặp đến dâm loạn độ khả thi sao tử linh nói rằng a tờ tiểu dĩnh đột nhiên nợ nụ cười xem ra ngươi có cao kiến gì nguyễn nghe tưởng tử linh cười cợt trương tiểu dĩnh cười nói nhân ra ngửa phong phó c ấ p chủ tướng mạo đường đường ngươi xem cặp mắt kia cỡ nào trong suốt ônu giống như tinh thần đại hải khiến người ta ngắm trông quả thực tuyệt tuyệt tử càng là tuổi nhỏ tài cao còn trẻ như vậy đã là thiên s á t c ấ p phó c ấ p chủ dạng người như hắn vậy làm sao có khả năng sẽ làm loại chuyện đó chứ mà ngươi nhưng đầy đầu đều là tư tưởng xấu xa chính mình nội tâm có bao nhiêu tạng con mắt thấy thì có nhiều tạng ngươi còn làm sao theo người ta so với ta cũng là ngọc đình các trưởng giáo chân nhân a chí ít có thể xưng tụng tuổi nhỏ tài cao chứ thử linh nói rằng người nho nhỏng đình cát có thể cùng thiên s á t cốc so với sao nhân ra một đầu ngón tay hạ xuống ngươi ngọc đỉnh c ắ t liền xong đời trương tiểu d ĩ n h khinh thường nói từ linh cười nói đây thật là kỳ quái ngươi là chính đạo liên minh hộ đường đường chủ cha ngươi càng là phó minh chủ làm sao nghe ngươi giọng điệu này khắp nơi đang giúp thiên s á t cốc cái này ngoại bang nói chuyện ngược lại xem thường đều là chính đạo ngọc đỉnh c ắ t đây ngoại bang chính là so với các ngươi những n à y bổn địa cao quý ngươi nói pha thiên cũng vô dụng ngươi à vẫn là tiếp tục ở lại trong tù xa ăn gió nằm sân đi bản tiểu thư liền chẳng muốn phục n ồ i trương tiểu dính nói xong liền chủ động tiến vào n g a phong xe ô tô ngựa phong chỉ là lánh lùng liếc t ử linh một chút cũng không để ý tới trực tiếp lên xe rồi t ử linh cũng là không nói gì đến cực điểm nhìn kỹ lấy hai người rời đi bóng lưng đột nhiên hắn nhìn thấy ngựa phong bên cạnh xe tăng tương đức vẻ mặt thậm chí có một vệ khó chịu vẻ đây thật là thú vị a t ử linh vuốt cầm tự nói bốn sau ba ngày đại đội nhân mã đã tới thiên sát cốc ngày này sát cốc muốn so với trước kia giao chiến t u n g lũng kia lớn hơn gấp mấy chục lần không thôi phản phất là chiếm giữ lo ngạch bên trong địa thế phức tạp dễ thủ khó công chim bay khó lọt chẳng trách có lá gan hò hét chính đạo liên minh liền đất này hình chính đạo liên minh dám tấn công vào đến bất tử cái mấy ngàn người là không có cơ hội t ừ linh nhìn thấy chữ tiểu dĩnh là bị một đám nha hoàn rắt dịu lấy xuống xe thực sự là kỳ quái nàng nơi nào bị thương đi đường nào vậy chân t h ấ p chân cao là bị sái chân sao vài tên tiên s á t cốc trẻ tuổi đệ tử rất là buồn bực nghị luận t ừ linh còn muốn xem thêm vài lần lại bị người phía sau đẩy t ă n g đi về phía trước địa lao vào đi thôi một tên đệ tử đưa hắn đẩy vào không chờ t ừ linh quay đầu lại nói chuyện các đệ tử liền đem đệ lao cửa lớn k h ó lên cười cười nói nói rời đi đối với bọn họ mà nói tiên l n h chỉ sát cốc cũng không sợ những ngày gây sự bởi vì trong điệu lao có một trật pháp hạn chế hóa thần cảnh trở xuống tu sĩ pháp lực cho tới bắt được hóa thần cảnh cũng sẽ không bị giam tại đây trồng trọt trong lao bởi vậy tuy rằng đất này trong lao mỗi người đều là tu sĩ nhưng lúc này bọn họ đã mất đi tới pháp lực cùng người bình thường không có khác biệt lại tới nữa rồi người mới tiểu huynh đệ cái nào tông môn a trên đường có hay không chịu đến ngược đ á i tiểu huynh đệ người trước đây ở bên ngoài có từng nghe nói qua vòng bạc ổ đó là của ta tông môn không biết lúc này ra sao thật làm cho ta sốt u ruột rất ta vòng bạc ổ sướng đã bị thiên sát cốc cho toàn bộ tàn sát rồi ngươi ngươi nói vậy tứ linh vừa bị nhốt vào đến trong đ i ệ lao liền nhất thời náo nhiệt không ít người đều chào hỏi hắn còn có người ở hỏi d ò thế giới bên ngoài đích tình huống xem ra nhốt tại nơi này đã rất lâu rồi tứ linh nhìn một chút hoàn cảnh hồi lâu mới nói các ngươi đều là chính đạo tông môn đệ từ sao đúng vậy à. không phải vậy làm sao sẽ bị giam lên đây nên chết ma đạo thực sự là đáng bị n g à n đ a o bầm thầy chờ ta sau khi đi ra ngoài nhất định đem việc này báo cáo đi tới liên hợp chính đạo liên minh diệt ngày này sắp gốc mọi người r ồ n r ậ p nói rằng nghe được tứ linh một hồi lâu không nói gì ở trong địa bàn của người ta dám nói thế với l i ê n bọn họ này kịch liệt thái độ thiên sắc cốc không đem bọn họ diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn cái kia đều là thiên đại may mắn đi ra ngoài nếu không có gì bất ngờ xảy ra những người này là không có cơ hội đi ra ngoài có điều từ linh đúng là có thể đảm nhiệm cái này bất ngờ hắn chưa cùng mọi người nhiều nói chuyện t h ế m mà là ngồi xuống ngẫm lại sau đó phải làm giá chuyện nếu là muốn đi ra ngoài hắn đương nhiên là bất cứ lúc nào có thể làm được chỉ là như vậy làm không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu bị dẫn tới thiên sắc cốc vậy khẳng định là muốn a n h a n h liệt, liệt làm một cuộc bên ngoài không thể so ngọc đỉnh các ở ngọc đỉnh các làm gì cũng phải thu lại điểm bởi vì sinh ra một loạt hậu quả là ngọc đỉnh các không chịu được nổi có thể thiên sắc cốc chính đạo liên minh những chỗ này bốn lời nói không k h á c h khí sự sống chết của bọn họ cùng tử linh có quan hệ gì đây tử linh cũng không phải nhiều quan tâm ngọc đỉnh các chỉ là hắn ở nơi này thế giới cũng là ngọc đỉnh các đợi đến thời gian lâu dài viết bằng hữu nhiều tuy rằng ngọc đỉnh các tất cả đều là chút kẻ đáng ghét đắc vật nhưng tần sương từ vị lục v ụ quan thưởng văn đức mấy người này vẫn là rất tốt hồi tường đoạn đường này đi tới cũng là biến đổi bất ngờ vốn định trực tiếp đi chính đạo liên minh kết quả lại bị dẫn tới thiên sắc cốc còn thấy được nhiều như vậy chính đạo tông môn đệ tử bị giam áp ở đây cũng coi như là một loại duyên phận ngươi không cần uống phí tâm cơ bảo lộ lúc này một giọng dán mua vang lên từ linh mở hai mắt ra liền nhìn thấy cùng phòng g i a một m ông lão đang dùng một đôi vận đục con mắt nhìn kỹ lấy chính mình hắn liền cười nói lão nhân ra đây là ý gì chẳng lẽ có thể đoán được tâm tư của ta lão nhân ra chậm dai nói rằng mỗi mười người đi vào có năm người phát điên có bốn người kết vẽ kết đảng còn dư lại một người đều sẽ giống như ngươi vậy ngồi xuống suy nghĩ nghĩ nên làm sao chạy đi người như thế đã thấy rất nhiều sau khi cũng là không có gì khó đ o rồi vậy những thứ này ngồi xuống suy nghĩ người cuối cùng đều chạy đi sao t h ứ linh cười hỏi nếu thật chạy đi ngoại giới lại sao nửa điểm tin tức cũng không có chứ l ã o nhân ra nhẹ nhàng thở dài nói sẽ có đi ra ngoài một ngày kia t h ứ linh an ủi một câu có thể đi l ã o nhân ra gật đầu nhưng có thể thấy hắn cũng không ôm cái gì hy vọng trải qua ngắn ngủi trò chuyện lẫn nhau lẫn nhau nói rồi lai lịch lão nhân ra là chủng tiêu kiếm phái một tên trường lão tên là đủ tư tâm trung tiêu kiếm phái có thể nói phải tương đương có nổi tiếng đại thế là rồi không nghĩ tới đường đường trường lão cũng bị nhốt ở loại địa phương này ta lo lắm nhất vẫn là ta cái kia tiểu tôn nữ không chôn ư ơ n g t ự a ta bị giam ở đây đã năm năm cũng không biết tiểu nha đầu đích tình huống thế nào có người hay không bắt nạt nàng đủ t ư tâm thở dài nói không phải còn có cha mẹ sao thứ linh nói tiếp đủ t ư tâm lại nặng nghề thở dài cha mẹ nàng năm đó ở hai tộc trên chiến trường hy sinh từ nhỏ chỉ có ta đây một người thân bây giờ không thấy ta coi đ ờ i này liền nàng lẹ loi một người hai tộc chiến trường bốn nghe thấy cái thứ linh nhất thời có chút lặng lẽ hắn cũng có nghe thấy thế gian này năm h â n cùng tộc yêu đó hai tộc chiến trường chính đạo cùng ma đạo dĩ nhiên hiếm thấy liên thủ lại cộng đồng đối kháng yêu tộc kết quả cuối cùng tự nhiên là yêu tộc đại bại tổn thương căn bản đến nay đều không có tỉnh táo lại m a nhân tộc từ đây đại hưng đánh xong yêu tộc sau khi chính đạo cùng ma đạo lại bắt đầu trường kỳ nội đấu cho tới hôm nay hào hào hào giữa lúc tử linh trầm tư thời gian phía sau đ ị a lao cửa lớn lần thứ hai được mở ra thả ta ra thả ta ra lấy ra các ngươi tay bẩn xú nam nhân không cho chạm vào ta đẩy cái gì đ ẩ y ta sẽ chính mình đi chờ ta trở lại chính đạo liên minh báo cho cha ta cẩn thận ra các ngươi quen thuộc kêu gào thanh truyền vào lỗ thai tử linh nhất thời vui vẻ xoay người nhìn lại quả nhiên là trương tiểu dĩnh bị đẩy xuống địa lao một thối giày kêu to cái gì thật đã quên chính mình tình cảnh cũng không muốn nghĩ vừa nay suýt chút nữa sẽ không mệnh cốc chủ lão nhân ra người không n ú c n í c h chân nộ mới tha nàng một mạng vẫn còn ở nơi này kỳ kỳ méo mó chính là chính là chính đạo liên minh làm sao vậy còn không phải bị giam ở đây được chúng ta q u ả n hạn ngươi chính là thiên vương lão tử đến rồi ở đây cũng phải cho ta nằm út sấp thiên s ắ t cốc các đệ tử h khóa kỹ địa lao cười cười nói nói rời đi trương tiểu dĩnh tức giận đến cả người run rẩy xong quyền nắm chặt rồi lại không có biện pháp chút nào tại đây trong địa lao hơi hơi vận chuyển pháp lực liền cả người mềm yếu liền xương cũng giống như là bị hầm qua tựa như chờ cho ta chờ cho ta dám xem thường ta ta trở lại chính đạo liên minh nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi trương tiểu dĩnh cắn răng nghiến lợi mắng n g ư ơ i a vẫn là tiết kiệm một chút tâm đi đến ngồi thứ linh tiếng cười từ phía sau nàng chuyển đến trương tiểu dĩnh thân thể cứng đ ở vội vàng xoay người lại quả nhiên thấy được tấm này làm nàng chán ghét mặt nhất thời càng t ứ c ngươi vì sao lại ở đây nơi này là địa lao ngươi theo ta đều là thuộc về tù binh đương nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ thứ linh vung tay cười nói trương tiểu dĩnh hút khẩu hơi lạnh vội vàng triển mắt nhìn đi lúc này mới chú ý tới mình hóa ra là bị giam ở tập thể trong địa lao mà không phải đơn độc gian phòng phóng tầm mắt nhìn da trẻ lớn bé lít nha lít nhít dĩ nhiên tất cả đều là nam nhân trương tiểu dĩnh nổi lên một thân nổi da gà lùi về sau tới đất cửa lao khẩu cắn răng nói không được không được ta không thể ở ở loại địa phương này ta mới không cần với các ngươi những n à y đẩy mỡ tạng thối xấu bức n a m ở chung một chỗ ta muốn đổi phòng giam ta muốn đổi phòng giam bên ngoài không có động tĩnh nàng liệu mạng nện lấy địa lao cửa lớn có ai không ta muốn đổi phòng giam các ngươi lẽ nào lỗ hai đứa s a o ta muốn đổi địa phương đều chết cho ta đi ra ta muốn đổi địa phương ba ẩm chỉ nghe cửa lớn từ bên ngoài bị người mạnh mẽ vỗ một cái gọi chết đã gọi cho ta yên t ĩ n h một chút không phải vậy liền đem ngươi đẩy ra ngoài vào chỗ chết làm trương tiểu dĩnh sắc mặt chấp nhận vội vã lui về phía sau rụt vài bước ha ha ha ha ha. trong địa lao tất cả mọi người không nhịn được cười địa nợ nụ cười mặc dù mọi người đều cảm thấy đây là rất không hợp thời nhưng chính là không nhịn được tấm này tiểu dĩnh vừa tìm đến liền mắng tất cả mọi người là đẩy mỡ tạc tối điều này làm cho tất cả mọi người rất khó chịu nhưng lại không tốt thật sự ra tay giáo hơn nàng coi như một ít tính khí táo bạo người cũng nhìn được dù sao một h i ể u điệu nữ h à i tử làm sao xuống tay được đây bây giờ n g ụ c tốt lên tiếng n g uy hiếp nhất thời liền để mọi người có một loại da ác khí cảm giác các ngươi lại cười thu được đến các ngươi hiểu được tôn trọng nữ tính sao thiệt thòi các ngươi vẫn là chính đạo tông môn đệ từ đâu bắt đầu từ khi nào chính đạo tông môn đã như vậy không có giáo dưỡng rồi hả chờ ta sau khi trở về nhất định nghiêm túc chỉnh đốn trương tiểu dĩnh rất tức tôi nói từ linh lạnh nhật nói nếu như ta không có nhớ lầm là ngươi trước tiên mang chúng ta toàn bộ quần thể muốn nói không có giáo dục chúng ũ n ngươi g là k ô n g giáo có dục mới đ không? tiểu a mang lúc các nào n g quá ư ơ toàn t quần bộ h rồi Trương i hả? t ể dĩnh trận mắt nói tứ linh ho khan một tiếng the thé giọng nói học đạo không được không được ta không thể ở ở loại địa phương này ta mới không cần với các ngươi những này đẩy mỡ tạng thối xấu bức nam ở chung một chỗ ta muốn đổi phòng giam ta muốn đổi phòng giam là những câu nói này ta xác thực nói rồi nhưng ta nào có mắng người trương tiểu dĩnh chết không thừa nhận đầy mỡ tạng thối xấu bức nam mấy cái này từ ngữ chẳng lẽ không đúng đang làm đ ư người tứ linh cười hít mắt nói trương tiểu dĩnh a thành thực sự là khôi hải ta bất quá là tùy tiện nói một chút mà thôi ai cho ngươi chính mình dò số và o ngồi ơ ngươi cũng lên nếu như không phải chính ngươi tìm đúng chỗ như thế nào sẽ cảm thấy ta là đang mắng ngươi đây lại nói ta cũng chỉ là đang giảng giải một sự thật mà thôi sự thực t ừ linh nhũ mày chẳng lẽ không đúng sao ngươi xem một chút các ngươi từng cái từng cái đều tạm thành hình dáng ra sao nói các ngươi đầy mỡ t ạ m thối xấu bức lẽ nào ta có nói sai sao t r ư ơ n g tiểu dĩnh hỏi ngược lại t ừ linh cười nói nhưng là dựa theo cho ngươi ăn khớp ngươi này không phải là ở không tôn trọng nam tính sao Làm s các ngươi. Các ngươi ờ hiện tại đến phiên chúng ta mắng các người các ngươi hội này từ bắt đầu mất hứng nói cho các ngươi chậm ngươi trả đũa bản lĩnh rất lợi hại thứ linh buông tay nói cái gì trả đũa các ngươi nam chính là thế gian lớn nhất ác quả thực là ác chi hoa nở rộ nơi trương tiểu dính k i n h bị nói chúng ta cũng không có mắng ngươi ngươi không muốn điên đảo thị phi trắng đen lẫn lộn ăn khớp khái niệm thứ linh nói rằng trương tiểu dĩnh hử nói ta mặc kệ nói chung có nam mang quá các ngươi còn đều là nhà bạo làm làm ác tội lỗi chồng chết không muốn đ ộ n g dưng ơ dội nước bẩn tứ linh nhẹ nhàng thở dài nói ở nhà bạo phương diện này xác thực nam tính so với nữ tính muốn càng nhiều bởi vì thân thể chiếm cứ thiên nhiên ưu như thế nhưng chúng ta cũng không có nhà bạo quá chí ít ta không có ta cũng có thể khẳng định tất cả mọi người chưa từng nhà bạo quá ngươi hiện tại không có nhà bạo không có nghĩa là sau đó không có trương tiểu dĩnh phản bác chỉ cần sự tình còn không có phát sinh ngươi liền không thể được định tội thứ linh nói rằng trương tiểu dĩnh người lạnh nói đúng vậy à đợi được chúng ta nữ bị các ngươi nằm giết q u ă n thi đầu đường lại đi định tội sao ngươi là không phải có bị hại vọng tưởng chứng thứ linh rất là buồn b ự c n ó i t r ư ơ nói g cút ra Trương, 174, ngoài. trương 174, ngoài. càng ú t ra n g o i đam luận nữa tứ linh càng cảm thấy trương tiểu dĩnh người này có bị ép vọng tưởng chứng người như thế trong lòng liền luôn cảm thấy tất cả mọi người muốn hại chính mình bởi vậy trở nên mẹ cảm tâm tình dễ dàng mất khống chế kỳ thực tuyệt đại đa số người đều là các quá k h ắ không tâm tình cũng không công phu đi phản ứng người khác ngươi mới có bị hại vọng tưởng chứng cả nhà ngươi đều có trương tiểu dĩnh mắng thứ linh mở ra hai tay ra hiệu vẻ mặt bất đắc dĩ theo ta thấy các ngươi mỗi người đều là xe nhà bạo nữ tính thậm chí sẽ sát hại nữ tính người trương tiểu dĩnh nhìn chung quanh mọi người lạnh giọng nói rằng từ vừa nãy ta bị ngục tốt uy hiếp các ngươi không chỉ không an ủi nhưng tất cả đều đang cười chuyện này cũng có thể thấy được đến ngươi chửi r ỗ a trước ngục tốt thay chúng ta mở miệng các khí mọi người cười cũng là phải thứ linh nói rằng đây là trọng điểm sao trọng điểm không phải là các ngươi đều nợ nụ cười sao một đám ắt ma trương tiểu dĩnh chỉ trích nói ngươi không thể điên đảo nhân quả quan hệ Từ l i nhưng hai chân chéo ngoại, ờ i ó i nếu như n ư ta đây ta là thân phận gì chính đạo liên minh phó minh chủ con gái bọn họ thiên sát cốc căn bản không dám bắt ta thế nào ta sớm mượn là sẽ bị đổi đi ta dùng đến các n g ư ơ i thân mật đối xử các người hay là trước chăm sóc tốt chính mình đi kẻ ngụ si chúng vậy ngươi sau khi đi ra ngoài định làm như thế nào đây thứ linh hỏi còn có thể làm sao đương nhiên là bình thường sinh hoạt ta trương tiểu dĩnh kỷ phải nói tứ linh nói rằng những này bị giam ở chỗ này chính đạo tông môn các đệ tử ngươi sẽ không quản trương tiểu dĩnh lại a t h a n h ta làm sao quản sức mạnh của một người cuối cùng là có hạn các ngươi tổng không đến n ơ i để ta cứu vớt các ngươi tất cả mọi người chứ ta nơi nào cứu được lại đây không cần ngươi cứu ngươi đã nói ngươi có thể đi ra ngoài cái kia sau khi đi ra ngoài ngươi chẳng lẽ không nên thông báo chính đạo liên minh đem chuyện nơi đây báo cáo sao t h linh nói rằng trương tiểu dĩnh m ở to hai mắt khó có thể tin nói ngươi cái này gọi là nói cái gì ngươi là đ i ê n rồi sao thiên s á t cốc như chịu thả ta đó là thiên đại ban dân cũng là thân phận ta mang đến tiện lợi mà các ngươi thì sao các ngươi chỉ là một quần cầu vật có cái gì địa vị nhân ra dựa vào cái gì muốn thả các ngươi lại nói ta sau khi đi ra ngoài nhất định là bảo thủ bí mật ta ta đường đường phó minh chủ con g á i hộ đường đường chủ nếu như bị thiên s á t cốc trộm tới việc này chuyển tới ngoại giới hẳn là mất mặt ta vốn là ta có thể an toàn làm công phụng bây giờ như thế nháo trỏ khả năng liền đường chủ đều làm không được ta sau khi rời khỏi đây nếu là đem tình huống của nơi này như thực chất tuân ra thiên sắc cốc tất nhiên là sẽ tức giận vạn nhất ta gặp phải bọn họ t r ả đuôn lên làm gì các ngươi không có chút nào thay chúng ta nữ sinh cân nhắc hơn nữa ta coi như tuân ra chuyện này thì phải làm thế nào đây các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chính đạo liên minh sẽ cứu các ngươi chứ trương tiểu dĩnh cười lạnh nói tại sao không cứu đủ tư tâm nhữ mày tiểu cô nương ngươi nói chuyện nhưng là phải chịu trách nhiệm chính đạo liên minh là chúng ta cộng đồng nhà đồng thời nâng đỡ lên mục đích gì chính là vì giữ gìn chính nghĩa ở người chính đạo viên chịu đến nguy hiểm đến tính mạng lúc dũng cảm đứng ra cung cấp cứu viện phục các cũng chút cái cũng chỉ cảnh. Tiểu quỷ đều nguyên viện Trương Dĩnh Kinh thường nói, các ngươi cũng không nhìn một chút mình ráng nốt tại nơi này đến mấy năm, mỗi người cũng đều chỉ là kim đan nguyên anh giờ gì mấy vụ. vẻ, tại mỗi kim một bây là là xin nhờ cứu các ngươi là cần tiêu tốn nhân lực vật lực hơn nữa đem các ngươi cứu ra ngoài sau khi còn muốn giàn xếp được đó là một bút bao nhiêu chi tiêu à? mà các ngươi thì sao các ngươi còn có bao nhiêu giá trị lợi dụng có thể cung cấp nghiền ép đây cứu các ngươi còn không bằng để cho các ngươi chết ở chỗ này tiết kiệm chính đạo liên minh chi đây đây chính là các ngươi chính đạo liên minh thái độ a đủ tư tâm hết sức tức giận nói vẫn đúng là là được rồi trương tiểu dĩnh vung lên trắng như tuyết cảm một mình ngươi tiểu cô nương có thể đại biểu toàn bộ chính đạo liên minh đủ t ư tâm lạnh lùng nói cha ta là chính đạo liên minh phó minh chủ trương bách xuyên ta là hộ đường đường chủ dưới tay quản hơn ngàn người n g ư ơ i nói ta có thể hay không đại biểu chính đạo liên minh trương tiểu dĩnh vẻ mặt cao ngạo nói được ta biết rồi các ngươi chính đạo liên minh thật đúng là đủ có thể đủ t ư lòng dạ đến tròm dâu đều ở dùn ta cũng không cần các ngươi cứu ngươi sau khi đi ra ngoài chỉ để y thông báo trùng tiêu kiếm phái các ngươi chính đạo liên minh không cứu ta cũng không xin các ngươi thì sẽ có người cứu giút mọi người có hay không khôi hài ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao ta đem chuyện bên này chuyện cáo trùng tiêu kiếm phái không phải là bại lộ chính ta ta cũng không thể để thiên sát cốc trả thù ta không phải vậy ta còn sống thế nào h a trương tiểu dĩnh rất là buồn b ự c n ó i nghe nói như thế thứ linh dần dần có một tia hiểu ra hắn nhìn về phía trương tiểu dĩnh nghe giọng hỏi ngươi là không phải có cái gì nhược điểm rơi vào thiên sát cốc trong tay nhược điểm gì ngươi cũng không nên nói bậy a trương tiểu dĩnh thân thể cứng đở liền vội và nói nhìn nang cái này phản ứng từ linh trong lòng cũng đoán cái thất thất bát, bát. xem ra là cái tia ba ngày trương tiểu d ĩ n h ở ngựa phong trong ghế xe để lại cái gì chỗ bẩn chứng cứ thứ linh lúc trước có một trình độ ảnh trong gương món đồ này ở cấp thấp giới tu hành cơ bản không thấy được nhưng ở nguyên anh hóa thần cảnh trở lên như vậy tùy nơi có thể thấy được cũng không phải cái gì hiếm có yêu thích đồ vật bao quát ghi âm bút tương tự gì đó đến không xuể dù sao tiên thuật chế tác thứ này đi ra vẫn là phi thường dễ dàng nếu như ngựa phong chơi xấu vỗ chút gì bắt bí ở trong tay lấy trương tiểu d ĩ n h tính cách chỉ sợ cũng mặc cho người định đoạn rồi trương tiểu dinh tính cách thân phận cùng tiếng tâm cũng xác thực cũng không cho phép những bức hình kia chuyển lưu đi ra ngoài cùng người chế dễ ư c người đã không chịu rút vậy thì nói nhiều vô ích xin cứ tự nhiên đi từ linh tử t ổ n ó i bất quá ta phải nhắc nhở ngươi m ộ t câu ta cũng không cho rằng thiên s á t cốc sẽ đem ngươi thả vì lẽ đó ngươi cũng đừng cao h ứ n g quá sớm ngựa phong đô đã đáp ứng ta nói sẽ giúp ta chút cốc chủ cầu xin ngươi mất ở chỗ này nói hưu nói vượng trương tiểu dĩnh cả giận nói hắn nói giúp ngươi cầu xin liền nhất định sẽ giúp ngươi cầu xin sao ta nói ta là cha ngươi ta liền đúng là cha ngươi sao thư linh tiếu a a nói ngươi mạnh khỏe căn to trương tiểu dĩnh tức giận nâng tay lên cánh tay liền muốn phiến từ linh một cái tát đúng ba vậy mà từ linh càng nhanh hơn trực tiếp chở tay một cái tát liền giật đi tới đánh ở trương tiểu dĩnh trên mặt cấp tốc hồng tăng nửa bên gò má ngươi ngươi đánh ta ngươi đánh ta một mình ngươi đại nam nhân dĩ nhiên đánh nữ nhân trương tiểu dĩnh bụng mặt khóc chỉ trích nói chẳng lẽ không đúng ngươi trước tiên vung tay lên muốn đánh ta sao thử linh lạnh lùng nói vậy ngươi cũng không có thể động thủ đánh ta trương tiểu dĩnh khóc nói ờ chỉ cho phép ngươi có thể động thủ đánh ta không cho ta còn tay đánh ngươi song tiêu khiến cho thật trôi chạy a chuyện như vậy làm không ít chứ thứ linh cười lạnh nói trương tiểu dĩnh kêu lên ta mặc kệ n g ư ơ i chính là đánh ta đàn ông các ngươi không một thứ tốt còn nói ngươi sẽ không nhà bạo đây ngươi này không phải là chứng minh thứ linh nhất thời vui vẻ nhà bạo nói như vậy ngươi nhận thức ta làm cha ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì trương tiểu dĩnh tức g i ậ n đến cả người run là ngươi tự mình nói nhà bạo biết nhà bạo là có ý gì sao vẫn là nói theo người học cái từ liền đặt nơi này dùng linh tinh thứ linh bật cười nói ta đương nhiên biết trương tiểu dĩnh lớn tiếng nói ngươi đã tự mình nói nhà bạo vậy ta nhất định là muốn đóng vai cha của n g ư ơ i mà không phải vậy còn có thể là của n g ư ơ i chồng hay sao tử linh cười nói tại sao không thể là chồng trương tiểu dĩnh hỏi ngược lại tử linh mọi người choáng váng đây là cái gì não lộ tuyến a hắn thở dài nói n g ư ơ i tình nguyện đóng vai thê từ ta ta còn không vui đóng vai chồng nơi g ư đây tại sao đánh chết ta cũng sẽ không cưới ngươi loại cô nương này nghe nói như thế trương tiểu dĩnh chọc tức dẫm chân nói ta lẽ nào rất kém cỏi sao ta nhưng là chính đạo liên minh hộ đường đường chủ cha ta vẫn là phó minh chủ ai cưới ta cái kia đều là mộ tổ trên bốc lên khói xanh người không vui cưới ta còn không vui gả n g ư ờ i loại này đ ầ y mỡ năm đây một cả ngày liền yêu xé bức ăn quả dưa chính sự không làm đem bất cứ chuyện gì lên một lượt thăng để tài độ cao liền biết làm nam đưa đối lập một khi ảnh hưởng chính mình lợi ích liền bắt đầu song tiêu nữ nhân cưới trở về làm gì đây cũng không phải là sinh sống mà là đón về một tổ tông thứ linh cười nói ngươi hơi quá đáng ngươi tại sao có thể như thế đánh ra ta ta nhưng là thời đại mới nữ tính t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h tức g i ậ n đến không thể t h ở nổi ngươi biết chúng ta nữ tính chịu bao nhiêu loa n ư ớ sao mấy ngàn năm đến đều bị các ngươi nam áp bức bây giờ còn không cho phép nữ tính phát ra tiếng rồi hả ai áp bức ngươi ai không cho ngươi phát ra tiếng thử linh c h ư ớ c mắt hỏi ta phát đạt được thành nhưng nàng nữ tính phát không được đều là cái thời đại này người nam này tạm thời đại chính là sai lầm trương tiểu dĩnh lớn tiếng nói t ừ linh cười nói ta chỉ nhìn thấy ngươi ở nơi này một người kỳ kỳ méo mó đường này nói là vì là nữ tính phát ra tiếng kỳ thực chính là đang làm nhục cùng chửi rùa nam tính này không giải quyết được vấn đề sẽ chỉ là nguyên bản chống đỡ nâng lên nữ tính địa vị những người ngoài cuộc cảm thấy phiền c h n ta cần những người đứng xem này sao trương tiểu dĩnh hừ lệnh nói trừ phi bọn họ chịu gia nhập chúng ta nữ quyền trận doanh không phải vậy bọn họ có cái gì m o n g dùng không có nửa điểm giá trị c ú t sang một bên đi sau nửa c a n h giờ trương tiểu dĩnh chính là một đống lặp đi lặp lại qua lại nói t ừ linh cũng vui vẻ đến cùng với nàng tranh luận vài câu ngược lại hiện tại tẻ nhạt cực kỳ đem trương tiểu dĩnh tức g i ậ n đến nôn nóng cực kỳ nước mắt ào, ào ào chảy nhiều lần muốn động thủ đánh người lại bị t ừ linh cho mạnh mẽ đánh trở lại trương tiểu dĩnh mặt hoàn toàn bị đánh thành đầu h e o nàng khóc ròng ròng lại ngược lại chỉ trích chính đạo tông môn các đệ tử các ngươi những đại lão này đàn ông nhìn ta một người phụ nữ nhà bị hắn bắt nạt cứ như vậy trơ mắt nhìn tất cả mọi người nợ nụ cười cái kia không phải vậy có thể làm sao lẽ nào giúp đỡ ngươi ngược lại bắt nạt vị này từ lão h i ế u ngươi vừa nay m a n g chúng ta chửi đến không phải rất thoải mái sao làm sao vào lúc này liền cần chúng ta tới giúp ngươi đây l ă n con b ê đi ngươi cũng chính là chúng ta dễ tính không chấp nhận với ngươi còn nữa có phòng giam khoảng cách đối với ngươi không n ú p nhích được tay không phải vậy đi ra bên ngoài cẩn thận ra của ngươi chính đạo tông môn những đệ tử này r ồ n r ậ p kêu la lên nguyên bản mọi người đối với nàng một cô nương nhà rất có hào cảm dung mạo xinh đẹp lại đang chính đạo liên minh có bối cảnh lúc này lưu lạc tới này cũng không khỏi âu sâu trong lòng kết quả đây mọi người cái gì cũng không nói tấm này tiểu d ĩ n h đi vào liền mở nổi lên c o n chào trực tiếp chửi rủa cùng xỉ n h ụ này ai chịu nổi vì lẽ đó mọi người đối với nàng ấn tượng đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất chỉ cảm thấy nữ hải t ử này tuy rằng đẹp đẽ nhưng là chỉ là thân xác thối tha ỷ vào chính mình có chút sắc đẹp cùng bối cảnh ở nhà nung t r i ề u từ bé ở bên ngoài cũng không cách nào vô thiên liên rồi các ngươi các ngươi các ngươi thu về hỏa đến bắt nạt ta t r chứ tiểu d ĩ n h đâu chịu nổi bực này hoang ức nàng trước đây bất kể đi đến nơi nào đều đại được h a n nen những kiếp chính đạo các đệ tử hận không thể quỳ xuống đến cho nàng liếm dậy tuy tiện ở tu tiên vòng bên trong phát cái u buồn v ă n án tái phát vài tờ cục bộ thân thể mỹ đồ ngay lập tức sẽ gây nên một đống lớn độc thần thậm chí đã kết hôn nam tu sĩ thân thiết thăm hỏi đối với lần này nàng làm không biết m ệ t thưởng thụ trong đó tự cho là đã nắm giữ làm sao điều động nam nhân phương pháp có thể đến nơi này trong địa lao hết thể đều không giống với lúc trước những ngày nam mỗi người đều hung cực kỳ căn bản không ngăn ngoại giới cái tiềm một bộ t r ư ơ n g tiểu d ĩ n h thiệt là phiền không phải là mắng các ngươi vài câu sao có cái gì quá mức nhân ra là nhỏ tiên nữ tiểu công chúa mắng ngươi vài câu ngươi không phải nên cảm thụ vinh hạnh sao một đám đại lao ra dĩ nhiên như vậy tính toán chi ly thực sự là không thể nói lý ta liền biết các ngươi đều là ẩn tại bạo lực phân tử người mang tội giết người ta liền biết không nên với các ngươi cùng ở ở một cái trong địa lao ta muốn rời ra ngoài ta muốn rời ra ngoài t r ư ơ n g tiểu dĩnh l ớ n t i ế nói g n nghe hắn vừa nói như thế tất cả mọi người vui vẻ ngươi không muốn theo chúng ta ngủ ở chúng ta còn không tình nguyện với ngươi ngủ ở đây chỉnh cùng người bị bệnh thần kinh tựa như có cha mẹ sinh không cha mẹ giáo dưỡng gì đó mau c ú đi khiến cho thật giống như ta chúng rất muốn với ngươi ở tại đồng nhất địa lao t ự như không ai muốn nghe ngươi kỳ kỳ méo mó làm phiền cái nửa này g m ô n g đại chút chuyện đều có thể tăng lên trên đến nam nữ đối lập liền ngươi đạp mã sẽ mang tiết ấu ngươi mã chết rồi c ú t ra ngoài c ú t ra ngoài nơi này không hoan n ê ngươi n hư thanh một mảnh địa lao tất cả mọi người nâng tay lên cánh tay lớn tiếng ồn ào ra hiệu trương tiểu dĩnh rời đi địa lao trương tiểu dĩnh bị khung cảnh này sợ đến lui về sau vài bước sắc mặt nàng trăng xám che miệng nói nhìn thấy các ngươi như vậy thô lỗ ta thực sự là k h í đến run ngày nắng to toàn thân mùa hôi lạnh tay chân lạnh lẽo thế giới này còn có thể hay không thể được rồi Chúng ta nữ hài cuộc hài nữ ta tử rốt chảy ẩm ẩm địa lao cửa lớn lại bị người từ bên ngoài vỗ mạnh đến mấy lần trương tiểu dinh thần kinh đã suy sụp lúc này tựa ở cạnh cửa lại bị giật mình nàng bưng hai mắt ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất dĩ nhiên cùng đứa bé như thế khóc lên ồn ào cái gì ồn ào cái gì lại làm phiền liền đem các ngươi tất cả đều đánh một trận đại môn bị mở ra vài tên ngục tốt đệ tử rất là khó chịu nói rằng chính đạo tông môn mọi người k i ê n trì yêu cầu để trương tiểu dĩnh cút khỏi địa lao những n g ụ c tốt cũng đều sợ ngây người bọn họ còn chưa từng thấy thanh thế lớn như vậy toàn bộ tù mấy trăm mọi người đang gieo họ tiếng la như sấm những n g ụ c tốt hai mặt nhìn nhau tuy rằng đất này trong lao người đều bị trận pháp hạn chế pháp lực nhưng dù sao nhân số rất nhiều như thế nào hạ xuống bỏ mặt không quan tâm e sợ muốn sinh ra sự cố đến cũng làm cho bọn họ không được c ă n bình hết cách rồi những n g ụ c tốt chỉ có thể đem việc này báo cáo đi tới ngựa phó cốc chủ phái vài tên nha hoàn đem đã không kiềm chế được nỗi lòng trương tiểu dĩnh tất đi việc này mới coi như có một kết thúc t r ư ớ ở liên minh chính đạo xem ra đây là một không có bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ sẽ không ra bất ngờ ngọc đỉnh c ắ t chỉ là một môn phái nhỏ ma hôn điện coi như là ma đạo rất có phân lượng đại thế lực nhưng là không dám dễ dàng t r ê o chọc liên minh chính đạo kết quả vạn vạn không nghĩ tới dĩ nhiên ở nửa trên đường bị tiệt rồi đợi được liên minh chính đạo tổng bộ chạy tới hiện trường thời điểm người cũng đã bị giết hết công tôn cung phụng càng là t ử t r ạ n g thê thảm khó có thể hình dung lục xoát khắp hiện trường làm thế nào cũng không tìm được hai người sát chết một là tử linh liên minh chính đạo tổng bộ cũng sớm đã nhận được công tôn cung phụng tin tức phải đem tử linh mang về điều tra thẩm vấn mà một cái khác chính là phó minh chủ con gái hộ đường đường chủ trương tiểu dĩnh vốn chỉ là dễ dàng mạ vàng nhiệm vụ không có nguy hiểm có thể nói ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy đây bây giờ càng là không tìm được thi thể điều này làm cho siêu t r a i nhân viên rất là hoảng hốt liền nội vã đ ă n g b á o phó minh chủ trương bách xuyên cực kỳ tức giận tự mình đến hiện trường triển khai thần thức tiến hành tìm tòi công tác quả nhiên không có nữ nhi bóng người điều này làm cho hắn vừa tức giận đồng thời lại thoáng thở phào nhẹ nhõm nếu con gái không ở vậy đã nói rõ cũng chưa chết chỉ cần không chết vậy thì có cứu vãn chỗ trống nhưng rất nhanh trương bách xuyên liền lo lắng lo lắng nữ nhi mình bị bắt đi rồi sẽ có kết cục gì đây nữ tính tù binh sẽ bị ép buộc yêu cầu làm gì hắn nhưng là biết được do rõ ràng nếu việc này chuyển tới không chỉ có nữ nhi danh tiếng bị hao tổn liền ngay cả thanh danh của chính mình cũng rơi không tới được trở thành thế nhân trò cười không bằng mạnh mẽ tấn công phe địch l ã n h đ ị a n ế u như có thể cứu ra con gái đó chính là chuyện tốt một cái nhưng tốt nhất là cứu không ra để phe địch thẹn quá thành giận trực tiếp đem tiểu dinh giết tắc thành cha và con gái thật là tốt danh tiếng thật con gái chỉ có thể v à nước ngươi trưng bách xuyên nhẹ nhàng thở dài là ai làm ra hắn bay đầu dò hỏi từ hiện trường dấu vết bước đầu phán đoán là hồn điện gây nên những n à y phe địch người chết đều trên người mặc hồn điện quần áo vũ khí có rõ ràng hồn điện dấu ấn một tên phụ trách khảo sát hiện trường chính là thủ hạ hồi đáp hồn điện chứng bách xuyên ánh mắt một lệ n à y ma đạo hồn điện nhiều năm qua gieo vạ bách tính thực tại đáng ghét ta thường thường rất thù hận mình không thể vì là bách tính xuất lực bây giờ vừa vận nhân cơ hội này lập tức tiến công hồn điện cần phải đưa bọn họ hoàn toàn phá hủy thủ hạ do dự một chút c h ầ n c h ờ nói minh chủ hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn xác định là hồn điện gây nên nếu là người khác giả tạo hiện trường vu oan g i á h o chúng ta chẳng phải là thành bị lợi dụng q u n cờ lại nói nếu thật là hồn điện gây nên dĩnh đường chủ còn đang trong tay bọn họ đây như vậy tùy tiện tiến công không quá thích học chứ vạn nhất bọn họ giết con tin có thể làm sao bây giờ coi như là vì dĩnh đường chủ cân nhắc mong rằng mình chủ cân nhắc ca không cần suy tính của chính ta con gái ta rõ ràng nhất bất luận cỡ nào hiểm ác hoàn cảnh nàng đều có thể tiếp tục sinh sống trưng ơ bách xuyên h ừ lạnh một tiếng lúc này không vào công lẽ nào chờ bọn họ dùng con gái của ta làm áp chế khiến cho chúng ta liên minh chính đạo phá hủy thanh danh của chính mình sao ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy cái kia thủ hạ không biết nên làm gì khuyên còn do dự cái gì lập tức độc thủ trước tiên phá hủy hồn điện mấy cái phân điện thông qua nữa những n à y phân điện manh mối đem hồn điện x à o h u y ệ t tìm ra trương bách xuyên phất tay nói liền ở trương bách xuyên d ư ớ i sự chỉ huy liên minh chính đạo đối với hồn điện các nơi phân bộ triển khai cứng rắn thủ đoạn lấy thế lôi đỉnh lại đem năm sáu cái hồn điện phân bộ nhổ tận gốc trực tiếp diệt trừ làm hỏi do hồn điện tổng bộ ở nơi nào thời điểm những n à y hồn điện đệ tử ngược lại cũng rất mạch lý tình nguyện đi chết cũng không chịu tiết lộ trương bách xuyên thậm chí còn trong âm thầm vận dụng siêu hồn chi thuật nhưng hồn điện tựa hồ sớm có phòng rơi xuống một tầng bảo vệ liền ngay cả siêu trương bách xuyên cũng muốn không ra biện pháp tốt hơn đến mà một bên khác hồn điện tổng bộ đã sớm tiến g oán than dậy đất tức giận mắng liên thiên bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ có cái bắt tô bây giờ càng bị liên minh chính đạo coi là lớn nhất kẻ t h ù chính đang gặp trả thủ tính đ ạ kích thực sự là quá hoan hưởng chúng ta sẽ không được quá lớn như vậy hoan ước liên minh chính đạo này quần đồ chó giết chết bọn họ chúng ta không thể được khí này không đúng vậy có người tài tạng h ã m hại chúng ta cũng không có thể bị người sử dụng như thương chị hoan ước ca đúng lý tính một điểm muốn đem việc này t r a được cái cháy nhà ra mặt chuột nhất định phải bắt được thủ phạm thật phía sau màn còn t r a cái dám trực tiếp làm thì xong rồi liên minh chính đạo bắt nạt chúng ta đều đến cái này mức còn với bọn hắn giảng đạo lý trước tiên diệt liên minh chính đạo bàn lại thủ phạm thật phía sau màn chuyện hồn điện bên trong tranh luận cái không n ớt căn bản là ba loại âm thanh một loại là ác chi ế n phái chủ trương nhất định phải ăn miếng trả miếng đem liên minh chính đạo triệt để tiêu diệt một loại là lý chi phái cho rằng việc này muốn kỳ lạ trước tiên đem thủ phạm thật phía sau màn lấy ra đến sau đó bình tĩnh đối xử thông qua cùng liên minh chính đạo đàm phán phương thức cứu vãn t ổ thất cuối cùng một loại nhưng là phái trung lập không phát biểu ngôn luận tính xem tình thế phát triển hồn điện nghị sự đường diêm thập điện chúa liếc nhìn báo cáo tới văn án bình tĩnh gương mặt không nói một lời làm hồn điện c h i chủ h ắ n từ trước đến giờ là ác chiến phái không phải vậy hồn điện cũng sẽ không khắp nơi gây chuyện thị phi áp danh vang xa gần nhất hồn điện không yên ổn côn tôn giả bành lão trước sau bẻ đi hai tên tôn giả vài ngàn tên đệ tử trong đó không thiếu thực lực cực cường người hóa thần cảnh hơn trăm nguyên anh cảnh cảng là đến không xuể tuy rằng hồn điện gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao hơn nữa q u ỷ tôn giả cũng không cố mất tích tuy rằng hồn bài chưa n át nhưng làm sao cũng không tìm được tung ảnh của hắn điều này làm cho diêm thập điện chúa rất nôn nóng bình thường đã xảy ra chuyện gì hắn cũng có theo thói quen tìm q u ỷ tôn giả thương lượng q u ỷ tôn giả cái kia đầu đều là có thể nghĩ ra để cho mình vừa lòng đẹp ý kế sách trợ giúp hồn điện giải quyết chuyện trước mắt nhưng này lần không thấy q u ỷ tôn giả những việc này cần đối mặt mình liền để diêm thập điện chúa thiệt là phiền đặc biệt là nhìn thấy đang ngồi các tôn giả cãi nhau liên tu bất tận vài cái phe phai ở nơi đó tranh luận cái không ớt làm cho đầu hắn đều lớn rồi không phải mới vừa thật náo nhiệt sao làm sao hiện tại không âm ỉ diêm thập điện chúa hừ lạnh một tiếng đem sách v u ă n g ở trên bàn rất là bất mãn nói còn lại cái kia chín vị tôn giả hai mặt nhìn nhau cũng không ước chừng mà cùng cười nói lúc trước chúng ta đều là đang thảo luận phương châm nhưng lựa chọn cuối cùng hay là đang trong tay của ngài điện chủ bây giờ hồn điện chịu giải hoan việc này nghi tốc giải quyết ta được rồi vậy các ngươi nói một chút các ngươi thảo luận lâu như vậy thương thảo ra t ô i ý kiến là thế nào à tốt xấu cho ta cái tham k h ả o diêm thập điện chúa mở mắt ra tử tào công nơi này là thuộc ngươi tư lịch sâu nhất liền từ ngươi mở đầu đi cái kia tàu công hạc phát đồng nhan trong ánh mắt tận cất dấu g i a n trá rất là nghiêm túc nói bây giờ chúng ta hồn điện tao nộ trăm ngàn năm qua lớn nhất trọng thương tắm cái phân điện đều bị phá hoại đến không còn một mống cái kia liên minh chính đạo đã cùng chúng ta không nề mặt mũi tương mạc tu hữu tội danh cắt s é n ở chúng ta hồn điện trên đầu đã như vậy vậy chúng ta hồn điện còn khách khí với bọn họ cái gì mặc dù chúng ta hồn điện không phải liên minh chính đạo đối thủ nhưng xin mời chư vị không nên quên chúng ta sau lưng còn có toàn bộ ma đạo đ a ủng hộ chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một liên minh chính đạo hay sao đúng sợ hắn cái treo chính là được quá mức nhắc lên một vòng mới trong nhân tộc chiến liên minh chính đạo đã sớm bởi vì bên trong mục nát mà suy yếu thật muốn đánh lên bọn họ tuyệt đối không thể là của chúng ta đối thủ nay tào công là rất nhiều tôn giả bên trong nhất có tư lịch người hắn một phát nói lập tức thì có ba tên tôn lão bày tỏ tán thành thêm vào trước chết ở từ linh trong tay bành lao tào công đại phái hệ tổng cộng có năm người chớ xem thường này chỉ là năm người phải biết tôn giả đã là hồn điện trừ điện chủ trở xuống có thế lực nhất một chức vị rồi tào công năm người dưới đây quản bao nhiều đệ tử sắp tới một nửa tốt đẹp mấy ngàn người tất cả đều là nguyên anh hóa thần cảnh tu sĩ này cố sức chiến đấu hết sức kinh người thậm chí có thể diệt một giác tiểu vương cốt rồi diêm thập điện chúa vuốt trong râu khẽ gật đầu tựa hồ cũng khá là đồng ý t ạ o công cái này ngôn luận t r â m đã lúc này một tên tráng niên nam tử giơ tay lên người này chiều cao tám thước lông mày r ậ m mắt to rộng diện trùng gì, di, thoạt nhìn là cái phúc hậu người lưu tôn giả n g ư ơ i có cao kiến gì sao diêm thập điện chúa nợ nụ cười ra hiệu hắn có thể lên tiếng này lưu tôn giả một nói chuyện nhất thời liền để t ạ o công cùng với hắn phe phải n ữ mày nhưng lại không tốt rõ ràng biểu lộ bất mãn chỉ chờ nghe hắn đoạn sau liệu tôn giả đứng lên nhìn chung quanh mọi người cao giọng nói rằng điện chủ chư vị tôn giả nhằm vào lần này chuyện đã xảy ra ta nghĩ mọi người trong lòng đều đều có biết rõ ràng cho thấy những thế lực khác đối với chúng ta hồn điện tài tạng hãm hại bị b a nước giam ở chúng ta trên đầu liên minh chính đạo đem chúng ta phân điện đều cho phá hủy đây đúng là khiến người ta rất tức giận một chuyện ta có hơn mười người môn sinh đắc ý ở đây lần sự kiện bên trong vô tội bị chết có thể trả thù có ích l ợ i gì trước tiên không nói chúng ta hồn điện cùng liên minh chính đạo toàn thể t r á n h lệnh lùi mười ngàn bước nói coi như chúng ta thật sự may mắn giết chết liên minh chính đạo chúng ta hồn điện cũng sẽ bởi vậy nguyên khí đại thương đến thời điểm chân chính nguy nan mới phải xuất hiện cái k i a sau lưng trong đất âm chúng ta một tay thế lực chẳng lẽ là sẽ không nhân cơ hội này muốn chúng ta hồn điện mệnh sao l i ê n ngay cả những k i a thế tục người đọc sách đều biết ngao cỏ tranh nhau nữa ông đắc lợi đạo lý chúng ta đối với liên minh chính đạo xác thực ôm ấp c ự hận cũng phẫn nộ nhưng càng là vào lúc này lại càng nên bình tĩnh a lưu tôn giả chăm chú hô hào nói lưu tôn giả nói thật là đúng vậy à liên minh chính đạo tuy rằng làm được rất quá đáng nhưng chúng ta cũng phải đề phòng cái kia vu hoan người à. thực sự là đáng ghét lẽ nào thì không thể t r a được đối phương là ai sao liệu tôn giả vừa nói xong cũng có ba tên tôn giả đứng ra phụ họa ý của hắn ừ quả thực hoàn toàn là nói b ậ y tào công rất là bất mãn nói vậy ngươi nói chúng ta làm sao cái bình tĩnh pháp liên minh chính đạo đều đến b ặ t nạt đến rồi chúng ta còn với bọn hắn bình tĩnh vậy chúng ta hồn điện là đang làm gì đầu gối đều mềm lún ngươi cho rằng liền các ngươi sinh tử ở bên ngoài đang ngồi mấy vị tôn giả cái nào không có cửa sinh ở bên ngoài nhậm chức còn không phải đều chết hết chúng ta đích thực đang kẻ địch là cái kia vu hại chúng ta thủ phạm thật phía sau màn mà không phải liên minh chính đạo trước tiên đem đứa kia tìm ra thành toán mới là trọng yếu nhất chuyện lưu tôn giả nói như thế nếu là hắn trốn cái ngàn năm vạn năm chẳng lẽ chúng ta cũng tìm hắn cái ngàn năm vạn năm hay sao tao công hừ một tiếng đến lúc đó chúng ta hồn điện đệ tử đều chỉ sợ không dám ra cửa người ngoài cũng chỉ sẽ châm biếm chúng ta không dám trêu chọc liên minh chính đạo song p ư ơ n g nhân mã lần thứ hai cậy vả chỉ còn dư lại một phái trung lập không có phát biểu ý kiến nguyên bản phái trung lập nhân số cũng rất nhiều chức ủy tôn giả côn tôn giả đều là cảng thiên hướng với trung lập một phương nhưng lúc này quỳ côn hai tên tôn giả cũng không thấy chỉ còn dư lại một phái trung lập kép ở giữa rất là khó chịu chỉ được báo lấy cởi khổ cũng may ác chiến phái cùng lý c h i phái đều không có làm khó hắn toàn bộ phòng nghị sự ầm ĩ k h ắ p trốn cùng chợ bán thức ăn như thế song phương đều là các chấp tranh tử hai cái phép phái tám tên tôn giả cơ hồ phải ở chỗ này đánh nhau vảnh được rồi diêm thập điện chúa vỗ bàn một cái đầy mặt thiếu kiên nhận vẻ mặt các ngươi còn có song không để yên cả ngày liền biết nói nhau nhau làm phiền nửa ngày chính sự không làm một cái có điện chủ can thiệp hai đại phe phái người lúc này mới đảng hoàng điểm đều ngồi xuống khôi phục tâm tình nếu như lão q u ỷ ở đây lấy phán đoán của hán lực ta cũng không cho tới khó làm như vậy à diêm thập điện chúa cảm khái một tiếng nhất thời để đang ngồi chín tên tôn giả đều cảm thấy xấu hổ túi đầu diêm thập điện chúa trầm ngâm rất lâu lúc này mới chậm dãi nói rằng cũng được liền theo tào công ý tứ của đối với liên minh chính đạo tiến hành trả thù tính phản kích cũng đưa bọn họ phân bộ làm cái h i nát trở lại đàm luận bình tĩnh cùng lý trí nói chuyện đi không cần nói nữa rồi hắn lộ ra ý tứ sâu xa biểu hiện chúng ta hồn điện đoạn thời gian gần đây bẻ đi ba tên tốt hơn giả chịu ngăn trở là nên mượn cơ hội này cứu vãn một điểm bộ mặt rồi hắn liên minh chính đạo không phải muốn ra v ẹ ta đây sao tốt lắm chúng ta hồn điện đang cầu mà không được đây xem a i huy phong càng sâu không phải là ô tên sao không phải là vu h o a n h ã m hại sao chúng ta hồn điện làm nếu nói chuyện xấu rất ít sao thêm một cái không nhiều thiếu một không ít làm sáng tỏ cái gì làm sáng tỏ lập tức đối ngoại giới tuyên bố thừa nhận thung lưng phục kích liên minh chính đạo một chuyện chính là chúng ta hồn điện làm ra chúng ta hồn điện lấy cái gì nổi danh không dựa vào h u n danh lẽ nào dựa vào từ thiện quyên tặng sao lần này liền đánh oanh oanh liệt liệt đem danh tiếng đẩy nữa đến mới đỉnh cao diêm thập điện chúa vô bản đem việc này định hạ xuống tào công đẳng nhân vô cùng kích động liền vội vàng đứng lên nói điện chủ anh minh thần võ chúng ta mặc cảm không bằng lại vỗ v à i câu định mọn tào công đẳng nhân liền rời đi phòng nghị sự tự mình bắt tay an bài phản kích chiến rồi ở tào công giới sự chỉ huy hồn điện phản kích chính thức bắt đầu rồi hơn nữa hành động cực kỳ cấp tốc không tới ba ngày công phu liên minh chính đạo hơn m ộ ư ơ i cái phân bộ liền bị trả t h ù không một người khẩu liền ngay cả phụ cận thành trấn thôn dân cũng bị giết đến sạch xanh xanh gà chó không hề có một tiếng động chim không độ giống như địa ngục giữa chân gian ngoài ra hồn điện còn bàn tiếng sau này chỉ cần ở bên ngoài tóm lại liên minh chính đạo thành viên liền giống nhau giết chết không cần luận tội trong lúc nhất thời các nơi liên minh chính đạo phân bộ đều sợ đến người người cảm thấy bất an tin tức truyền tới ngọc đình cát khuôn quang chính đang hưởng thụ lấy vừa múa vừa hát hà công n g sợ đến sắc mặt trắng nhật chén rượu cũng rơi xuống trên mặt đất chương một trăm bảy mươi sáu thần sương bảo lộ chương một trăm bảy mươi sáu thần sương bảo lộ hà cung phụng khoảng thời gian này cũng vẫn sinh sống tốt đi công tác đến ngọc đỉnh cát đồng thời chú đóng lại nguyên bản hắn nghĩ dựa theo liên minh chính đạo truyền thống ở ngọc đỉnh cát quá một đoạn hưởng thụ tháng này g nhưng ngọc đỉnh cát hôm nay là tình trạng gì vừa đã trải qua chiến sự đệ tử mười không còn một những k i a gương mặt xinh đẹp cũng cơ bản đều chết sạch rồi đúng là có một gọi tần sương dung mạo rất đ h ẹ đẽ hà cung p ụ n g lên núi đầu tiên nhìn liền chọn chúng đối phương đáng tiếc chưa kịp ra tay ở từ linh bị áp giải đích đáng ngày tần sương q u nha đầu này liền thần không biết quỷ không hay rời đi ngọc đình c á c đáng giận nhất là là nàng không chỉ có một người chạy còn mang đi còn sót lại hai mươi ba mươi danh nữ đệ tử mãi đến tận đệ nhị thiên tài phát hiện việc này muốn đuổi theo đã không còn kịp điều này làm cho hà c u n g phụng dẫm chân t r ư n g hận trong lòng chỉ muốn chờ sau này lại tìm đến nàng nhất định phải lột sạch nàng mới phải ngược lại thiên hạ to lớn không có liên minh chính đạo không quản được địa phương thần x ư ơ n g chạy đến chân trời góc biển cũng có thể đem nàng nắm về đã không có nữ đệ tử hà công phụng cùng một đám liên minh chính đạo thành viên đều rất là g i u dị không vui nhưng bọc càng làm ánh mắt dán mắt vào những kia dài đến đẹp đẽ ngọc đỉnh các nam đệ tử. nếu không có nữ đệ tử vậy hãy để cho nam đệ tử mặc vào nữ trang vừa múa vừa hát cũng coi như là miễn cưỡng chấn an chính mình vì lẽ đó hà c u n g phụng cả ngày mở yến a n với hưởng lạc cho tới trùng kiến ngọc đỉnh các công tác hắn không làm sao quản tất cả đều giao cho đời mới trưởng giáo chân nhân lục vụ quan mà chính hắn nhưng là treo cái đốc công chức trách đợi được lục vụ quan đem ngọc đỉnh các trùng kiến sau khi hoàn thành hắn lại đem việc này đảm bảo như vậy chính là một cái công lớn lục vụ quan cũng biết hà công phụng là chuyên môn hái quả đạo nhưng là hết cách rồi dù sao ngọc đỉnh các hiện nay còn đang đối phương khống chế bên trong hai ngàn nhân mã ở đây đóng quân nói là bảo vệ ngọc đỉnh các không bị hồn điện trả thù trên thực tế những việc làm chính là đem quyền lực một chút thẩm thấu lục vụ quan đã chỉ mình khả năng tối đa đi đề phòng nhưng vẫn cứ có mấy cái quan trọng c h ứ c vị bị liên minh chính đạo chiếm lấy rồi tỷ như tài chính chi ra điều khiển vũ khí cứ việc người trọng yếu nhất chuyện quyền bổ nhiệm miễn nhiệm cùng tác chiến quyền vẫn n ắ m tại lục vụ quan trong tay có thể dù sao ngọc đỉnh các mới vừa chịu ngọn lửa chiến tranh chỉ còn lại hai ba trăm tên đệ tử cùng liên minh chính đạo so với đó chính là so sánh mười nhân số trên lệch húng chi liên minh chính đạo người đều thực lực càng mạnh hơn thật muốn đánh lên hoàn toàn không phải là đối thủ lục vụ quan quản lý tông môn năng lực cho dù tốt nay cất b ư ớ c đã bị hạn chế lại căn bản không phát huy ra được vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi từ linh tin chiến thắng chuyển đến tần sương cùng một đám nữ đệ tử rút đi là lục vụ quan an bài cũng là đông đảo ngọc đỉnh các đệ tử đánh h i ể m trợ mới có thể im hơi lặng tiếng thoát đi ngọc đỉnh các đã trải qua lâm chấn vân c h i l o ạ n tất cả mọi người đã rõ ràng liên minh chính đạo là cái gì sắp mặt tự nhiên cũng sẽ không tùy ý hà cùng phụng bắt nạt những nữ đệ tử này đưa các nàng trục xuất hạ sơn tránh họa một quang thời gian mới phải nhất thích đáng cách làm cái nào muốn lấy được Này Hà Cung Hà lục vụ quan m lúc này n đã ở bên trong tâm phát ra một trọng đại thể đợi này chắc chắn để ngọc đình các lớn mạnh trở thành thế gian kể đến hàng đầu đại tô môn mặc dù là liên minh chính đạo cũng không dám đối với ngọc đình các dễ giàn lục chưa bao giờ có mãnh liệt như thế ý nguyện hắn đem việc này coi là cuộc đời mình bên trong mục tiêu lớn nhất mà vừa vặn vào lúc này công tôn cung phụng đ ẳ n g nhân ở nửa đường trên bị hồn điện chặn rết một chuyện chuyển đến ngọc đỉnh c á t còn có việc này nghe thế cái tin tức thời điểm hà cung phụng sắc mặt nhất thời biến đổi đúng tất cả mọi người hy sinh phía trước hồi báo liên minh chính đạo đệ tử vẻ mặt đưa đ a m nói đều chết hết nghe nói như thế ngọc đỉnh c á t trong lòng mọi người chìm xuống vậy nói như thế từ linh chẳng phải là cũng chết ở đây trận chặn rết bên trong tường văn đức chờ mấy cái cùng từ linh quan hệ tốt hơn đệ tử càng là không nhịn được mũi đau xót cơ hồ dất xuống nước mắt đến hà cung phụng vỗ bàn một cái h ô n điện thực sự là lẽ nào có lý đó càng ngày càng kỳ cục rồi nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng cũng còn tốt chính mình chưa cùng công tôn cung phụng cùng về liên minh chính đạo p h ụ c mệnh bằng không thi thể của chính mình chỉ sợ cũng ở đây bên trong thung lũng nằm rồi công tôn cung phụng a công tôn cung phụng ngươi thực sự là một người tốt ít nhiều quyết định của ngươi ta mới có thể ở lại ngọc đính c á t ngươi yên tâm đi m ố i thủ của ngươi huynh đệ ta nhất định thay ngươi báo chờ chuyện này một ta sẽ tự mình đến cho ngươi trước mộ phần cho ngươi trên nén hương hà cung phụng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ hà lão chúng ta nên làm gì a một tên liên minh chính đạo đệ tử hỏi hà cung phụng trầm ngâm một lúc khoát tay nói trước tiên yên lặng xem biến đổi đi không đ ổ i làm như vì hạ thấp trong lòng hoảng sợ hà cung phụng triệu khai nhiều hơn vũ hội cơ hồ cả ngày đều xa và ở hoàn ca nói cười bên trong hắn là tết dại nhưng dưới đáy liên minh chính đạo các đệ tử nhưng từng cái từng cái sợ đến không được h ô n điện người có thể hay không tiếp tục tập kích chúng ta nơi này song song cảm giác muốn khai báo cũng còn tốt chúng ta ở lại ngọc đỉnh cát không phải vậy thật sẽ ở đó phá thung lung theo cho cùng ôi chao lời này có phải là có chút quá mức ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta ở lại ngọc đỉnh cát là sai lầm cực lớn tại sao bởi vì hai tên cung phụng ba ngàn nhân mã hợp lại cùng nhau chính là một luồng to lớn sức chiến đấu ta không tin đối phương có thể l ạ i chúng ta gì công tôn cung phụng bọn họ tại sao lại bị cướp đường còn không phải bởi vì ít người bị người theo dõi người nói đúng chúng ta không nên ở lại ngọc đỉnh cát bây giờ xem ra, thực sự là ngồi chờ chết Các, người muốn chết liền chính mình đi chết đừng kéo trên chúng ta ta xem ngọc đỉnh cát liền rất an toàn hồn điện đột kích cũng chưa chắc đánh thắng được chúng ta nói nữa tổng độ sẽ mặc kệ chuyện này sao lẽ nào sẽ tù ý hồn điện hung hăng xuống Chờ x e trong. trong lúc ậ p t nhất thời tất cả mọi người rất kích động nhận lấy cổ vũ cùng phân chấn ta đã nói rồi tổng bộ nhất định sẽ trả thù lại lần này cuối cùng cũng coi như để hồn điện nếm trải lợi hại gọi bọn họ còn dám bắt nạt chúng ta liên minh chính đạo không、ừ. xưa nay đều chỉ có chúng ta liên minh chính đạo bắt nạt người khác phần nơi nào đến phiên người khác ngược lại bắt nạt chúng ta toàn bộ ngọc đỉnh các liên minh chính đạo đệ tử đều vô cùng hài lòng thậm chí mở nổi lên chúc mừng biết kết quả cũng không lâu lắm hồn điện phản kích cũng bắt đầu rồi mười cái liên minh chính đạo phân bộ bị triệt để phá hủy phụ cận càng bị tàn sát đến sạch xanh xanh chó gà không tha ngọc đỉnh các phụ cận một liên minh chính đạo phân bộ cũng bị g i ế t cũng may ngọc đỉnh các khoảng cách hơi hơi khá xa bởi vậy cũng không có bị làm đến nhưng vài cái cỡ trung tâm môn lại không có thể tránh được nguy cơ lần này đồng thời hồn điện còn tuyên bố tiếp đó sẽ tiến hành thảm trải nền thức tìm tòi liên minh chính đạo thành viên thấy một liền giết một toàn bộ tu tiên giới tất cả xôn xao hồn điện lần này hành vi quả thực gác liệt tới cực điểm nếu bọn họ chỉ là trả thù liên minh chính đạo giết chết phân bộ vậy cũng cũng là thôi có thể một mực hồn điện còn tàn sát phụ cận thành c h ấ n cùng tông môn những kia vô tội dân chúng nhận lấy liên lụy bị chết hơn thế chuyện như vậy là chính đạo tuyệt không cho phép xuất hiện bởi vậy thảo phạt hồn điện thanh n h ắ của càng lúc càng kịch liệt chỉ là không tìm được hồn điện tổng bộ vị trí phân điện cũng sớm đã bị liên minh chính đạo phá hủi bởi vậy mọi người cũng chỉ có thể g ư ơ n g mấy đại vương quốc đã bắt đầu tổ chức ở tại liên minh chính đạo tổng bộ phụ cận dân chúng an toàn rút đi nơi đây tránh khỏi chiến loạn bởi vì ai cũng không biết h ô n điện có thể hay không hướng về liên minh chính đạo tổng bộ khởi xướng khiêu chiến toàn bộ thế gian một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất người người cảm thấy bất an người tu tiên hơi có chút đại động tác bị khổ chịu khổ mãi mãi cũng là dân chúng bình thường liên minh chính đạo tổng bộ đã phát ra thông cáo ra hiệu để giã ngoại các đệ tử đều trở lại tổng bộ đến nếu không tiện cũng tận lực gần g ấ u đi bảo vệ tốt chính mình chính đang ngọc đỉnh các vừa múa vừa hát hà cung p ụ n g cũng nhịn không được nữa nhất thời quát lui mọi người một mình ở trong phòng đi tới đi lui tóm đến đầu đều sắp chọc rồi không được ta phải rời đi nơi này hà cung phụng đã quyết định lục vụ quan đẳng nhân chạy tới thời điểm hà cung phụng đã ở thu thập bọc hành lý tràn đầy mười mấy d ư ờ n g lớn tất cả đều là ngọc đỉnh các đáng giá trò chơi hà cung phụng ngài đây là muốn đi đâu lục vụ q u a n hỏi hồn điện đang định công kích liên minh chính đạo toàn bộ ta thân là liên minh chính đạo cung phụng lẽ ra nên trở lại để đắp liên minh hà cung phụng một bộ hùng hồn chịu chết dáng vẻ lục vụ quan cơ hồ muốn cười lên tìm đến trên mặt nhưng là lo làm nói có thể ngươi nếu như đi rồi chúng ta ngọc đỉnh các nên làm gì nghe nói như thế hà cung phụng như là l i ế t si giống nhau nhìn hắn lúc này ai còn có rảnh rỗi để ý các ngươi ngọc đỉnh các chết sống các ngươi ngọc đỉnh các có chết hay không theo ta có một mông quan hệ nhưng hà cung phụng vẫn là rất trịnh trọng nói hiện nay đến xem hồn điện chủ yếu đối tượng công kích là liên minh chính đạo tổng bộ bọn họ đ ề u đi binh lực tập trung ở tổng bộ bên kia bởi vậy, vậy trong thời gian ngắn thì sẽ không đối với ngọc đỉnh các tiến hành bất kỳ công kích các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nếu liên minh chính đạo lần này có thể thủ đến hạ xuống như vậy hồn điện chắc chắn một lần bị phá hủy vì lẽ đó sự tình m u ố n phân nặng nhẹ ngọc đỉnh c ắ t tạm thời không có nguy hiểm các ngươi liền thủ tại chỗ này chờ đợi chúng ta liên minh chính đạo thật là tốt tin tức đi hà c u n g phụng vỗ vỗ lục vụ quan b a y l ờ i nói ý vị sâu xa nói ta hiểu lục vụ quan gật đầu nói rất nhanh hà c u n g phụng liền triệu tập hết t h ể liên minh chính đạo đệ tử biểu thị phải đi về t r ợ giúp tổng bộ này nhắc l ê n nghị lập tức lấy được mọi người tán đồng tất cả mọi người rõ ràng h ô n điện nói không chắc lập tức liền muốn tới chờ ở ngọc đỉnh các chỉ có một con đường chết trở lại tổng bộ mới phải an toàn nhất nhưng rất nhanh lại có người cảm thấy bất an nếu như chúng ta ở nửa đường trên bắt gặp hồ điện nên làm thế nào cho phải đúng vậy đây chẳng phải là muốn chết một ít ngọc đỉnh các đệ tử nhìn thấy tình cảnh này cũng muốn minh bạch bọn họ cũng không đồng ý ngồi c h ờ chết vội vã nhấc tay nói chúng ta cũng đồng ý trợ giúp liên minh chính đạo t ổ n g bộ xin mời dẫn chúng ta qua đi thôi ta biết có con rất bí mật tiểu đạo có thể đi vòng qua liên minh chính đạo là chúng ta cộng đồng nhà chúng ta không thể trơ mắt nhìn nhà bị phá hủy ngọc đỉnh các vài tên đệ tử r ồ n dập hô bọc điểm ấy kế vặt như thế nào sẽ có thể lừa gạt được hà công p h n g chỉ thấy hắn liếc mấy người này một chút lạnh nhạt nói lần đi đường xá hưng hiểm chúng ta chỉ sợ là một đi không trở lại huống hồ ngọc đỉnh các cũng cần nhân thủ các ngươi lưu lại mới phải phải làm nhất chuyện tình cho tới vừa mới cái kia nói biết có con tiểu đạo vừa vặn đem này tiểu đạo đường bộ vẽ ra đến cũng coi như là một cái công lớn chờ sự tình bình định sau khi b u ồ n vốn cung phụng sẽ đích thân thượng biểu tầm tầm ban thường ngươi hà cung phụng nói ánh mắt nhìn về phía cái kia vài tên nói chuyện ngọc đình đệ tử tên đệ tử kia không có cách chỉ có thể đàng hoàng vẽ ra bản đồ giao phó cho hà cung phụng đứa bén oan ngươi thực sự là khả lắm hà cung phụng vỗ vỗ bờ vai của hắn dành cho cổ vũ nụ cười liên minh chính đạo tất cả mọi người âm thầm lộ ra vẻ nhà bán g thứ độ gì còn muốn theo chúng ta đi tổng bộ cũng không nhìn một chút mình làm món đồ gì mẹ k i ế p lần này thực sự là một chuyến tay không cái gì cũng không mò được ngọc đỉnh c á t thực sự là quá nghèo sau đó chúng ta cũng không tới rồi mọi người r ồ n dập nghị luận hà c u n g phụng không hề ở lâu ngồi ở bên trong t i ể u xuất lĩnh liên minh chính đạo đội ngũ nhanh chóng rời đi ngọc đỉnh c á t cái kia vài tên muốn rời đi ngọc đỉnh các đệ tử mỗi một người đều cứng ở tại chỗ sắc mặt rất là khó coi lúc này bọn họ gặp phải rất lớn lung túng bị liên minh chính đạo từ chối lại bị đồng môn sư huynh đệ chúng chế nạo h không đất dung thân lục vụ quan đứng bên vết núi ngắm nhìn dưới chân núi chính đang rời đi liên minh chính đạo lục trưởng giáo tường văn đức liền đi lại đây đang muốn nói chút gì ngầm đầu đột nhiên nhìn thấy lục vụ quan cái k i a trong đôi mắt dĩ nhiên c h ả y ra một nhóm nước mắt biểu hiện nghiêm túc rồi lại tiết lộ một l u ồ n g phẫn nộ cùng bị thương tình cảnh này để tường văn đức nội tâm rất là chấn động cùng lục vụ quan nhận thức nhiều năm như vậy đối phương ở trong lòng mình vẫn là rất ngạnh hạn hình tượng nhìn thấy hắn khóc đây là lần đầu đã xảy ra chuyện gì tường văn đức thăm dò hỏi lục vụ quan trầm mặt một hồi lúc này mới chậm rãi nói rằng ta chỉ là ở rất thù hận sự bất lực của chính mình không thể bảo vệ tốt ngọc đỉnh cát cuối cùng chỉ có thể dựa vào loại này ngoại bộ lực lượng may mắn đem này quần sâu m ọ t từ ngọc đỉnh cát đánh đ u ổ i tường văn đức cười khổ nói lục trưởng giáo ngươi đã tận lực lấy thực lực của chúng ta tình huống này dù là ai đến đều không hữu dụng hiện tại chúng ta đã có cơ hội thở lấy hơi lục vụ quan trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh tiếp đó ta muốn chăm lo việc nước đem ngọc đỉnh cát chế tạo thành thế gian nhất lưu tôm môn như vậy mới sẽ không cô phụ tử linh một phen tâm ý nói tới tử linh tường văn đức vẻ mặt là hơn một phân hạ lục trưởng giáo ngươi nói thử sư minh hắn còn sống không lục vụ quan trần chờ một chút l á t đầu nói ta cũng không phải rất rõ ràng thế nhưng từ linh hắn bản lĩnh rất cao luôn luôn có thể làm ra như kỳ tích truyền tình sẽ đối hắn có lòng tin cũng phải tin tưởng các nhân tự có thiên tướng sẽ không liền như vậy buông tay mà đi cũng đúng thường văn đức gật đầu nói bốn liên minh chính đạo vừa đi lục vụ quan lập tức đem ngọc đỉnh các tài nguyên trình hợp lên một lần nữa hoạt động đã không có ngoại bộ thế lực can thiệp lục vụ quan năng lực quản lý thể hiện ra ngoài không hai ngày cũng đã để ngọc đỉnh các một lần nữa đi vào quỹ đạo đồng thời hắn p h cũng ư、so、biết tần sương không muốn quản nhức này bởi vậy cũng không muốn ép buộc chỉ là tần sương lúc này đức nhìn cũng rất cao làm cho nàng là một người đại biểu lên một cổ vũ tác dụng sẽ càng một bước kích phát các đệ tử tu luyện nhiệt tình rất nhanh các nữ đệ tử sẽ trở lại rồi chỉ có không thấy tần sương xảy ra chuyện gì lục vụ quan trong lòng cả kinh sẽ không phải tần sương cứ như vậy chạy đi không đạo lý a tuy rằng tần sương không yêu q u ả n sự nhưng tốt xấu là phụ trách người cũng không về phần đang ngọc đỉnh các như vậy thời kỳ mấu chốt lược dưới trọng trách trực tiếp chạy trốn chính đang n h ả y chuyển tới bắt đầu đánh dấu quý hoa bảo điện ta đem nó ném chương một trăm bảy mươi sáu tần sương bảo lộ màu xanh lục xem bắt đầu đánh dấu quý hoa bảo điện ta đem nó ném tiểu thuyết xem lưới nếu như không có tự động n h ả y chuyển xin điểm kích n h ả y chuyển xảy ra chuyện gì tần sương đây lục vụ quan liền vội vắng hỏi cái kêu hai mươi mấy danh n ữ đệ tử chỉ lo khóc rất là thương tâm lục vụ quan đẳng nhân tuy rằng lòng như lửa đốt nhưng là không có vội vã r ụ n g chỉ chờ các nàng tâm tình ổn định lại lục trường giáo thần sương trưởng lão nàng bị bắt đi rồi chúng ta mới vừa hạ sơn liền gặp một nhóm đạo tặc chính đang cướp đoạt phụ cận thành c h ấ n liền thần sương trưởng lão dẫn dắt chúng ta đem nhóm này đạo tặc đẩy lùi không khéo bị một đi ngang qua nói cô nhìn thấy nàng nói thần sương trưởng lão rất có thiên phú muốn nhận vào nàng tôn môn thần sương trưởng lão đương nhiên không muốn đạo cô kia liền tới cứng gắc thần sương trưởng lão ở đây kẻ trộm bà trong tay đi chưa tới quái nguyên bản tần sương trưởng lão là có thể chạy nhưng này kẻ trộm bà cực kỳ ác độc càng nói nếu như nàng chạy mượn chúng ta mệnh chống đỡ đi vì cứu chúng ta tần sương trưởng lão chỉ được theo cái kia kẻ trộm bà đi tới các nữ đệ tử khóc sức mướt đem sự tình ngọn nguồn nói ra lục vụ quan đẳng nhân vừa nghe đều là cực kỳ giận dữ thực sự l à lẽ nào có lý đó ở đâu r a đạo cô như vậy ác độc hùng hổ d o a người thu tiên một chuyện há có ép buộc nàng là cái nào tâm môn chúng ta tới cửa yếu nhân đi mọi người căm phẫn sục sôi nói một tên nữ đệ tử trần chờ một chút lúc này mới nhẹ giọng nói rằng đ ạ o cô kia tự xưng vân trung tiên cô nàng tông môn là cự này tám n g h n dặm ở ngoài trúng rượu chi môn trúng rượu chi môn nghe t h ế cái tông môn tên mọi người tại đây đều là bị chấn động rồi thế gian ngũ đại tông môn một trong mọi người đều biết thế gian đệ nhất đại tông môn chính là thánh tượng thiên môn mà cùng thánh tượng thiên môn nổi danh ngoài ra còn có thứ r a một người trong đó chính là này trúng rượu chi môn nay ngũ đại tông môn cơ hồ nắm giữ thế gian tất cả quyền lên tiếng mà liên minh chính đạo chính là này ngũ đại tông môn cộng đồng đề nghị khai sáng một tổ chức liên minh chính đạo đích thực đang hậu trường người ủng hộ chính là này ngũ đại tông môn một khi có trọng đại quyết sách ngũ đại tông môn đều có một phiếu quyền phủ quyết thực sự là vạn vạn không nghĩ tới mang đi tần xương người càng là chúng d i ệ u chi môn theo lý thuyết loại này ngự trị ở thế gian siêu cấp đại tông môn không nên không thiếu người mới đúng bọn họ có thể mang đi tần xương ở một mức độ nào đó cũng xác thực rất khẳng định tần xương thiên phú chúng d i ệ u chi môn được xưng là tu tiên giới thanh tĩnh nơi lấy chiêu thu nữ đệ tử chiếm đa số nhưng là cũng không phải là chỉ trêu nữ đệ tử mặc dù có điều động thế gian năng lực nhưng cùng cái khác tứ ra x、so、ó ra chúng rượu chi môn xem như là vô cùng biết điều ít sẽ chủ động gây chuyện thị phi vậy phải làm sao bây giờ ừ chúng rượu chi môn làm sao vậy lẽ nào bọn họ mạnh mẽ là có thể tùy ý bắt đi tần sương trường lao sao đi đi đòi người sợ bọn họ làm cái gì ngọc đình các các đệ tử rất là phẫn nộ nhưng mà lục vụ quan nhưng là xua tay cởi khổ ra hiệu mọi người trước tiên tỉnh táo lại hắn rất cần tần sương trở lại tô n môn đưa đến một cổ vũ tác dụng nhưng bây giờ tần sương đã bị chúng rượu chi môn mang đi lấy ngọc đình các thực lực tùy tiện tới cửa đi đòi người phòng chừng đối phương một cái cửa đồng là có thể làm cho cả ngọc đình các chịu không nổi hắn cũng không phải không muốn đi yêu nhân nhưng thực lực t r a n l ệ quá lớn nay ngũ đại tông môn nói chuyện ai cũng là k h á c h khí nói cái gì giữ gìn thế gian hòa bình cùng chính nghĩa có thể sau lưng làm ra sự tình cái nào món không phải không biết xấu hổ ngũ đại lưu manh còn tạm được chỉ bằng lần này đạo cô kia lấy ngọc đỉnh các đông đảo nữ đệ tử tính mạng đến áp chế ép buộc tần sương đi trúng rượu chi môn cũng có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu ngăn tặng đây là ngũ đại tông môn bên trong danh tiếng tốt nhất một đều là còn như vậy chớ nói chi là mặt khác tứ ra ngọc đỉnh các hiện nay cũng không có cùng trúng rượu chi môn họ hết thực lực, vẫn là chờ tử linh sau khi trở về làm tiếp thương nghị đi lục vụ quan nhẹ nhàng thở dài nói nhưng là từ sư huynh bây giờ là không phải còn sống còn không biết đây một tên đệ tử rất là bi còn nói đông đảo đệ tử cũng đều cúi đầu rất là phiền muộn cùng bất t ứ c lục vụ quan cũng là cảm thấy vạn p h ầ n bất đắc dĩ nhưng hắn là thật không có cách nào vạn ngàn phẫn nộ i chỉ có thể tích góp ở trong lòng nóng nhìn ngày sau tông môn cường đại một ngày kia đi bốn yêu giới không ngừng có tin tức chuyển tới yêu vương trong hai trong bóng tối mở mấy con mắt xem ra n h â n tộc đã lòng người không đồng đều ở nháo sự n h â n tộc những khác đại bản lĩnh không có thế nhưng đang nội đấu phương diện này chúng ta yêu tộc vẫn là cần hướng về bọn họ học tập Có cơ muốn hay không nhân hay hội h p á thiên động tiến công. c ờ một chút đ c không phải thời điểm. Lần điểm. sắc tỉnh, cốc từ linh vẫn ngồi ở trong địa lao cũng không biết ngoại giới đã cãi nhau ngày nhưng là bao nhiêu có thể bắn được ngoại giới đã không yên ổn rồi thiên s á t cốc chặn lại giết chết liên minh chính đạo còn đem phó minh chủ con gái bắt đi sẽ đem việc này giam ở hồn điện trên đầu thực sự là một hòn đá hạ hai con chim thật là tốt kế sách xem ra này ma đạo cũng rất không đoàn kết lẫn nhau xử bán tử chuyện thường có Hắn cũng không cũng vội vã rời đi, ba ngày nay hạ xuống từ linh cơ bản đã đem trong địa lao người nhận cái thất thất bát bát ở trong môi trường này chính đạo tông môn người đều rất là đoàn kết người nơi này bị thiên sát cốc bắt giữ trước là nhất tông c h i chủ là trưởng lão là đường chủ là đệ tử bình thường thậm chí t ạ m dịch bốn các loại thân phận đều có nhưng bất luận lúc trước thân phận là thế nào đến nơi này tất cả mọi người rất hữu hảo lại như người một nhà tựa như thừa dịp mục tốt không chú ý thời điểm mọi người còn có thể cách tù lan thấp giọng thương thảo tho á t đi phương pháp đối với lần này tứ linh không ôm bất cứ hy vọng nào ở tình huống như vậy trừ phi có ngoại giới lực lượng cứu giúp b ằ n không đừng nghỉ chạy đi đương nhiên tứ linh là ngoại lệ vì vậy đ i ệ lao áp chế trận pháp vẫn là cấp quá thấp căn bản là ép không được hắn thiên s á t cốc đem nhiều như vậy chính đạo tông môn người bắt lại nhốt tại trong địa lao đương nhiên không phải giam giữ chơi vui ban ngày tứ linh đẳng nhân mang theo đặc chế chân khảo trên người còn bị gián hạn chế phụ triện chỉ có thể ở quy định bên trong khu vực hoạt động một khi ra p h ạ m vi lập tức làm nổ mà chết lúc trước đã có gần trăm người chết tại đây loại phụ triện bên dưới rồi thiên s á t cốc chính là để những người này miễn phí làm cực khổ nhất lại có nhất định nguy hiểm việc t r ê n tay như vậy là có thể tiết kiệm một số lớn chi rồi tứ linh ngược lại cũng phối hợp mấy ngày nay hạ xuống làm được khâu đến rất chịu khó đều sắp hỏa vào trong đó ngày này tứ linh mới vừa làm x o n g công cùng mọi người cùng trở lại trong địa lao thì có vài tên n g ụ c tốt theo vào cao giọng hỏi ai là tứ linh đi theo chúng ta một chuyến đi thật nhết tứ linh đáp một tiếng nhưng chưa kịp hắn đứng dậy bạn tụ chúng liền ngăn cản hắn mỗi người đều là một mặt cảnh giác tuyệt đối đ ừ n g đi này rất nguy hiểm lần trước có một tiểu huynh đệ cũng là bị gọi lên gặp mặt một lần sẽ thấy cũng không trở về nữa không biết sẽ dùng nhiều tàn khốc phương thức đối xử n g ư ờ i sao trong địa lao này mấy trăm người đều đứng lên dồn dập khuyên càn tứ linh một tên mục tốt cười lành lạnh nói có đi hay không không phải là từ các ngươi định đoạn Cốc chủ đại ngay h đích thân â hắn, hắn n ra ra muốn t ta, ta hắn vừa nói như thế mọi người lúc này mới bình tĩnh lại đúng vậy à coi như tiếp tục khuyên ngăn trở thì có ích lợi gì bọn họ đều đã là một đám mất đi pháp lực người thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng nếu như l i ề u mạng che chở từ linh không đi thấy cấp chủ bọn họ tất nhiên sẽ gặp đến đánh đập một trận đánh đập sau khi là có thể tránh khỏi từ linh đối mặt nguy hiểm sao vẫn là như thế muốn gặp nếu như thế chỉ có thể nhìn theo từ linh đi mạo hiểm cầu khẩn hắn bình an trở về đi ra đ i ệ u lao sau đến một bên trong cái phòng nhỏ nơi đó đã có mấy tên nội môn đệ tử đang chờ đợi đều là nguyên anh cảnh tu sĩ thậm chí còn có một tên hóa thần cảnh xa hoa cực kỳ ngày này sát cốc một tên nội môn đệ tử đều có thể ở ngọc đỉnh cấp hoặc vạn xà cung như vậy tô môn lên làm trưởng giáo chức cũng đủ để nhìn ra lẫn nhau toàn thể trích lệnh đến tột cùng lớn bao、nhiêu. Cốc chủ ố m u ngươi ặ p n g ngươi chỉ cần nhớ k ỹ một điểm đó chính là không muốn ngẩng đầu nhìn thẳng lão nhân ra người con mắt thiên tiêu hóa thần cảnh nội môn đệ tử dặn dò tại sao t h ứ linh hỏi hóa thần cảnh tu sĩ n h u như mày có chút không vui nói hỏi nhiều như vậy để làm gì coi như là ta phát ra thiệt tâm đem cái này chuyện gấp gáp nói cho ngươi cứu ngươi một cái mạng nhỏ thôi đa tạ đạo hữu còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh ta ngày sau cũng tốt báo đáp t h ứ linh cười nói cao n g ạ hóa thần cảnh tu sĩ lạnh nhạt nói nay cao n g ạ cũng không phải một yêu thích nhiều lắm lời nói người chỉ nhắc tới tỉnh rồi từ linh một câu như vậy liền không còn đoạn sau mang theo từ linh đi rồi gần nửa canh giờ mới đã tới cốc chủ chạy viện người cốc chủ này sân cũng không như từ linh trong tưởng tượng khí quyển mà là khéo léo tinh xảo trước cửa trồng t r ọ n mấy viên tiểu tùng cây bị tu bổ rất là đẹp đẽ trong nhà nước chạy câu nhỏ phong cảnh r i ặ t dạo rất có thiện ý thích hợp tính tọa dưỡng tâm điều này làm cho từ linh nhớ tới kiếp trước phù tàng loại kia có tiền người có thân phận địa vị nhà ngụ ở truyền thống tiểu viện phong cách hãy cùng người cốc chủ này sân rất tương tự cao n g ạ thoát dày tấm lóc trắng từ đạp tấm gô mặt đất ở trước cửa càng quý xuống trước đêm cửa kia đẩy ra nửa bên sau đó hai tay đặt ở đầu gối trở lên đùi túi đầu nói cốc chủ đại nhân tù binh tử linh đã dẫn tới để hắn vào đi trong phòng truyền đến một đạo lanh lành thanh n h n của cao ngạc chuyển qua nửa người đồng thời ánh mắt quét tử linh một chút tử linh hiểu ý liền đi đi vào nay vừa tiến đến tử linh mới phát hiện có người trong nhà đều đang là quỳ trên mặt đất liền ngay cả người cốc chủ kia cũng giống như vậy chỉ là hai tay hắn hoàng ngực ở vị trí đầu não bởi vậy có vẻ đặc biệt không giống thân phận địa vị sai biệt cảm giác một hồi tự già đến, đến rồi trong phòng người cũng không nhiều cốc chủ ngồi ở nhất tựa vị hai bên người theo thứ tự là ngựa phong cùng tặng tường đức ngồi trên trái xót xa chuông ngọc dung cũng không nhận ra người nào hết người đàn ông trung niên ngồi ở phải xót xa t ừ linh thoáng một đoán trung niên nam tử này đại khái là chuông ngọc dung phe phái đường chủ mà t ừ linh thì lại đứng cửa cùng cốc chủ đối diện mấy đôi con mắt đều theo dõi hắn mà t ừ linh chỉ nhìn chằm chằm cốc chủ ở ngoài cửa chờ đợi mệnh lệnh cao ngạc nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt biến đổi liên tục chính mình rõ ràng đã nói cho tử linh để hắn không muốn cùng cốc chủ đối diện làm sao sẽ không nghe đây thôi ngược lại mình đã hết nhân sự này tử linh chính mình muốn chết hắn cũng không xen vào quả nhiên cốc chủ trên nét mặt để lộ ra một vệ hung q u a n g hiển nhiên đã động sát cơ hơn nữa này sát cơ theo thời gian cho đi càng phát huy nghiêm đáng sợ lên ngựa phong cùng trung ngọc dung biểu hiện đều là nhàn nhạt, nhạt bởi vì từ linh sự sống còn không có quan hệ gì với bọn họ chỉ có tằng tường đức mí mí môi hiển nhiên hắn là có chút không nỡ từ linh nhưng dưới tình huống này hắn cũng không tiện ngay lập tức đứng ra vì bảo vệ từ linh lúc trước hắn đã ở cốc chủ trước mặt đã nói không ít l ờ i hay cũng làm ra nhất định lợi ích hy sinh thật vất vả mới đổi lấy thấy một mặt cơ hội cho tới có thể hay không sống tiếp dựa cả vào từ linh tạo hóa rồi tứ linh như là tựa như nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái vừa nãy cao ngạc đạo h ư u đã nhiều lần nói cho ta biết gọi ta không muốn cùng cốc chủ ngài đối diện nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng ta sau khi nghe cũng không có để ở trong lòng đi trái lại càng thêm tò mò nha cốc chủ n h ư mày ấn xuống đã gần đến leo tới đỉnh cao sắc cơ lạnh nhạt nói vậy ngươi nói một chút xem làm sao người hiếu kỳ pháp việc này nói rất dài dòng ta có thể ngồi nói sao đứng q u á i mệnh tứ h linh chỉ chỉ mặt đất cốc chủ khẽ gật đầu đa tạng t linh cởi cợt liền đặt mông ngồi xuống người này liền cơ bản lễ nghi cũng không biết sao vẫn là nói hắn là cố ý không tôn trọng chúng ta chung ngọc dung bên cạnh cái k i a xa lạ người đàn ông trung niên nhất thời cao mày trầm giọng nói rằng chung ngọc dung lập tức gật đầu nói vệ phong đường chủ nói đúng lão phu càng thiên hướng ở phía sau người này từ linh đầu tiên là nhìn thẳng cốc chủ đại nhân bây giờ lại không tuân thủ lễ tiết rõ ràng chính là không tôn trọng chúng ta không bằng đưa hắn mang xuống một đào chém ngựa phong cười nói chúng phó cốc chủ nói quá lời chính là người không biết vô tội này vốn chỉ là một chuyện nhỏ ngươi nói hắn đại liệt lớn ngươi nói hắn tiểu liệt tiểu há có kéo ra ngoài chặt đầu đạo lý người là các người để cử tới được n g ư ờ i đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện theo ta thấy n g ư ờ i cùng này tặng tường đức đều là có tư tưởng xấu chu ngọc dung thử nói hai người c ã i vào một lúc đột nhiên ha ha ha thử linh n ợ nụ cười chu ngọc dung cùng ngựa phong đình chỉ cãi vã ánh mắt tất cả đều dán mắt vào tử linh n g ư ờ i cười cái gì cốc chủ không khỏi tò mò hỏi ta không dám nói thử linh vội vàng nói ta giận ngươi vô tội nói thẳng không sao cốc chủ rất là rộng lượng nói tử linh chắp tay cười nói đã như vậy vậy ta cứ việc nói thẳng rồi ta trước ở ngọc đỉnh các thân phận nói vậy tất cả mọi người đã nghe tặng tường đức đã nói ta cùng t h n g tường đức là cùng một tông môn xuất thân người mọi người cũng có thể biết không cần thiết giấu giấu diêm diếm cốc chủ gật gật đầu nói tiếp từ linh khẽ thở dài ta đây bị tóm trước đã là ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân đối với tông môn quản lý rất có nhất định tâm đắc vừa nãy nhìn thấy hai vị phó cốc chủ bởi vì ta món n ạ y việc nhỏ mà cãi vã như vậy cho nên xin h cười nói một chút nguyên nhân cụ thể cốc chủ k h ẽ tao mày nói từ linh cười nói một tông môn có thể có nội đấu tốt bên trong đấu tranh có thể thúc đẩy tầng quản lý tiến bộ cho nên tông môn kiên cố hơn cố nhưng nếu chỉ vì một chuyện nhỏ liền m u ố theo ta mấy ngày quan sát hạ xuống quý cốc cũng bắt đầu ác tính nội đấu rồi vừa nãy hai vị phó cốc chủ tranh luận một nguyện chết bảo đảm ta một cái khác nhưng là muốn giết chết ta trung phó cốc chủ là thật muốn đánh chết ta sao không hẳn hắn chẳng qua là nghĩ thông s u ố t quá ta chết đã kích ngựa phó cốc chủ mà thôi ngựa phó cốc chủ là thật muốn bảo đảm ta sao cũng chưa chắc ta với hắn quan hệ còn chưa khỏe đến trình độ đó huống hồ mấy ngày nay hạ xuống ta một câu nói cũng không đã nói với hắn đây hắn cũng chỉ bất quá là nghĩ thông s u ố t quá ta đối với trung phó cốc chủ tiến hành một đánh cờ nhưng là chân chính muốn gặp ta muốn cùng ta nói chuyện là cốc chủ đại nhân hai vị làm như vậy không khỏi cũng qua không đem cốc chủ để ở trong mắt đây chính là ác tính nội đấu mang đến tác dụng phụ lòng người không đồng đều biểu hiện a thứ linh cảm khái nói rằng chương một trăm bảy mươi tám đi đứng không lưu loát Trước 178, đi đứng k hai ô n Nghe Linh g lưu loát. Tử v ừ n ó người h thế, ư u n Ngọc Dung cùng ngựa phong sắc mặt đều là hơi biến n sắc sắc. đều hơi mặt là lạnh giọng phản bác bọn họ vốn là muốn dựa vào tử linh đến đả kích lẫn nhau lấy đặt đến nội đấu thủ thắng kết quả lại bị tử linh đem ra làm văn ngay ở trước mặt cốc chủ trước mặt ngược lại phê bình bọn họ một trận điều này làm cho trung ngọc dung cùng ngựa phong đ ô khó có thể tiếp thu ha ha ha ha cốc chủ nhưng là đột nhiên nợ nụ cười lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng đúng là một thật thú vị người trước tiên không đàm luận những chuyện này rồi thứ linh nói tới đều có lý nhưng điều này cũng, cũng không phải rất sâu sắc cốc chủ quản lý thiên sát cốc nhiều năm như vậy h ắ có thể không biết những này dễ hiểu đạo lý đây hắn cũng có hắn ăn bài duy trì dưới đáy hai phe thế lực cân bằng mới phải chính xác điều động tri đạo lại như những kia vương triều hoàng đế mặc cho dưới đáy quan văn tập đoàn cùng võ tướng tập đoàn đấu cái một mất một còn hắn chỉ cần ngồi ở trên vương vị thưởng thức phía dưới trọ khôi h ả i là được chỉ có người phía dưới tranh đấu mới có thể tốt hơn giữ gìn hoàng quyền thông môn thế lực cũng là như thế được rồi lúc trước có thể giận ngươi vô tội nhưng bây giờ ngươi đã đã biết chúng ta thiên sắt cốc có những lễ nghi này vậy ngươi tại sao còn không nghe theo đây cốc chủ lạnh nhạt nói t ừ linh vẫn cứ ngồi dưới đất người nói ta trước đây được quá thương đi đứng không lưu loát vì không đi xuống lớn mật ngươi thực sự là quá làm càn đây là không tôn trọng trung ngọc dung đẳng nhân lớn tiếng quát lên lần này liền ngay cả ngựa phong cũng đứng ở trung ngọc dung bên kia tới đối phó t ừ linh người ngoài này t ừ linh không sợ chút nào tiếu a a nói cốc chủ đại nhân tài là phát hiệu lệnh người các ngươi lấy ra dưới như vậy có phải là có chút g i ọ n khách gác g i ọ n chủ rồi hả trung ngọc dung bọn người sắp bị hắn c h ọ n tức nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm nhẫn lựa giận ánh mắt dồn dập nhìn về phía cốc chủ cốc chủ biểu hiện cũng là lãnh lanh đạm đạm ánh mắt thẳng vào nhìn c h ầ m c h ầ m tử linh ngươi hay là t r ư ớ c giải thích giải thích tại sao cao ngạt lúc trước rõ ràng nhắc nhở qua ngươi gọi ngươi không muốn nhìn thẳng con mắt của ta ngươi tại sao còn rất tò mò đây đi vòng như thế một vòng lớn cốc chủ càng làm để tài vòng trở về rồi việc này còn phải từ đầu nói tới tử linh cười nói được chấp thuận ngươi nói cốc chủ ừ một tiếng trung ngọc dung mấy người cũng đều là tập trung tinh thần lên muốn nghe một chút tử linh là thế nào nói vậy từ linh nổi lên một lúc thanh tiếng nói nói nói vậy mọi người đều biết ta trước ở ngọc đỉnh các đảm nhiệm trưởng giáo chân nhân trước vốn là khoái khoái lạc lạc ăn món lầu hát ca kết quả ca bị liên minh chính đạo lên án thành tội phạm muốn dẫn hướng về tổng bộ tiếp thu điều tra trong lòng ta o á n a trong lòng ta khổ a nhưng lại hết cách rồi chỉ có thể nhận m ệ n h nhưng ngay khi vào lúc này các ngươi thiên s á t cốc như thần binh thiên hàng đem ta từ liên minh chính đạo ma trưởng bên trong mang rời khỏi cứ việc hiện nay vẫn là tù nhân nhưng đãi ngộ tuyệt đối so với liên minh chính đạo thực sự tốt hơn nhiều xuống hồ, hồ nơi này còn có ta huynh đệ tốt nhất tặng tương đức ta có một loại thiên nhiên cảm giác thân thiết ở trong lòng ta các người thiên s á t cốc chính là thế gian khả ái nhất tô n g môn ta đã sâu sắc đại yêu nơi này bởi vậy ta nhìn trời s á t cốc tầng quản lý cũng tràn đầy kinh ý từ bị mang tới thiên s á t cốc này g thứ nhất lên ta ngay ở trong lòng âm thầm lập ra lời thề nói mình nhất định phải tận mắt nhìn cốc chủ đại nhân mặt mày ở trong lòng ta lưu lại thật sâu dấu ấn nhưng là cao ngạc đạo hữu lại nói nếu như nhìn thẳng cốc chủ đại nhân sẽ bị coi là không tôn trọng khả năng muốn đối mặt nguy hiểm đến tính mạng ta nghe nói như thế trong lòng chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc tại sao sẽ như vậy chứ rõ ràng ánh mắt mới phải giỏi nhất biểu đạt tôn trọng phương thức tại sao nhìn thẳng sẽ bị cho rằng là không tôn trọng biểu hiện đây h u n g hồ cốc chủ đại nhân làm như vậy anh minh thần võ biểu hiện l ã o nhân gia nhất định là cái tràn ngập bao dung tính người ta tin tưởng chỉ cần lòng mang thành ý liền nhất định có thể biểu đạt tôn trọng của mình coi như bởi vậy chết ta cũng phải kiên trì cách làm của mình nói thử linh ánh mắt lần thứ hai cùng cốc chủ kết nối mấy câu nói hạ xuống nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau đầu góc mơ hồ thật mẹ tiếp sẽ định h ỏ ta thế này sao lại là cái gì ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân rõ ràng chính là cái định hỏi liền ngay cả tàng tường đức cũng t r o n g váng khi hắn trong ấn tượng từ linh là một chết suy nghĩ không chịu làm hắn vui lòng người làm sao mấy năm qua đi qua chuyển biến lại như này to lớn trầm mặc hồi lâu tàng tường đức tài nhẹ nhàng thở dài một hơi trong lòng cảm khái vằn ngàn đây chính là thời gian a lại kêu căng tự mãn người cũng sẽ có thả xuống tư thái một ngày kia vì sinh hoạt tổng cần cúi đầu đem người g ó c cạnh đều săn bằng mới có thể ở vấp phải chắc trở thời điểm không đau người đúng là rất sẽ đập ngông ngựa của ta ta cũng không có người nghĩ tượng bên trong vĩ đại như vậy lần này tập kích liên minh chính đạo cũng chỉ bất quá là h á c ăn h á c một hòn đá hạ hai con chim kế sách thôi cốc chủ lạnh n h ạ t nói cũng mặc kệ như thế nào đối với ta đều cũng có dạng ta đương nhiên là muốn lòng mang cảm kích t h ứ linh vội và nói g n cốc chủ cười nói ngươi là liên minh chính đạo một phần tử không hận chúng ta thiên s á t cốc diệt liên minh chính đạo ngược lại còn muốn cảm kích đây thật là thú vị học hỏi đạo liên minh làm những chuyện hư hỏng kia tạp chuyện chết một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ tiếp hắn gọi liên minh chính đạo cũng không thể đại biểu không một giây nhớ kỹ toàn bộ chính đạo tuy rằng thiên sắc cốc là ma đạo nhưng các ngươi đã cứu ta t ừ lợi ích của góc các phát, ta xuất độ n g ư ơ n h ánh đạo á n s g Thứ l i ngọc h như thế.、Là、thực nói n tế Là ư ờ i đối ta rất yêu thích. Cốc chủ gật gật đầu. Cốc chủ, tuyệt đối không thể yêu đầu. Trung chủ chủ, không Cốc Cốc g n dung vội và nói tiểu tử này tuy rằng lai lịch rõ ràng nhưng dù sao cũng là cái chính đạo người coi như muốn lưu tính mạng hắn cũng chỉ có thể là bị giam trên mặt đất tủ như đem hắn thả ra đối với chúng ta thiên sát cốc chính là một tần h tạ i uy hiếp đúng vậy a trung phó cốc chủ nói rất có lý ta tán thành vệ phong đường chủ vội và nói tử linh một mặt một bức hai người các ngươi làm cái gì vậy cốc chủ đại nhân cái gì cũng không nói sao chính là tán thưởng ta một câu được các ngươi liền muốn đem chết bên trong d â m ta này không thích hợp đi chu ngọc dung l á n h lùng nhìn chừng hắn một cái điệm n h â nói n tiểu tử tùy ngươi định đến thiên hoa loạn truy lao phu cũng sẽ không tin ngươi nửa phần ta b ồ i d ố i lấy mình cũng không xin ngươi tin à ở trong lòng ta từ đầu tới cuối đều chỉ tôn trọng cốc chủ đại nhân một người mà thôi ngươi một thối làm công cùng cái gì à tử linh cười nói có dũng khí chu ngọc dung cả người bùng nổ ra một cổ cường đại khí tức tràn đầy trời đất giống như hướng về tử linh áp bước mạ tới tử linh đương nhiên có thể bất cứ lúc nào rét đối phương cùng với này trong một phòng mọi người nhưng lúc này toàn bộ hành trình diễn kịch không thể bởi vì này chút ít chuyện cũng hỏng rồi chính mình đại sự thường phục làm rất thống khổ nằm trên mặt đất không thể động đậy lúc này hô ngựa phong phó cốc chủ vung tay lên đồng dạng một luồng khí áp kéo tới đem đặt ở từ linh trên người đối kháng trung hòa hiện tại từ linh tư thế rất lung túng hắn là nằm trên mặt đất mà trên đỉnh đầu hắn nhưng là có hai cỗ khí áp ở va chạm nhau chỉ cần hơi vừa ngầm đầu cũng sẽ bị khí này ép bị ép đến vì lẽ đó chỉ có thể tiếp tục nằm trên mặt đất trên mặt vẫn cứ vẫn duy trì lạc quan cười khổ được rồi chỉ nghe một tiếng quất lạnh cốc chủ phất tay phất một cái tay áo quặn ra liền đem này hai cỗ khí áp tách ra trong nháy m ắ t hóa thành hư không khó nhất có thể là đắt tiền là nho nhỏ này một gian trong phòng ba vị tu sĩ đấu pháp dĩ nhiên không có đem gian nhà hư hao nửa phần cũng không phải n à y gian nhà có bao nhiêu kiên cố mà là ba người bọn họ đều có một loại cử trọng lực khinh tinh vi k h ô n g chế trong đó cốc chủ thực lực là mạnh nhất có thể đem c h u n g ngọc dung cùng ngựa phong hai vị luyện hư cảnh tu sĩ khí áp dễ dàng xua tan thứ linh vừa nhìn đối phương càng là hợp thể cảnh tu sĩ hơn nữa còn là hậu kỳ thậm chí muốn so với tử linh cũng cao hơn cái trước cảnh giới nhỏ đương nhiên nếu quả thật đánh nhau tử linh trên người một đống b ả bối thêm vào hỗn độn thể chất dẫn trước ưu thế muốn đánh cốc chủ vẫn là rất dễ dàng có cốc chủ can thiệp mọi người cũng đều bình tĩnh lại ngồi trở lại tại chỗ tử linh cũng rốt cục đứng lên cười h í p mắt nói hai vị không cần phải vì ta tổn thương hỏa khí sau đó chúng ta chính là một nhà chính là nhà cùng b ạ n sự hưng các ngươi nói là đạo lý này không ai với ngươi là người một nhà trung ngọc dung tau mày nói chúng ta nói chuyện lâu như vậy cốc chủ đại nhân tổng không đến nỗi càng làm ta quan về địa lao chứ l i ê n để ta là trời sắt cốc làm chút chuyện đi chuyện gì đều được t h linh hai tay hợp lại thiếu a a nói t ă n g tướng đức nhân cơ hội này liền vội và nói g n từ linh người này ta hiểu rất rõ hắn là một tin cậy người đ a n g ra tín nhiệm cùng ủy thác trọng trách mong rằng cốc chủ đại nhân cân nhắc một hai nói xong vội vã dùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngựa phong lúc trước tử linh mở miệng đắc tội quá ngựa phong nguyên bản ngựa phong đã không muốn lại mở miệng giúp tử linh x i n tha lúc này không chịu nổi t ă n g t ư ớ n g đức ánh mắt tâm cũng mềm lũn tương đương chủ nói có lý lần này chúng ta cùng liên minh chính đạo một trận chiến chúng ũ n tổn g t ấ t k h ít ngọc dung sờ sờ vỗ về trong dâu dung đùi đắc ý cởi nói lúc trước cùng chúng ta từng đường chủ khiến cho vui vẻ như vậy gần nhất kim trong phòng lại thêm cái trương tiểu dĩnh ba người khai phái đối với còn chưa đủ sau đó còn nhiều hơn cái từ linh bốn người cùng nhạc hình ảnh kia thực sự là nghĩ cũng không dám nghĩ tới à. vảnh người nói nhăng gì đó ngựa phong vỗ bàn một cái đầy mặt xấu hổ nói tăng t ư ơ n g đức nhưng là t ú i đầu vừa hận lại t ạ m ta không có ý tứ gì khác ngựa phong phó cốc chủ cuộc sống riêng ta cũng không quyền can thiệp chỉ là muốn lấy người từng trải thân phận nhắc nhở vài câu người trẻ tuổi hay là muốn nhiều chú ý thân thể à, cẩn thận ham nhiều nhai k h ô n g nát trung ngọc dung cười k h o á t tay nói ngựa phong hít sâu một hơi cũng biết bây giờ không phải là cùng đối phương làm lộn tung lên thời điểm chỉ được ngồi xuống vậy thì không cần lao nhân ra nhiều quan tâm chu ngọc dung thu hồi nụ cười trong đôi mắt lộ ra một lồn u g uy nghiêm đáng sợ người yêu làm sao chơi liền làm sao chơi lao phu s á c thực không xem vào chỉ là được kêu là trường tiểu dĩnh nha đầu tốt nhất còn chưa phải muốn giữ lại kịp lúc d i ệ t trừ mới phải dù sao cha nàng là liên minh chính đạo phó minh chủ vạn nhất tại đây nha đầu trên người cài đặt cái gì định vị pháp khí bị hắn tìm lại đây chúng ta gục xui xẻo không cần phải lo lắng ta từ lâu nghiêm túc cẩn thận kiểm tra qua cũng không có pháp khí ngựa phong rất tự tin nói ngươi nói không có vậy thì không có chứ đã xảy ra chuyện gì ngươi phụ trách là tốt rồi t r u ngọc n g dung cũng chỉ là cờ ư i n h ạ t cũng không có ở nơi này để tài trên làm thêm dây dưa cốc chủ đối với lần này không có phát biểu ý kiến đợi được hai người không một g i â y nhớ kỹ cái va xong lúc này mới gõ gõ bản đã như vậy cái k i a tử l i n h ngươi cũng đừng về địa lao ở trên trời sắt cốc nhậm trước đi từ đây ngươi chính là ta thiên sắt cốc đệ tử đã quên ngọc đỉnh c á t cùng liên minh chính đạo đi đa tạ cốc chủ đại nhân sau này ta tất làm đem hết toàn lực làm tốt chính mình phân bên trong công tác t ử linh chắp tay cười nói chỉ là không biết ta phụ trách cái nào một khối vậy ngươi muốn phụ trách cái nào một khối cốc chủ cười nói tứ linh cũng rất biết điều nói rằng việc này toàn bộ bằng cốc chủ đại nhân làm chủ ta một mới người đầu hàng chỉ có nghe lệnh không dám lòng tham nhiều tuyển cốc chủ một đôi mắt thẳng vào theo d õ i hắn chấm tư một lát lúc này mới cười nói như vậy đi ngươi đang ở đây trong địa lao đóng vài ngày nói vậy đã biết rõ địa lao đích tình huống rồi liền phái ngươi đi phụ trách quản lý địa lao ngươi cảm thấy làm sao cốc chủ tuyệt đối không thể trung ngọc dung cùng ngựa phong đồng thời đứng lên để tứ linh đi quản địa lao việc này quá vô căn cứ rồi vạn nhất tứ linh làm việc tư trái pháp luật đem trong địa lao những tia chính đạo tông m ô n người tất cả đều thả ra ngày đó sát cốc thì xong rồi việc này quá trọng đại tuyệt không có thể đáp ứng nhưng mà cốc chủ nhưng là khoát tay háo một cái ra hiệu hai người trước tiên không muốn nói chuyện vẫn cứ đối với tử linh hỏi đây là đối với ngươi trọng đại thử thách ý của ngươi như thế nào à ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở tử linh trên người tử linh trong lòng nhịn cười không được hắn mới sẽ không lên làm chắp tay nói quản lý địa lao một chuyện giận ta không thể tỏ mệnh tính xin cốc chủ đại nhân khác chọn người khác nhà cốc chủ nhữ mày tựa như cười mà không phải cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đồng ý đây ngươi không phải mới vừa còn nói toàn bộ bằng ta làm chủ sẽ không chọn bà kiếm bốn sao có hai điểm nguyên nhân thứ linh d ỗ i ra hai ngón tay nói một chút coi cốc chủ đầy hứng thú nói mỡ không đủ thứ linh cười hì hì địa lao là nơi nào quan đều là một đám quỷ nghèo từ trên người bọn họ ta có thể được đến chỗ tốt gì ngoại trừ nhạ chọc cho một thân sự thù hận bị mỗi ngày thoá mạng nửa điểm chỗ tốt đều mò không được ta xong rồi c á i dám ngươi đúng là rất tham hơn nữa thành thực đến không hề che giấu chút nào cốc chủ lộ ra một vẹn vẽ tán thưởng cười nói ngươi rất tốt chí ít so với kia một ít ngày ngày tự xưng là thanh liêm nhưng trung gian kiếm lời túi tiền riêng người tốt hơn nhiều mỗi ngày ca công tụng đức hô khẩu hiệu nói cái gì yêu dân như con c a n nguyện làm c h â u làm ngựa làm người hầu trang giả bộ cho ai xem đây cấp cao tầng chính là cấp cao tầng càng là biểu hiện bình dị gần gũi lại càng có vẻ giả mù s a mưa ngươi và ta đều hiểu đến nơi này cái giai tầng làm sao có khả năng thanh liêm sạch sành xanh đây đơn giản là ham nhiều tham thiếu thôi tham xưa nay cũng không trọng yếu vấn đề nằm ở chỗ tham còn không làm việc đây là ta không thể chịu đ ư ợ c được rồi ngươi đã nói rồi cái thứ nhất nguyên nhân còn có một nguyên nhân đây cũng cùng nhau nói ngay một chút đi cốc chủ tư thế tùy ý nửa nằm ở trên ghế lạnh n h ạ t nói này một nguyên nhân khác mà ta không nói cốc chủ đại nhân nên cũng đ o á n được thứ linh chắp tay nói thân phận của ngươi cốc chủ nhữ mày nói chính là thứ linh thở dài ta hóa ra là thân phận gì ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân liên minh chính đạo một phần tử mà trong địa lao giam giữ đều là những người nào bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều là chính đạo tông môn đệ tử ta đi quản lý địa lao một mặt sẽ bị những này chính đạo người thoá mạng mặt khác lại sẽ bị thiên sát cốc nghi kỵ chính là ruộn dưa hấu không nản lý lý giới bất chính quan n h ư để ta đi quản địa lao chẳng khác nào thành chư b á t giới soi gương hơn rằng không phải người rồi chư một trăm bảy mươi chín chư một trăm bảy mươi chín cái gì là chư b á t giới cốc chủ bọn người có chút nghi hoặc tính ngay lý gian mặt chư ý tứ vẫn là rất dễ dàng hiểu nhưng này cái gì chư b á t giới nghe tới cũng rất khiến người ta m ở mịt nha đây là nhà ta hơn ư g một điệp cố các ngươi đại khái có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì là được không cần tế cứu nhiều như vậy thứ linh k h o á t tay nói nói như vậy lên ngươi là vì tránh hiểm nghi cho nên mới không chịu đi quản địa lao đi cốc chủ tiếu a a nói t h linh thầm nghĩ n g ư ờ i trong lòng mình rõ ràng cực kỳ vẫn còn ở nơi này làm bộ mới vừa nghe hiểu dáng vẻ trang giả bộ cái gì à t h linh tại sao phải ở lại thiên sắc cốc hắn rõ ràng là có năng lực đi ra ngoài cũng không phải chính là vì muốn cứu trong đ ị a lao những người này mang theo bọn họ một khối đi ra ngoài một người chỉ cần mang trong lòng thiện nghiệm đến nhất định tuổi đã trải qua một số sự tình sẽ ở mỗi một khắc hai ngộ sinh ra đồng lý tâm cùng lòng từ bi đến t h linh đương nhiên không phải cái gì thánh mẫu sẽ không nhìn thấy ai gặp nạn liền nhất định sẽ đi giúp đỡ tỷ như quyết định cứu giúp đ i ệ lao những người này đổi làm mấy năm trước hắn đại khái dẫn chắc là không biết phản ứng chính mình chạy liền chạy quá mức đến thời điểm giết hồi thiên sắc cốc có thể cứu mấy cái là mấy cái tùy d u y ê n bọn họ có thể còn sống xem như là mạng lớn hiện tại tâm tình không giống với lúc trước năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hiện tại từ linh nghĩ tới là tận lực đem tất cả mọi người an toàn cứu ra ngoài hơn nữa ba ngày ở trung hạ xuống những này bị giam áp chính đạo tông môn đệ tử mỗi người đều là người rất tốt bọn họ nhìn từ linh rất trẻ trung liền mọi cách chăm sóc không chút nào xem thường ý tứ của phải biết những người này bị giam đi vào trước đều là bên trong loại cỡ lớn tông môn đường chủ hoặc t r ư ở n g lão đại thể đều là nguyên anh cảnh tu vi mà ngọc đỉnh c á t chỉ là một rất nhỏ tông môn từ linh cái này ngọc đỉnh c á t trưởng giáo chân nhân ở trong mắt bọn họ kỳ thực cũng coi như không là cái gì thân phận cao quý có một ít quần thể kiến thức qua càng to lớn hơn phong cảnh sau khi quay đầu lại liền xem thường nguyên lai、like、địa phương nhỏ tâm thái táo bạo bành trướng cực kỳ dùng qua mấy ngàn hàng tiêu dùng liền cảm thấy mấy trăm ả i thèm đó là người dùng là ở qua căn phòng lớn quay đầu lại lại ngụ ở về phòng nhỏ liền căm ghét cực kỳ lái qua bốn b á n liền xem thường hai đội phiên cốt lết hai đội phiên xem thường sần non hai đ ổ i phiên phải biết vạn sự vạn vật đều là cung người sử dụng công cụ dùng qua một ít tốt liền l i ề u mạng lấy này biểu lộ ra chính mình cảm giác ư u việt công kích không dùng được không cần người đây là tâm thái không bãi đăng ở kiếp trước cổ đại có một năm n á o trên đại nạn đói bách tính ăn không nội cơm việc này đăng báo đến triều đình tấn huệ đế liền cảm thấy rất n g h i hoặc không hiểu hỏi nếu bách tính đều ăn không nội cơm vậy tại sao bọn họ không ăn thì đây đúng đấy tại sao không ăn thì đây ngươi cũng phải để tầng dưới chót nhân dân đủ tiền trả mới phải đây cũng không phải là tâm thái vấn đề mà là đầu ó c vấn đề những việc này lệ đều là từ linh kiếp trước từng tận mắt nhìn trôi qua đương nhiên tạo thành như vậy hiện trạng rất lớn một phần nguyên nhân là nhà tư bản tiêu phí chủ nghĩa c ả b ấy nhưng tiêu phí chủ nghĩa có thể đại hành kỳ đạo cũng là nhà tư bản lợi dụng người thói hư tật xấu chỉ cần tiến vào tiêu phí chủ nghĩa c ả b ấy dùng đắt giá giá cả mua hàng xa xỉ sẽ từ tâm lý mức độ sản sinh một loại không tên cảm giác ưu việt một cách tự nhiên sẽ không lọt mắt giá rẻ thương phẩm l i ê n xem thường liên vừa ra đời tầng tầng đi xuống tăng lên cuối cùng tầng dưới chót hỗ hại không đành lòng nhìn thẳng từ linh ở kiếp trước có một tên là sư tử thật là tử thật là tốt h không nhìn được khó khăn tự xưng là nhân gian h ạ n nhất mà khi hắn đã trải qua một phen mộng ảo h o á n tăng biết yêu bì ngũ âm h ừ n g h ự c cầu bất đắc sau khi càng sinh ra lòng từ bi hồi tưởng dĩ vãng các loại kiêu căng tự phụ ngạo mạn vô lễ chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi không đất dung thân từng trải qua muôn hình muôn vẻ người cùng chuyện từ linh chịu bọn họ ảnh hưởng cũng là một cách tự nhiên lòng từ bi đương nhiên từ bi không có nghĩa là thánh mẫu nếu như nhốt tại trong địa lao những người này từng cái từng cái nhân phẩm ác liệt tự cao tự đại cái kia từ linh tất nhiên sẽ không cứu rút cũng may những người này đều rất thân mật đối xử từ linh lại như đang chăm sóc van bối của mình tựa như như vậy từ linh cũng đương nhiên sẽ báo chi lấy lý trước mắt nghe được cốc chủ nói để cho mình đi quản lý địa lao từ linh phản ứng đầu tiên là trong lòng vui vẻ nhưng rất nhanh hắn liền cảnh giác thật làm cho hắn đi quản lý địa lao cũng là làm thỏa mãn tâm vận chuyển rất tiện có lẽ có càng nhiều biện pháp trợ giúp đại gia chạy trốn nhưng từ linh rõ ràng đây là cốc chủ một thăm dò giả như chính mình thật sự đồng ý như vậy sẽ bị tiên sắt gốc độ cao hoài nghi ngày cũng trông coi vì lẽ đó làm bộ chính mình rất tham lam phải thay đổi mỡ nhiều hơn chức vị mới phải nhất thích đáng lựa chọn cho tới cấp ngục một chuyện vẫn phải là bàn bạc kỹ càng chính là ta cũng không muốn bị thiên phu sở chỉ, vì lẽ đó kính xin cốc chủ đại nhân khai ân chấp thuận ta đi châu khắc đi thứ linh nói rằng cốc chủ ngón tay trỏ gõ lên bàn nhẹ giọng nói đã như vậy liền a n bài ngươi đi vật tư kho chờ một trận đi nếu biểu hiện được lại điều ngươi có tác dụng lớn đa tạ cốc chủ đại nhân thứ linh c h ấ p tay cười nói cao ngạc cốc chủ lại hô cao ngạc đi vào dựa theo cốc chủ dàn dò cho tử linh trên thân thể một trận pháp trận pháp này có thể hạn chế tử linh nhân thân tự do không được xuất cốc nửa bước có điều tứ h linh thực lực đúng là khôi phục đây là thường quy quy trình ngươi không ngại chứ cốc chủ nhàn n h ạ t hỏi phải tứ h linh cười cợt được rồi nơi này không có ngươi chuyện cao ngạc trước tiên dẫn hắn đi làm quen một chút cương vị đi cốc chủ phất tay nói vâng cao ngạc như được đại xá vội vã mang theo từ linh rời đi ra nhà mãi đến tận đi ra ngoài sân hai dặm đường cao ngạc lúc này mới như chút được gánh nặng địa t h ở phào nhẹ nhõm không nhịn được lau mồ hôi nói tiểu tổ tông của ta ngươi vừa nãy thực sự là làm ta sợ muốn chết ngươi muốn làm gì à cái này cũng là từ linh lấy được cốc chủ tán thành cũng cho hắn chức hắn vị, bởi vậy cao ngạc mới có thể khách khí như thế nếu vừa nãy từ linh b ị quá hóa l i ề u đi nhầm đường dẫn đến cốc chủ không thích bị đeo án tử hình cái kêu cao ngạc liền hoàn toàn là hai loại thái độ bây giờ vừa đã là đồng nhất cái tông môn đạo hưu cao ngạc mặc dù trong lòng cũng không tiếp tục mãn lúc này cũng không tiện phát tác chỉ là mở h é chuyện cười nửa trách cứ sau đó có thể tuyệt đối không nên còn như vậy không phải vậy mấy cái mệnh cũng không đủ ngươi d à n vặt cốc chủ đại nhân không phải cũng thật cao hứng ta đã có tự tin làm như vậy thì có tự tin để hắn sẽ không tức giận cho ta từ linh cười nói ngươi thật đúng là cái cá nhân cao ngạc lắc lắc đầu liền dẫn từ linh thất chuyển t ắ g chuyển đi tới một cái nhà ba tầng lâu cao kiến trúc trước ngươi phụ trách địa phương chính là chỗ này liền này từ linh nhũ mày tỉ mỉ nhìn một vòng lắc đầu nói không phải nói vật tư kho sao chẳng lẽ chúng ta thiên s á t cốc vật tư kho chỉ có như thế hơi lớn nay thả điểm sơn b ộ t nước có thể được rồi nhưng muốn thả vũ khí công pháp loại hình gì đó vẫn là nhỏ một chút chứ ngươi nói đúng rồi nơi này chính là thả sơn b ộ t nước kho vũ khí ở một bên khác đây cao ngạc cười giải thích vài câu thứ linh nhất thời hiểu rõ ra ngươi lai、like、này nếu nói vật tư kho chính là chỉ tiên s á t cốc đệ tử chúng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng bởi vì tiên s á t cốc là một đối lập đóng kiến thức hoàn cảnh các đệ tử bình thường không có nhiệm vụ là cơ bản không thế nào đi ra ngoài đi lại khu sinh hoạt vực đều là ở bên trong thung lũng cũng may thung lũng khá lớn ký hoa dị thảo chiếm đa số bởi vậy cũng không có v ẻ b u ồ n nhưng bọn họ cũng cần tiếp xúc ngoài cốc thế giới t ỷ như nữ đệ tử cần son dầu bôi tóc bột nước con rối đồ ăn v u ả nam đệ tử đối ngoại giới nhu cầu cũng không lớn như vậy nhiều lắm cũng là cần mấy thất bố chế tác bộ đồ mới áo hoặc là cũng mua chút cùng nữ đệ tử giống nhau hải kèm xem là lễ vật đưa cho nữ đệ tử bởi vậy liền cần một chọn mua bộ ngành dựa theo danh sách chuyên môn đi ngoại giới đem những món đồ này mua về trong sân cốc đây đúng là một mỡ rất đủ địa phương t ừ linh k i ế p trước những kia công ty hoặc khách sạn chọn mua là giỏi nhất mỏ tiền một chức vị không phải ông chủ thân tín không thể đảm nhiệm được ngầm đồng ý ngươi mỏ tiền sau đó chia ba b ả y thành cuối cùng phòng tài vụ làm cái sổ sách giả là có thể lừa gạt ta nói từ sư đệ ngươi sẽ không phải cho rằng cốc chủ lão nhân ra người thật sự sẽ phái ngươi phụ trách kho vũ khí trọng yếu như vậy t r ư c vị chứ cao ngạc ư ờ i nói nói thật vẫn có chút tiểu thất lạc tứ linh khe khẽ thở dài ngươi lại còn thất lặt lên cao ngạc rất là không nói gì nói vốn là vật tư kho người phụ trách mấy năm trước cương thượng nhậm lúc còn là một cao cao gầy gò chúc cái hiện nay đều đã là thai to mặt lớn mầm mạp bởi vậy có thể thấy được vị trí này trên mỡ có bao nhiêu sung túc ngươi lại vẫn không hài lòng ta là đem người dồn xuống đ à i thứ linh đến rồi chút hứng thú vậy cũng không hoàn toàn đúng cao ngạc lắc lắc đầu tên béo kia ở nơi này vị trí chờ lâu tâm thái thì có điểm phiêu lần trước tham hơn nhiều chút còn khấu trừ nữ sinh sơn cùng váy nắn g chính mình dùng tới cốc chủ nói ảnh hưởng không được liền để hắn tạm thời xuống đ à i vừa v ẫ n đuổi tới ngươi muốn cái béo b ở liền cho ngươi vậy hắn chẳng phải là sẽ tìm ta phiền phức thứ linh bật cười nói vậy thì khó nói đi cao ngạc lộ ra mấy phần nụ cười ý vị thâm trường có điều theo tên béo kia tính cách là tính toán chi ly người ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt thực l i n cười ha ha, cũng không để ở trong lòng. Cao Ngạc lại dặn vài câu, cùng các bước cũng cộng chừng 10 cá nhân, từng cái từng cái cũng cao trọc. cảnh tư tư người rời lại vài giới thiệu Linh, liền đi. nhiều, Linh vài hiện kim giới đại viên ha ha, không kho kho không nhân, phát những cảnh h ra ra đan trong lòng. dặn tổng từng từng lớn nguy lần, này mãn. để đệ đệ đều đều ở vật tử từ Vật tử rất treo Từ tùy quét t do là là và vỡ, xem ý lực cứ như vậy tuy tiện đệ tử nào đều so với bọn họ mười mấy người này mạnh nhưng cũng ngồi chắc béo bở vị trí xem ra cơ bản đều là đơn vị liên quan n g h e xong cao ngạc giới thiệu sau khi đại gia cũng đều tiếp nhận rồi t ừ linh là đợi mới vật tư kho lão đại sự thật này nhưng t ừ linh có thể thấy những người này trong lòng vẫn là rất không dùng ánh mắt đã biểu lộ hết thảy cái này là trò chơi a làm sao đến phiên hắn đến làm lao đại rồi hàng không không có thực quyền đến thời điểm chúng ta không tưởng hắn là được cốc chủ đại nhân cũng thực sự là quá nhân tâm đỗ vũ sư huynh không phải là phạm vào chút ít sai lầm sao để hắn bình tĩnh một hai tháng còn chưa đủ nhất định phải phái cái tân lãnh đạo lại đây thế thân hắn chính là đỗ vũ sư h u n h nhiều người tốt đều là thay chúng ta suy nghĩ có tiền cũng là một khối kiếm lời thừa dịp tử linh ở vật tư kho xoay quanh quen thuộc hoàn cảnh thời điểm các đệ tử đều ở nói nhỏ nghị luận bọn họ rất thông minh biết dùng cách t ấ n pháp mặc dù là nguyên anh cảnh sửa cũng là nghe trộm không tới chỉ tiếp tử linh là hợp thể cảnh tiếng thảo luận của bọn họ liếc mắt một cái là rõ mồn một tất cả đều vào tử linh lỗ thay thử linh e m thầm n ợ n ụ cười muốn không tưởng ta chờ một lúc liền để các ngươi mở mang nhà tư bản là thế nào đùa bỡn lòng người tuy rằng hắn đối với này vật tư kho thậm chí toàn bộ thiên sát đĩu môi không phải cảm thấy rất hứng thú cũng sẽ không ở chỗ này ở lâu nhưng nếu đến, đến rồi vậy thì ngắn n g i hòa vào nơi này bằng không chẳng phải là lãng phí một cách vô ích h ò khan một cái tứ h linh chỉ nhẹ nhàng h ò khan một tiếng nhất thời nay hơn mười người đệ tử đứng thành một l o ạ t đều lộ ra nụ cười t h â n t h i ệ n t h ứ sư huynh được ngài có việc xin cứ việc phân phó chúng ta đã biết ngài là nơi này mới cũ lớn sau đó chúng ta liền theo ngài lan lộn còn hy vọng ngài nhiều dẫn a các đệ tử r ồ n r ậ p nói rằng thái độ rất là nhiệt tình nếu không phải tứ linh lúc trước đã sớm nghe được bọn họ lặng lẽ nói vẫn đúng là sẽ tin những quỷ này nói trước tiên với các ngươi nộp cái để ta đây nhưng thật ra là thiên sát cốc tù binh tứ linh vỗ vỗ lồng ngực của mình cùng mọi người đối diện thành khẩn nói rằng chuyện này cũng không cần thiết g ạ t các ngươi bởi vì các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi ta lúc trước là chính đạo một phân tử thân phận là một môn phái nhỏ trưởng giáo chân nhân liên minh chính đạo đem ta bắt đi nói ta là người xấu mà vào lúc này thiên s á t cốc từ trên trời giang xuống đã cứu ta từ đây lòng ta cũng chỉ thuộc về thiên s á t cốc nhận được cốc chủ đại nhân hưu hái đem cỡ này trọng yếu bộ ngành giao cho ta tới quản lý như vậy ta liền nhất định phải quản lý tốt mới có thể không chịu cốc chủ đại nhân kỳ vọng hy vọng tiếp sau đó thời kỳ chúng ta có thể cố gắng hợp tác đồng thời là trời sắc cốc tương lai cống hiến một phần sức mạnh của mình thứ linh rất là dóng dặt nói đại gia nghe xong hai mặt nhìn nhau thù m i n h trước kia là chính đạo một tông môn trưởng giáo chân nhân đây thật là cách cái đại phổ bọn họ vạn vạn không nghĩ tới n à y mới tới lao đại vẫn còn có như vậy trải qua trong lúc nhất thời trên mặt mọi người loại kia nồng đậm xem t h ư ờ n g càng là không hề che giấu chút nào chính đạo c ù n g m a đạo vốn làm â u thuẫn tháng ngày tích lũy không đội trời chung bây giờ từ linh chính mình bạo thân phận để nguyên bản cũng không dùng các đệ tử của hắn trở nên càng thêm bất mãn ờ hóa ra là liên minh chính đạo chính là tay sai a khó trách ngươi vừa tiền đến ta liền thật xa nghe thấy được một lồn u mùi thối rồi đó nhìn xa là con chó gần xem là con chính đạo c ậ u cho đến phụ cận ơ, hóa ra là t ử sư h ư n h a ta xem n g ạ i a hay là đi nơi khác đi chúng ta nơi này cũng không hoan n ê n chính đạo người các đệ tử cười vang lên cũng không lại đứng vị mà là phân tán đến các nơi cũng sẽ không tiếp tục phản ứng t ử linh rất tốt t ử linh gật gật đầu hắn trực tiếp ra cửa cũng không phải bị tức đi mà là muốn tìm cái chen mồn vào được đi tới chấn chấn b ã i cao ngạc còn chưa đủ dù sao đối phương cũng chỉ là một đệ tử nội môn tuy rằng cũng là hóa thần cảnh tu vi nhưng này vật tư kho người cơ bản mỗi người đều có bối cảnh vẫn đúng là không nhất định sợ hắn lúc này tường tường đức một mình đi tới làm sao phát ra ta đang muốn đến thăm ngươi thích hợp không thích hợp hoàn cảnh đây tường tường đức nghi ngờ nói ngươi tới được thật là đúng lúc đi tới giúp ta chống đỡ chống đỡ bãi đi thứ linh không nói hai lời đưa hắn kéo vào vật tư kho đi tới t r ư ơ n g một trăm tám mươi chương một trăm tám mươi vật tư trong kho dĩ nhiên chạy ha ha ha sẽ không phải là bị chúng ta khí chạy chứ không phải vậy đây nhất định là không chịu được liên nay túng túi còn muốn lãnh đạo chúng ta cũng chút không nhìn một chút mình một lúc à là hành toàn là món minh xem nói Liên chính còn đang linh tiến phương diện phê phán, trong lời nói tất cả đều là xem thường đồ đạo đều đệ đối đều gì. lời l với phê cầu. Các cả của. tử tử tất tứ bộ ý này tăng t ư ớ n g đức cùng từ linh dắt tay nhau đi vào h ò khan một cái tăng t ư ớ n g đức nhẹ nhàng h ò khan một tiếng chúng đệ tử vừa thấy được hắn lập tức như là chuột thấy mẹo vội vã lại đứng thẳng người tăng t ư ớ n g đức là hình phạt đường đường chủ thân phận này cũng chẳng có gì chỉ có thể coi là trung thượng t ầ n còn không đến mức khiến người ta sợ sệt chân chính để mọi người tính n g vẫn là tàng tường đức hiện nay là cốc chủ bên người đại nhân người tâm phúc lại là phó cốc chủ ngựa phong sớm chiều làm bạn người hơi hơi thổi điểm bên gối phong là có thể để chúng đệ tử chịu không nổi t ừ n g đương chủ cái gì phong đem ngài thổi qua đến rồi ngài là cần gì đồ dùng hàng ngày đi ta lấy cho ngài giấy bút ngài báo cho ta là được ta sẽ lập tức xuất cốc cho ngài mang về hy vọng có thể vì là ngài ra sức so sánh với trước đối xử tứ linh giờ khác này chúng đệ tử thái độ có thể nói là đến rồi một bước m ặ t lớn mỗi một người đều là cùng kính k h phải chỉ lo để tàng tường đức có một tia, tia bất mãn tàng tường đức chắp hai tay sau lưng nhìn chung quanh mọi người lạnh nhặt nói t ử linh là chúng ta thiên sắt cốc thành viên mới lần này hắn tiền nhiệm vật tư kho là cốc chủ đại nhân cùng với hai vị phó cốc chủ đều tán đồng tuy rằng hắn trước kia là chính đạo tông môn đệ tử nhưng người không phải thánh hiển t h ụ c ó thể không quá nếu hiện tại hắn đã quyết định gia nhập chúng ta thiên sắt cốc liền nói do hắn đã là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng biết sai có thể sửa chúng ta thiên sắt cốc phải làm nhiều bao dung mà không phải một mực xa lánh chèn ép ta nghe nói các ngươi ngày hôm nay có không ít người nói năng lô mãng làm khó dễ từ linh có từng có việc này a mấy câu nói để chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau không biết nên làm sao trả lời t u y ệ t không loại khả năng này mọi người chúng ta đều rất hoan nghênh từ sư h u n h đều là người một nhà yêu còn đến không kịp đây làm sao có khả năng sẽ xa lánh đây chính là chính là các đệ tử đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ liên hợp lại xa lánh từ linh lập tức trên mặt chất đầy nụ cười trước tiên qua loa đi qua lại nói đến bây giờ còn không thừa nhận ta đối với các ngươi quá thất vọng rồi tăng tướng đức hừ lạnh một tiếng chậm mở mắt ra chậm dãi thì thầm ông trí hổ phùng xê hiển lữ diên ba người các ngươi đứng ra bị niệm đến tên ba người này đều sửng sốt một chút nhưng lại không dám chần chờ vội vã đi phía trước đứng một bước tăng tướng đức khí định thần nhàn nói lúc trước ta đã nghe đến là thuộc các người ba người đi đầu huyên náo hung hăng nhất chuyện đến nước này lại không dám thừa nhận đã như vậy vậy các người ba người liền rời khỏi vật tư kho đi phòng nhân sự nơi đó nói rõ tình huống lại an bài một phần mới trước vị đi nghe nói như thế ba người cũng là lớn kinh bọn họ xác thực huyên náo hung hăng nhất không giả nhưng này thì lại làm sao cho rằng nhiều nhất chỉ là đầu lưỡi nhắc nhở mà thôi không nghĩ tới lại bị trực tiếp trục xuất vật tư kho vật tư kho là mỡ vô cùng sung túc địa phương mỗi ngày đều có thể mò được một khoản tiền lớn bọn họ hao tốn sức lực thật lớn đưa thật là nhiều lễ mới tốt không dễ dàng chen vào này vật tư kho bây giờ chính là họ đến thật vui vẻ thằng tương đức nhưng phải đem bọn họ đuổi ra ngoài điều này làm cho bọn họ đều không thể tiếp thu dựa vào cái gì a chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nói nữa điểm ấy nói đều nghe không được vậy hắn còn có cái gì tư cách quản lý vật tư kho đây chính là chúng ta không đi hắn một mới vừa vào tới bằng cái gì đánh đuổi chúng ta lão nhân ba tiên đệ tử dồn dập nói rằng thằng t ư ơ n g đức lạnh nhạt nói ta nghĩ các ngươi lầm một chuyện đó chính là muốn bởi đi các ngươi cũng không phải từ linh mà là ta c hắn cười nói g c n lữ tùng tốt tư kho làm nửa ngày ta còn không biết ngươi chỗ dựa là ai đây liền hắn đã ở ta phạm vi quản hạt bên trong hắn dám thay ngươi làm chủ ta ngay cả hắn một khối thu thập ông chí hổ cùng phùng xê hiền vội vã đỡ lên đồng bạn hận hận nhìn tặng tường đức một chút liền dẫn lữ diên rời đi vật tư kho nhất thời yên tĩnh ai cũng không dám nhiều hơn nữa nói giải quyết ba người này sau khi tặng tường đức càng làm ánh mắt nhắm ngay mặt khác chín tên đệ tử vạn tân tinh quế thật ân tuấn tặng tường đức chậm rãi nói rằng cái này gọi là đến tên ba người này cả người run lên bởi vì bọn họ đều hiểu vừa n ã y ồn ào ngoại trừ ông trí h ổ đảng nhân ở ngoài là thuộc chính mình ba người phụ họa hung hăng nhất lúc này tặng tường đức kêu tên cũng không phải chính là thu sau tính sổ một cũng không có ý định bông tha nhưng bọ không có cách nào cũng chỉ có thể run dậy đứng dậy sáu người khác cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi người người cảm thấy bất an bởi vì vừa nãy xa lánh từ linh người vật tư kho mười hai tên đệ tử đều tham dự trong đó chỉ là huyên náo hung cùng huyên náo không giữ như vậy khác nhau thôi xem t h n g t ư ơ n g đức ý này là muốn một tiếp theo một xử lý xong đem toàn bộ vật tư kho đều thanh lý một lần sau ta nghe được rất rõ ràng ba người các ngươi người cũng huyên náo rất h u n g có chuyện này hay không tăng t ư ơ n g đức nhàn n h ạ t hỏi có ông trí hổ ba người dẫm vào vết xe đổ vạn tân tinh huế thật cùng ân tuấn đương nhiên không dám có điều che giấu liền vội vàng gật đầu đều thừa nhận chúng ta biết sai rồi mong rằng từng đường chủ ngài đại nhân có lượng lớn khoan dung chúng ta a chúng ta ngày sau tất làm đem hết toàn lực phụ tá tử sư huynh hạ thủ lưu tình a vạn tân tinh ba người dồn dập nói rằng hừ tăng tướng đức nhưng là hừ lạnh một tiếng hiện tại nhận sai Châm. thiên sát cốc chính là có các ngươi thứ bại hoại như vậy mới có thể chậm chạp không chiếm được tiến triển chỉ cần đem bọn n g ư ơ i như vậy sâu mọi quét sạch tài chính mới có thể rõ ràng sáng tỏ hiện tại ta thông báo các ngươi đi phòng nhân sự tăng tướng đức ánh mắt lạnh rốn sợ vạn tân tinh ba người cũng đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng lúc này trâm đã vẫn không nói chuyện từ linh đi về phía trước một bước mở miệng ngăn trở tặng tường đức phán quyết nha từ sư đ ệ ngươi mới phải vật tư kho đời mới lão đại đối với lần này ngươi có ý kiến gì không tặng tường đức q u a y đầu hỏi từ linh trầm ngâm nói ông chí hổ ba người kia bị khai trừ đúng là rất hợp tình để ý bởi vì bọn họ không phục q u á n t h u ố c mãi đến tận cuối cùng cũng không sợ chút nào người như vậy tâm giã khó quản đem bọn họ đổi ra ngoài đúng là rất chính xác cách làm thế nhưng vạn tân tinh mấy cái này đệ tử mỗi người đều có ăn năn tri tâm mà ở v ư ờ nãy cũng chỉ là ồn ào mà thôi thuộc về lần trách ta cho rằng không thích hợp phạt đến quá nặng lưu bọn họ ở vật tư kho quan sát nếu như có cải chính đúng là có thể không truy cứu việc này t h ứ linh nói như thế nghe nói như thế tàng tương đức nhất thời những mày như vậy sao được việc này ảnh hưởng ác liệt nhất định phải khai trừ lấy đa pháp không cần phải như vậy ta cảm thấy mấy cái này đệ tử đều rất tốt chỉ cần chặt chẽ qua n g hàn giáo tất nhiên có thể sửa đổi ăn năn hối lỗi t h ứ linh kiên trì nói vạn nhất sau đó tái phạm phải làm như thế nào cho phải ta chính là vật tư kho đời mới lao đại tự nhiên chịu nổi trách nhiệm đến h u n g hồ ta tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không còn như vậy làm sau một quãng thời gian tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận ta vẫn còn bất t h ổn thỏa khai trừ khá là thích hợp không có thể mở trừ hai người liền vấn đề này c h ậ n bắt đầu cãi vả một vai phản diện cường điệu nhất định phải khai trừ những đệ tử này một vai chính diện cho rằng những đệ tử này còn có được cứu trợ chỉ cần tiến hành tư tưởng giáo dục không tái phạm sai lầm giống nhau là tốt rồi âm ý đầy đủ một canh giờ làm cho được kêu là một mặt đỏ tới mang h a i lòng trời lỡ đất liền ngay cả vạn tân tinh cấp đệ tử chúng đều muốn khuyên can trải qua việc này vạn tân tinh đảng nhân đối với tặng tường đức e ngại lại sâu hơn một tầng đồng thời rồi hướng từ linh liệu mạng bảo hộ chính mình hành vi cảm thấy tự đáy lòng t ă n g kích bọn họ hồi tưởng lại vừa nãy xa lánh đối phương tình cảnh trong lúc nhất thời ấy náy không nớt một tốt như vậy người khắp nơi vì là dưới đáy đệ tử suy nghĩ người bọn họ dĩ nhiên n g h ĩ trăm phương ngàn kế đi xa lánh thực sự là mỡ lợn làm tâm trí mê mụ a các ngươi không muốn lại ở mỹ không muốn lại ở mỹ rồi chúng ta biết sai rồi từ sư huynh cũng là vì giữ gìn chúng ta từng đường chủ ngươi có thể tuyệt đối không nên động chân nộ a các đệ tử thậm chí bắt đầu giút tử linh nói chuyện chỉ lo tẳng tường đức một không cao hứng liền đem tử linh cho c á c trước tương đương đ ứ chủ c ngài l n m ệ thực mỏi, sự là một người tốt chúng ta vĩnh viễn ủng hộ từ sư linh và tân tinh đẳng nhân liền vội và nói thứ linh a từ linh ngươi thật là có loại a tàng t ư ơ n g đức không cầm được gật đầu than thở vì bảo vệ thủ hạ của ta ta chuyện gì cũng làm thu được đến thứ linh trịnh c h ọ n g nói đơn giản một câu nói càng làm cho vạn tân tinh đ ẳ n g nhân cực kỳ thay đổi sắc mặt được ngươi đã đều như vậy chết bảo đảm vậy này lần thì thôi nếu như tái xuất chuyện gì ta nhất định sẽ không dễ tha nói xong câu đó tặng t ư ơ n g đức liền vung một cái tay náo chạm đích rời đi vật tư kho ta đưa đưa ngươi thứ linh đi theo đi tới tặng t ư ơ n g đức hình phạt bộ hai người mới hài lòng cười ha hả chúng ta cũng coi như là nhiều năm không gặp ngươi trước đó cũng không bàn giao cái gì vì sao lại như thế có hiểu ngầm đây tặng tường đức g i khóc dở cười nói vậy đại khái chính là tầng quản lý hiểu ngầm đi một vai chính diện một vai phản diện muốn quản lý tốt người phía dưới đây cũng là tầng quản lý chuẩn bị kỹ năng thử linh cũng cười nói nghe nói như thế tàng tương đức lòng sinh cảm khái vô hạn lôi kéo từ linh ngồi xuống khẽ thở dài thời gian trôi qua thật nhanh à, nhớ lúc đầu ngươi và ta là cùng một nhóm tiến vào ngọc đỉnh các đệ tử ngoại môn lại là cùng một nhóm bị đưa đi tứ là người n g nguyên bản nên trôn thây với miệng sói bên trong kết quả không những không chết còn ma xui quỷ khiến ở ma đạo bên trong gặp nhau cùng chuyện thực sự là duyên phận tuyệt không thể tả nói tàng tương đức rót đầy hai chén rượu hai người cùng u ố n cạn đúng đấy chỉ trước mắt liền đi qua nhiều năm thời gian có thể tại nơi này cùng ngươi gặp gỡ cái cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu thứ linh nói rằng đ ó lấy hai người lại nói một ít mấy năm qua từng người trải qua tang o ộ thứ linh chủ yếu đang nói ngọc đỉnh các hương suy thành bại hắn đương nhiên sẽ không đem bí mật của chính mình nói ra cũng mù khắp cả mấy cái sự tình nói mình gặp may đúng dịp mới may mắn đến nguyên anh cảnh tăng tướng đức cũng chỉ chữ không đề cập tới quý hoa bảo điện chuyện chỉ nói rời đi tông môn sau khi tiến vào nhiều tông môn lại nhiều lần đội nghề cuối cùng lựa chọn tiên sắc gốc có câu đợi c được thân phận địa vị lên một lượt đi tới như vậy tiếp xúc được công pháp cũng là càng nhiều kỳ ngộ càng nhiều một cách tự nhiên đã đến hóa thần cảnh tăng tương đức lung lay chén rượu cảm khái nói rằng ngươi đã rất lợi hại đi ở trước mặt của ta thứ linh cười nói tăng tướng đức nghe nói như thế thật là có điểm cao hứng v ô vô từ linh vai như là tiền bối cổ vũ hậu bối tựa như cười nói ta xem tiểu từ ngươi tiền đồ cũng là vô hạn nói thật năm đó ta là ít nhiều có chút xem t h ư ở n g cho ngươi cho rằng ngươi liền bế i t c h ạ c h không biết khắp nơi sông sáo xem ra ngươi đã thay đổi bằng không ngươi cũng không có cơ hội ở đây nhìn thấy ta này rất tốt này rất tốt sau đó mong rằng nhiều năm nữa cộng đồng tiến bộ thứ linh cười kính đối phương một chén rượu đây là phải chúng ta mới nên ô n đoàn tranh thủ lợi ích lớn nhất tăng tướng đức vừa uống rượu một bên cười lại uống mấy chén rượu thứ linh khá là tự tin nói vậy ta liền chúc ngươi mã đáo công thành thằng tường đức cười nâng c h â n y bốn hình phạt kèm theo phạt đường đi ra từ linh tiêu tán mùi rượu trở lại vật tư trong kho hắn vừa vào cửa các đệ tử liền xúc tới thứ sư minh ngài không có sao chứ t ư ơ n g đường chủ không có làm khó dễ ngài chứ ôi cái kia từng tư đường chủ nổi danh yêu thích làm khó dễ người chúng ta sợ hắn nhất thư sư huynh vì chúng ta t r ư ở nghĩa n g nói gọi người cảm động sau đó tuyệt đối không nên còn như vậy cái kia từng đường chủ là tính toán chi ly người bị hắn hận trên thì phiền thoái các đệ tử mặt lộ vẻ vẻ ưu lo dồn dập nói rằng tứ linh nhưng là khoát tay náo một cái cười nói ta ở nửa đường trên lại với hắn ầm ĩ một trận đại gia yên tâm đi sau đó nếu là hắn còn dám tìm chúng ta vật tư kho phiền phước ta hãy cùng hắn làm phiền ta chắc chắn sẽ không để người ngoài bắt nạt chúng ta thư sư huynh người thật tốt có như ngơi vậy lãnh đạo chúng ta an lòng hơn nhiều phạm ta vật tư kho mặc dù xa thất chết vạn tân tinh chờ vài tên đệ tử đi đầu v ô tay lệ nóng doanh t r ọ n g nhưng vẫn cứ có bốn năm tên đệ tử đối với tử linh cũng không cảm bạo trong lòng như cũng là bài xích tử linh chỉ có điều bị vướng bởi lập tức không tiện nói rõ thôi tử linh trong lòng cũng rõ ràng cực kỳ hắn cười nói tiếp đó vật tư kho chính là chúng ta mười người phụ trách bởi vì ta thân phận đặc thù không thể ra cốc vì lẽ đó vận chuyển vật tư một chuyện vẫn phải là các ngươi chính người đến xử lý ta đề nghị chia làm ba tổ mỗi tổ ba người lần lượt đi ngoài cốc kéo hàng đúng rồi các ngươi tiểu đội trưởng là ai tử linh vẫn miếng hỏi Tiểu trưởng. thế, tân tinh mịt tứ đội nói người hiểu lộ ra như mở Nghe vạn bọn không vẻ, ý các ủ a những lời này. Hôn, thấu trương đã xong, chúc ngài xem vui vẻ. Không. ngươi thấu chúc kho lời vui Trước ta đã xem Trước vẻ. ngươi không có tiểu đầu mục loại hình người sao toàn bộ vật tư kho liền một lao đại thứ linh sửng sốt một chút đúng đấy lúc trước đố vũ lao đại nói nơi này về một mình hắn quản tại sao cần tiểu đầu mục a tất cả mọi người rất khó hiểu tứ linh âm thầm nợ nụ cười nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ nên làm sao cấp tốc rời đi mâu thuẫn bây giờ đã có sẵn có biện pháp từ linh nhìn chung quanh mọi người nói mọi người đều biết tình huống của ta ta không thể ra cốc vì lẽ đó nhất định phải từ các ngươi chín người chia làm ba tổ xuất cốc trọn mua để cho tiện quản lý không ra nhiễu loạn vì lẽ đó ta để bạn ba vị tiểu tổ trưởng đến phụ trách quản lý từng người tiểu tổ vạn tân tinh quế thật ân tuấn ba người các ngươi người mỗi người phụ trách một tổ cần phải đem sự tình q u ả n được không thể ra sai lầm đương nhiên các ngươi trở thành tiểu tổ trưởng tiền lương đãi nộ cũng sẽ nâng lên ba phần m ư ơ i hãy làm cho thật tốt nhẽ dẫn mọi người đồng thời đem vật tư kho trở nên càng tốt hơn thứ linh khích lệ nói vạn tân tinh ba người đều rất kích động bọn họ vạn vạn không nghĩ tới vị này mới cũ năm nhất tới liền đề bạt bọn họ theo vị lao đại này có thì ăn lại như mới ra xã hội tiểu t ử vắt mùi chưa sạch tựa như không chút nào nhận ra được phần thường này cơ chế dưới đáy cất dấu ác ý yên tâm đi chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài từ sư minh ngài liền nhìn chúng ta là làm sao quản lý tốt người phía dưới đi ta nhất định càng thêm nỗ lực vạn tân tinh ba người vội vã hiến t n cần ba người bọn họ cao hứng nhưng vật tư kho cái khác sáu người trong lòng liền sinh sôi bất mãn vạn tân tinh ba người có thể làm tiểu đầu mục dựa vào cái gì chính mình thì không thể làm người vạn tân tinh vậy là cái gì đồ vật một cái một quản người phía dưới người lẽ nào cũng không phải là người phía dưới cao bao nhiêu đắt đi đâu vạn tân tinh ba người phương diện nào mạnh hơn chính mình đều là đồng dạng công tác dựa vào cái gì ba người này tiền lương đãi ngộ liền cao hơn chính mình ra ba phần mười mọi việc như thế lời oán thật b ố trong lúc nhất thời cái kia không có thu được tấn thăng sáu tên đệ tử trong lòng đều có chút bằng khí cũng không dùng vạn tân tinh ba người lại quái từ linh không có nhìn tới bọn họ từ linh đương nhiên biết sáu người này trong lòng đang suy nghĩ gì Cũng biết, lúc này 6 người này trong lòng mình tình mãn, biết, bất đối với mình, tâm tình bất mãn, vượt quả a nhanh xoay vạn tân tinh 3 người. Nhưng rất nhanh, tình huống như thế sẽ xoay chuyển. rất thế u sẽ q nhiên không mấy ngày vật tư kho bên trong liền sinh ra mâu thuẫn nguyên bản vật tư kho chỉ có một lão đại đó chính là trước đây đố võ những người khác đều là bình đẳng làm công người hiện tại t ứ linh thượng vị đem quyền lực phân phát xuống vạn tân tinh ba người nhất thời trở thành tiểu đầu mục đến lãnh đạo cái khác sáu người hàng ngày công tác người một khi có chút ít quyền sẽ cảm thấy phát hiện một mảnh tân thiết địa đối thủ bên trong điểm ấy tiểu quyền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào bởi vậy vạn tân tinh ba người đầy đủ hành xử chính mình tiểu đầu mục quyền lực cùng với vì vững chắc quyền uy của chính mình an bài dưới đáy na lục tên đệ tử làm cái này làm cái kia na lục tên đệ tử vốn là rất không dùng bây giờ bị ngày xưa cung cấp tầng sư huynh đệ sai khiến trong lòng càng là lao đại khó chịu l i ê n sáu người này liền ngầm ôm lấy b à n đến trước tiên chỉ là nói bất mãn sau đó diễn biến thành liên hợp lại đối kháng vạn tân tinh ba người nói đông liền hướng tây nói lên liền đi dưới vạn tân tinh ba người nói cái gì bọn họ sáu người liền ngược lại vạn tân tinh ba người cũng cảm thấy rất cam t ứ c bọn họ bị đề bạt trước đây các đệ tử trong lúc đó quan hệ là rất tốt đẹp t h ư ờ n g t h ư ờ n g cùng nhau ăn cơm huấn luyện cười cười nói nói đó là cỡ nào vui sướng có thể từ khi bị lửa tiểu đầu mục sau khi hết thể đều thay đổi đại gia lẫn nhau không hợp mắt cũng đều không nghe lời vạn tân tinh an bài bọn họ làm cái gì bọn họ sẽ không làm cái gì thực sự là tức chết cá nhân không nên a vạn tân tinh ba người đều rất khó hiểu đại gia không đều là quan hệ rất thân bằng hữu sao nguyên bản còn muốn công tác khai t r i ể n lên sẽ rất thuận tiện đây kết quả lại là khắp nơi gian nan đối n ị c h điều này làm cho vạn tân tinh ba người rất thống khổ bọn họ cũng ôm lấy đ à n đến nói từng người bớt khổ sẽ không tiếp tục cùng sáu người khác cùng ở một phòng liền ăn cơm cũng không ở một khối ăn lòng người hiểm a thật không nghĩ tới trước đây quan hệ tốt như vậy hiện tại ba người chúng ta làm tới tiểu đầu m ụ bọn họ dĩ nhiên liền bắt đầu ghen tị quan hệ cho dù tốt cũng không hữu dụng a đây chính là ta chúng cùng bọn họ khác nhau đi cũng không phải đồng nhất cái thế giới người đúng đấy nếu bọn họ không để ý bằng hữu tình nghĩa vậy chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì chúng ta mới phải lãnh đạo bọn họ chỉ là tầng dưới cho thôi chính là vạn tân tinh ba người thương thảo đối sách sau đó lại qua mấy ngày nay chín tên đệ tử quan hệ càng ngày càng bất hảo mâu thuẫn càng ngày càng sắp bén che đậy không thể thậm chí nhiều lần đều ở trong lúc công tác tranh luận lên quắt mắng đối phương không phải vào lúc này từ linh sẽ đứng ra khuyên can nói tốt hơn nói hòa hoãn quan hệ giữa bọn họ nhưng hiệu quả rất ít từ sư minh ngài phân xử thử nào có bọn họ làm như vậy sự tình bất luận chúng ta nói cái gì bọn họ chính là không chịu dịch một hồi thực sự là quá bắt nạt người vạn tân tinh ba người rất bắt ước vạn tân tinh này ba cái lộn chuyện gì không làm một cái miệng liền biết bá, bá bá nói cái không để yên bọn họ dựa vào cái gì đứng trên đầu chúng ta chỉ huy lên công tác đến rồi lẽ nào bọn họ liền cao cu chút na lục tên đệ tử cũng rất ván giận lẫn nhau mâu thuẫn đã đến mức không thể điều hòa này nguyên bản rất đoàn kết chín tên đệ tử lúc này đã triệt để các đ ứ ớ c đứng không cung cấp tầng tiến hành đối lập hoàn toàn quên thứ linh mới phải một người ngoại lai lúc trước đối với từ linh nghi v ẫ n cùng bất mãn xem thường cùng xem thường toàn bộ biến mất không còn t â m hơi thậm chí còn cảm thấy từ linh là một thật lão đại hiểu được chăm sóc tâm tình của người ta rất có đồng lý tâm ôi các người thiếu làm phiền điệp giá mọi người đều là người một nhà hòa thuận thì phát tài tuyệt đối không nên tay máy tay chân thứ linh an ủi vài câu liền chạm đích rời đi ít ít ít mẹ hắn na lục tên đệ tử nhịn không được quay về vạn tân tinh mặt d ơ tay chính là một quyền ta ngược lại muốn xem xem ba người các ngươi là cái gì cho má tiểu đầu m ụ thực lực còn không bằng chúng ta đây vạn tân tinh ba người đã trùng đánh tính khí cũng nổi lên tứ linh nhẹ nhàng ngâm nga không biết tên nhẹ nhàng từ khúc phía sau chín người kia đánh nhau ở đồng thời gây ra tới động tĩnh mắt điếc t a y ngơ ở một cái mọi người đều là bình đẳng trong hoàn cảnh để bạt mấy người đi ra phủ đầu con mắt là kiếp trước nhà tư bản nhất thường dùng thủ đoạn bởi vì nhà tư bản bóc lột dân chúng là rất dễ dàng sản sinh mâu thuẫn ở tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ đem đầu m â u chỉ về nhà tư bản vào lúc này liền cần có người đứng ra thay nhà tư bản rời đi phân hóa mâu thuẫn coi như không ai đứng ra nhà tư bản cũng có chính là biện pháp chế tạo ra đ ể bạt mấy cái tiểu đầu mục dành cho không nhiều không ít thật là tốt nơi để cho bọn họ đi quản lý người phía dưới như vậy mấy cái này nguyên bản đứng dân chúng lập trường tiểu đầu mục lấy được lợi ích sau khi sẽ cấp tốc đứng dân chúng đối lập diện giúp đỡ nhà tư bản nói chuyện nhà tư bản cũng thuận tiện đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên tiểu đầu mục trên người cứ như vậy dân chúng sẽ đem nguyên bản chỉ về nhà tư bản mâu thuẫn phân hóa rất lớn một phần đến những n à y tiểu đầu mục trên người tiểu đầu mục đã biến thành tội ác t ạ y trời người nhận lấy dân chúng t h o á n mạn g nhà tư bản như là mọc r a lương tâm thắng được dân chúng chống đỡ nói đơn giản một chút tiểu đầu mục chính là nhà tư bản con rối lợi dụng bọn họ đến phân hóa mâu thuẫn kỳ thực đời trước tử linh còn đem vấn đề suy nghĩ đến càng xa hơn thì như tiểu đầu mục là nhà tư bản con rối đến gánh chịu mâu thuẫn cái kia nhà tư bản là ai con rối ở gánh chịu ai mâu thuẫn đây lẽ nào nhà tư bản chính là tất cả mâu thuẫn căn nguyên sao tử linh không nghĩ ra nhưng mặc dù nhà tư bản cũng là con dối cũng không có thể thay đổi bọn họ làm áp chuyện thực bốn tìm người chấn bãi cùng với phân hóa mâu thuẫn đây chỉ là từ linh trước hai bước sau hai bước theo thứ tự là thống nhất bên trong cùng với ân uy tịch thi để này chính tên đệ tử triệt triệt để để nghe lời không dám la lối nữa chuyện như thế chăng đến m ộ ư ơ i ngày thời gian từ linh cũng đã đem vật tư kho quản được ngay ngắn rõ ràng người người kính nghệ quản lý tốt bên trong từ linh cũng dễ dàng hạ xuống ngược lại hắn lại không cần xuất cốc cho mua chỉ mỗi ngày an bài công tác phương hướng an vị ở cửa uống trà tầm nắng sinh hoạt đến so với ai khác cũng còn muốn thoải mái vật tư kho dòng người l ư ợ n g vẫn là rất lớn các nữ đệ tử ra ra vào vào, yêu cầu mua sơn bột nước những vật này còn có một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi có ra tay xa hoa hào q u a n g thiên kim cũng có trong tay túng quẫn nửa ngày tập hợp không ra mấy l ư ợ n g bạc thường xuyên đến vật tư kho những đệ tử kia thường xuyên qua lại cũng đã biết vật tư kho có một mới cỗ lớn tên là t ừ linh thừa sư minh chào b u ổ i s á n g a ăn rồi không bên này sinh hoạt còn quen thuộc chứ nếu là có người bắt nạt ngươi cùng sư tỷ nói sư tỷ bảo quản thay ngươi tìm về tình cảnh khuôn mặt nhỏ bé cũng thực không tồi tuy rằng không đến nôi xoáy đến kinh diễm trình độ nhưng là là càng xem càng nhịn xem t ử sư đệ không bằng ngươi liền cưới ta đi t ỷ t ỷ ta có thể có tiền có tài nguyên thiên sát cốc các đệ tử cũng không có việc gì liền tìm tử linh đến gần chào hỏi tử linh là hiền hoàng người đối với những n à y cao tiêu phí các đệ tử cũng đều qua loa có cái ấn tượng ngày này tử linh chính đang đắc ý ngủ ngủ trưa hai tên nữ đệ tử dắt tay nhau đi tới nhanh chớ ngủ ta t ử sư đệ cho chúng ta đăng ký muốn chọn mua h ải tèm đi một tên thân mang hảo hoa phú quý nữ đệ tử phát sinh tiếng cười như c h u n g bạc nhấc chân k i n h đá từ linh một cướp diệm sư tỷ chúng ta chút lễ phép đi vạn nhất nhân ra tức rồi có thể làm sao bây giờ một người khác nữ đệ tử lo lắng nói diệp tiến h thấp giọng khẽ cười nói ngươi còn nhỏ không hiểu những thứ này nam nhân a đều yêu thích cô gái với bọn hắn như vậy đùa giỡn lấy hiện ra thân cận tâm ý thậm chí bởi vậy triển khai một đoạn hồn nhiên cảm tình đang vào bọn họ ý muốn đừng xem ta đã hắn một ước nhưng ta có thể có đúng m ư ợ c đây cũng không phải tầng tầng đã hắn đoạn sẽ không bởi vậy theo ta sinh khí người cũng nên học một chút không phải vậy nên làm sao xử thế đây ta không học được một người khác nữ đệ tử khổ ba bà nói diệp tiến k ẽ thở dài ai một ngày sinh ra được sẽ phạm tiệp nhất g ư thời trầm mặc không nói gì thứ linh nhìn như đang ngủ đánh h Ngươi đầu góc nhưng rõ ràng cực kỳ ngay sau này diệm tiến lên tiếng trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái đây là cái gì kỳ quái ngôn luận học hiểu rõ nam nhân tâm tư cái này kêu là học được xử thế sao tuy rằng từ linh cũng là nam nhưng rất khó tán đồng này cái ngôn luận bất luận nam nữ đều nên tự lập tự ái mới phải một mực lấy lòng khác phái là đi nhầm đường còn đang nơi này ngủ đây mau đứng lên diệp t h i ế n một bên cười một bên đẩy tang từ linh từ linh trong lòng quyết định chủ ý liền còn buồn ngủ địa mở mắt ra ngáp một cái nói hóa ra là ngươi à diệp sư tỷ tìm ta chuyện gì à ngươi là vật tư kho lao đại ta tới tìm ngươi ngươi nói là vì chuyện gì còn không mau mau cầm danh sách ghi chép ta muốn mua đồ vật đã muộn nhưng cẩn thận ra của ngươi diệp khiến cái kia dê bạch chi tựa như ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái từ linh tay chán cười trêu g ẹ o nói diệp khiến cái kia giữa lông mày đến sắc tất cả đều rơi vào tử linh trong đôi mắt bắt bí lấy nam nhân tử linh trong lòng c ử i gằn và n h tử linh đột nhiên tầng tầng vỗ xuống bàn sợ đến diệp tiến h cùng phạm tiệp đều lui về phía sau vài bước diệp tiến h càng là sắc mặt đều trắng ngươi làm gì thế à hù chết nhân ra muốn mua đồ vật liền mua đồ bớt ở chỗ này cơ tay mua chân nhiều không lễ phép ngươi nhìn một cái bên cạnh ngươi vị này nào có ngươi như thế không hiểu chuyện tử linh rất là không vui nói rằng nghe nói như thế diệp tiến mở to hai mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt nàng vạn không nghĩ tới mình ở trên thân nam nhân sử dụng cái kia một bộ sách lược dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng người đàn ông này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì không phải là cười cười nói nói sao làm sao còn tức giận lên lại nói chính mình triển hiện ra cũng không phải chính là các ngươi nam nhân đều thích cái kia một bộ sao thực sự l à lẽ nào có lý đó nhất làm cho diệp tiến không thể nào tiếp thu được chính là chính mình mang theo phạm tiệp người tiểu sư mượn này tới gặp q u á i mặt kết quả bị ngay trước mặt khiển trách một phen mặt mũi ít nhiều có chút quải bất trụ ngươi nói như thế nào tới diệp tiến rất là khó chịu nói không phải là với ngươi mở vài câu chuyện cười sao một đại nam nhân liền câu chuyện cười nói cũng mở không d ậ y nổi ngươi chỉ là một tù binh đến chúng ta thiên sát cốc mới bao lâu à liền bắt đầu làm mưa làm gió từ linh hát thanh ta bây giờ là đường hoàng gia dáng vật tư kho lao đại thưởng thụ đang quản sự cấp đánh ngộ địa vị so với đệ tử nội môn cao hơn nữa ngươi sao ngươi là địa vị gì diệp tiến h nhất thời hít thở không thông bởi vì nàng chỉ là đệ tử ngoại môn năm gần đây có hy vọng lên cấp nội môn thôi bởi vậy hành vi trên khá là tiêu căng yêu thích kết giao giao thiệp đừng nói nàng bây giờ còn không phải đệ tử nội môn coi như đúng là cùng từ linh địa vị so ra còn kém xa đây diệp tiến hiện tại thực sự là vừa tức vừa giận mất mặt n é m quá độ ngươi ngươi hung cái gì hung m à ta bất quá là mở ra vài câu vô tâm chuyện cười nào có như ngươi vậy giữ dằn đối xử nữ nhân diệp tiến nói chuyện cũng bắt đầu mang tiếng nghẹn nào t ừ linh cũng không nhiều hơn nữa làm khó dễ nàng một lần nữa ngồi xuống cầm giấy bút cười nói ta mới vừa t ỉ n h ngủ hỏa khí đ ạ i nói rồi vài câu thái độ không tốt ta xin lỗi ngươi được rồi nói chính sự đi ngươi nghĩ chọn mua món đồ gì diệp tiến nguyên bản đã nghĩ được rồi một cái sọt lời nói đến đội tử linh kết quả tử linh chủ động thánh ư ợ n g điều này làm cho diệp tiến bất ngờ đều sắp theo không kịp tốc độ xe nàng hít sâu mấy cái khí quyết định cũng bình phục lại lắc đầu nói ta ngày hôm nay không phải là vì cho mình chọn mua mà là mang theo vị này phạm tiệp sư muội đi ra va chạm xã hội dạy nàng chọn mua một ít tài kèm nói liền lôi kéo phạm tiệp đi về phía trước một bước phạm tiệp tựa hồ là bị vừa nãy t ử linh d ọ a sợ cả người ngoan ngoan câu nệ cực kỳ hai tay sốt s ắ n g mà nắm tại bụng trở xuống rất có lễ phép nói tử sư minh được lần đầu gặp mặt ta tên phạm tiệp chương một trăm tám mươi hai nhà khả nhân thực sự mới chương một trăm tám mươi hai nhà khả nhân thực sự mới thứ linh đối với cái tiểu nha đầu này vẫn là rất có hào cảm loại này vừa xuất hiện xã hội người thường thường thuần túy nhất coi trọng nhất lễ phép chờ chưa tới chút năm trải qua thế giới một trận thậm chí vài trận đoàn độc mắc mưu bị lừa cả người sẽ phát sinh thay đổi đem thiện lương giấu ở đáy l ò n g làm ra một bộ kẻ già đời dáng vẻ t h ứ linh đối với nàng gật gật đầu chợt hỏi người muốn mua món đồ gì phạm tiệp lộ ra một vệ trần trơ v ẻ nhìn một chút bên cạnh diệp tiến nhỏ giọng hỏi diệp sư tỷ ta nên mua cái gì người tùy tiện suy nghĩ một chút chứ diệp tiến nói rằng phạm tiệp cắn ngón tay nghĩ đến nửa năm lúc này mới nói rồi chút nữ sinh hàng ngày đồ dùng đều là rất ổn định giá gì đó cũng không đáp giá tổng cộng cộng lại không tới ba lượt bạc ngươi làm cái gì vậy diệp tiến mở to hai mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt ta cố ý mang ngươi đi ra từng trải ngươi liền mua chút này thứ đồ hư nhi cái kia cái kia không phải vậy mua cái gì phạm tiệp nhỏ giọng hỏi loảng xoảng diệp tiến đem trên người một tinh xảo bao bao đặt lên bàn thấy không cái này túi hàng nổi tiếng đây là đại diện cho nữ sinh bề ngoài ngươi đi ra ngoài nhìn một cái cái nào nữ sinh không mang theo tốt nhìn bao bao ngươi ê n nào, đại chỉ ú n nữ sinh tư tưởng cũng không thể dừng lại tại quá khứ. Người g ta tư thể tại lại khứ. h c quá có mua ba bao mới có thể xem được với thủy triều cùng thời thượng thời đại mới sẽ không đem ngươi vung đến quá xa n g h e sư tìm ộ t lời khuyên mua tốt điểm ba bao ta bảo quản ngươi ra ngoài nhất định có thể hấp dẫn nam sinh chú ý lúc này từ linh ho khan một tiếng chúng ta nam sinh kỳ thực cũng không nữ sinh ba bao Các người nam sinh không thích xem nhưng chúng ta nữ sinh thích xem lại nói phạm sư muội sau đó giao t h i với cũng không phải với ngươi ngươi chó miệng vào a diệp tiến trợn mắt nói phạm sư muội đừng do dự nghe ta một lời khuyên mau mau mua đi chờ ngày mai bọc của ngươi tuổi đến ta dẫn ngươi đi tham gia chôn g phó cốc chủ tôn tử t i ệ t tối đến thời điểm tông môn cao tầng những công tử ca kia đều sẽ trình diện vậy thì thật là câu cá lớn cơ hội diệp tiến rất là kích động nói phạm tiệp không chịu nổi thúc liền hỏi cái kia mua cái gì càng thích hợp diệp sư tỷ ngươi tới nghĩ kế đi vừa vặn đây là ta sở t r ư n g đùa vậy thì ngại áo vi mới nhất còn đi diệp tiến liền vội và nói g n nhìn thấy từ linh chậm chạp không v i ế t diệp tiến còn con khỉ gấp tựa như thúc giục ta nói từ sư lệ ngươi lo lắng làm gì vội vàng ghi xuống đến a cái kia giá cả kia là bao nhiêu phạm tiệp lại hỏi cha không mắc mới một ngàn lạ bạc diệp tiến cười nói nghe nói như thế phạm tiệp mở to hai mắt hít vào một ngụm khí lạnh một ngàn lạ bạc vậy ta không mua không mua nàng vừa bắt đầu muốn mua mới vừa cần hải thèm mới ba lượng bạc mà thôi này một cái túi túi liền muốn một ngàn lạng làm sao chịu được, được làm sao sẽ không mua diệp tiến rất là bất mãn nói cái nào mua được ga ta còn không biết một cái túi túi tại sao m ắ t như vậy đây phạm tiệp cười khổ nói người đây sẽ không đã hiểu ngươi không lấy lòng điểm bao bao ngươi làm sao bước lên đến trong cốc thượng lưu giai tầng cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ diệp tiến cười nói đ ắ t điểm làm sao vậy này bao bao sẽ là của ngươi một gõ cửa kim cương chờ cái nào người giàu có nhìn chúng ngươi ngươi cũng sát c á n h hắn tiền này không phải lập tức trở về sau đó ngươi liền để người giàu có giúp ngươi mua đồ bảo đảm ngươi đeo vàng đeo bạc so với sư tỷ ta đây một thân cũng còn tốt đây nói nữa ngươi không phải mới từ tạp dịch lên tới đệ tử ngoại môn sao tiền h lương đãi ngộ đều tăng lên quan trọng nhất là địa vị cũng theo tăng lên ngươi mua cái túi coi như là vì chính mình chúc mừng một hồi này có cái gì không đúng sao nghe diệp thiến cái kia gần như đầu độc thanh n h â m của phạm tiệp nhất thời do dự nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái cười khổ nói cái này bao bao thật sự là vượt ra khỏi chịu đựng phạm vi vẫn là lại mua chút những khác tiện nghi chút đi một ngàn lạc bạc phạm tiệp khe tán răng cũng không phải không bỏ ra nổi đến dù sao nàng từ nhỏ ở trên trời sắt cốc lớn lên mặc dù chỉ là cái tập dịch nhưng tích lũy nhiều năm như vậy cũng tuy o à rằng này Nhưng thật sự không một trăm linh lạng ba o bao phạm tiệp vẫn cứ cảm thấy quý giá nhưng thấy đến diệp tiến có chút không cao hứng giá vẽ nàng cũng không tiện lại phủ quyết liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý chúng ta đi thôi phạm tiệp nhỏ giọng nói đi đi cái gì đi lúc này mới vừa mới bắt đầu đây diệp tiến cao giọng nói chỉ mua một cái túi túi nơi nào đủ đây ngươi này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng phải đổi một lần xiêm yỉa váy còn có đồ trang sức vòng tay phạm tiệp đầu đều hôn mê trên người ta những y phục này cũng còn tốt vô cùng à không cần đổi chứ diệp tiến rất là không nói gì nói nơi nào không cần đổi ngươi cũng không muốn nghĩ trước đây ngươi chỉ là một tạp dịch thân phận vì lẽ đó mặc cái gì cũng không đáng kể ngươi coi như bình thường xuyên thành ăn mày dáng dấp cũng không người có ngươi nhưng là ngươi bây giờ đây hiện tại làm sao vậy phạm tiệp nhỏ giọng phản bác diệp tiến mắt trợn trắng lên xin nhờ ngươi mạnh khỏe ngạt cũng chú ý mình một chút thân phận a ngươi bây giờ nhưng là ngoại môn đệ tử thân phận như trước kia rất khác nhau tái xuyên đến rách rách dưới dưới cùng cái nông thôn cô nương tự như ai sẽ theo ngươi cùng nhau chơi đ ù a phạm tiệp không nói chỉ cúi đầu làm vật áo diệp tiến tận tình khuyên n ủ nói nghe tỉ tỉ một lời khuyên ngươi nếu muốn tiến thêm một bước trở thành đệ tử nội môn vậy thì nhiều học được trang phục chỉ có như vậy mới có thể làm cho những t i ê cao tầng chú ý tới ngươi. phạm sư muội ngươi nội tình không thấp không phải vậy ta đây cái làm sư tỷ cũng sẽ không coi trọng như thế ngươi thầy cái sắc đẹp hơi xấu vẫn như thế không nghe lời ta mới sẽ không có kiên trì sớm đi rồi đây nói nàng nắm chặt phạm tiệp tay nhỏ ngươi chỉ cần nghe tỉ tỉ tỉ tỉ bảo quản cho ngươi rực rỡ hẳn lên để những người đàn ông kia đều đối với ngươi nhìn chằm chằm không chớp mắt cái kia vậy cũng tốt phạm tiệp không có cách nào chỉ được đồng ý liên ở diệp thiến cực lực dưới sự đề cử từ linh ở trên danh sách viết rất nhiều hàng hiệu xem y váy tổng cộng tính được lại có ba ngàn lượng nhiều như vậy phạm tiệp mặt mũi t r ắ n g bệnh ta cũng không nhiều tiền như vậy ngươi có thể lấy ra bao nhiêu diệp tiến hỏi hơn một n g à n hai phạm tiệp nhỏ giọng nói sư tỷ nếu không chúng ta đổi chút lợi lộc chút đi này thật sự quá mắc vượt qua ta tiêu phí phạm vi này có cái gì diệp tiến nhưng là không để ý chút nào không có tiền có thể ký sổ a đệ tử ngoại môn đã có ký sổ quyền lực hạn mức là ba ngàn l ư ợ n g đây thêm vào chính n g ư ơ i một lạ bốn giảm đi ba còn còn lại một ngàn l ạ bạc nghe tỷ tỷ một lời khuyên liền mua chúng ta lúc trước tuyển cái túi sách kia đi không được không được phạm tiệp một trận hoảng sợ vội vã bãi đầu n à y sợ cái gì ngược lại ngươi là đệ tử ngoại môn sau đó ra ngoài mỏ tiền nhiều cơ hội lắm hoa thôi hoa chứ mượn thôi mượn chứ không có việc gì diệp tiến đầu độc nói nhưng ta nếu như không trả nổi vậy cũng làm sao bây giờ phạm tiệp tội nghiệp nói làm sao có khả năng không trả nổi đây diệp tiến k h o á t tay háo một cái ngươi yên tâm đi coi như ngươi thật không trả nổi không phải còn có tỷ tỷ ta sao ta sẽ không để cho ngươi rất quấn bách cái kia vậy cũng tốt ngay sau diệp tiến phạm tiệp đồng ý hướng về vật tư kho ký sổ thứ linh nhưng chậm chạp không chịu viết n g ư ơ i xảy ra chuyện gì à từ sư đệ liền cái món nợ cũng sẽ không nhớ mau mau v i ế ta t d i ệ p tiến tao mày nói chúng ta chọn mua đồ vật các ngươi vật tư kho cũng là có mỡ có thể đánh đối với ngươi cái này lao đại càng là đại đại có ích ngươi chậm gì gì làm cái gì từ linh quét nàng một chút liền đem ánh mắt rơi xuống phạm tiệp trên người đệ tử ngoại môn s á c thực có thể ký sổ nhưng ta muốn nhắc nhở cho ngươi là ký sổ cũng là muốn lợi tức đệ tử ngoại môn lợi tức cao nhất là lãi hàng năm dẫn bốn mươi lợi lát lợi ở quê hương của chúng ta có một thuyết pháp sưng là lãi suất cao phạm tiệp sắc mặt chấp nhận cao như vậy lợi tức đúng vì lẽ đó ngươi đang ở đây ký số trước cần nghĩ cho rõ t h ừ linh nói rằng v ậ y ngươi làm cái gì a diệp tiến vô bàn một cái nàng đều sắp c h ọ n g tức chúng ta là tới mua đồ không phải nghe ngươi mà nói đạo lý một câu nói ngươi mượn còn chưa phải mượn từ linh còn không có nói chuyện phạm tiệp cũng đã lui về phía sau vài bước lắc đầu nói không mua ta không mua phạm sư muội cũng đã viết xong ngươi tại sao có thể không mua chứ diệp tiến nói rằng ký rồi tử linh đem giấy xé nát chỉ là một trang giấy mà thôi viết xong lại không con dấu có hiệu lực coi như có hiệu lực cũng còn có có Cái có ngày không có lý do đổi hàng đây. Cái gì ngày không hàng? gì bảy bảy đây. lý lý do do Diệp đổi、like、đổi、so、thứ i ế n s linh nổ nước bỏ nói diệp tiến h hoàn toàn nghe không hiểu cái tên này đang nói cái gì nhưng lúc này cũng không tâm tình với hắn tính toán cái gì chỉ chừng một chút liền đổi theo p h ạ m tiệp tận tình khuyên đủ khuyên phạm sư m ộ i ngươi không nên bị người này sợ rồi nào có như thế kinh khủng chỉ cần ngươi đúng hạn còn khoản không được sao tiền tính là gì chỉ cần chúng ta mặc vào những kia hàng xa xỉ hàng hiệu chúng ta liền bước lên trong cốc thượng lưu giai tầng phải nhiều phong quang thì có nhiều phong quang người chỉ cần có tiếng tam tiền còn không phải hào hào hào đã tới sao nghe tỉ tỉ một lời khuyên nhiều mở mang tầm mắt và c h ạ m xã hội cũng không tiếp tục muốn cùng những kia tạp dịch như thế cả đời chỉ đợi ở tầng dưới chót được không phạm tiệp bưng lỗ thay vội vã chạy ra diệp tiến h dậm chân cũng đuổi theo hai người sau khi rời đi vật tư kho đạt được ngắn ngủi a n bình từ linh xoa xoa lỗ thai vừa nãy thực sự là bị làm cho tâm thần không yên có điều nhìn thấy phạm tiệp lạc đường biết quay lại trong lòng hắn vẫn là rất cao hứng những n à y vô liêm sỉ tiêu phí chủ nghĩa xem ra không ngừng k i ế p trước có thế gian này cũng khắp nơi đ ầ y giấy chỉ có điều không k i ế p trước nhiều như vậy rõ ràng như vậy từ linh cũng không phải cái gì chúa cứu thế lại nói cũng không có thể toàn bộ phủ định tiêu phí chủ nghĩa món đồ này nhiều cảnh giác là tốt rồi gặp phải một nhắc nhở một có thể ngăn cản đối phương vượt qua tự thân năng lực cao tiêu phí cũng coi như là được rồi món v i ệ c thiện vốn tưởng rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ qua hai ngày từ linh đều sắp đã quên không nghĩ tới lúc chạm v ạ n g t ố i phân cái kết phạm tiệp lại tới nữa rồi lần này là nàng một thân một mình do, do dự dự bên trong lại lộ ra kiến định cửa cái hồ cho là bị cái gì cho đấm tự. Từ, từ sợi ư n vàng h nhờ xin ngươi mua, mua c bát đ bảo tích góp châu tấn triều dương ngũ phượng đeo trâu cây trâm sợi kim một trăm đ i ệ p xuyên hoa đỏ thấm dương rèn hẹp khả n g áo năm màu lụa hoa ạ dù dịt trồn trắng áo khoác phỉ t h ú y v ả i hoa dương chữ quần phạm tiệp bẻ ngón tay nói một tràng rất phức tạp nữ t ử trang sức t ừ linh tuy rằng không lớn mổ nhưng nghe như thế một chuỗi dài giữa những hàng chữ đều mang theo quý khí chữ liền biết những thứ đồ này rất đắt giá giá trị không cạn t ừ linh một trận buồn b ự c hỏi những thứ đồ này mua được cũng không tiện nghi chứ phạm tiệp đỏ mặt từ một tiếng nhỏ giọng nói ta dự định quên đi dưới đại khái bốn ngàn lượng con rùa con rùa tứ linh sợ hết hồn ngươi lúc trước bị ba ngàn lượng dự toán dọa chạy làm sao mới qua hai ngày? không giảm ngược lại tăng đến bốn ngàn lượng cơ chứ người ở đâu ra bạc chính ta có một ngàn nhiều hay hơn nữa xa ba ngàn l ư ợ n g bạc không phải đủ chưa phạm tiệp d ừ n g dưng như không nói lợi tức rất cao thứ linh không nhịn được lần thứ hai nhắc nhở ta biết ta nhưng ta là đệ tử ngoại môn còn đang không ngừng kiếm tiền lẽ nào ta còn không n ổ i sao phạm tiệp khá là tự tin nói vậy ta hỏi ngươi đệ tử ngoại môn một tháng tiền lương là bao nhiêu thứ linh hỏi hai mươi lượng phạm tiệp nói rằng số tiền kia ở người tu tiên xem ra không có gì nhưng ở gia đình bình thường hai mươi lượng bạc đã đủ một nhà ba bốn mươi ăn ăn uống xuyên n g ụ ở cả năm ngươi mượn đi ba n g h n l ư ợ n g bạc nhưng ngươi tiền lương cũng chỉ có hai mươi lượng chỉ nói tiền vốn ngươi đều cần dòng dã á mười lăm năm mới còn phải tiến lên nay còn chưa nói lợi tức đây mười lăm năm lợi tức bốn mươi phần trăm hơn nữa lợi l ắ n lợi ngươi không cái 50 năm mươi năm trả không hết thứ linh rất là không nói gì nói phạm tiệp ai nha một tiếng không nhịn được nói ta đây đều biết không cần ngươi tới nhắc nhở ngươi chỉ để ý xa ta món nợ là được rồi cũng không phải hoa tiền của ngươi ngươi gấp cái cái gì sức lực c cô đương ngươi thật sự trả không nổi thứ linh lòng tốt nhắc nhở ngươi đây là coi khinh ta sao phạm tiệp mất hứng ta dài đến đẹp mắt như vậy chỉ cần mặc vào mới mua hàng hiệu xem bỉa ta là có thể trở thành trong cốc thượng lưu giai tầng chờ ta có tiếng tăm ta còn sầu không có tiền vào sổ đến thời điểm còn này ba ngàn lượm bạc còn không phải đơn giản chuyện tình thứ linh đều bị khí nợ nụ cười hắn cũng không tâm tình quyết bảo chính mình cũng không phải bồ tát không làm được người người phù hộ huống hồ bồ tát còn có ba phần hỏa khí đây được vậy thì chiếu ngươi nói viết đến liền những thứ này chứ ngươi chiều nay tới lấy đó là thứ linh lạnh nhạt nói chờ chút còn có một thứ đồ vật phạm tiệp tựa như nhớ tới cái gì vội và nói cái gì ngài áo vi mới nhất khoản bao bao thứ linh sửng sốt một chút hắn đối với cái này bao bao ấn tượng tương đối sâu khắc theo bản n ă n g nói cái này không phải cần một ngàn lạng mà sao người nơi nào còn có tiền đấy phạm tiệp túi đầu bãi lộng vào áo bước liên tục nhẹ nhàng bất chi bất giác đi tới từ linh phía sau hai tay nhẹ nhàng nhấn khi hắn trên bà vai bằng thẳng bụng dưới cũng cách lẫn nhau xem ý đ g h ĩ nhẹ nhàng cọ sát từ linh phía sau lưng đúng đấy ta không mua nổi nhà khả nhân thực sự lớn nên làm cái gì bây giờ phạm tiệp nhỏ giọng nói c h ư n một trăm tám mươi ba chuyện này ta không thể giúp ngươi c h ư ơ n một trăm tám mươi ba chuyện này ta không thể giúp ngươi từ linh nghiêm mặt nói đương nhiên là nỗ lực phân đấu đi kiếm tiền mua vật mình muốn nhưng là nhân gia chỉ là một đệ tử ngoại môn một tháng tiền lương chỉ có hai mươi l ư ợ n g bạc ngoại trừ chi tiêu hàng ngày cùng đồ thiết yếu cho tu luyện có thể còn lại bao nhiêu đây năm nào tháng nào ta mới có thể mua được vật mình muốn phạm thị nhẹ dọn g thở dài nói từ linh khuyên cáo nói vậy ngươi liền nỗ lực nâng lên chính mình chờ ngươi vào đệ tử nội môn tiền lương đãi nộ sẽ nhắc tới một trăm lạng còn có các loại phúc lợi đến lúc đó ngươi mua những này đắt giá hàng xa xỉ liền không còn l à việc khó nhà khả nhân hiện tại liền muốn làm sao bây giờ phạm tiệp tay nhỏ khi hắn hai bờ vai nhẹ nhàng nhấn ôn nu nói vậy thì không có biện pháp t ừ linh lạnh nhạt nói kính x i n cô nương tự trọng vạn nhất bị người nhìn thấy ngươi ta hiện tại bộ dáng này ta ra mặt dày lại là cái đại lao gia tử cũng không có gì chỉ là cô nương ngươi trong sạch một người chị u ô tên thì phiền mái phạm tiệp lại không nghe vẫn như c ũ n ỗ lực dùng thân thể kích thích t ừ linh cũng nhẹ g i ọ n g nói ta nghe nói từ sư huynh ở gia nhập thiên sắt tóc trước là chính đạo một tông môn trưởng giáo chân nhân nhưng là thật sự đúng thế tứ linh cũng không phủ nhận vậy ngươi nhất định tích góp rất nhiều tiền thực lực của ngươi cũng rất lợi hại đi phạm tiệp nói vẫn được thứ linh lạnh nhạt nói muốn ta đi phạm tiệp nhỏ giọng nói thứ linh tâm thần rung động đây là cái gì hổ làng c h i tử hắn cũng là nam nhân bình thường tại đây lúc c h ẳ n g v ạ n đột nhiên nghe thế dạng khó tránh khỏi tinh lực dâng lên lại nói này phạm tiệp sắc đẹp s ắ c thực có thể không phải vậy lúc trước cũng sẽ không bị diệp tiến h giao động đến mua hàng xa xỉ người phụ nữ kia đơn giản chính là muốn làm cái tú bà thông qua để cử phạm tiệp cho một cái nào đó trong cốc công tử ca đến kiếm lấy lợi ích thứ linh nói không động tâm chút nào đó cũng là không thể nào phạm tiệp hiện tại bộ dáng này từ linh lại không phải người ngu làm sao sẽ không biết đối phương đang suy nghĩ gì đấy muốn nói bạc từ linh mấy vạn hai lấy ra vẫn tương đối ung d u n g tùy tiện nắm món từ trên người người khác thu hoạch tới lần cấp pháp bảo làm đi ra ngoài là có thể bắt được nhiều như vậy bạc những năm gần đây chém vô số người chỉ là luyện hư cảnh thì có bốn năm cái từ trên người bọn họ tìm ra tới tiền còn chưa hết triệu lượng số lượng hoa cái mấy ngàn lượng t hưởng thụ một đêm mặc dù có chút hào phóng nhưng số tiền này đối với từ linh tới nói có cũng được mà không có cũng được cũng thật sự không có gì chỉ là có chút sự tình không phải làm như vậy nghĩ tới đây từ linh nghiêm mặt nói phạm sư muội nếu như ngươi muốn cái gì đồ vật tốt nhất chính mình đi kiếm tiền mua mà không phải dựa vào người khác tài lực dựa vào chính mình nỗ lực đi kiếm tiền ngươi mua bất luận là đồ vật gì cũng không mất mặt nhưng là ta nơi nào kiếm được đến phạm tiệp vành mắt đ ỏ lên ta chỉ là từ tạp dịch đến đệ tử ngoại môn đã xài hết dòng giã một trăm năm một trăm năm a ngươi biết ta đây một trăm năm là thế nào trôi qua sao đây cũng không phải là n g ư ơ i tiêu hao tiêu phí mua hàng xa xỉ lý do từ linh lắc đầu nói phạm tiệp ngón tay cứng đờ cười khổ nói ta vốn cho là ngươi sẽ giúp ta t ừ linh vẻ mặt thản n h i ê nói n nếu như ngươi là cần tu luyện sử dụng linh thạch công pháp những vật này thiếu tiền ta ngược lại thật ra có thể cung cấp trợ giúp hơn nữa không thu lấy cho ngươi bất kỳ chỗ tốt nào nhưng ngươi nếu là chỉ vì mua hàng hiệu giá trị xa xa lớn hơn thương phẩm giá trị bản thân hàng xa xỉ cái kết thật không thiện xin mời dẫn ta không giúp được việc này tại sao phạm tiệp không hiểu hỏi chuyện này ngươi và ta cái nhìn không giống nhiều lời vô ích tứ linh uống một hớp ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi tại sao mới qua hai ngày ngươi liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy quả thực biến thành người khác tựa như nếu không phải ta xác định ngươi hiện nay vẫn là bản thân ta đều muốn hoài nghi ngươi là không phải là bị cái kia gọi diệp tiến h cho chiếm bỏ chiếm thân thể đây bằng không làm sao sẽ nói ra cùng nàng tương tự lời nói t ừ linh đã nhìn quét quá phạm tiệp thân thể xác định không có bị đoạt bỏ linh hồn vẫn là ban đầu cái kia nguyên nhân chính là như vậy hắn mới cảm thấy vô cùng buồn mực bởi vì hai ngày trước phạm tiệp không phải là người như vậy khi đó nàng làm người thuần túy yêu nói l ấ y phép phong cách m ộ t mạc vừa nhìn cũng biết là gặp qua cuộc sống người quả thật người là sẽ thay đổi tứ linh cũng thấy tận mắt nguyên bản người rất tốt trong khoảng thời gian ngắn thu được vô thượng quyền lực sau khi tâm thái bắt đầu bành trướng linh hồn mục nát thì như ngọc đỉnh các tiền nhiệm trưởng giáo chân nhân lâm trấn vân nhưng phạm tiệp mới qua bao lâu hai ngày thời gian hơn nữa này phạm tiệp sinh hoạt cũng tựa hồ cũng không có phát sinh quá to lớn chuyển biến thân phận của nàng vẫn cứ chỉ là một tên đệ tử ngoại môn tâm thái tại sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy đây ngươi có thể nói cho ta một chút hai ngày nay thời gian ngươi đã trải qua cái gì mới có thể cho ngươi tâm thái phát sinh lớn như vậy chuyển biến tứ linh hỏi phạm tiệp l ê n lạc một hồi ngày ấy nàng bị dọa đến sau khi trở về diệp tiến h còn đang bên thai nàng nói nữ nhân còn tinh xảo hơn loại hình khởi đầu phạm thiệp cũng không nghe nàng cũng không coi là chuyện to tát diệp tiến h bị mất mặt liền không hề có ý đồ với nàng ngược lại đi quyến rũ những khác tiểu nữ sinh đi tới có thể phạm thiệp này trong lòng giống như là bị gieo hạt giống tựa như mọc dễ nảy m ầ m trong đầu một mực hồi tưởng đến diệp tiến h nói tới những chuyện kia không khỏi có chút n g n g trông lúc này nàng bắt đầu chú ý tới cùng là nữ đệ tử mặc k ậ ngoại môn cùng nội môn đều trang phục đến trang điểm l ộ n lẫy ăn mặc đều là một thân hàng hiệu cánh tay đùi đều là trắng trèo non nớ gặp thoáng qua thời điểm đều nghe được một trận làn gió thơm trước đây phạm tiệp ở tạp dịch trong v i ệ n mọi người đều là ăn mặc rất mộc mạc nàng lúc đó cũng không cảm thấy cái gì hiện tại đổi cái hoàn cảnh đối với trang điểm bắt đầu có bước đầu nhận thức nhìn người khác nhìn lại mình một chút nhất thời thua chị k é m em, em tự ti mặc cảm có tự ti tâm thái cho nên nàng muốn thay đổi liền đi hỏi một quan hệ so sánh thuộc sư tỷ vị sư tỷ này năm đó cũng là tạp dịch cùng phạm tiệp giao hảo mười năm trước nàng thăng làm đệ tử ngoại môn dần dần cắt đứt liên hệ bây giờ phạm tiệp cũng đã trở thành đệ tử ngoại môn quan hệ lẫn nhau lại khôi phục được dáng dấp lúc trước trần sư tỷ lẽ nào đệ tử ngoại môn tiền lương rất cao sao ta xem đại gia mua đồ vật đều rất đắt giá phạm tiệp kém yếu nói trần sư tỷ cười nói đệ tử ngoại môn tiền lương đều giống nhau người hai mươi lượng ta cũng hai mươi lượng chỉ có điều người nếu như thực sự muốn mua một thứ vậy thì đi ký sổ đi khoản tiền cho vay à. nhưng là nhưng là đệ tử ngoại môn ở vật tư kho ký sổ hạn mức không phải chỉ có ba ngàn lượng mà sao ta xem có không ít người trên người một cái túi túi sẽ không dừng ba ngàn lượng phạm tiệp trần chờ nói、Nha. trần sư tỷ ý tứ sâu s a nở nụ đ cười bằng cho ngươi sắc đẹp cũng có thể làm mặt khác tư nhân khoản tiền cho vay thế nhưng đánh đổi mà khả năng phải trả ra nhiều hơn chút phải trả ra cái gì đánh đổi phạm tiệp theo bản năng hỏi cũng không có gì chính là đập một ít vốn riêng chiếu mà thôi trần sư tỷ ở bên thai nàng thấp giọng nói rằng trần sư tỷ nói tới rất bị mờ nhưng phạm tiệp cũng không đốc một hồi liền nghe minh bạch sợ đến sắc mặt t r ắ n g nhật liền vội vàng lắc đầu nói không được không được tại sao có thể vì khoản tiền cho vay làm chuyện như vậy đây vạn nhất sau đó lộ ra ngoài chúng ta nữ sinh danh dự sẽ phải chịu bao nhiều tổn hại a ta cũng đập quá mượn đến một vạn l ư ợ n g bạc hơn nữa lợi tức còn so với vật tư kho thấp năm phần trăm mới ba mươi lăm phần trăm đây kiếm lời kiếm lời trần sư tỉ cười nói ngươi lẽ nào sẽ không sợ sao phạm tiệp khó có thể tin hỏi sợ cái gì đơn giản chính là cho mấy người t i u xú nam nhân nhìn bọn họ thoải mái bọn họ chúng ta thoải mái chúng ta hay không liên hệ có thể truyền lưu đi đâu vậy chứ lại không ngừng một mình ta vỗ cấp chủ bọn họ bảo là muốn đả kích loại này khoản tiền cho vay có thể chưa từng chết hết đơn giản là ngầm đồng ý thôi trần sư tỉ một mặt không sao cả vẻ mặt một vạn lựa bạc đâu còn được với a phạm tiệp n g ấ m lại đều sợ hãi thủy đi tây tường bù thành đông chứ bên trong cốc này lại không ngừng một nhà đập v ố n riêng ngày hôm nay tại đây nhà mượn một vật lượng ngày mai ở đây nhà mượn một vật lượng ta hiện tại tháng ngày cũng không trải qua rất tốt sao ngươi xem bao bao đây chính là ngải áo vi bao bao à, nhảy qua ra ngoài chúng ta chính là người trên người trần sư tỷ vung lên trong tay tinh xào bao bao khoe khoang cười nói có thể lợi tức đây ba mươi lăm phần trăm đó cũng là lãi suất cao a phạm tiệp giật mình nói trần sư tỷ than thở ôi ngươi vừa sợ cái này lại sợ cái kia sinh hoạt sao có thể trải qua như ý m ạ mọi người đều là được trăng hay chớ không buồn không lo thật vui vẻ không phải tốt vô cùng sao nào giống ngươi cả ngày chứa tâm sự có mệnh hay không a ngươi phạm tiệp nuốt ngủ nước bọn không biết nên làm gì nói tiếp thế nào ngươi nếu là có ý nghĩ ta có thể giới thiệu ngươi đi đập vốn riêng vừa vặn ta còn có thể đến một ngàn lạng tiền giới thiệu đây trần sư tỉ mắt sáng r ự c lên r ự c g dây nói rằng không được không được phạm tiệp nào dám a vội v ã đi ra mãi đến tận trở lại chỗ ở của chính mình phạm tiệp vẫn là tim đập loạn ẩm ẩm hồi tưởng lại vừa nãy trần sư tỉ theo như lời nói thực sự là hoang đường tới cực điểm t u y rằng nói rõ tuyệt trần sư tỷ đề h ị n h ư n g s i n h s ố n g ở tỷ r o hoàn n cảnh như vậy, nhìn g các sư vậy, t đều m a n tinh ăn g theo xào bao bao, ăn mặc đ ẹ phạm đẹp váy, ở trước mắt lắc mà lư, í n mình đây, nhưng h đây, l i ăn ặ c cùng cái ăn mày tiệp ự a A. như. Thự Phạm tỷ t cũng không dám ở trước mặt mọi người ngần đầu nàng cũng muốn trở thành người trên người nàng cũng muốn ở bọn tỷ mội trước mặt chuyện trò vui vẻ khi nàng lấy dũng khí muốn cùng đại gia trò chuyện những kia trang phục tinh xảo sư tỷ chúng đều sẽ chủ động tránh ra có người thậm chí còn dơ dơ chót mũi phong lộ ra căm ghét vẻ mặt cách thật xa đã nghe đến một luồn mùi thối ông trời của ta a nàng dĩ nhiên không thơm nước nước sao các ngươi nhìn nàng này một thân là người xuyên sao em gái ngoan ngươi vẫn là mau mau đi đổi một bộ tốt một chút x ê m y đi hay là chúng ta còn có thể trò chuyện tiếp nhận ngươi các sư tỷ r ồ n dập cười nói rất hiển nhiên tất cả mọi người bài xích bần cùng người phạm tiệp hoa nước đến khóc rõ ràng chính mình dài đến lại không kém tại sao tất cả mọi người bài xích chính mình đây đúng rồi nhất định là đã biết một thân ăn mặc không tốt chỉ cần đổi bộ tốt một chút quần áo mình cũng có thể trở thành là người trên người có thể nàng lại không muốn đi đập vốn riêng chỉ có thể tìm vật tư kho đi mượn nhưng vật tư kho cũng chỉ có thể mượn ba ngàn lựa bạc nơi nào đủ đ â y l i ê n phạm tiệp đem chủ y đánh vào từ linh trên người nàng nhớ mang máng vị kia từ linh còn giúp chính mình nói chuyện nhìn thân khí chất hiển nhiên cũng không phải cái thiếu tiền chủ nhân lại nói nàng đã sớm nghe diệp thì i nói n này từ linh cũng là người giàu có trước tiên không nói trước là trưởng giáo chân nhân thân phận liền nói hiện tại vật tư kho lão đại trên người mỡ nhiều làm đấy thường nghe diệp t h i ế n nói bằng người giàu có bằng người giàu có n à y từ linh cũng không phải chính là cái người giàu có sao vật tư kho lão đại theo hắn còn sâu sau đó không ngày sống dễ chịu sao vì lẽ đó phạm tiệp lần này tới ký sổ đúng là t h ứ yếu muốn quyến rũ t ử linh mới thật sự là ý đồ đương nhiên đối với t ử linh những ngày kế vật nàng cũng không có nói ra bởi vì cho tới bây giờ vẫn cứ ôm ấp một tia hy vọng nghe được tư nhân khoản tiền cho vay những ngày nội t ì n h t ử linh nhất thời bật cười này nghe tới làm sao như thế quen thai đây đ ờ i trước thật giống đã ở nơi nào nghe qua tựa như vốn cho là liên minh chính đạo mục nát đến không ra g á n g tử hay là ma đạo sẽ hơi hơi bình thường một chút không nghĩ tới bên trong mục nát cùng liên minh chính đạo một quỹ g i á vẻ cũng hay là chỉ có thiên s á t cốc như vậy ngoài hắn ra tông môn cũng không phải là như vậy cũng chưa biết chừng thử sư minh ta nên làm gì ta thật sự là quá nhớ muốn những k i a đẹp đẽ xiêm ý gì ấy, còn có cái k i a tinh xào bao bao phạm tiệp một bên giúp tử linh ấn lại ma một bên tội nghiệp nói thứ linh lắc đầu nói xin lỗi chuyện này ta không thể giúp ngươi phạm tiệp nhất thời viền mắt đỏ ngươi không giúp ta lẽ nào liền trơ mắt nhìn ta đi đập vốn riêng đó là ngươi chuyện theo ta cái gì tương quan ngươi không cần đạo đức bắt cóc tứ linh lạnh lùng nói nói thật ra ta với ngươi cũng không phải rất quen nói rồi nhiều như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ chính ngươi không nghe lọt ta thì phải làm thế nào đây đây thư sư minh ngươi liền thật sự không thể giúp một chút ta sao chỉ cần ngươi đáp ứng ta có thể cái gì đều làm phạm tiệp n ẹ n n à o c ầ u đạo mặc vào hàng hiệu siêu mi c o n lấy tinh x ả o ba o bao cái này cũng không có thể đại biểu chính là người trên người người cao quý cùng xấu xí cũng không phải là bề ngoài có thể khác biệt thư linh lạnh nhạt nói phạm tiệp nhất thời trở mặc ta nói đã đến nước này chính ngươi trở lại cố gắng ngẫm n g h ĩ đi vô luận là có hay không nghĩ thông suốt đều là của cá nhân ngươi tạo hóa ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này thư linh phất, phất tay ra hiệu đối phương lấy tay lấy ra lúc này làm gì làm gì cách đó không xa vang lên một đạo sắc bén quát lớn thanh tứ h linh n g ư ơ i mạnh khỏe gắt to dám cấu kết chúng ta thiên sát gốc nữ đệ tử n g ư ơ i thân là tù binh n g ư ơ i dám bá rồi bá rồi một đồng lớn phạm tiệp bị kinh sợ không dám ở thêm vội vã b ụ n mặt từ hướng khác chạy ra đừng đi a vị này tìm vội lưu lại chúng ta đồng thời kháng nghị bọn họ những n à y kim trầm nấm ngàn vạn không thể bị bọn họ điều khiển không khuất phục dùng ở tại bọn hắn dưới dâm bị a cái kia quát lớn thiếu nữ muốn đuổi theo làm thế nào cũng không đuổi kịp chỉ có thể hai tay làm còi hình lớn tiếng la lên phạm tiệp nào dám dừng lại mặc dù nghiêng chân cũng không dừng bước một chỗ rẽ không còn bóng t ứ c chết ta t ứ c chết ta thiếu nữ dầm chân đầy mặt đều là đoán giận vẻ nàng trở lại từ linh trước mặt một cước đá ngã lăn bản lớn tiếng trách mắng thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy đến ta nhất định sẽ cùng ngựa phong phó cốc chủ nói rõ việc này thiếu nữ này chính là tờ tiểu dĩnh nửa tháng không gặp sắc mặt nàng so với lúc trước thoải mái rất nhiều xem ra ở trong cốc sinh hoạt vẫn là rất thoải mái từ linh cũng không sinh khí cười nói ta xong rồi cái gì người người đoán trách t r u y ệ n tình cho ngươi như thế không cao hứng ngươi vẫn còn có mặt ngược lại hỏi ta ngươi vừa nay đang làm gì chính ngươi trong lòng không đếm sao l i ê n ị vào cốc chủ đại nhân dễ tính cho một mình ngươi vật tư kho lao đại thân phận ngươi liền cậy thế bắt nạt cô gái đừng cho là ta không biết các ngươi loại nam nhân này thực sự là hạ lưu tới cực điểm canh c ư i đầy mỡ chỉ biết bắt nạt nữ sinh tờ tiểu dĩnh lớn tiếng quát lớn nói c h ư n một trăm tám mươi bốn c h ư n g một trăm tám mươi bốn ngươi làm sao sẽ biết ta bắt nạt người ta nữ sinh đây thứ linh cười hỏi ngược lại còn nói ngươi không có bắt nạt nữ sinh vừa n ã y nếu không phải ta đến rồi nàng làm sao có thể có cơ hội chạy trốn không chắc sẽ bị ngươi làm ra chuyện thương thiên hại lý gì tờ tiểu dĩnh tức giận đến cả người run ngươi loại nam nhân này thật sự là thật là ác tâm liền n h ĩ vào chính mình có chút thân phận dám áp chế chúng ta thiên sát cốc nữ sinh thế gian này nam nhân không có một là thứ tốt chuyện này ta nhất định sẽ hướng về cốc chủ đại nhân phản ứng cốc chủ đại nhân từ linh n h ữ n g mày làm sao hiện tại biết sợ ta cho ngươi biết chậm tờ tiểu dĩnh mặt lộ vẻ đến sắt tứ linh lắc đầu nói ta ngược lại không sợ cái gì chỉ là có chút không biết nên khóc hay cười nếu như ta không có nhớ lầm trước ngươi là liên minh chính đạo hộ đường đường chủ lại là phó minh chủ con gái theo lý thuyết niềm tin của ngươi phải làm so với ta càng kiên định mới phải làm sao ngươi mới vào cốc không tới nửa tháng liền một cái một cốc chủ l ạ i nhân một cái một chúng ta thiên s á t cốc nghe tới gọi người quái lung túng tờ tiểu d ĩ n h khuôn mặt một đỏ hồi tưởng lại vào cốc tới nay trải qua cắn răng nghiến lợi nói đều tại ngươi nếu không phải vì vận chuyển ngươi này đ ồ bỏ chuyện hư hỏng ta làm sao sẽ rơi vào thiên sắc cốc trong tay ta có thể có hôm nay tao nộ tất cả đều bái ngươi ban tặng cái này còn đoán trên ta đây tờ ừ linh vông tay c ư i nói, rõ ràng là người vì kim, hiểm, ràng rằng không có nguy có rõ là vì mỏ cho chạy tiểu ớ hộ tống cuối cùng đoạn đường. Tao phục kích, chính mình không thôi. hay chút không nộ một tống Tao bắt Tờ t cuối muốn cùng đoạn đường. năng người đường, nếu không sẽ có vẻ càng vô năng. có lực có có i đảm mà vô Là là bị sẽ vẻ dĩnh hít sâu mấy cái nàng phát hiện nếu như cùng đối phương sẽ ở cái đề tài này trên tranh luận liên tu bất tận mình cũng sớm muộn sẽ bị tức chết thật không biết cốc chủ đại nhân vì sao an b à i ngươi làm vật tư kho lao đại theo ta thấy ngươi càng nên đi nhà sĩ ngồi xuồng tờ tiểu dĩnh hử một tiếng nói tờ linh vung tay cởi nói cốc chủ ánh mắt lâu dài nhìn thấu ta có năng lực vì lẽ đó biết người t i ệ n dùng an bài ta đi tới vật tư kho dừng một chút hắn lại cười nói ngược lại là n g ư ơ i chúng ta cùng là thủ binh ta đã là vật tư kho lao đại rồi ngươi sao sẽ không phải vẫn chỉ là ngựa phong phó cốc chủ kim trong phòng lao đại chứ n g ư ơ i tờ tiểu dĩnh thực sự là t r ọ n tức d ậ m chân cuối cùng không địch lại từ linh ngược lưỡi chạm đích chạy ra t h linh mừng rỡ không được bốn bất kể là phạm tiệp vẫn là tờ tiểu dĩnh đều là trong cuộc sống khúc nhạc d ạ o ngắn đối với vật tư kho bên trong quản lý tứ linh không làm sao tự mình quản mà là giao cho vạn tân tinh ba người tùy theo này chín tên trong cấp đệ tử đấu cho tới tờ tiểu dĩnh l u ô n miệng nói để ngựa phong phó cốc chủ tìm đến thiên phước từ linh đợi đ ư ờ này g trung quy không thấy bóng người hay là bị chuông ngọc dung cái kia lời nói cho kích thích vì tránh hiềm nghi ngựa phong phó cốc chủ cùng tàng tương đức cách vật tư kho rất xa cũng không chịu tới cùng từ linh gặp mặt sợ người nói lời d i è m pha dù sao ngựa phong phó cốc chủ cùng tàng tương đức không hề giữa lúc nam nam quan hệ mà từ linh lại là hai người bọn họ bảo vệ tới khó tránh khỏi khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một ít gì từ linh cũng thở phào nhẹ nhõm tuy rằng hắn cũng không để ý chính mình danh tiếng tốt xấu nhưng đối với nam nam thứ này vẫn là kính nhi viết chi trung ngọc dung phó cấp chủ đúng là đã tới một chuyến bảo là muốn mua cái gì đồ vật chính là tìm manh mối kiểm tra một hồi từ linh công tác nhưng là chọn không ra cái gì tật xấu chỉ được hừ lạnh một tiếng mặt tối sầm lại rời đi bầu trời này ngọ từ linh chính đang vật tư kho đọc sách cái khác vài tên đệ tử thì tại t í n h sổ bây giờ hắn đã là hoàn toàn hất tay trường quỹ thoải mái r ứ t thứ sư đệ cửa vang lên một đạo thanh â m quen thuộc thứ linh ngẩng đầu nhìn lên dĩ nhiên là thằng tường đức từng đường chủ đây là cái gì gió nào thổi ngươi tới đây thứ linh vội vã cười tiến lên l ê n tiếp loại này ban ngày ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới đường đường chính chính gặp m ắ t cũng không có gì tử linh chỉ sợ đối phương đêm khuya đến phòng gây nên người khác hiểu lầm tuy nói t h n g t ư ơ n g đức ở lúc mấu chốt bảo đảm chính mình một tay nhưng tử linh cũng không cần hắn bảo đảm chỉ là đối phương loại này lòng tốt đáng giá khẳng định hơn nữa một số chuyện quý nhất số chuyện tăng t ư ơ n g đức có thể cứu chữa người c h i đức cũng không đại biểu tử linh muốn vượt khó tiến lên ta đến thăm vấn an n g ư ờ i tăng t ư ơ n g đức cười ha h a ngồi xuống như thế nào nửa tháng này coi như là khá lắm rồi chứ tử linh lặng lẽ do、so、cái ok thủ thế thất giọng cười nói tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Tăng、tướng ă n g t đức nhìn một chút vật tư kho cái kia vài tên đệ tử bận bịu i bận bịu i dáng vẻ rất là hài lòng gật gật đầu xem ra ngươi đang ở đây dạy dỗ người phương diện này rất có tâm đắc ca sau đó có thể chiếm được với ngươi thỉnh giáo mới phải ta cái kia hình phạt đường có mấy cái n ị c h ngậm đệ tử làm sao đều giáo không được đang bắt bọn họ không có cách nào đây có muốn hay không hiện tại đi trị bọn họ một hồi thứ linh ngược lại r ỗ i danh cực kỳ lần sau đi t ă n g tướng đức khoát tay h á o một cái ta đây lần tới tìm ngươi là muốn với ngươi ngắn ngủi cáo cá biệt đây là muốn đi đâu thứ linh nhữ mày nói xuất cốc chấp hành nhiệm vụ có một hóa thần cảnh đà chủ l ã n g phản dẫn theo trong cốc không ít tài liệu cơ mật nhất định phải đem hắn mang về mới được khả năng cần một quãng thời gian tăng tương đức nói rằng hóa thần cảnh tứ linh liếc mắt nhìn hắn nếu như không có nhớ lầm tăng tương đức cũng chỉ là một hóa thần cảnh liền hỏi có nắm chắc không lại không ngừng một mình ta đi nói nữa ta hiện tại nhưng là rất mạnh hóa thần cảnh trong vòng vô địch ngươi không nên coi thường ta tăng tương đức cười hát hát nói vậy thì tốt tứ linh gật đầu chú ý an toàn tăng tương đức không có ở lâu đợi được hình phạt đường cái kia vàiên đệ tử chỉnh đốn trang bị sau khi hoàn thành liền ra vật tư kho cùng mọi người xuất cốc đi tới nhìn theo đối phương bối cảnh rời đi thứ linh rơi vào trầm tư hắn sẽ không ở trên trời sát cốc ở lâu lần này tặng t ư ơ n g đức xuất cốc phải cần một khoảng thời gian mới vừa về cũng không biết vẫn không có gặp mặt lại cơ hội nhân sinh một đường vốn là ở mỗi cái trạm điểm phất tay nói đừng đối với tặng t ư ơ n g đức thứ linh tâm tình là phức tạp vừa bắt đầu đối phương giết đinh linh phản lại ngọc đỉnh cát t h ứ linh ý nghĩ đầu tiên này đầy sau tìm tới hắn cũng giết hắn có thể sau đó ngọc đỉnh cát phát sinh một loạt sốt ruột truyện tình để từ linh ban đầu ý nghĩ đã xảy ra thay đổi thậm chí mơ hồ còn khen cùng tàng tường đức phản lại tông môn cách làm chờ ở ngọc đỉnh các quỷ kia địa phương từ linh trưởng giáo cùng với lâm trấn vân người như vậy lãnh đạo lại có thêm thiên phú cũng chỉ có thể bị áp chế gắt gao ngụ ở đang nội đấu bên trong hao hết cuối cùng một tia tinh lực lần này lại tương phùng tàng tường đức vì cứu giúp chính mình làm nỗ lực từ linh cũng không phải không xem ở trong mắt từ linh có bao nhiêu cảm kích tàng tường đức sao không hẳn nhưng là đã không có s ắ c ý coi như là một người bạn bình thường tại đây tàn khốc tu tiên thế giới từ linh có thể xưng tụng bằng hữu người cũng không mấy cái đặc biệt là gia ngọc đỉnh các sau khi càng la tầm nhìn bên trong tất cả đều là kẻ địch t ừ linh lắc lắc đầu tuy rằng không thích tằng tường đức lựa chọn trọn ó i nhưng là chúc hắn thuận buồn sôi gió đi bốn buổi tối hôm đó vật tư kho những đệ tử khác cũng đã về tới chính mình ký túc xá t ừ linh cũng không vội vã ngủ liền ở vật tư kho đọc sách bất chi bất giác đã là nửa đêm canh ba trang lạnh không hề có một tiếng động vật tư kho đại môn bị người khe khẽ đẩy mở ra một đạo quần đỏ cô gái bóng người tóc hai bù sủ để trần chân ngọc đi vào nàng sóng mắt lưu chuyển đưa mắt định ở tử linh trên người lộ ra quyến rũ nợ đủ cười tử linh nhưng ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn nàng một hồi vẫn cứ tự nhiên xem sách quan nhân thực sự là thật định tính không thèm nhìn ta một chút lẽ nào ta không dễ nhìn sao quần đỏ cô gái một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng k h o á t lên tử linh trên b ả vai ghé vào lỗ thai hắn hơi thở như lan cười nói tử linh ở trong lòng âm thầm nợ nụ cười trên mặt nhưng tràn đầy lạnh lùng biểu hiện người giống như ngươi ta thấy hơn nhiều n g ư ơ i muốn mua món đồ gì cứ việc mua là được rồi nếu là không có tiền khuyên ngươi chớ của ta ta mặc dù là nảy vật tư kho lao đại nhưng ta cũng không phải làm từ thiện người, người đều muốn tìm ta mơ tế ta nơi nào quay vòng được đến đây con điều ỏ nữ tử nghe song tử l ờ này, trong lòng sức sở. Nguyên bản nàng nhìn thấy từ linh bộ ráng này, còn tưởng rằng thực sự là một giữ được bình tĩnh người. Hay là đúng như cốc chủ suy đoán như vậy, đến thiên sát cốc đến, là là là thấy Hay suy vậy, tử thực một sát giữ sức sở. sự được cốc chủ cốc mưu mưu. bộ i đồ đ có này cũng chính là nàng đem hôn quyết khoát một mình đến vật tư kho nguyên nhân nàng có thể khẳng định chính mình tiến vào vật tư kho từ linh là tuyệt đối đã nhận ra nhưng vẫn cứ t h ở ơ không động lòng loại biểu hiện này rất khó không khiến người ta hoài nghi cái tên này chính là cái nằm vùng càng là muốn che giấu cái gì lại càng ngụy trang đến mức thờ ơ không động lòng người như vậy nằm vùng tỷ lệ là rất lớn cho nên nàng hầu như đều sắp muốn nhận định cái tên này là có thành phụ giàn tế không nghĩ tới từ linh mấy câu nói mới để cho nàng hiểu rõ lại đây cái tên này cũng không phải không động tâm mà là lầm tưởng mình là đến vay tiền mua hàng xa xỉ lại như trong cốc những kia ngoại môn nữ đệ tử như thế loại hiện tượng này nhiều vô cùng trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười nàng liền hỏi nói như vậy ngươi vị này tân vật tư kho lao đại vừa mới tiền nhiệm không tới nửa tháng cũng đã có vô số ảnh hình người ta đây giống như quyến rũ quán ngươi tìm ngươi vay tiền chi đi chính là phiền đều phiền chết t h linh rất là không nói gì nói con đỏ nữ tử tre miệm nói đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ còn cầu không được chuyện tốt đây làm sao đến ngươi nơi này như thế trăng bình tĩnh cơ chứ từ linh đem sách hợp lại lắc đầu nói ta tìm cốc chủ đại nhân muốn này trước vật là vì kiếm tiền không phải là vì gần nữ sắc nữ sắc là cái gì không đáng nhắc tới gì đó ta có tiền còn thiếu cái này hiện tại ngược lại là những n à y nữ sắc muốn từ trên người ta tận đem tiền rút đi ta có thể tình nguyện sao ánh mắt ngươi đi túi tiền bên trong đi tới như thế ái tải quân đỏ nữ tử lừa ư một cái quả nhiên như cốc chủ từng nói kẻ này rất yêu thích tiền có điều yêu tiền mà cũng là chuyện tốt vừa vặn nói rõ người này trong lòng tinh thần trọng nghĩa cũng không cường chính là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nhốn náo đều vì lợi hướng về ta không ham tiền yêu cái gì yêu ngươi sao t ừ linh hỏi ngược lại nói thật hay nói thật hay quân đỏ nữ tử khá là tán thành vì lẽ đó ngươi có thể cách ta xa một chút sao t ừ linh đầy mặt cắm ghét ngươi như thế nào đi nữa quyến du ta ta cũng sẽ không vay tiền đưa cho ngươi khuyên ngươi chết tử tế nhất cái ý niệm này mua không nổi gì đó cũng đừng mua những kia đắt muốn chết bao bao thật không biết có gì tốt ta không phải là vì tới tìm ngươi vay tiền con đỏ nữ tử nhẹ nhàng nợ nụ cười nhưng biết không có thể làm cho quá gấp liền lui về sau nửa bước vậy ngươi sớm nói a từ linh thở phào nhẹ nhõm hơn nửa đêm xuống tới ăn mặc lại đẹp mắt như vậy trên đời lại không cơm t r ư a miễn phí ta tự nhiên liên tưởng đến một ít thiếu nhi không thích hợp gì đó là ngươi chính mình tư tưởng xấu xa khoái đạt được a i con đỏ nữ tử khẽ h ừ nhẹ thanh nữ khí rất có vài phần tự kêu nói ta nhưng là tây sương nguyện chấp sự phùng lệ q u ố c phụ trách quản lý ngoại môn nữ đệ tử ký túc xá một tháng tiền lương tám trăm lượt bạc ngươi cảm thấy ta cần tìm ngươi vay tiền t ử linh con mắt một hồi sáng lên nói như vậy lên ngươi còn là một tiểu phú bà lâu đây là tự nhiên phùng lệ cốc quyến rũ nợ nụ cười vươn tay ra khẽ hất t ử linh cảm nhìn ngươi dài đến cũng coi như là tế bị nộm đục rất có vài phần đẹp trai nếu là ngươi biểu hiện được nói không chắc ta bọc ngươi còn chưa chắc chắn đây thối ta cũng không phải tiện nghi t ử linh cười h í p mắt nói người xem một chút ngươi bình thường có cốt khí nam nhân đều sẽ nghĩa chính t ử nghiêm từ chối có thể ngươi sao vừa mở miệng ngay ở đàm luật tiền nói cái gì túi ngươi không rẻ vậy ngươi nói một chút túi ngươi cần bao nhiêu phùng lệ cốc đâm một cái từ linh chán người nói từ linh nhìn nàng con mắt đều ở phát sáng vậy thì đến xem phùng sư tỷ h người lớn bao nhiêu thành ý phùng lệ cốc đ á y mắt nơi sâu xa né qua một v ệ xem thường liền từ linh loại biểu hiện này nàng hầu như đã kết luận đây chính là một rơi xuống tiền trong mắt giá áo túi cơm không có tác dụng lớn nếu là bình thường nàng đều không thèm để ý mặc dù là hiện tại nàng cũng chỉ muốn lập tức đứng dậy rời đi này vật tư kho bất quá vẫn là muốn theo cốc chủ mệnh lệnh tiến hành một phen thăm dò nghĩ tới đây phùng lệ cốc hình như có chút mệnh d rời chậm dài xoay người đem thân thể cái tia đẹp đẽ đường con cho vẽ ra ai nha thật là có điểm bị nuốt đây nếu là có rượu là tốt rồi không phải vậy từ từ đêm trường làm sao vượt qua đây phùng lệ cốc vừa nói chuyện một bên dùng khỏe mắt dư quang liếc từ linh biểu hiện đúng như dự đoán từ linh con mắt ngay lập tức sẽ thẳng thẳng vào nhìn mình chằm chằm hơn nửa đoạn vóc người sau đó càng làm ánh mắt chuyển qua dưới nửa đoạn vóc người bốn thực sự là xấu xa phùng lệ cốc hận không thể lập tức đập chết đối phương nhưng lúc này cũng chỉ được tiếp tục lộ ra nụ cười cần đến rũ từ sư đệ ngươi chẳng lẽ cũng là bị nuốt vì sao nửa ngày không nói lời nào đây nếu là ngươi này vật tư kho không rượu vậy ta nhưng là về nghỉ ngơi có rượu có rượu ra đây liền đi chuyển thứ linh liền vội vàng đứng lên hướng về trên lầu kho đi tới thừa dịp một chốc lát này phùng lệ cốc cấp tốc quét từ linh vừa nay lật thư tịch nhất thời đỏ mặt này dĩ nhiên là bổn vốn tục t i ể u tiểu thuyết đối với chuyện nam nữ miêu tả thực hạn sầu triển miên khó coi n à y đồ hào sắc cốc chủ đến tột u cùng đang suy nghĩ gì càng thu bực này người quản lý vật tư kho vừa thật tài lại hào sắc phùng lệ cốc trong lòng xem thường càng sâu tiếng bước chân từ thang lầu truyền miệng đến phùng lệ cốc theo bản năng muốn còn nguyên trả về nhưng suy nghĩ một chút lại thay đổi ý nghĩ tiếp tục nâng ở trong tay làm bộ mê ly đọc lấy từ linh ôm một đại cái bình rượu đi xuống lầu liền nhìn thấy phùng lệ cốc đang nhìn sách của mình khoe miệng hơi trên trọn trật cười hát hát nói phùng sư tỉ nếu như yêu thích đêm nay không nhìn xong liền lấy về mượn đọc mấy ngày sách này bên trong thật là đặc sắc nhìn thật gọi người lưu liên q u ê n về đã gặp qua là không quên được s ắ c thực đẹp đẽ nhưng là rất hạ lưu phùng lệ cốc k h ẽ hử nhẹ thành nhưng chưa chắc có bao n h i ê u sinh khí hạ lưu là hạ lưu nhưng ngươi thích không t h linh tiến đến trước góp chân nàng cười nói ta yêu thích vô cùng đây phùng lệ cốc đã ở hắn bên thai thở ra một hơi ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói chương một trăm tám mươi lăm kính x i n h cốc chủ đại nhân thương tiếc chương một trăm tám mươi lăm kính x i n h cốc chủ đại nhân thương tiếc yêu thích là tốt rồi ta mượn ngươi chính là chỉ có điều tỷ tỷ xem xong rồi sau khi kính x i n cần phải cầm v ề tiểu đ ệ tiểu đ ệ còn chưa xem xong đây thứ linh đầy mặt gió xuân cười nói phùng lệ cốc bưng miệng cười đến thời điểm nói không chắc ta còn có thể chỉ điểm ngươi một phên đây như quả thực như vậy chính là ta từ mẫu người tạo hóa t h ứ linh con mắt đều ở phát sáng hắn nâng cốc cái bình thả xuống cầm chén lớn thỏa thích gió rượu đến uống đêm nay ta cùng tỉ tỉ một say mới thôi t ừ linh lớn tiếng nói phùng lệ cốc tròng mắt nơi sâu xa lập l o à hàng quang nhưng ngẫm lại vì cốc chủ bàn giao vẫn là nhịn được này nhất thời tiếp nhận chảy đến rượu cùng từ linh ra sức uống hai người một bên tán gẫu vừa uống rượu sau một canh giờ quan hệ dần dần quen thuộc lên phùng lệ cốc cũng còn tốt t ừ linh cũng đã là có chút chịu không nổi tự lực ánh mắt tăng dã đỏ cả mặt thân thể loạn tròa loạn trọa nói chuyện cũng là bừa bãi khi thì thăng trầm khi thì sụp sôi phùng lệ cốc vừa nhìn thời cơ gần đủ rồi liền tôi nói từ sứ lệ xem ra tiểu lượng của ngươi còn phải nhiều luyện một chút ta theo lý thuyết này thực không nên lúc trước ngươi đang ở đây ngọc đỉnh các làm trưởng giáo chân nhân lẽ nào ứng phó tiệc rượu cũng không nhiều chà khỏi phải nói từ linh khoát tay háo một cái rất là căm tức nói ta đây cái trưởng giáo chân nhân mới làm không mấy ngày đây tiền không m ò được rượu không uống đã bị liên minh chính đạo cái nhóm này chó chết mang đi may chúng ta thiên sắc cốc đã cứu ta tính mạng bằng không ta hiện tại đã sớm bị định ra loạn kẻ trộm tên bị liên minh chính đạo xử tử vậy cũng thực sự là thật xui xẻo phùng lệ cốc che miệng cười nói ai nói không phải đây vừa nhắc tới liền suối、quảy. t ừ linh buồn bực nói lúc trước ta còn làm liên minh chính đạo là cái gì vĩ đại quang đang thế lực kết quả làm tất cả đều là chút chuyện x ấ u xa đối với bọn họ quá thất vọng rồi vì lẽ đó ngươi liền một lòng một dạ xin vào thân thiên sắc cốc phùng lệ cốc cười nói không phải vậy đây nguyên bản ta đây cái trưởng giáo chân nhân mới làm không mấy ngày địa vị vẫn chưa ổn định đây đã bị liên minh chính đạo đều i đi bọn họ lại an bài mới trưởng giáo chân nhân lâu như vậy đi qua khẳng định bị đứa kia vững chắc địa vị ta bây giờ trở về ngọc đỉnh các cũng sẽ không có đất dung thân tứ linh mở ra hai tay thở dài nói liên minh chính đạo càng không cần phải nói ta đi bằng là tự chui đầu vào lưới vì lẽ đó chỉ có thể chờ ở trên trời s á t cốc cũng coi như là vì là sống tiếp thôi chúng ta thiên s á t cốc nhưng là ma đạo xưa nay bị các ngươi chính đạo xem thường ngươi sẽ không sợ ô huế danh dự của mình phùng lệ cốc lại hỏi từ linh cười lạnh cái gì chính đạo ma đạo dưới cái nhìn của ta đều là một chim dạng đơn giản là phong cách hành sự không giống thôi bằng vào ta tự mình trải qua đến xem những n à y nếu nói chính đạo phần tử so với ma đạo càng buồn nôn chí ít ma đạo sẽ không che che giấu giấu chính đạo đây tất cả đều là chút dối trá con đường phùng lệ cốc gật gật đầu lại hàn huyên vài câu nàng phát hiện này từ linh ngoại trừ đối với liên minh chính đạo cảm thấy bất m a n hết sức bên ngoài cũng hỏi không ra nhiều lắm tỉ mỉ cơ mật ngẫm lại cũng đúng tuy rằng từ linh là ngọc đỉnh các trưởng giáo chân nhân nhưng ngọc đỉnh các là thứ đ ồ gì nhi n g ọ n nút nắp không đáng nhắc tới hoàn toàn tiếp xúc không tới liên minh chính đạo hạt nhân cơ mật từ linh lại sao biết đây nàng liên không muốn ở lâu vừa vặn lúc này từ linh cũng hơi cúi đầu trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm cái gì mê sảng t h ậ m chí mơ hồ đã say trôi qua phùng lệ cốc nhặt lên trên đất sách liếc mắt nhìn tiện tay ném xuống đất nàng mới sẽ không cần loại này dơ bẩn đến cực điểm sách đây lúc này ngày đã hơi m i n phùng lệ cốc một mình đi tới cốc chủ trong sân ở trước cửa quỳ xuống nói cốc chủ đại nhân ta đã trở về tìm đến thế nào rồi trong phòng truyền đến cốc chủ thanh nhắn của ta đã thăm dò rõ ràng chẳng qua là một i ể u sắc đồ thôi không có tác dụng lớn phùng lệ cốc túi đầu nói nói tường tận nói cốc chủ nói rằng phùng lệ cốc liền đem vừa nãy nghe thấy một ngày m ồ n g một tháng năm lúc nói ra trong đó cũng có bao quát chính mình chủ quan phán đoán trong phòng cốc chủ triệu đại nằm nghiêng ở một cái tiểu thiếp trên bụng tiếp nhận đối phương đưa tới cây quýt vừa ăn một bên ngay bên ngoài phùng lệ cốc giàn giải thú vị rất có ý tứ triệu đại n g h e xong cười nói lệ cốc vậy ngươi cũng cho rằng này từ linh sát sát thực thực là một giá áo túi cơm đồ hào sát không sai phùng lệ cốc gật đầu nói theo ta quan sát người này không ô m g chỉ lớn lại xa vào với tiểu sắc bên trong tuy rằng vật tư kho chỉ là một tiểu bộ ngành nhưng hầu như sẽ cùng trong cốc các đệ tử tiếp xúc nếu hắn như vậy tác phong bị các đệ tử nhìn thấy học được chính là ta thiên sát cốc một mầm họa điều này cũng không phải không có lý triệu đại ừ một tiếng cốc chủ đại nhân không bằng thừa dịp tình thế còn chưa nghiêm trọng hóa liền như vậy triệt hồi cái tia từ linh chức để hắn nhiều nhất làm cái phổ thông đệ tử ngoại môn để ngừa bất ngờ phùng lệ cốc nói rằng triệu đại trầm tư hồi lâu đúng rồi ngươi mới vừa nói cái kia từ linh có một vốn không có thể nhập môn tư h tịch có từng đem ra triệu đại tựa như nhớ tới cái gì hỏi phùng lệ cốc nhất thời khuôn mặt một đỏ lắc đầu nói ta ghét cái kia sách thật xấu xa hạ lưu liền ném không m u ố n lời ấy sai rồi hắn không phải đã đồng ý phải đem cái kia sách mượn ngươi quan việt sao ngươi nếu không nắm chẳng phải là hỏng rồi nhân ra một phen tâm ý triệu đại cười nói nghe nói như thế phùng lệ cốc trong mắt cò g ụ c lại tuy rằng nàng vừa n ã y đem vật tư kho trải qua nói tường tận đi ra nhưng cũng, cũng không có nói từ linh mượn sách một chuyện một mặt là thẹn với mở miệng phá hủy chính mình danh tiết mặt khác cũng cảm thấy là chuyện nhỏ một việc liền chỉ là một câu mang quá có thể triệu đại là thế nào biết đến lúc này nàng cũng không thời gian ngẫm nghĩ chỉ được nhắm mắt nói ta như đi mà quay lại chẳng phải là sẽ làm từ linh sinh nghi hơn nữa vật tư kho cũng là lượng người đi dày đặc địa phương bây giờ sắc trời đã sáng ta lo lắng bị người gặp được chỉ để ý đi chính là từ linh còn đang say rượu bên trong vật tư kho hiện nay cũng không có ai ngươi lấy sách màu trở về triệu vay lạnh nhạt nói vâng phùng lệ cốc cấp tốc lui ra sân lúc này nàng đã phi thường thanh rồi chứ không chỉ có là tử linh liền ngay cả hành động của chính mình cũng đều bị triệu đại quản giáo vừa n ã y ở vật tư kho đã phát sinh tất cả đều ở triệu đại quản chế tầm nhìn bên trong ngẫm lại cũng là triệu đại là cái gì thực lực hợp thể cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ cần hắn tình nguyện chu vi vạn dặm bên trong hết thẻ gió thổi cỏ lay cũng có thể vào hết n g ũ giác phái chính mình đi thử tìm tử linh cũng chỉ bất quá là tìm cái thuận tiện mà thôi còn có một tia tia thăm dò chính mình ý tứ nghĩ tới đây phùng lệ cốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt chính mình vừa n ã y như thực chất bàn giao tuy rằng vô tâm lọt cái tia b u ồ n vốn tục tiệu thư tịch nhưng là không phải cố ý che giấu tin tưởng cốc chủ cũng có thể lý giải hành vi của chính mình rất nhanh nàng cũng nặng tân về tới vật tư kho quả nhiên như cốc chủ nói như vậy từ linh nằm nghiêng trên mặt đất đang ngủ say đây quyển sách kia tịch liền bày ra khi hắn trong tay phùng lệ cốc n h ặ t lên nhìn lướt qua mặt trên nội dung lại nhìn một chút nhẹ nhàng ngáy khò khò từ linh trong mắt lóe ra một vệt vẽ vẹ khinh bị nàng thật muốn hiện tại một cước đạp ở trên mặt của đối phương mới mổ trong lòng khí nhưng ngẫm lại vẫn là nhị được chỉ chốc lát sau phùng lệ cốc trở lại cốc chủ ngoài phòng túi đầu nói cốc chủ đại nhân ta đã xem thư tịch thu hồi lại kính x i n ngài xem qua ô quét ngang thức cửa phòng tự động chuyển qua một bên phùng lệ cốc vội vã túi đầu hai tay đem thư tịch dâng bộ sách kia bị một lồn u g dẫn dắt lực lượng tóm lấy chậm rãi rơi xuống cốc chủ trong tay phùng lệ cốc không dám ngầm đầu con mắt nhìn dưới mặt đất lỗ thai chỉ nghe đến trong phòng lật sách thanh nhân của còn có tiểu thiếp thỉnh phẳng phát ra ngượng ngùng ý cười trong sách này viết đích thực là có thú đêm nay chúng ta cũng tới thử xem không muốn không muốn thật xấu hổ thử xem mà ngươi cũng sẽ rất vui vẻ kính xin cốc chủ đại nhân thương tiếc phùng lệ cốc nghe những ngày thảo luận trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì tỏ thái độ chỉ cúi đầu chờ đợi mệnh lệ quyển sách này đúng là rất hợp khẩu vị của ta từ linh tiểu t ử kia trong tay đầu có tốt như vậy trò chơi cũng không biết hiếu kính ta cũng không buồn g ta cho hắn một mợ việc xấu triệu đại cười nói phùng lệ cốc túi đầu không nói ớ đã quên ngươi rất đáng ghét quyển sách này triệu đại trong lúc giật mình hiểu rõ ra nhẹ nhàng thở dài nói lệ cốc à sự kiện kia đã qua hơn một trăm năm ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng đây thệ giả như tư phủ ngươi cũng phải sớm chút thả xuống mới phải cốc chủ đại nhân n h ư n ế u không có chuyện gì khác thuộc hạ cáo lui trước phùng lệ cốc gâm thanh trầm thấp nói được rồi triệu đại khoát tay h á o một cái sách trước hết đặt ở ta đây nhi để ta nhiều nghiên cứu một chút phùng lệ cốc đang muốn rời đi lại nghĩ tới cái gì tựa như hỏi cái kia liên quan với t ử linh người này nên xử trí như thế nào làm sao hắn phạm vào cái gì sai sao triệu đại nghi ngờ hỏi thật không có chỉ có đ i ề u như hắn loại rượu này túi cơm túi không xứng quản lý trọng yếu bộ ngành như vật tư kho nơi như thế này nên phái thanh liêm người đi quản lúc này mới thích hợp phùng lệ cốc nói rằng ngươi lời này liền nói sai rồi triệu đại cười nói rượu gì túi cấp túi cái gì tốt sắt đồ cũng hoặc là thanh liêm người những này cũng không trọng yếu quan trọng là bọn họ là có hay không nghe lời có hay không trung thành cái kia thanh liêm người nếu không trung thành với ta muốn chi tác dụng gì để hắn cùng với ta đối nghịch sao rượu kia túi cấp túi đồ háo sắc mặc dù năng lực không được vậy lại như thế nào c h ỉ ít bọn họ trung thành với ta để cho bọn họ đi đảm nhiệm yếu trước có thể củng cố địa vị của ta cho tới các đệ tử cảm thụ cho ta có quan hệ gì đâu lúc nào đến phiên bọn họ đàm luận cảm thụ có thể vật tư kho mỡ quá đủ để này từ linh quản lý tất nhiên sẽ cắt xén hơn nữa ảnh hưởng thiên sát cốc kinh tế phùng lệ cốc vội và nói g n triệu đại lắc đầu nói ngươi a vẫn là không hiểu quản lý chi đạo chính là bởi vì từ linh tham tài háo sắc vì lẽ đó ta mới có thể an bài hắn đi quản vật tư kho để hắn học được làm sao mở mỡ lấy thiên phú của hắn m u ộ n nhất ba tháng là có thể so với tiền nhiệm vật tư kho lao đại mỏ đến càng tốt hơn phùng lệ cốc giật mình nói cốc chủ đại nhân chẳng lẽ ngươi đã sớm mua được từ linh để hắn vì ngươi mở mỡ vậy cũng không có triệu đại cười cợt chỉ có điều lấy từ linh tính cách hắn p h ỏ n g trừng trong lòng cũng đã sớm rõ ràng để hắn đi làm vật tư kho lao đại cũng không phải để cho thiệt hắn mà là thuận tiện ta đến lúc đó để hắn chia ba b ả y thành hắn dám nói một chữ không quá mức liền rút lui trước của hắn chính là cho tới tội danh m à không phải có sẵn c ó sao tham ô h ủ bại tiếp thu hối lộ ảnh hưởng nghiêm trọng đến trong cốc q u ý c ụ thân l à c ố c chủ ta rất đau lòng yêu cầu nghiêm tra các đường khẩu chỉnh đốn điều tra ngươi đã đã sâu biết từ linh làm người vì sao còn muốn phái ta đi vào thăm dò hắn phùng lệ cốc năm chặt nằm đấm hỏi triệu đại khe mịp cười dù sao cũng nên vẫn còn có chút không nắm cần phải một người mà ta tín nhiệm nhất bây giờ liền ngươi đều cho rằng hắn cũng là một giá áo túi cơm vậy ta liền không có gì thật lo lắng cho được rồi lệ cốc ngươi xuất cốc hai mươi năm ở vị thủy đà cẩn trọng biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt bây giờ mới vừa về không bao lâu ta liền cho ngươi chấp hành nhiệm vụ này thực sự là khổ cực ngươi mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi triệu đại phất tay nói vâng phùng lệ cốc hít sâu một hơi trong lòng đã hiểu rõ ra không nói một câu nói c h ạ m đích liền rời đi cốc chủ đại nhân ta cuối cùng cảm thấy tiện nhân kia quái chỗ nào quái nhiều năm như vậy ở ngoại quốc ai biết nàng làm những gì xin lỗi thiên sát cốc chuyện cũng không thể đối với nàng thả lòng cảnh giác tiểu thiếp mí môi cười nói ta cũng không cảm thấy có cái gì khả nghi địa phương triệu đại lắc đầu nói còn nói không có nếu tiện nhân kia chân tâm chung với ngài lại sao không chiếm q u y ề n sách này trở về đây nhất định là yêu d ở trò nuôi thành thói quen này có thể chiếm được nghiêm cha nàng mới phải tiểu thiếp hử nhẹ nói triệu đại nhẹ nhàng bấm bấm khuôn mặt của nàng cười nói ngươi à năm đó liền yêu cùng với nàng ganh đua cao thấp đã nhiều năm như vậy còn muốn bám vào nhân ra cái bím tóc không thà nhưng chớ đem nhân ra đắc tội tàn nhẫn ai bảo nàng trước đây tổng bắt nạt người đâu ngươi là không nhìn thấy những tia năm nàng là làm sao tự tiêu không đem bất luận người nào để ở trong mắt cỡ nào tư thái bây giờ đây h ừ ta đã là cốc chủ đại nhân ngài tiểu thiếp nàng quay đầu lại chẳng qua là cái đà chủ thôi thần khí cái gì tiểu thiếp ngữ khí tràn đầy hoán niệm hiển nhiên khi còn trẻ hai cô gái này đã từng có không ít mâu thuẫn được rồi sau đó lại chậm rãi thăm dò nàng chúng ta chơi chúng ta chán ghét ngươi ma quỷ liền biết con k h gấp ánh nắng vừa mới sang đây cũng không sợ người nhìn thấy bốn vật tư kho thứ linh vừa cảm giác ngủ thẳng tới giữa trưa sự tình đều giao cho vạn tân tinh mấy người đi xử lý hắn cũng không cần phí bao nhiêu công phu kỳ thực hắn cũng không đây vừa nãy cũng chỉ là ở minh tưởng giải lao căn bản sẽ không say bởi vì hắn biết phùng lệ cốc là cốc chủ phải tới hắn cũng biết phùng lệ cốc ở vật tư kho cùng chính mình tán gâu vô nghĩa thời điểm cốc chủ tinh thần lực một mực quan sát bên này chỉ là để từ linh có chút nghi hoặc chính là tựa hồ cốc chủ sự chú ý cũng không ở trên người chính mình mà là nhìn chằm chằm phùng lệ cốc cử động vậy thì khiến người ta nghi ngờ hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều lúc này cốc chủ triệt hồi lực lượng tinh thần hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục giả bộ nữa l i ê n một mình ra vật tư kho ở trong cốc đi chung quanh một chút bây giờ từ linh so với giam cầm trên mặt đất tù lúc muốn tự do chút chỉ cần không ra thiên sắc cốc thì sẽ không khởi động trên người trận pháp gây nên tự bạo đương nhiên trình độ như thế này trận pháp cũng không làm gì được từ linh từ h sư minh ăn qua cơm chưa sao đang chuẩn bị đi vật tư kho mua chút đồ đâu ngày đây là đi chỗ nào a đi ngang qua các đệ tử dồn dập chào hỏi nửa tháng này tới nay từ linh cái này vật tư kho mới cũ lớn đã dần dần cùng các đệ tử tục lạc từ linh cũng không tự cao tự đại từng cái phất tay ta tùy tiện đi một chút trong cốc này phong cảnh thực là không tồi nói lời tương tự bất chi bất giác đã tới tới đất tủ khu mép sách lề sách chương một trăm tám mươi sáu vậy ngài muốn bắt nạt hay vậy chương một trăm tám mươi sáu vậy ngài muốn bắt nạt hay vậy địa lao cửa lớn mở ra mấy trăm tên tù nhân bị phóng ra ở cách đó không xa trong quảng trường thợ khéo hoặc giải lao tứ linh đã từng làm ộ t thành viên trong đó chỉ bất quá bây giờ được ủy nhiệm làm vật tư kho lao đại c ù n g dĩ vãng tháng ngày so ra tứ linh cuộc sống bây giờ muốn thích c h hơn nhiều nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền đã quên nơi này nói cho cùng từ linh sở d ĩ còn ở lại thiên sắc cốc chỉ có một nguyên nhân đó chính là mang những người này đi ra ngoài nửa tháng này tới nay hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng đều không thể thi hành nguyên nhân chính là ở những này hạn chế trên trật pháp hơn nữa thiên sắc cốc trong ngoài đều cài đặt rất nhiều trật pháp phòng ngừa đệ tử cùng phạm nhân một mình lạt ra dù sao đây là một thung lũng địa thế khá thấp nếu kẻ địch từ chỗ cao tập kích đôi kia thiên sắc cốc mà nói chính là diệt đính thai thương vì lẽ đó vì phòng ngừa tình huống như thế phát sinh thiên sắc cốc phòng ngự biện pháp hầu như có thể nói phải cao cấp nhất những này bị giam trên mặt đất tù chính đạo tông môn mọi người là trận pháp giảng buộc nghiêm trọng nhất một quần thể k h i thực lấy từ linh thực lực muốn giải trừ trên người bọn họ trận pháp ngược lại cũng không khó nhưng trận pháp này rất quỷ dị mặc dù giải trừ cũng cần một canh giờ mới có thể khôi phục lại vốn là thực lực hơn nữa một khi động thủ giải trừ cốc chủ bên kia sẽ có nhận biết cốc chủ triệu đại đây chính là hợp thể cảnh thực lực từ linh cố nhiên không sợ nhưng triệu đại nếu không phải nói vũ đức trực tiếp đối với những tù phạm này động thủ vậy thì xong đời vì lẽ đó mạnh mẽ tước mục chỉ có thể dẫn đến thương vong nặng n ề còn không bằng không cứu đây nếu phải cứu liền muốn muốn một hoàn toàn kế sách không thể nắm tính mạng của người khác đùa dỡn vì lẽ đó t ử linh phạm vào sầu hắn chắp tay sau lưng đổ bước c h ậ m d ã i đi tới quảng trường một bên chính đang thợ khéo mọi người vừa thấy được hắn đều lộ ra phẫn vất vẻ t ử linh n g ư ơ i tiểu x u ấ t sinh này vẫn còn có mặt dám lại đây ta t h ố i chết ngươi thiệt thòi ta t r ư ớ còn c như vậy tín nhiệm ngươi chăm sóc ngươi ngươi nhưng làm ra chuyện như vậy làm phản đồ rơi vào ma đạo thực sự là vô liêm sỉ ngươi đã đã làm phản vậy ngươi còn chạy tới làm cái gì là muốn khoe khoang ngươi từ cậu chủ nhân trong tay đạt được bao nhiêu cái cậu xương sao nói cho ngươi biết ra ra ta không gì lạ không kèm khát ngươi sau đó sẽ gặp trời đánh ngũ lôi chính đạo tông môn các đệ tử mỗi người đều lộ ra cắn răng nghiến lợi vẻ mặt hận không thể đem tử linh cho x é x á c dưới tình huống này tử linh đương nhiên sẽ không tới gần chỉ là yên lặng đứng ở một bên không nói một lời đương nhiên trong đám người vẫn có mấy người không có mở miệng chửi rủa thì như ngút trời kiếm phái đủ tư tâm lao ra tử cũng là cùng tử linh như thế giữ yên lặng phụ trách quản lý địa lao địa ngục t ố t chúng nhìn thấy tử linh đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó nhanh chóng tới đón thử sư minh cái gì phong đem ngài thổi tới mau tới mời ngồi nơi này hoàn cảnh gian khổ không có gì tốt nhất nước trả chỉ một ít t r à thô ngài chấp nhận thưởng thức thưởng thức ta đây chính là đi xin mời giám g ụ c lớn lên người những ngục tốt một bên chiêu đãi vừa cười nói rằng từ linh nhưng khoát tay háo một cái chỉ vào trong quảng trường mọi người cười nói không cần chính là ta tới xem một chút có câu nói áo gấm về nhà ta cũng nên đến thăm vấn ăn những n à y bạn cũ mới phải lời nói này càng là chọc giận chính đạo tông môn mọi người mỗi người biểu hiện đ á n giận đều cho ta thành thật một chút cẩn thận chịu đòn các ngươi làm món đồ gì dám đối với từ sư huynh hô to g ọ nhỏ cẩn thận ta q u t chết các ngươi những ngục tốt dồn dập bắt lên nhưng mà bất kể là ngục tốt quá lớn hay là thật động thủ rút roi ra vẫn cứ không cách nào để cho chính đạo tông môn các đệ tử đình chỉ và h ư n g dẫn trái lại tâm tình càng kích động chỉ tiếc mọi người đều bị tròng lên trận pháp pháp lực bị hạn chế cùng người bình thường không khác bằng không từ linh như thế một k í c h sinh ra lớn như vậy cảm xúc g ợ n sóng nhất định sẽ gợi ra một hồi đại bạo động tuy rằng hiện nay cũng coi như được với là bạo động nhưng lấy thực lực của bọn họ ngục tốt cũng không cần phí bao nhiêu công phu liền ung dung đem lấy người tia gây sự nghiêm trọng nhất đánh gục những người còn lại vừa nhìn cũng đều dồn dập ngồi xổm xuống thân thể hai tay ôm ở trên đầu tạm thời chị vừa nhưng bọn họ ánh mắt tất cả đều gắt gao tập trung t ử linh vẫn cứ ở n g h i ế n r ă n g n g h i ế n lợi rất hiển nhiên trong bọn họ tâm vẫn chưa chịu phục vẫn đối với tử linh ghi hận trong lòng rất tốt rất có huyết tính thư linh khỏe miệng toát ra một nụ cười đến t h ứ sư huynh ngài có thể tuyệt đối không nên sinh khí chớ cùng những người này chấp nhận bọn họ cả đời cũng không ra địa lao cùng ngài không phải người của một thế giới những người này tính khí chính là như vậy vĩnh viễn bị vây ở tầng dưới chót không cách nào ra mặt vì lẽ đó có c h ú toán khí cũng là bình thường chỉ cần chúng ta đem tăng lên trên con đường phong tỏa chết rồi bọn họ liền mãi mãi không có ngày nổi danh có đoán khí làm sao vậy không có biện pháp nào không cho bọn họ vũ khí không cho thực lực bọn hắn thậm chí nghiêm trọng đến đâu điểm không cho bọn họ ăn cơm no bọn họ lấy cái gì chống lại bọn họ mắng bọn họ muốn m ắ n g cư mắng được rồi lại không thể tổn thương chúng ta một c ọ n g đồng ngài nói là chứ những ngục tốt chỉ lo từ linh bởi vậy căm tức vội vã c ư ờ i khuyên lơn từ linh cũng cười nói ta không hề tức giận chỉ có điều rất thưởng thức bọn họ ở như vậy ác liệt trong hoàn cảnh vẫn cứ không mất máu tính một mặt không hổ là chính đạo tông môn đệ tử một tên ngục tốt đem chính mình roi trong tay đưa tới cười nói từ sư minh ngài nếu như lòng có tích tụ có thể cầm này roi xả giận cái biện pháp này rất khỏe mạnh đại gia thường thường dùng ngài nếu như thích nói hoan n g h ê n bất cứ lúc nào đến thứ linh tiếp nhận roi cười nói vậy ta thử xem liền hắn mang theo roi bước chậm ở quảng trường trong đám người chính đạo tông môn tù nhân chúng lúc này tất cả đều n g ồ i t r ồ m hôm trên mặt đất chỉ có thể dùng dư q u a n g của khỏe mắt liếc hắn bước chậm mà đi tất cả mọi người cực sợ cái kia roi này roi không phải là vật bình thường giấu diếm pháp lực một roi hạ xuống có thể muốn non nửa cái mạng mặc dù bọn họ là người ưu tiên nhưng lúc này mất đi pháp lực cũng kể bên không được mấy roi đại gia cắn răng nghiến lợi đồng thời lại chỉ được che giấu mình vẻ mặt sợ bị tử linh nhìn ra sau đó tiến hành trả thù bọn họ đối với tử linh hận là thật nhưng là sợ chịu đòn cũng cũng không không xung đột chỉ có ngút trời kiếm phái đủ tư tâm cùng với số ít mấy cái lao nhân ra m ặ t không sợ hãi tình c ờ còn có thể cùng từ linh ánh mắt tương giao tiếp đón tử linh biểu hiện trước sau đều mang theo một vệ ý cười ở trong đám người đi rồi vài vòng tất cả mọi người không biết hắn sẽ đối với a i đ ộ n g thủ bầu không khí thực sự là căng thẳng tới cực điểm bên kia những mục tốt cũng đều là mỗi người trận to hai mắt chờ mong tử linh đậu nhưng từ linh cuối cùng cũng không có đậu thủ mà là về tới ngục tốt bên người đem roi tiện tay ném một cái lạnh nhạt nói quên đi không bắt nạt những này tầng dưới chót quỷ nghèo ngục tốt xứng sở cười nói không bắt nạt tầng dưới chót quỷ nghèo vậy ngài muốn bắt nạt hay vậy ta a ai cũng không muốn bắt nạt từ linh lời b i ế n nói các ngươi cũng đều biết ta hiện tại đây là quản vật tư kho thương nhân làm ăn mà hòa thuận thì phát tài không chắc sau đó mọi người đều là khách nhân của ta đây ta xong rồi mà phải đắc tội người nói những thứ này nữa tù nhân tuy rằng hiện tại mắng ta chửi đến muốn chết nhưng bọn họ tâm tình ta cũng không phải không thể lý giải ôi ai bảo ta làm phản rồi đó nên chịu đ ự n g đeo danh tên này ngục tốt ánh mắt một trận lấp lóe cười nói t ừ ử sư huynh xin mời dẫn ta nói thẳng ngươi sẽ không phải là mềm lòng chứ đúng ngươi không đ o á n sai ta bao nhiêu là có chút mềm lòng t ừ linh t h o ả i m á i thừa nhận nói lúc trước bọn họ đợi ta không sai ta hiện tại không hạ thủ được là như thế này à. ngục tốt cười ha ha liền không hề nhiều lời bầu không khí khiến cho có chút tiểu lúng túng t ừ linh cũng không tiện ở lâu chỉ ngồi một lúc uống trà xong liền đứng dậy rời đi tứ linh vừa đi những ngục tốt liền tụ tập cùng một chỗ lúc này giám n g ụ c trường cũng quay về rồi là trung niên nam từ khôi ngô bên hông bội cây đại đao đi lên đường đến nê ngang rất là đáng sợ những ngục tốt đem vừa nãy chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho giám n g ụ c trường tiểu tử này nhẹ dạ không muốn động thủ đánh người e sợ tâm vẫn là hướng về chính đạo bên kia rất khả nghĩ a ta hoài nghi cái tên này quy hàng có phải là đồ giả tác phẩm rộng vạn nhất hắn cùng trong chính đạo ứng với ở ngoài hợp vậy thì hỏng bé ta giám n g ụ c lớn lên người ngài vẫn là cùng cốc chủ đại nhân hồi báo một chút đi phải cẩn thận để phòng người này a những ngục tốt dồn dập nói rằng giám mục trường cũng rơi vào châm tư qua đã lâu lúc này mới chậm rãi gật đầu nói các ngươi nói rất đúng ta đây liền đi tìm cốc chủ đại nhân nói rõ việc này các ngươi gần nhất cẩn trọng một chút cẩn thận từ linh c ố n g ụ c địa lao giới nghiêm trong thời gian ngắn không muốn thả những tù phạm này đi ra thông khí thợ khéo là tuân mệnh chúng ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm trình những n g ụ c tốt dồn dập nói rằng giám n g ụ c trường lúc này mới đứng dậy rời đi địa lao khu rất nhanh hắn liền đi tới cốc chủ sân cốc chủ đại nhân giám mục quy thẳng bãi ở ngoài cửa phòng trầm giọng nói rằng địa l a là đã xảy ra chuyện gì sao triệu đại thanh âm của từ trong nhà chuyển đến cửa phòng cũng không có mở ra ta có sự kiện nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy muốn cùng ngại như thực chất báo cáo giám n g ụ c trường liền đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi rõ ràng mười mươi hồi báo cho đi ra còn có chuyện như thế sao triệu đại có mấy phần bất ngờ cảm nhận của hắn năng lực tuy rằng có thể bao trùm chu trù vi hơn mười ngàn dặm nhưng là sẽ không tại mọi thời khắc nhìn chằm chằm nơi nào tinh lực câu nào à lại nói từ linh tính cách hắn từ lâu bắt bì lấy có trận pháp giàn g buộc hắn cũng không lo lắng đối phương sẽ gây ra sự tính đến chỉ là không nghĩ tới nay từ linh còn náo loạn như thế vừa ra thật là có thú triệu đại suy nghĩ một chút bất giác bật cười được rồi ta biết rồi giám g ụ c trường s ư n g sở vội văn nói việc này chẳng lẽ không nên gây nên cẩn thận sao cái kia từ linh rõ ràng là trong lòng còn hướng về chính đạo vạn nhất nếu là hắn vạn nhất cái gì triệu đại khinh thường nói hắn chẳng qua là cái nho nhỏ nguyên anh cảnh thôi trên người lại có t r ậ n pháp bất cứ lúc nào xem hậu chẳng lẽ còn có thể cãi nhau ngày hay sao cho tới nếu nói trong lòng hướng về chính đạo liền để hắn hướng về được rồi hắn vốn là chính đạo tông môn một trưởng giáo chân nhân không đành lòng đối với di vãng chăm sóc quá đồng môn của mình ra tay đây là không thể bình thường hơn được chuyện tình nhân chi thường t ì n h thôi trong thời gian ngắn ngươi làm sao có khả năng sửa lại được đến có câu nói quân tử bàn về tích bất luận tâm chỉ cần hắn thành thạo vì là trên không phạm sai lầm lầm vậy thì mặc hắn chính là chẳng lẽ chúng ta còn có thể quản hắn trong lòng đ a n g suy nghĩ gì các ngươi những n à y làm cán bộ chính là bệnh đa nghi quá nặng hình thái ý thức trên đều là phạm sai lầm h a i mặc kệ không cai quản một đồng lớn lúc nào mới có thể làm cho ta tiết kiệm một chút tâm đây triệu đại tầm tầm thở dài nghe nói như thế giám mục trường trong lòng cả kinh vội vã dập đầu xuống đất lớn tiếng nói thuộc hạ biết sai rồi được rồi biết sai có thể sửa chính là ta thiên s á t cốc c h i phúc không chuyện khác tiểu ít đi tới quái giấy ta ngươi này một thân địa lao mùi vị ta nghe quái không thoải mái triệu đại lạnh nhạt nói là thuộc hạ lúc này mới x i n h á o lui giám n g ụ c trường cẩn thận từng ly từng tí một giờ đi sân cẩn thận mỗi bước đi cuối cùng ô i thanh trực tiếp trở về địa lao khu bốn địa lao hết thẻ tù nhân đều bị chạy về địa lao thứ linh chó này nuôi dưỡng đừng cho ta cơ hội không phải vậy ta nhất định phải đập chết hắn không thể hắn vội này không đánh chúng ta là muốn thu người của chúng ta tâm đây cũng không nên hắn cong chính là cho rằng không đánh chúng ta chính là ân huệ gọi hắn đi chết thực sự là hơi quả đáng nhớ lúc đầu hắn mới vừa bị giam tiến vào địa lao ta còn giúp đỡ hắn m ằ n g cái kia gọi tờ tiểu dĩnh cô nương không nghĩ tới tên khốn này dĩ nhiên làm phản tấm kia tiểu dĩnh bây giờ cũng làm phản hai người này cũng không phải vật gì tốt cá mẹ một lứa cậu nam nữ trong địa lao vẫn là hùng hùng h ổ h ổ đại gia cơn giận còn sót lại chưa tiêu n g ú c trời kiếm phái đủ tư tâm là rất có đức nhìn lão nhân bây giờ không hề lên tiếng ngồi ở bậc cửa bên cạnh nhắm mắt dương thần đủ lao ngài nói một câu a tất cả mọi người ngóng trông ý của ngài thấy đây đúng đấy lão ra ngài lúc trước đối với tử linh tiểu tử kia như vậy chăm sóc hắn phản bội lẽ nào ngài không có nửa điểm lời oán hận đại gia dồn dập nói rằng đủ tư tâm t r ầ m rãi mở mắt ra lạnh ngạt nói ta có thể có cái gì lời oán hận hắn hảo tâm hảo ý đang giúp chúng ta nghĩ biện pháp làm sao chạy đi ta nhưng phải không phân thị phi đồng thời mang hắn làm người cũng không thể như vậy à câu nói này nhất thời để mọi người s ư n g sờ có ý gì thứ linh đang nghĩ biện pháp giúp chúng ta vượt ngục tiểu tử kia có thể có tốt bụng như vậy hắn một làm phản đồ tất cả mọi người không quá tin tưởng chỉ có điều đủ tư tâm đức nhìn s á t thực rất cao bởi vậy hắn vừa nói như thế nhất thời liền để rất nhiều người giao động ngài có cái gì chứng cứ sao ngài nếu như cầm được ra chứng cứ chứng minh t ử linh đúng là giúp chúng ta chúng ta liền tin t ư ở ngài n g một tên i đệ tử cắn răng nói rằng những người khác cũng là dồn dập gật đầu dùng chờ đợi ánh mắt nhìn đủ tư tâm không có đủ tư tâm nhưng là lắc đầu vậy ngài làm sao có thể khẳng định t ử linh đang giúp chúng ta đây đệ tử rất khó hiểu đủ tư tâm chỉ chỉ con mắt của chính mình cười nói bởi vì ánh mắt ta cũng nói không rõ ràng chỉ là xin khuyên đại gia sự tình có thể sẽ co xoay ngược lại từ linh cũng không phải các ngươi châu đã thấy như vậy đại gia vẫn là lặng lặng tâm chờ đợi đến tiếp sau đi mấy vị khác lao nhân r ồ n r ậ p gật đầu biểu thị tán thành nhìn thấy tình cảnh này đại gia cũng đều hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì mới tốt nếu đủ lão ngài tín nhiệm từ linh còn có trương lão nghiêm lão hạ lao mấy vị này cũng đều tín nhiệm từ linh vậy chúng ta cũng tạm thời tin hắn một lần đi mấy vị đều là đức cao vọng trọng trí tuệ lao nhân cuộc đời của bọn họ kinh nghiệm khẳng định so với chúng ta phong phú hơn nếu bọn họ đều tín nhiệm từ linh chúng ta lại có cái gì tốt hoài nghi đây tất cả mọi người yên tĩnh một chút nhìn từ linh b ư ớ c kế tiếp làm thế nào đi có đủ tư tâm mấy vị lão nhân học thuộc lòng sách rất nhanh địa lao liền khôi phục năm xưa bình tĩnh đại gia tạm thời tin tưởng từ linh vẫn là đứng chính đạo bên này xì、si、xào bàn tán thảo luận hắn khả năng thi hành kế hoạch cùng với g i a tù sau khi đại gia làm sao trả thủ thiên sắp gốc từ địa lao phân biệt ra sau từ linh tâm tình rất tốt nghe được những tia chính đạo tông môn các đệ tử đối với mình chửi rủa cùng xỉ đục từ linh không những không tức giận còn rất cao hứng đây mới là chính đạo đệ tử phải làm chuyện tình từ linh lựa chọn gia nhập thiên s ắ t cốc cũng trở thành tầng quản lý này đang bị giam áp chính đạo các đệ tử trong mắt chính là trần chuồng phản bội nếu như này còn không mắng vậy thì không bình thường nếu mắng vậy đã nói do huyết tính vẫn có ò n đang vẫn đạo ma hai c khác biệt c h ỉ ít tầng dưới chót các đệ tử huyết tính vẫn còn giúp đỡ chính nghĩa khí khái vẫn còn vậy thì được rồi hắn đang chuẩn bị muôn cái pháp lạc yên không tiếng động rời đi thiên sắc cốc đi tìm liên minh chính đạo đem tình huống ở bên này nói rõ đi trên đường phía trước đột nhiên đến rồi bốn bóng người một người cầm đầu là tên béo cao lớn và vỡ đi lên đường đến mặt đất thậm chí có hơi rung động cảm giác trên mặt một đống dữ t ợ n ánh mắt cũng là tràn đầy tính chất công kích nhưng rất thái quá chính là mập mạp này môi dĩ nhiên thoa s ơ n môi khỏe mắt cũng đánh n h á n ảnh đồng thời ăn mặc cây chân quần lộ ra gần nửa đoạn trần đến đó cũng là lớn mạnh cực kỳ so với người bình thường đùi còn lớn hơn nhiều lắm sắc mặt hung á t tư thái quyến rũ này mâu thuẫn kết hợp cũng không có để từ linh cảm thấy bất kỳ mị cảm gì chỉ mơ hồ ước trường ước chừng muốn nói n à y hiếm có tên béo hắn cũng không quen biết chưa từng gặp rất là xa lạ có điều tên béo phía sau ba người từ linh đúng là rất quen thuộc đúng là mình cương thượng nhấm lúc đi đầu với hắn đối nghịch ông trí hổ phùng xê hiền lữ diên ba tên vật t ừ kho đệ tử sau đó từ linh đem t ả n g tường đức kéo dài hát vừa ra sau hoảng dựa vào t ả n g tường đức bị p h o n g đem ông trí hổ ba người khai trừ rồi nửa tháng này đến cũng không gặp ba người này ra mặt từ linh còn tưởng rằng bọn họ sớm đã bị điều đến những khác bộ ngành đàng hoàng đi làm không nghĩ tới trước mắt thế tới hung hăng hiển nhiên là không chịu bỏ qua tư thế từ linh quay đầu lại liếp mắt nhìn đường lui lại cũng có hơn mười người đệ tử trốn ra đem đường lui phá hỏng từng cái từng cái ánh mắt hung tàn cực kỳ cũng không quá dễ đối phó thứ linh trong lòng đã minh bạch hơn nữa đối với dẫn đầu người mập mạp kia c ư ờ i nói nói vậy ngươi chính là đố võ đỗ sư h ư n h đi ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu ta bây giờ ở vật tư kho công tác ít nhiều ngươi lúc trước công tác thích đáng để ta bớt đi không ít phiền phức ta đang muốn tìm cái cơ hội với ngươi gặp mặt nhận thức một hồi tăng cường một hồi lẫn nhau cảm tình đây đố võ chính là vật tư kho tiền nhiệm lão đại bởi vì tâm thái vật mẹo yêu xuyên nữ trang đồng thời mỏ mỡ lại quá nghiêm trọng không chịu để cho ra nhiều hơn lợi ích bị cốc chủ triệu đại tùy tiện tìm cái lý do điều đi chỗ khác không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt quả nhiên là cái hiếm có từ linh ám đạo s u ố i quậy ra ngoài không coi này g tiểu tử chính là ngươi đuổi đi ta đây âu hiếm ba tên s ư đệ đem vật tư kho làm thành cho ngươi không bán hai giá đồ v õ chỉ chỉ phía sau ba người lạnh lùng nói rằng từ linh ánh mắt quét tới lắc đầu cười nói đuổi hắn đi chúng ba người cũng không phải ta mà là hình phạt đường tặng tường đức sư minh ông chí hổ cắn răng nghiến lợi nói họ tử ngươi mất ở chỗ này giả vờ giả v ị ngươi cùng cái kia từng thọ hát đôi bắt chúng ta làm kẻ ngu si đ ồ bỡn cho là chúng ta thật không biết ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là ngớ ngần sao đương nhiên không phải tử linh liên tục khoát tay nói nói như vậy ngươi là thừa nhận đi ông chí hổ huy nghiêm đáng sợ nói cũng không có tử linh lắc đầu nói ta cùng tặng tường đức tố không quen biết vì bảo vệ vật tư kho mặt k h á c chín tên đệ tử ta còn với hắn đã xảy ra cãi vã cho tới nếu nói hát đôi ta càng là hoàn toàn không biết chuyện ông sư đệ là ngươi hiểu lầm ta chuyện đến n ư c này ngươi vẫn còn ở nơi này n g ụ biện ông chí hổ hư lệnh một tiếng đáng tiếc chúng ta cũng sẽ không lại vào bẫy nhịn ngươi nửa tháng rốt cục cái kia từng thỏ rời đi tiên h sắc l ố c ngươi còn có cái gì có thể dựa dẫm các ngươi cũng không nên ỉ vào nhiều người liền bắt nạt ta thứ linh tựa như cười mà không phải cười nói bắt nạt ngươi thì thế nào đỗ vo con mắt hiếp lại lạnh lùng nói rằng ta tiểu t ử chiếm vị trí của ta hại ta bây giờ đều gầy nói một chút coi đi ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào mới tốt thứ linh cười nói gầy điểm không tốt sao nếu như vẫn mặc xuống tuổi già sẽ như bệnh cái gì huyết áp cao tâm quan bệnh bệnh tiểu đường chờ chút loại hình chết lại không chết được sống lại rất dằn vặt tất cả đều là bởi vì mập mạp dẫn đến nếu như có thể giảm béo vẫn là gây hạ xuống mới tốt mấy câu nói đều đem đô vo nghe bị hồ đồ rồi bệnh gì không bệnh ngươi đang ở đây nói cái gì mê sảng ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu tiểu t ử này đoán chừng là sợ hãi liền nói cũng sẽ không nói đúng đấy đ ố lao đại đem hắn sợ rồi chứ không phải rất thần khí sao làm sao vào lúc này liền túng cơ chứ ngày hôm nay cần phải giết chết hắn không thể ông chí hổ đẳng nhân dồn dập nợ nụ cười trên nét mặt tất cả đều là vẻ khinh bỉ từ linh cũng là khẽ mỉm cười mở ra hai tay cười nói đỗ vũ sư h u n h đem ngươi từ bỏ chức vị chính là cốc chủ đại nhân theo ta lại có cái gì can hệ đây ta chỉ bất quá là bị cốc chủ đại nhân nhận lệnh đẩy lên mà thôi lại nói ông trí hổ ba người bị khai trừ cũng không phải quyết định của ta trong lòng các ngươi có oan khí không nên vại đến trên đầu ta ta là nhất oan của người bây giờ ngươi nói không có gì cả dùng bé ngoan chịu chết đi ông trí hổ cười gần nói thật sao từ linh khẽ thở dài vậy các ngươi chuẩn bị lấy cái gì phương thức đem ta xử từ đây ông trí hổ ba người ánh mắt đều nhìn về đỗ võ từ hắn tới làm quyết định đỗ võ trầm ngâm một lúc cười hắc hắc nói từ linh ta tới hỏi ngươi ngươi là tù binh thân phận lại đang trong địa lao ở t r ư ờ n g mấy ngày bây giờ tuy rằng đã là vật tư kho lao đại nhưng dựa theo cốc chủ đại nhân tính cách cũng không cho tới hoàn toàn tín nhiệm ngươi vì lẽ đó trên người ngươi có hạn chế trận pháp đúng không này đều bị ngươi đòn đến thứ linh lộ ra mấy phần bất ngờ vẻ đ ố vò đối với bên người mấy cái liếc mắt ra hiệu đem tiểu tử này chói lại ném tới ngoài thung lũng một bên đi cứ như vậy trận pháp sẽ khởi động không cần chúng ta đọc thủ hắn cũng sẽ bị trận pháp cho bạo chết đồng thời miễn đi cốc chủ đại nhân thẩm vấn liền đẩy nói hắn là ý đồ chạy ra cốc đến liền rồi、Vù. t ừ linh chỉ cảm thấy một trận diện tích che phủ cực lớn thần thức tự giữa không trung bao phủ xuống lời nói này thành công hấp dẫn cốc chủ triệu đại sự chú ý đã xem thần thức hoàn toàn chuyển đến bên này kiểm tra tình huống t ừ linh cười c ậ n nói rằng này chúng làm như vậy không quá thích hợp chứ ta như thế nào đi nữa trêu các ngươi hận đó cũng là cốc chủ đại nhân tự mình nhận lệnh vật tư kho lao đại các ngươi tại sao có thể mưu tài sát hại tính mệnh hơn nữa các ngươi như vậy lừa gạt cốc chủ này nếu như ở thế tục giới vương triều vậy coi như là tội khi quân nhưng là phải mất đầu sau khi ngươi chết còn ai vào đây biết chuyện này chân tướng đây cốc chủ đại nhân cả ngày liền biết ở trong phòng chơi hắn mỹ tiểu tiếp có thể biết cái gì đố vo khinh thường nói hắn cũng làm vào nơi này tất cả đều là người của mình đồng thời từ linh lại là một chết nhanh người bởi vậy nói chuyện cũng không k i ế n kỵ thứ linh lộ ra cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc đố vũ sư minh nói cẩn thận a ngươi cái này gọi là nói cái gì cốc chủ đại nhân d à y rộng nhân tử ngươi tại sao có thể nói như vậy hắn mặc kệ lão nhân ra người đang làm gì cũng không phải chúng ta những này lấy ra dưới có thể đánh giá đố vo cũng vui vẻ ta ngày hôm nay liền muốn đánh giá làm sao vậy có cái gì vấn đề hắn triệu đại chính là cái ngốc cầu mỗi ngày ôm hắn cái kia tiểu tiếp không tung tay chỉ tiếp ta đ ồ vo không tìm được cơ hội không phải vậy ta cũng lén chơi một hồi ta xem hắn cái kia tiểu tiếp khỏe mắt n g ầ m xuân tao làm đây ha ha ha ha đ ồ vũ sư minh nguyên lai không ngừng một mình ngươi có ý nghĩ như thế ta cũng muốn chơi a ngày nào đó thừa dịp cốc chủ ra ngoài chúng ta lén lút làm đi cái kia tiểu đồ đi nghĩ đến sẽ không cũng không dám phản kháng nhiều người như vậy nàng hưởng thụ còn đến không kịp đây ông trí hổ bọn người dâm đã nợ nụ cười chỉ có từ linh nghe xong lời này lộ ra vô cùng phất vẽ các ngươi những n à y lấy ra dưới tại sao có thể mơ ước cốc chủ đại nhân thiếp tất h đây t r ờ i ạ các ngươi thực sự là quá cả gan làm loạn tốt nhất cầu khẩn cốc chủ đại nhân vĩnh viễn không biết các ngươi này điểm xấu xa tâm tư bằng không các ngươi đều chết chắc rồi thứ linh lớn tiếng nói sau khi ngươi chết ai còn biết đây nói đố võ phất phất tay nhất thời ông trí hổ đẳng nhân cùng nhau tiến lên muốn đem t h ứ linh bắt không được ta nhất định phải đem bọn ngươi âm mưu quỷ kế nói cho cốc chủ đại nhân các ngươi những này phản bội phân tử toàn bộ đang chết coi như ta chết đi cũng phải để cốc chủ đại nhân biết các ngươi lòng g ô n giả thú thứ linh quát to một tiếng chạm đích bỏ chạy đ ố võ liền tự mình điều động mười mấy người vây công tử linh một người mấy vòng hạ xuống tử linh bị đánh ngã bắt lại đ ố võ vỗ tay một cái khinh thường cười nói ông trí hồ đẳng nhân lúc này liền đem tử linh phản trói lại mang theo hắn hướng về ngoài thung lũng đi đến bây giờ còn có gì ngôn gì có thể nói đi ra hay là đại gia ta một cao hưng còn có thể giúp ngươi thực hiện đây đ ố võ vừa đi một bên cười nói tử linh cả người đều bị giàn g buộc biểu hiện có chút thủ dũ hắn cắn răng nói ta chỉ hận năng lực chính mình không đủ không phải là các ngươi những người này đối thủ không phải vậy ta cho dù chết cũng phải đem bọn ngươi những người này xấu xí s ắ c mặt báo cáo cho cốc chủ đại nhân ha ha ha ha đỗ võ ngựa mặt lên trời bắt đầu cười lớn thực sự là chân thiên hạ to lớn k ề ngươi tính là thứ gì miệng của ngươi mặt lại có bao nhiêu đẹp đẽ đi tới chỉ là một tù binh thôi các ngươi những này thổ xanh thổ trường thiên sắt cốc đệ tử trung tâm còn không bằng ta đây cái tù binh đây cũng không biết xấu hổ thứ linh thối hắn một cái rất là khinh bị nói rằng bao trùm ở giữa không trung thần thức rõ ràng có một tia gợn sóng thứ linh trong lòng cởi thầm xem ra chính mình câu nói này sâu xác xúc động đến cốc chủ triệu đại đúng đấy một tù binh đều so với mình người càng trung thành không có gì so với này đả kích càng to lớn hơn chỉ nghe đô võ khinh thường cười nói trung thành có thể đáng giá mấy đồng tiền không đều là giả vờ sao ai sẽ như ngươi ngu như vậy vô cùng diệu gặp chi kỷ ngàn c h t ít, lợi không hợp ý nửa câu nói nhiều l ờ i vô ích chỉ cầu chết nhanh thứ linh một bộ hùng hồn chịu chết dáng vẻ rất nhanh đô võ đoàn người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới ngoài thung lũng một bên trên đất có một con rõ ràng đường danh giới chỉ cần vượt qua đường dây này từ linh trên người trận pháp sẽ làm nổ mà chết từ linh cũng không có dở trò ý đố võ mạnh mẽ đẩy một cái liền đem hắn đẩy lên ngoài thung lũng ha ha ha ha đại gia mau nhìn hắn là chết như thế nào tiểu t ử này chết rồi đố vũ sư m i n h mới có thể trở lại vật tư kho đố vũ sư m i n h trở về chúng ta còn sầu không có cơ hội trở về sao ông t r í h ồ bọn người rất đắc ý n ở nụ cười nhìn từ linh ánh mắt chính là đang nhìn một kẻ đã chết thế nhưng rất nhanh trên mặt bọn họ biểu hiện đã xảy ra thay đổi t ừ ban đầu đắc ý đến sau khi kinh ngạc cùng không rõ ồ tiểu từ này làm sao còn chưa có chết không phải nên tự bảo sao trước đây cũng có tù binh muốn chạy trốn mới ra g i ớ i không vài bước đã bị nổ chết ta nay đều sắp có một nén hương thời gian đi vì sao không chết tất cả mọi người rất mệt hoặc ông c h í hổ thậm chí còn muốn đi kiểm tra từ linh thân thể nhưng bị đố vong ngăn cản ngươi nếu như cho hắn kiểm tra thân thể vừa vặn vào lúc này hắn phát sinh nổ t u n g liền ngươi cũng phải một khối chết quá nguy hiểm ông c h í hổ nhất thời bị sợ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người vội vã lùi về sau một bước lau mồ hôi nói đa tạ đố vũ sư huynh không phải vậy ta còn thực sự sông lên đố vũ đại ca người thật ta nếu có thể một lần nữa trở lại ngài dưới chướng công tác c h ú nhưng g ta c ế chết, t tiểu tử này sau khi chết, chúng ta trở cũng Chờ chúng vũ đồng này liền lệnh, đi để đổ ý. khi sau s m i h chấp một t lần nữa n r ư ở vật tư kho. Nhưng kho. là tại sao tiểu tử này chính là không chết được đây chẳng lẽ trận pháp không có tác dụng vẫn là nói tiểu tử này nói dối rồi trên người hắn căn bản cũng không có bố trí trận pháp không thể à liền cốc chủ cái kia lão cầu nghi kỵ tính cách sao lại như vậy tín nhiệm một tù binh đại gia càng ngày càng nghi hoặc lên đừng nói bọn họ nghi hoặc liền ngay cả từ linh mình cũng rất vừa mực hắn cũng không biết tại sao chính mình không có nổ tung mà chết t ứ linh vốn định liền mượn cơ hội này để cho mình bị nổ chết cứ như vậy không chỉ có thể vung nổi đến đố vo đám người trên người mình cũng có thể kim t i ề n thoát xác sát, sát chết bị ném ra thiên s á t cốc nhờ vào đó âm thầm thoát đi điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp vừa có thể không đánh rắn độ cỏ để thiên s á t cốc không biết mình bảo lộ lại có thể bảo toàn trong địa lao những người kia tính mạng kết quả lại không nổ trận pháp còn đang trên người điểm này t ứ linh là rất khẳng định chỉ là không có bị kích hoạt chẳng lẽ bốn t ứ linh nghĩ được một khả năng chuyện đã xảy ra mới vừa rồi toàn bộ hành trình đều bị cốc chủ triệu đại còn chế mà trận pháp này cũng là được triệu đại không chế là triệu đại đình chỉ kích hoạt bởi vậy t ứ linh mới không có bị nổ nghĩ thông suốt điểm này t ứ linh thực sự là dở khóc dở cười nhưng lại muốn làm ra vui mừng vẻ mặt cười hát hát nói như thế nào các ngươi muốn giết ta ta một mực không chết các ngươi có thể làm khó dễ được ta đây chờ xem ta nhất định sẽ đem chuyện này đầu đôi nói cho cốc chủ đại nhân mấy câu nói nghe được mọi người máu trùng đại não thật là đ á n g chết t u y ệ t không có thể lưu hắn người sống nếu là hắn sống sót chúng ta liền thật xong đời nếu không thẳng thắn chúng ta trực tiếp đập thủ đem hắn làm thịt nếu trận pháp không có tác dụng vậy chúng ta liền tự mình đến tiến hắn một đoạn ngược lại hắn hiện tại bị ràng buộc thân thể chính là cái đợi làm thịt cựu con thôi lại vẫn dám uy hiếp chúng ta chỉ có thể làm như vậy vạn nhất chờ một lúc có người đi qua nhưng là phiền toái a tốc chiến tốc thắng đố vò đám người trên mặt đã mặt lộ s á t cơ giữa lúc bọn họ chuẩn bị động thủ thời điểm lúc này một đạo quần đỏ bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở từ linh trước mặt ngăn cản đố vò đám người tiến công